t đây chính là tam đại trường cao đẳng tiểu hạ bảy đại võ đạo trường cao đẳng chi ba ta nếu có thể tin bảo nằm mơ đều có thể cười tỉnh hư vẫn là tỉnh lại đi có thể tham dự đặc chiêu cái nào không phải yêu nhiệt bên trong yêu nhiệt g có dành nằm mơ còn không bằng nhiều r a n luyện khí huyết không nói bảy đại trưởng cao đẳng tối thiểu có thể lên cái phổ thông trường cao đẳng có công pháp tu luyện thiếu nam thiếu nữ phong nhã hào hoa đánh bao các đồng thời còn có tâm tư nhỏ giọng nói lấy nhàn thoại phụ trách giám thị lao sư mở một mắt nhắm một mắt cũng mặc kệ bọn hắn dù sao khoảng cách võ đạo cao khảo chỉ còn lại có hai tháng thời gian vừa tốt nghiệp bọn hắn cũng liền lại không liên lụy nơi hẻo lánh lục minh không để ý đến ngoại giới âm thanh mà là huy quyền đánh lấy trước người mình bao cát như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn mặc dù vung đánh lấy bao cát nhưng lực chú ý căn bản không ở phía trên một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy chữ nhỏ hiện lên ở trước mắt khoảng cách hệ thống giải tỏa còn có một mươi cũng không biết cái hệ thống này có cái chức năng gì lục minh tự nói thì thảo khó nén trong lòng kích động giờ khác này cảm thấy thời gian trôi qua là chậm rãi như vậy từ xuất sinh lên ngày này chữ nhỏ vẫn nương theo lấy hắn đến bây giờ dòng d ã m ộ ư ơ i tám năm bây giờ hệ thống sắp giải tỏa hắn tự nhiên là vô cùng chờ mong chúc mừng ký chủ vô hạn mệnh cách hệ thống đã giải tỏa lần đầu tiên rút ra hiện tại bắt đầu một đạo máy móc giọng nữ vang lên lục minh trước mắt c a m đỏ vàng lục bốn cái màu sắc kiểu chữ bắt đầu không ngừng lấp lóe lục minh vội vàng đình chỉ động tác giả bộ nghỉ ngơi lựa chú ý thủy trung tập trung ở mình hệ thống bên trên lấp lóe tần suất dần dần chậm lại cho đến dừng lại một nhóm đỏ thấm ch màu đỏ mệnh cách võ đạo thông thần nhân sinh mục tiêu là cái gì làm từng bước lấy vợ sinh con bình thường cả đời mua danh chủ tiếng tranh quyền đoạt lợi trưởng quán thiên hạ hăng hai phân đấu phú khả đ ị c h quốc say nằm ngủ trên gối mỹ nhân đối với lục minh mà nói những này đều không phải là hắn khép lại hai mắt trong đầu một đạo như là thần linh thân ảnh hiện hiện đ ạ o thân ảnh này thân hình c a o lớn vượt lên tóc dài không gió m à động chính là lục minh bộ dáng nhưng lại cùng lục minh hoàn toàn khác biệt hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền tốt giống trống lên cả phiến thiên đ i ệ dáng người thắng tắp bóng lưng như sơn thoáng như thần chi hắn nhẹ nhàng khét động nắm đâm hướng phía trước mà ra k í c h là không khí đánh lại là cả phiến thiên địa lập tức s ơ n băng địa liệt hải khuynh bầu trời biến sát thu quyền lục minh mỉm cười võ đạo có thể thông thần lại mở hai mắt ra thì lục minh ánh mắt sáng rực tinh thần phân chấn vẫn là lục minh lại không phải cái k i a lục minh đầu góc hắn như là máy chiếu phim hiện lên từng màn hình ảnh phương thế giới này lấy võ vi tôn người người thợ võ võ đạo h ư n g thị cương giả lấy võ đạo siêu phàm t h á t tục trong cái nhấp tay nghiêng trời l ệ c đất hắn muốn trở thành cường giả sao nhớ võ đạo là như thế rung động lòng người đến nhân gian một chuyến lại há có thể không đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất nhìn xem chỗ cao phong cảnh võ đạo thông thần mệnh cách giao phó lục minh một viên hướng lên trí tâm thượng võ trí tâm nhưng lại không chỉ như vậy lục minh trong đầu hiện lên hắn mới vừa đánh b a o các quyền pháp đó là cơ sở quyền pháp tiểu hạ học sinh rèn luyện thể phách rèn luyện khí huyết thủ đoạn cơ sở quyền pháp còn có một cái thần kỳ công hiệu đánh vỡ nhân thể cực hạn nhân thể có hạn không thể ngao du thế gian minh ngông chỉ có tiên t r u bất luyện phá vỡ đây một cực hạn mới có thể bước vào võ đạo đại môn đạo này đại môn đã thẻ lục minh d ò n g rã ba năm bây giờ có được võ đạo thông thần mệnh cách lục minh mới hoàn toàn tỉnh ngộ có thể đánh phá nhân thể cực hạn cơ sở quyền pháp cường đại không thể nghi ngờ sở dĩ tại thẻ này ba năm là bởi vì hắn cơ sở quyền pháp đánh cho quá thô giáp nhân thể là bạo khố không thêm vào lợi dụng chính là phung phí của trời lục minh b ắ c quyền hai chân có chút mở lập cùng vai rộng bằng nhau hắn điều chỉnh mình hô hấp bình ổn mà kéo dài hút vào dưỡng khí giống như nhiên liệu chống đỡ lấy trái tim càng mạnh mẽ hơn mẹ lên bơm da huyết dịch hướng chạy toàn thân cung cấp thân thể mỗi một hẻo lánh làm hắn bên ngoài thân hiện hiện một tầm một mỗi cái thần kinh đều căng thẳng lục minh đầu não chưa từng như này rõ ràng ngay cả thể nội mỗi khối cơ bắp rung động đều cảm giác đến rõ ràng màu trắng hơi nước từ hắn toàn thân lỗ chân lông phát ra huyết dịch cực tốc tuần h o à n dưới lục minh thân thể cũng tới đến khủng bố nhiệt độ cao làm sao đột nhiên nóng như vậy t h ư ợ n như là có một chút từ lục minh thân thể phát ra nhiệt độ cao rất nhanh phóng xạ đến cả tòa tu luyện thất để không ít đồng học bắt đầu phàn nàn thân là lao sư lý cương nhưng là n h ữ mày hắn chính là thất phẩm b á giả cảm giác nhạy bén có thể phát giác đến các học sinh không có phát hiện chi tiết cũng tỉ như nương theo cố này nhiệt độ cao một trận bàng bạc tiếng tim đập cũng chuyển vào hắn bên hai lồng ngực như trống thân như lửa lô đây là sắp phá giới hạn dấu hiệu lý cương thuận theo c ố khí tức này đưa ánh mắt về phía lục minh hắn đứng bao cát trước nắm đấm nắm chặt trong mắt nợ rộ một vệ tinh quang đó là giờ phút này lục minh nắm đấm nổ bắn ra mà ra như mánh hổ hạ sơn khí thế mạnh liệt hắn bắp thịt cả người lực lượng đều bị mộ tập k i n h lực từ hai chân mà lên thể nội mỗi khối cơ bắp mánh liệt co vào lấy các loại tư thái đem lực lượng quán thâu vào một quyền này bên trong nương theo nắm đấm rơi vào trên bao cát lục minh thể nội hình như có một cử Phang. một tiếng vang thật lớn đem đạo này rất nhỏ ba động che giấu lục minh trước người bao cát ẩm vang nổ tung cắt miệng như sông chút xuống rất nhanh khói bụi nổi lên một phía xung quanh đồng học cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng kinh ngạc nhìn một màn này đây bao cát cùng bọn hắn đi cùng ba năm làm hỏng bao cát ý vị như thế nào bọn hắn tự nhiên rõ ràng chỉ có ngàn cân chi lực mới có thể đem bao cát phá hư đến loại trình độ này mà ngàn cân chi lực chính là phá giới hạn tiêu chí có thể đánh ra ngàn cân chi lực mang ý nghĩa lục minh đánh vỡ nhân thể cực h ạ bước vào võ đạo đại môn trong lúc nhất thời xung quanh đồng học nhìn lục minh đáy mắt đều là cực kỳ hâm mộ đối với mấy cái này ánh mắt lục minh phảng phất giống như không nghe thấy hà tại trải nghiệm thân thể của mình biến hóa trái tim nhảy lên càng phát ra hữu lực thể nội khí huyết tràn đầy bây giờ hai thính mắt tinh liền ngay cả ngũ rắc cũng biến thành càng thêm nhạy bén phảng phất bước vào một mảnh mới thiên địa đây chính là võ giả đây chính là võ đạo lục minh kềm chế trong lòng mình kích động nếu không phải là đang tu luyện trong phòng bằng không hắn lúc này nhất định phải thét dài một tiếng để bày tỏ trong lòng thoải mái bây giờ chỉ là bắt đầu tương lai ta đem lấy võ đạo thông thần thân q co võ đạo thông thần mệnh cách lục minh dần dần bình tĩnh trở lại hà nội n tâm nói lấy có chút chú ưu ní bị ưu nói cảm xúc nhưng không có ba động phản phất tại nói một kiện vốn nên như vậy sự thật xung quanh nhìn chăm chú lên hắn đồng học nháy n h á y mắt không hiểu cảm thấy hắn có chút lóa mắt l i ê n tốt giống đang nhìn chăm chú một viên từ từ bay lên tân tinh chương hai còn phải là ta cái miệng này a h ả o tiểu tử danh tự thật là không có khởi thác không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người một cái rộng lớn bàn tay đi vào lục minh trên vai vô vô hắn bàn tay chủ nhân chính là lý cương giang thành nhất trung những năm này nhân tài điêu linh đã rất lâu không có xuất hiện qua v õ giả bây giờ mình học sinh thành công phá giới hạn trở thành cựu phẩm v õ giả lý cương tất nhiên là vui không thắng thu nhìn cái gì vậy người ta lục minh đã phá giới hạn trở thành v õ giả các ngươi đâu còn ở nơi này lười biếng có muốn hay không thi tốt nghiệp trung học theo lục minh phá giới hạn tu luyện tất cũng giống bị nhen lửa đồng dạng đám người nghị luận ở mỹ lý cương quát lớn một tiếng bọn hắn lúc này mới an tính lại bắt đầu hăng hái treo lên trước người bao cát ý đồ trở thành kế tiếp lục minh chỉ tiếc cố gắng hữu dụng nói kim thủ chỉ dùng để làm gì các ngươi tiếp tục luyện tập không cho phép cho ta lười biếng lục minh người trước tiên ở đây nghỉ ngơi thuận tiện tiếp cận bọn hắn nhất trung thật vất vả có tiếng v õ giả nhưng phải hảo hảo hướng hiệu trưởng báo tin vui lý cương giao phó xong những n à y liền tông cửa xông ra rời đi tu luyện thất lục minh cũng không có phản ứng những người khác phối hợp nghĩ đến sự tình thiên hạ võ đạo tổng cộng chia làm cựu phẩm một đến chín phẩm từ mạnh đến yếu nhất phẩm phía trên còn có siêu phẩm tồn tại tôn sưng võ thánh có quỷ thần sức mạnh vĩ đại khó lường vừa phá giới hạn lục minh đứng tại cựu phẩm luyện thể cảnh chính là võ đạo hệ thống bên trong yếu nhất tồn tại muốn biến cường chỉ có bắt đầu tu luyện công pháp mà đây còn không phải hiện tại lục minh có khả năng liên quan đến hắn vừa chuyển động ý nghĩ tiếp tục nghiên cứu từ bản thân kim thủ chỉ màu đỏ mệnh cách võ đạo thông thần khoảng cách lần tiếp theo mệnh cách rút ra bảy ngày cái thứ nhất mệnh cách võ đạo thông thần lục minh đã từng gặp qua nó cường đại để bình thường mình trong nháy mắt lĩnh nộ cơ sở quyền pháp chi kỳ diệu một quyền phá giới hạn lục minh không khỏi chờ mong mình kế tiếp thu hoạch mệnh cách lại sẽ có như thế nào thần trợ hiệu trưởng văn phòng tự ở mình trên ghế làm việc bạch trí cường quất lấy miệm trong khói mặt m u i tràn đầy vẻ bồn dầu ta đi cái nào tìm võ giả đi ra a nghĩ đến đây một năn đề Bạch c Trí ư ờ năm g xong một điếu thuốc, khói rơi tại mặt bản cũng không rất rơi hút một thuốc, tại mặt tới nhanh bản n khói xỉa đếm điếu bùi nay tam đại võ đạo trường cao đẳng liên hợp khai triển phương nam thí luyện muốn lựa chọn ra phương nam cao cấp nhất thiên kiêu tài tử trận này thí luyện chương trình dườm giả kích thước to lớn chính là xưa nay chưa từng có mà thượng cấp cho ra chỉ lệnh đó là để bạch trí cường ở trường học lấy ra một tên đệ tử cùng với những cái khác trường học tuyển ra học sinh cùng nhau tham dự sơ tuyển chọn một tên đệ tử dễ dàng mấu chốt là người học sinh này nhất định phải đã phá giới hạn trở thành cựu phẩm vó giả mà giang thành nhất trung cho tới bây giờ đã ba năm không có đi ra cựu phẩm vó giả muốn đi đâu tìm tên võ giả đi ra gọi bạch trí cường vô cùng đau đầu đông đông đông đúng lúc này một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên mời đến bạch trí cường theo diệt tàn thuốc hướng ra phía ngoài hô một tiếng chỉ thấy l ý cương đẩy cửa ra một mặt vui mừng đi vào hiệu trưởng thiên đại v i ệ c vui ngay tại vừa rồi lớp chúng ta lục minh thành công phá giới hạn trở thành một tên cựu phẩm võ giả việc này coi là thật nghe thấy l ý cương nói bạch trí cường lập tức ngồi không yên hắn vô bàn đứng dậy ánh mắt gấp chằm chằm ly cương trong mắt tràn đầy kích động nếu thật là cựu phẩm võ giả vậy nhưng thật sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết r ơ i a bạch trí cường phản ứng dọa lý cương một cái thì phản ứng sau mới vội vàng xác nhận hiệu trưởng ta nhưng không có nói đùa ngươi nếu là không tin ta hiện tại đem hắn gọi qua để n g ư ơ i nghiệm một chút hàng bạch trí cường cũng ý thức được mình thất thố ngồi trở lại mình trên ghế làm việc khoát tay á o k i ể m hàng thì không cần ngươi đi đem hắn kêu đến vừa vặn nơi này có một cọc cơ duyên đang chờ hắn đâu lý cương tuân lệnh lúc này rời đi văn phòng đi tìm lục minh người khác vừa đi bạch trí cường liền kéo ra mình ngăn kéo lật ra mấy tấm thẻ chi phiếu tiểu từ này thật đúng là ta phúc tính a cho thêm hắn phát điểm h ọ c đồng tấm này không được tiền quá ít bạch trí cường l ụ c tung chuyển đường này miệng lẩm bẩm tại lý cương chỉ dẫn dưới lục minh rất mau tới đến hiệu trưởng văn phòng ngồi tại bạch trí cường đối diện lục minh đồng học chúc mừng ngươi thành công phá giới hạn trở thành một tên cựu phẩm võ giả trong thẻ có mười vạn lam tinh tệ chính là trường học cho ngươi ban thưởng nhìn bạch trí cường truyền đạt thẻ ngân hàng lục minh không khỏi tắt lưới mười vạn lam tinh tệ thế nhưng là làm tinh đồng dạng tiền lương gia đình một năm thu nhập mà hắn chỉ là vừa mới phá giới hạn trở thành một tên cựu phẩm b á giả liền được một khoản tiền lớn như vậy c à n khái thì c à n khái lục minh cũng hiểu được từ chối thì bất kính đạo lý cũng phải cảm tạ hiệu trưởng cảm tạ trường học mới có ta hôm nay nhận lấy thẻ ngân hàng về sau hai người hàn huyên một phen bạch trí cường cũng mới đề cập chính sự lục minh đồng học ngươi có thể từng nghe tới phương nam thí luyện lục minh xưng sở không biết bạch trí cường vì sao đột n h i ê nói n nhưng vẫn là nhẹ gật đầu phương nam thí luyện chính là năm nay phương nam võ đạo dưới ba chỗ đỉnh tiêm võ đạo trường cao đẳng tổ chức đặc thủ triệu sinh đỉnh tiêm võ đạo trường cao đẳng tiểu hạ vẹn vẹn chỉ có bảy chỗ đều là đã từng đi ra siêu phẩm võ thánh thẳng tới thiên tính tồn tại bởi vậy đỉnh tiêm võ đạo trường cao đẳng chính là tất cả học sinh trong ngộng t ỉ n h trường học tin tức này một khi phát ra liền gây nên nhược nghị trước đó lục minh đối với tin tức này chỉ có thể tưởng tượng dù sao đặc thù chiêu sinh chiêu chính là những cái kia đặc biệt yêu nhiệt g thiên tài cùng hắn hoàn toàn không dình dáng nhưng bây giờ khác biệt hắn thức tỉnh võ đạo thông thần mệnh cách đã không còn là lúc trước lục minh lại nói đỉnh tiêm võ đạo trường cao đẳng võ đạo tài nguyên cũng rất phong phú nhất chính là đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất phải qua đường lục minh mong đợi nhìn qua bạch trí cường hắn biết hiệu trưởng đã nói cũng không phải không có tối tha quả nhiên hoặc nói là bạch trí cường là hiệu trưởng nói chuyện nghệ thuật hết sức giảm cứu vốn là phía trên nhiệm vụ yêu cầu hắn phái ra một tên đệ tử tiến về chọn lựa nhưng đến trong nhiệm hắn chọn lựa lại thành một cái cơ hội cung cấp lục minh lựa chọn lúc này lục minh nhưng không biết trong đó môn đạo trần quý như thế cơ hội bày ở trước mặt hắn há lại sẽ tự tuyệt hiệu trưởng Ta n g y n ý. Tốt, g ư ơ i về trước đi chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta tại trường thị võ còn thấy thấy lục minh đáp ứng bạch trí cường nhẹ gật đầu một mặt thưởng thức mà nhìn xem hắn chờ lục minh sau khi đi bạch trí cường lúc này mới tựa ở trên ghế làm việc vô vô mình miệng phía trên an bài xuống nhiệm vụ cứ như vậy thoải mái mà giải quyết còn phải là ta cái miệng này à? lục minh tất nhiên là không biết bạch trí cường còn có những n à y méo mó tâm tư lúc này hắn đã ngồi quản ra xe trở lại bản thân biệt thự chương ba thu quyền minh nhi người phá giới hạn lục minh mẫu thân liễu vân chính là một tên xuất ngũ nữ binh nàng có tu vi trong người liếc mắt liền nhìn ra lục minh khí tức biến hóa vừa mừng vừa sợ hôm nay tại trên lớp v ư ợ t phá lục minh không có che giấu bây giờ thân có võ đạo thông thần mệnh cách hắn sau này nhất định sẽ bất phàm trước giờ để mẫu thân thích ứng cũng là một chuyện tốt minh nhi phá giới hạn nghe thấy liêu vân đồng thanh điện thoại cái kia đầu chuyển tới một giọng nam liêu vân gật đầu lập tức đưa điện thoại di động mặt hướng lục minh trong màn hình nam nhân chính là phụ thân lục việt hắn cùng mẫu thân đồng dạng đều là quân nhân vẫn là cấp bậc bí mật sĩ quan lục minh cũng không biết kỳ cụ thể t r ư c vị dù sao có thể mua được biệt thự địa vị độ cao có thể nghĩ tốt thật không hổ là ta lục việt như tử đầu bên kia điện thoại di động biết được lục minh thành công phá giới hạn lục việt thoải mái cười to rất là cao hứng liêu vân đồng dạng cao hứng bất quá nàng nụ cười ôn luyện chỉ là ôn nhu mà nhìn xem như tử lục minh t h ấ y thế cũng là rèn sắc khi còn nóng nói bổ sung với lại hôm nay hiệu trưởng còn muốn ta đi tham gia phương nam thí luyện thi vòng đầu ba mẹ các người liền chờ ta tin tức tốt ta lục minh không có chú ý đến coi hắn nâng lên phương nam thí luyện t ì lục việt lông mày lơ đạn cao lên đến nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường gián ra lông mày không có để lục mình cùng liêu vân quan sát được hàn huyên sau một lúc lục việt mới lấy có việc phải bận rộn cúp điện thoại phương nam thí luyện trận này thí luyện tại phương nam võ đạo giới nhấc lên sóng to gió lớn nhưng chỉ có lục việt mới biết được phương nam thí luyện từ đầu đến cuối chỉ là một trận bố cục một kiện cố ý chế tác áo cưới hắn c a o mày cuối cùng vẫn là lắc đầu lấy minh nhi tư chất hẳn là chống đỡ không đến cuối cùng thí luyện vẫn là trước cho hắn chọn mấy môn công pháp a lục việt g ầ m đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt dường như có thể xuyên tấu tầng mây thẳng tới thiên t h n h hôm sau trương thị võ quán lục phẩm võ giả đó là không tầm thường a nhìn căn này t r ư ừ n g ba tầng mỗi tầng đều có một cái sân thể dục kích cỡ võ quán lục minh không khỏi cảm thán nhà này võ quán quán chủ chính là lục phẩm võ giả trương vĩnh khang giang thành nổi danh một vị cường đại võ giả thanh danh rõ rệt trương thị võ quán tại giang thành càng là nổi tiếng trải qua đơn giản thân phận nghiệm chứng lục minh rất mau vào đến võ quán ở đây trung ương nhất đã hội tụ một đám cùng hắn nghiên kỷ tương tự thiếu niên lục minh đi vào về sau bọn hắn chỉ là đơn giản nhìn thoan qua liền thu hồi ánh mắt chỉ là một tên vừa phá giới hạn tiểu tử lục minh ngược lại là đánh giá bốn phía đám người đồng thời nhận ra không ít người đến đều là đây một mảnh khu nổi danh thiên tài d i ệ p khiết đến từ giang thành tứ trung đã đạt đến luyện gia cảnh giới lâm phảm đến từ giang thành m ộ ư ơ i một bên trong nghe nói đã tiếp cận luyện cốt cảnh giới phá giới hạn sau đó tức là cựu phẩm võ giả bước vào võ đạo đại môn cựu phẩm được xưng luyện thể cảnh lại phân làm luyện gia luyện cốt luyện tặng ba cái tiểu cảnh giới mỗi cái tiểu cảnh giới đều có đủ loại kỳ dị những ngày này tư xuất chúng thiên tài lục minh cơ hồ từng cái đều có c h ấ nghe thấy hắn ánh mắt tiếp tục di động nhìn thấy một tên thiếu niên cao lớn thần sắc càng là biến hóa gia nguyên n g long đây một mảnh khu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài mới lên cao tam thị gia nguyên n g long mới hoàn thành phá giới hạn nhưng phá giới hạn về sau hắn tốc độ tu luyện tấn mãnh lúc này đã bước vào luyện cốt cảnh giới việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm được một môn tu luyện công pháp nhìn những n à y tu vi cao hơn mình người đồng lửa lục minh đ ấ y lòng không khỏi sinh ra một vệ cấp bách chỉ có đạt được công pháp hắn có thể đủ bắt đầu tu luyện nhưng tiểu hạ đối với công pháp quản chế nghiêm ngặt rất nhiều người đều là thông qua võ đạo cao khảo tiến vào võ đạo trường cao đẳng sau mới có công pháp tu luyện còn lại hoặc là đó là bái nhập võ quán tu tập võ quán công pháp bất quá cũng đúng ứng với cao học phí hoặc là đó là giống gia nguyên long đám người đồng dạng tu tập gia truyền công pháp nhưng lục minh ra hiển nhiên là không có lục việt cùng liễu vân đều là tiến vào võ đạo trường cao đẳng về sau mới tu tập trường học bên trong công pháp công pháp không được tiết ra ngoài nếu không chính là làm trái tiểu hạ luật pháp đem chịu đến nghiêm khắc xử phạt lục minh hiện tại cũng là không bột đấu gột nên hồ nơi đây ngoại trừ những n à y đã bắt đầu tu luyện công pháp thiên tài bên ngoài còn có không ít người cùng lục minh đồng dạng cũng chỉ là mới v ư ợ phá giới hạn hiển nhiên cũng là bị kéo qua góp đầu người một trận yên tĩnh qua đi đông nhiên một trận hữu lực tiếng bước chân vang lên bên thai mọi người lần theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại một vị dâu tóc hơi trắng lao giả long hành h ộ bộ hướng phía đám người mà đến là trương vĩnh khang quán chủ có người nhận ra lão giả thân phận phát ra một trận thấp giọng hô lục minh cũng mở to hai mắt nhìn chăm chú lên tên lão giả này lục phẩm hóa k ì n h v õ giả vô luận để ở nơi đâu đều là một vị khó lường nhân vật trương vĩnh khang mặc dù tuổi tác đã cao nhưng dù sao cũng là lục phẩm vó giả tinh thần đầu vẫn như cũ cường thịnh một đôi mắt hổ tràn ngập vẻ hung hãn đám người nhìn thẳng hắn đều cảm thấy con mắt một trận nói nhói không dám nhìn nữa đi vào trước mặt mọi người trương vĩnh khang ánh mắt tiến tĩnh tiếng như hồng trung không cần nói nhảm nhiều lời lao phu trực tiếp tuyên bố thi vòng đầu quy tắc đợi chút nữa lao phu đem truyền thụ cho các người một môn võ học nghe nói như thế không ít người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng võ học chính là cao thâm đối địch thủ đoạn đồng dạng là bí mật bất truyền đến đây tham gia thi vòng đầu có thể học được một môn võ học để không ít người mừng rỡ chuyện dạy sau đó tiếp xuống bảy ngày thời gian các ngươi đem mình luyện tập bảy ngày sau khảo hạch đem lấy đại loạn đấu hình thức tiến hành từ các người hai mươi bốn người bên trong tuyển ra một vị đi tham gia trong t ỉ n h đ ặ c huấn các người có thể lựa chọn từ bỏ không muốn tham gia khảo hạch người khảo hạch thời điểm có thể không đến trương vĩnh khang sở dĩ bổ sung một câu cuối cùng là bởi vì nói x o n g quy tắc về sau đã có không ít người trong mắt bắt đầu sinh thoái ý phần lớn là những cái kia mới vừa phá giới hạn còn không có tu luyện công pháp người đại l u ậ n đấu hai mươi b ố chọn một bọn hắn những người này như thế nào lại là ra nguyên long những người kia đối thủ cựu phẩm luyện thể cảnh ba cái tiểu cảnh giới mỗi đột phá một cái thực lực đều sẽ cường đại một điểm bọn hắn chỉ là vừa phá giới hạn tiểu ca bông ba đều không tu luyện công pháp tại một đám n h cái A. t n giũ học o h ế sinh bên trong lục minh lộ ra càng đột xuất nhưng tại trương vĩnh khang trong mắt cũng chỉ là chỉ thế thôi vo đạo một đường thực lực mới là đạo lý quyết định không có cường đại thực lực vô luận cái gì khí phách cũng chỉ là lục bình không dễ thực lực mới là căn bản đương nhiên trương vĩnh khang mới sẽ không cùng bọn hắn nói cái gì đại đạo lý hắn thời gian quý giá đều cho ta nghiêm túc xem trọng ta chỉ biết biểu thị đây một lần muốn dạy dạy cho các ngươi chính là bát phẩm võ học buôn lôi quyền đợi đám người đều đem ánh mắt đầu tới trương vĩnh khang cũng không dây dưa dài dòng trực tiếp bắt đầu biểu thị chương bốn thứ mười tiếng vang bát phẩm võ học buôn lôi quyền như đẳng cấp võ giả chia làm cựu phẩm đồng dạng phương thế giới này võ học đẳng cấp cũng chia là cựu phẩm bát phẩm võ học phẩm cấp mặc dù không cao lắm nhưng đối với mấy cái này sơ nhập võ đạo người mới mà nói đã đầy đủ chân quý đám người nhìn chằm chằm trương vĩnh khang sợ có chút bỏ sót sau đó chỉ thấy trương vĩnh khang hai chân có chút tách ra n ắ m chặt hai n ắ m đấm hắn nắm tay phải l ạ g yên thu đến trước ngực lại đột nhiên lấy một cái quỷ dị khó dò góc độ đánh ra vờ anh quần ra như kinh lôi nổ ra một tiếng vang thật lớn hù đến không ít người nhưng nhiều người hơn trong mắt lóe ra hưng phấn tụ tinh hội thần nhìn trương vĩnh khang động tác nắm tay phải đánh ra trương vĩnh khang thuận thế quay người một vòng lần này n ô ra là quần trái lại là một tiếng dường như sấm sét nổ vang vê a n g vê a n g vê a n g theo trương vĩnh khang thi triển to lớn trong phòng tu luyện tiếng sấm không ngừng trương vĩnh khang ra c h í q u y ề n kinh lôi cũng hết thể nổ vang chín lần những người khác đã nhìn như si như say mắt lộ ra hướng về đây là lục minh lần đầu tiên nhìn thấy võ giả xuất thủ bất quá không giống với những người khác rung động lục minh lông mày có chút khó a chặt một bộ trầm từ bộ dáng có võ đạo thông thần mệnh cách hắn đối với võ học mất cảm viễn siêu người khác trương vĩnh khang thi triển buôn lôi quyền mỗi cái chi tiết đều bị hắn ký ức xuống tới trong đầu tinh tế quan sát có thể càng quan sát lục minh càng là ẩn ẩn cảm thấy không đúng tự hồ t r ư ơ n g l ĩ n h khang chỗ thi triển buôn lôi quyền còn chưa đủ tốt hắn cảm thấy buôn lôi quyền còn có thể đánh cho càng tốt hơn buôn lôi quyền hết t h ể trí thức quyền ra như kinh lôi ta liền thi triển lần này trong bảy ngày này các ngươi có thể học được bao nhiêu đều xem các ngươi thiên phú lầu hai có đơn độc tu luyện thất mỗi người một gian bên trong có buôn lôi quyền quyền phổ các ngươi có thể lĩnh hội nhưng không thể mang ra v õ quán cũng không thể c h u y ể n thụ cho người khác đều hiểu sao đám người lúc này xác nhận lục minh cũng từ trong chấm tư lui đi ra thời gian quý giá mọi người đều chỉ có bảy ngày thời gian tự nhiên muốn nắm chặt mỗi phút mỗi giây hắn đi theo đám người chạy lên lầu hai tuy tiện tìm ở giữa tu luyện thất công trình rất đơn giản đó là phổ thông t i n h thất chỉ là trải không ít cách lâm b ô n g vải lục minh cũng không giảng cứu liền tại bên trong bắt đầu luyện tập để đặt một bên quyền phổ hắn nhìn cũng không nhìn một chút buôn lôi quyền động tác hắn chỉ là nhìn trương vĩnh khang đánh qua lần một liền vững vàng n h ư kỹ hắn trực tiếp đi theo ký ức bên trong động tác từng quyền từng quyền đánh ra có lẽ là bởi vì võ đạo thông thần mệnh cách lục minh luyện tập lên buôn lôi quyền đúng là vô cùng thông thuận l ầ nguyên thứ nhất thì, hãn n đ ộ t á bản không lưu loát động tác lúc này đã thuần thục trở nên vô cùng thông thuận đến lần thứ ba thì lục minh buôn g lui quyền đã là đánh ra sấm vang thân như thiềm điện động như kinh lôi và anh và anh g a n g đợi lục minh cuối cùng một quyền vung mạch ra trong phòng kinh lôi âm thanh im bặt mà rừng ngắn ngủi nửa ngày thời gian hắn buôn lôi quyền đã đạt đến đại thành so với mới vừa trương vĩnh khang chỗ thi triển không chút t h u a kém nhưng lục minh cũng đích s á t phát hiện vấn đề hắn cho rằng trương vĩnh khang đánh cho còn chưa đủ tốt không phải là không có nguyên nhân buôn lôi quyền hết t h ể chính thức mỗi một thức đánh ra cũng sẽ ở thể nội hấp hối một cỗ kinh lực chính thức tích lũy thể nội kinh lực đem đạt đến cực hạ vốn nên miêu tả sinh động nhưng trương vĩnh khang lại tóm tắt đạo này kinh lực phát ra có thể hay không đây là chương quán chủ lưu cho chúng ta một cái khảo nghiệm lục minh như vậy suy đoán hắn y theo mình ý nghĩ lại lần nữa thi triển lần một buôn lôi quyền trong phòng tu luyện kế thừa chín vị trí đầu quyền lực lượng một quyền này vì thế vượt xa lúc trước to lớn sấm vang đang tu luyện phòng nổ tung nếu không có tu luyện thất cách lâm hiệu quả không tệ chỉ sợ là có thể sẽ rách người khác mà nghĩ dù là như thế cả tòa tu luyện thất lúc này đều tại có chút rung động chỉ vì lục minh một quyền này chi vi mà lục minh đang đánh ra một quyền này về sau cũng là có một ít tức giật thờ một quyền này t i ê u hao hắn quá nhiều thể lực nhưng uy lực cũng là do rệt viễn siêu lúc trước chính quyền ân trước khi đi tại lầu hai tuần sắt một phen trương vĩnh khang đ ố n g nhiên dừng bước lại hắn mới vừa tựa hầu nghe đến mười tiếng vang kinh lôi có thể chờ hắn lại cẩn thận lắng nghe thì nhưng lại cái gì cũng không có nghe thấy là ta nghĩ nhiều rồi a nửa ngày thời gian làm sao có thể có thể luyện thành buôn lôi quyền càng huống hồ đánh ra mười tiếng vang viên mãn buôn lôi quyền đều bao lâu không có người luyện thành quà trương vĩnh khang lắc đầu chỉ cho là mình nghe lầm lập tức rời đi vó quán ta hiện tại xem như đem buôn lôi quyền đã luyện thành lục minh nhìn mình song thủ hơi có chút khiếp sợ phải biết bây giờ cách trương vĩnh khang truyền thụ s o n g buôn lôi quyền cũng mới qua nửa ngày thời gian mà trương vĩnh khang lưu cho bọn hắn tu luyện buôn lôi quyền thời gian chừng bệnh này xem ra ta vẫn là xem thường đây võ đạo thông thần mệnh cách đều không cần nghĩ lục minh liền có thể biết khẳng định lại là mình mệnh cách phát huy tác dụng tính toán thời gian khảo hạch kết thúc ngày ấy vừa v ẫ n có thể rút ra kế tiếp mệnh cách cũng không biết kế tiếp mệnh cách sẽ là cái gì võ đạo thông thần mệnh cách cho lục minh quá nhiều kinh hỉ cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong kế tiếp mệnh cách lục minh nghĩ đến đi ra tu luyện thất chuẩn bị rời đi nơi này bây giờ buôn lôi quyền đã tu tập hoàn tất nhưng dựa vào một môn võ học hắn cũng không có khả năng đền bù cùng gia nguyên n g l o n g đám người thực lực sai biệt người ta cũng bắt đầu luyện cốt mà hắn ngay cả luyện ra đều không bắt đầu hắn cầm đầu đi cùng người ta đại nga cho nên việc cấp bách vẫn là tìm kiếm một môn công pháp chỉ có nâng cao mình tu vi hắn có thể tại bảy ngày sau trong khảo hạch trổ hết tài năng đồng học ngươi lại không luyện một hồi sau một vị vừa đi vệ sinh song hiệu trường chính đi ra toilet liên đối diện đụng vào xuống lầu lục minh chính vào lúc xế triệu khoảng cách trương lĩnh khang thủ quyền chỉ qua nửa ngày thời、gian. vị hiệu trưởng này không có việc gì trở về siêng năng tu luyện thông qua võ đạo cao khảo cũng là có cơ hội tiến vào bảy đại trưởng cao đẳng dầu gì cũng có thể có cái khác lựa chọn hiệu trưởng vô vô hắn bà vay cổ vũ một tiếng liền đi mở lưu lại một mặt ngộng bức lục minh vị hiệu trưởng này có phải hay không lý giải sai hẳn ý tứ chương năm võ đạo thông thần chỉ thị trương thị võ quán lầu một tinh thất các gia hiệu trưởng đều tụ tập ở chỗ này nói chuyện với nhau thật vui trong đó giang thành nhị trung hiệu trưởng lâm thành càng là lấy chúng tinh p h ù nguyện n g chi thế bị chen trúc tại một đám hiệu trưởng ở giữa chỉ vì có khả năng nhất thông qua thi vòng đầu gia nguyên long chính là bọn hắn nhị trung học sinh nhị trung tại lâm trường học dẫn đầu dưới thật sự là càng ngày càng huy hoàng a đều là lâm trường học biết cách chỉ đạo mới có nhị trung hôm nay rất nhiều hiệu trưởng vây quanh ở lâm thành xung quanh vô hắn mức ngựa dẫn tới rất nhiều người phụ họa chỉ có bạch trí cường một mặt cô đơn cùng đám người không hợp nhau mấy năm trước nhất trung cùng nhị trung vốn là thực lực tương đương đối thủ cạnh tranh chỉ là mấy năm gần đây nhất trung đều không đi ra g ra dáng học sinh thậm chí lục minh vẫn là ba năm này nhất trung duy nhất đi ra võ giả mà nhị trung lại là lên như diều gặp gió càng phát ra huy hoàng năm nay còn sâu hơn đến ra cái giang nguyên long như thế t r i n h lệnh bạch trí cường trong lòng như thế nào dễ chịu bạch trường học người nhất trung đến học sinh đã rời đi võ quán có thể là cảm thấy chính lệnh tâm lý xảy ra vấn đề ngươi trở về nhớ kỹ chiếu cố nhiều một cái tên kia đi nhà xí trở về hiệu trưởng đi vào về sau h ả o tâm hướng bạch trí cường nhắc nhở một tiếng không đợi bạch trí cường trả lời liền có mấy đạo âm thanh vang lên xem r a nhất trung thật sự là mặt trời sắp lặn a tài nghệ không bằng người coi như xong còn khi đào binh chật chật chật nghe những âm thanh này bạch trí cường nắm đấm không khỏi nắm chặt những người này đều là biết nhất trung cùng nhị trung chính là đối thủ một mất một còn thấy thế, thế cố ý chào phúng bạch trí cường đến đòi lâm thành n i vui bạch trường học ta nhị trung cũng tùy thời hoan nghênh các ngươi nhất trung đến chúng ta nơi này học tập một chút trước vào kinh nghiệm lâm thành mở miệng một tiếng bạch trường học trong lời nói lại tràn đầy khinh thường ta nhất c h u n g bất kể như thế nào cũng không tới phiên các ngươi để ý tới bạch trí cường hư lạnh một tiếng cũng không để ý tới nữa bọn hắn lúc này t r ù n g điệp đóng sập cửa mà đi nhắc nhở bạch trường học tên kia l á o hiệu trưởng cũng không nghĩ đến mình hào tâm thế mà làm một chuyện xấu lục minh tất nhiên là không biết bên trong võ quán phong ba lúc này hắn đã về đến trong nhà một mặt chầm tư nên đi đâu đi làm công pháp đâu minh nhi liệu vân liên tiếp hô vài tiếng mới đưa lục minh hô tỉnh táo lại nghĩ gì thế liêu vân trách cứ một câu lập tức đưa qua một khối tấm thẳng đây là cha ngươi cho ngươi chọn mấy bộ công pháp ngươi xem một chút bên trong có hay không ngươi vừa ý công pháp nghe được liêu vân nói lục minh vô cùng k i n h hỉ hắn còn tại đau đầu đi đâu đi tìm công pháp thế mà liền đưa mình tới cửa đây không khỏi cũng quá mức chi kỷ mẹ lao cha giúp ta tìm công pháp sẽ không trái với trong quân quy định a mở ra tấm thẳng trước lục minh trước cẩn thận hỏi một câu công pháp trọng yếu nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy hại mình lao cha cha ngươi làm sao có thể có thể làm loại sự tình này ngươi cũng đừng đoán bỏ yên tâm tu luyện a thấy lục minh như vậy cẩn thận liêu vân lại là vui mừng vừa buồn cười xác nhận qua về sau lục minh lúc này mới yên tâm mở ra tấm thẳng dẫn đầu nhìn thấy đó là lao cha lưu lại tin tức minh nhi đây là ta vì ngươi chọn lựa mấy bộ công pháp ngươi chỉ có thể ở trong đó chọn lựa một bộ chọn chúng sau hệ thống sẽ tự động giải tỏa đây là cơ mật không thể tiết lộ cũng không thể truyền thụ cho người khác lao cha lưu lại tin tức đều là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường nội dung lục minh đọc xong lật đến trang kế tiếp lúc này mở to hai mắt nhìn tinh thần bất diệt quyết nhị phẩm công pháp long m i n công nhị phẩm công pháp thái sơ chân kinh nhất phẩm công pháp thương huyền kiếm quyết siêu phẩm công pháp vô cực kiếm điện nhị phẩm công pháp lục minh bị đây rực rỡ muôn mẫu công pháp điều mục làm chân kinh đây gọi mấy bộ càng làm cho hắn rung động là những công pháp này phẩm cấp hắn nhìn hồi lâu trong đó liền không có một bộ công pháp là thấp hơn nhị phẩm chớ đừng nói chi là còn có thương huyền kiếm quyết môn này siêu phẩm công pháp phải biết công pháp phẩm cấp cũng cùng võ học đồng d ạ m từ nhất phẩm đến cựu phẩm từ cao tới thấp nói cách khác lục việt cho lục minh chỗ tìm công pháp cơ hồ tất cả đều là cao cấp nhất thân là lục phẩm hóa kinh võ giả trương vĩnh khang c h u y ể n thụ cho lục minh đám người bất quá là bắt phẩm võ học cùng lục việt đây một hàng không thua kém nhị phẩm tu luyện công pháp so quả thực là tiểu vu gặp đại vu phải biết võ học cũng không so công pháp công pháp là nương theo võ giả cả đời cùng một phẩm cấp công pháp không biết so đồng phẩm cấp võ học quý trọng gấp bao nhiêu lần xem ra lão cha tại quân đội thân phận không đơn giản a bất luận là cái gì thế lực có thể cầm tới những n à y đỉnh tiêm công pháp tuyệt đối không phải tầm thường điều này cũng làm cho lục minh đối với mình lão cha có mới quen biết nhưng bây giờ không phải quan tâm chuyện này thời điểm hắn thu hồi tâm tư tiếp tục xem lấy công pháp liệt biểu rất nhanh một môn công pháp hấp dẫn hàn ánh mắt chiến quyết không có phẩm cấp cấp công pháp tại một đám nhất phẩm công pháp nhị phẩm công pháp bên trong môn này không có phẩm cấp cấp công pháp là như thế đột xuất cho tới lục minh trong nháy mắt chú ý đến đồng thời đối với nó hứng thú thế mà còn có thần kỳ như vậy công pháp xem xong chiến quyết tin tức lục minh không khỏi cảm thái môn công pháp này sở dĩ không có phẩm cấp là bởi vì môn công pháp này phẩm cấp cùng tu luyện giả có quan hệ chiến quyết phương pháp tu luyện rất là kỳ quái nó tu luyện chính là chiến ý tu luyện giả cô động chiến ý càng mạnh chiến quyết phẩm cấp liền càng cao có thể phát huy ra càng mạnh uy lực chỉ khi nào tu luyện giả chiến ý như bị phá trừ vậy cái này môn công pháp liền xem như phế đi nói tóm lại đây là một môn hạn mức cao nhất cực cao hạn cuối cực thấp công pháp cũng khó trách liền tính không có phần cấp vẫn như cũng bị lục việt xếp vào trong danh sách thật đúng là rất khó khăn lựa chọn a đem tất cả công pháp điểm chính đọc xong tất về sau lục minh bắt đầu đau đầu kỳ thực hắn vừa ý nhất chính là môn kia siêu phẩm công pháp thương huyền k i ế n quyết hắn phẩm cấp tối cao tu luyện được y lực cũng là lớn nhất mười phần phù hợp hắn đang lầm võ đạo đỉnh cao nhất mục tiêu nhưng cái khác công pháp nhưng lại đều có các sở trường trong lúc nhất thời hắn cũng có chút khó mà lựa chọn đúng lúc này một cỗ kỳ dị ba động đ ỗ n g nhiên từ lục minh tiềm thức sinh ra đây là võ đạo thông thần mệnh cách chỉ thị mệnh cách xuất hiện hai ngày đây là lục minh lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này cảm ứng đến trận này chỉ thị lục minh biểu lộ lúc này trở nên quái dị lên võ đạo thông thần mệnh cách chỉ thị cứ nhiên là để hắn tu luyện chiến quyết nói thực ra lục minh ngay từ đầu cũng cân nhắc qua môn công pháp này nhưng môn công pháp này tính không xác định thực sự quá mạnh nếu là thật chiến ý bị phá trừ vậy cái này môn công pháp luyện tương đương lại không đây cũng là lục minh từ bỏ nó nguyên nhân nhưng võ đạo thông thần mệnh cách đã có loại này chỉ thị vậy hắn liền không khỏi lại châm trước một phen dù sao võ đạo thông thần mệnh cách mang cho hắn chỗ tốt đã d õ như ban ngày suy tư liên tục lục minh cuối cùng quyết định tin tưởng võ đạo thông thần mệnh cách chỉ thị chương sáu ưu thế tại ta làm ra quyết định lục minh liền tại tấm phẳng bên trên trọn chúng chiến quyết rất nhanh chiến quyết phương pháp tu luyện liền xuất hiện ở trên màn ảnh mẹ ta về phòng trước tu luyện ôm lấy tấm phẳng lục minh lúc này chạy quay về mình g a phòng hai từ này liễu vân nhìn lục minh bóng lưng lắc đầu chẳng biết tại sao từ lục minh trở thành võ giả về sau nàng luôn cảm giác mình nhi t ử thay đổi v ề phần chỗ nào thay đổi nàng hiện tại cũng có chút nói không nên lời quân đội bí địa một chỗ hoang vu bồn đ ị a lục việt quanh chân ngồi ở trung ương tại trước người hắn một thanh trường kiếm chính cắm ở trong đất không có không xuống đất ngọn nguồn thân kiếm đó có thể thấy được khắc dấu lấy kỳ dị minh xăm h à n g nghĩa không rõ bỗng nhiên hắn điện thoại chấn động một cái đem lục việt từ minh tưởng bên trong tỉnh lại hắn liếc nhìn điện thoại lập tức lắc đầu tiểu t ử này thế mà lựa chọn chiến quyết được rồi tùy hắn đi a thương huyền xem ra nhà ta tiểu tử cùng ngươi là vô duyên nhìn trước người trường kiếm lục việt không khỏi cười một tiếng kỳ dị là trước mắt hắn trường kiếm giống như là nghe hiểu hắn lời nói đồng dạng rút một cái phát ra tranh tranh kiếm minh phản phất tại đáp lại lục việt nói đồng dạng trong phòng lúc này lục minh đã bắt đầu nếm thử tu luyện chiến quyết để cho tiện hắn ngày thường tu luyện ban đầu kiến tạo biệt thự thời điểm lục việt còn cố ý tại phòng của hắn xây dựng một gian to lớn tu luyện thất trong đó các loại công trình thậm chí so trương thị võ quán đều phải đầy đủ lục minh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên vận chuyển chiến quyết tu luyện lộ tuyến có vo đạo thông thần mệnh cách lục minh bất luận là tu tập võ học còn là tu luyện công pháp tiến, độ đều tiến triển cực nhanh. một đêm thời gian trôi qua phức tạp chiến quyết liền được hắn tu luyện thành công một cỗ kỳ dị kinh lực từ trong cơ thể hắn sinh ra cũng tuân hướng toàn thân hắn ra tiến hành rèn luyện đây là bắt đầu luyện ra biểu hiện khảo hạch còn có sáu ngày thời gian đối mặt đối thủ đều là luyện ra luyện c ố t cảnh giới lục minh biết thời gian quý giá cho nên không có chút nào thư giãn liên tiếp sáu ngày thời gian trừ ăn cơm ra hắn đều một mực ngâm mình ở trong phòng tu luyện liền ngay cả dùng để ngủ thời gian đều bị hắn cắt giảm một chút dù sao võ giả tu luyện thì sẽ tiến vào ngủ nông trạng thái cũng coi là nghỉ ngơi sáu ngày cần cụ tu luyện cũng cho lục minh mang đến cực lớn chỗ tốt ngày thứ bảy sáng sớm lục minh xếp bằng ở tu luyện thất đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt nở rộ tinh quang như nhìn kỹ l i ề n có thể phát hiện hắn toàn thân da thịt đều tản ra một tầng nhàn nhạt quanh quang đây là luyện gia viên mãn biểu hiện lục minh đưa thay sờ sờ mình ra so với trước đó hiện tại ra trở nên càng thêm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ nhưng tại bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bên trong hắn cũng có thể cảm giác được mình ra đang trở nên càng phát ra bền b còn phải là võ đạo thông thần a nhìn mình trắng nó ra lục minh không khỏi cảm khái luyện g a cảnh giới vô luận là cái gì phẩm cấp công pháp muốn tu luyện đến viên mãn chí ít cần hơn một tháng thời gian mà hắn lại vẹn vẹn chỉ dùng sáu ngày thời gian không cần nghĩ lục minh liền có thể đoán được khẳng định là võ đạo thông thần mệnh cách tại phát huy tác dụng hẳn là có thể cho những thiên tài kia một cái to lớn kinh hỷ a lục minh tiến độ tu luyện ngay cả chính hắn đều bị khiếp sợ đến để niềm tin của hắn tăng nhiều hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy những thiên tài kia bị hắn đánh bại thì sẽ là như thế nào biểu lộ mạnh liệt chiến ý trong lòng hắn dấy lên lốt bút kỳ dị xương cốt tiếng động từ trong cơ thể hắn chuyển ra cùng lúc đó trương thị võ quán lầu hai bảy ngày thời gian đã đến các vị người tham gia khảo hạch mời xuống lầu tham dự thi vòng đầu khảo hạch một tên thân mang trương thị võ quán phục sức nam tử hô một tiếng l ầ u hai vài gian tu luyện thất đại môn bị mở ra các vị học sinh từ đó đi ra trong mắt kích động vì tu tập tốt buôn lôi quyền đây bảy ngày trừ ăn ra uống cùng với bọn hắn đều ngâm mình ở trong phòng tu luyện dù sao đây chính là phương nam thí luyện thi vòng đầu có thể thông qua trận này thi vòng đầu không dám nói ổn vào tam đại trường cao đẳng nhưng chỗ tốt chắc chắn sẽ không thiếu thật lâu mới có một tên thiếu niên cao lớn đi ra lầu hai tu luyện thất hắn ánh mắt kiệt ngạo bất tuân chính là gia nguyên n g long bảy ngày thời gian ta đem bun ô lôi quyền luyện được bảy tiếng vang thể nội xương quốc bây giờ ta cũng rèn luyện hơn phân nửa vô luận là cảnh giới võ học vẫn là tu vi ta đều là đình tiêm một trận chiến này ưu thế tại ta gia nguyên n g long nhịp bước vững vàng chuẩn bị xuống lầu trong mắt lừng lánh k h ó nói lên lời tự tin luận cá nhân thực lực trong chúng ta vô luận là ai đều không phải là gia nguyên n g long đối thủ các ngươi liền cam tâm tiến về tập h ấ n danh lệch rơi xuống trên đầu của hắn sao lục minh vừa đi vào đám người liền nghe diệm k i ế t đang cùng những người khác thương lượng cái gì nghe ta khảo hạch bắt đầu về sau chúng ta chưa tập hợp đủ hỏa lực đem ra nguyên long đào thải chờ đem hắn đào thải chúng ta lại quyết ra cuối cùng kẻ thắng nếu không chúng ta căn bản liền sẽ không là hắn đối thủ tại diệp khiết một phen cổ động dưới mặt khác mấy vị thiên tài thần sắc cũng hơi có chút ý động lục minh ngược lại không có tiếp tục chú ý xuống đi chơi mưu kế tiểu đạo mà thôi lấy chân chính thực lực đem đối thủ nệ bạo mới thật sự là đạo lý tại võ đạo thông thần mệnh cách ảnh hưởng dưới lục minh bây giờ phương thức tư duy thuần túy mà trực tiếp thời gian đến hiện tại chúng ta bắt đầu tiến về khảo hạch nam tử liếp nhìn thời gian không có lại tiếp tục chờ đợi lục minh quan sát b ố n phía lúc này tham dự khảo hạch người chỉ còn lại có mười sáu người so với ngày đầu tiên ít đi tăng cái cùng lúc đó đến đây quan chiến bạch trí cường cũng trong đám người phát hiện lục minh hắn không phải đã biết khó mà lui sao bạch trí cường nghi ngờ trong lòng nhưng khảo hạch đã bắt đầu hắn cũng không có cách nào lên tiếng đánh gãy chỉ có thể nhìn nam tử đi phía trước xuôi theo đem mười sáu danh học sinh đưa đến một gian to lớn lồng sắt trước cả tòa lồng sắt lấy cương thiết chế thành kín không kẽ hở ước chừng một trận bóng rổ kích cỡ đem mọi người mang đến lồng sắt trước cửa nam tử quay đầu nhìn về phía bọn hắn còn có người muốn rời khỏi khảo hạch sao không ai ứng thanh nam tử thấy thế cũng không nhiều lời chỉ chỉ lồng sắt đợi lát nữa từng cái đi vào ta đóng cửa lại về sau khảo hạch liền tính chính thức bắt đầu sau khi bắt đầu chỉ có thể có một người có thể từ cánh cửa này đi tới đều nghe hiểu ta ý tứ sao đám người nhao nhao gật đầu lập tức nam tử kéo ra lồng sắt đại môn từng cái đem bọn hắn bỏ vào đi vào lồng sắt sau đó không khí ngột ngạt mà ngưng trọng đám người nhao nhao xiết quả đấm vô cùng cảnh giác bởi vì vô pháp gặp phải một giây sau a i liền sẽ ra tay với bọn họ chỉ có hai người ngoại trừ một vị là gia ngươi long một vị khác là lục minh cái trước trong mắt là nồng đậm tự tin người sau trong mắt là vậy gây nên chiến ý mười tiếng vang buôn lôi quyền luyện ra cảnh giới viên mãn lục minh biết hiện tại mình rất mạnh nhưng hắn m u ố n biết rốt cuộc mạnh cỡ nào cùng thế hệ thiên tài không thể nghi ngờ là rất tốt thí nghiệm đối tượng chương bảy từ ngươi bắt đầu p h a n h lồng sắt bị nhốt tiếng vang vang ở đám người bên h a i để bọn hắn tâm thần c ă n g cứng trong lúc nhất thời đám người giống như chim sợ cảnh quang cảm thấy thảo mộc gia binh ta trước tiên nói hai câu a một thanh âm dẫn đầu đánh vỡ nặng n ề yên tĩnh giang nguyên long đứng ra t h ầ n đến ánh mắt t i ế n tĩnh khí chất lạnh nhạt ta biết các ngươi khả năng nghĩ đến trước liên thủ đem ta đánh bại lời này vừa nói ra d i ệ p khiết sắc mặt trong nháy mắt tái đi mới vừa cùng nàng thương nghị thảo luận chiến thuật mấy vị cũng giống như thế ý nghĩ rất tốt đẹp cũng đích xác đối với ta có chút uy hiếp nhưng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này giang nguyên long đã nghĩ kỹ hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ sẽ tại trận đám người từng cái đánh tan không cho bọn hắn một điểm liên thủ cơ hội hắn phát biểu không thể nghi ngờ để mọi người tại đây trong lòng bịt kín một lớp bụi ám ngoại trừ lục minh nghe g i a nguyên long nói hắn chỉ cảm thấy mình huyết dịch đang sôi trào bay lên trên ý càng là cháy hương thực đúng liền nên d ạ n g này giang nguyên long ý nghĩ để hắn kích động xương cốt lốp bốp giòn v a n g cũng càng kịch liệt nhưng để ý hắn nghĩ không ra sự tình phát sinh giang nguyên long vặn v ậ n đầu đem ánh mắt nhìn về phía hắn ánh mắt lăng lệ liền từ ngươi bắt đầu t r ư ớ ca c lồng sắt bên ngoài bởi vì lồng sắt b ị kín nhìn không thấy trong đó trắng cảnh đám hiệu trưởng bọn họ cũng không biết trong đó tình huống lâm trường học ngươi c ứ yên tâm đi bên trong ai sẽ là nguyên long đối thủ chờ nguyên long qua thi vòng đầu đến lúc đó lâm trường học cũng không thể quên chúng ta a vẫn như cũ có người đ ị n h ngọt vỗ lâm thành m ô n g ngựa vê anh vê anh vê anh cùng lúc đó lồng sắt bên trong cũng chuyển tới kinh người sấm vang lồng sắt cũng không cách tâm v a n h minh tiếng sấm tại hiệu t r ư ở n g nhóm bên thai nổ tung như thế b ằ n g bạc xem ra nguyên long không chỉ là tu vi cao thâm tại võ học bên trên tạo nghệ cũng không thể tưởng tượng nổi a cho dù cách lồng sắt trận này sấm vang vẫn như cũ v a n h minh trung khí mười phần rất nhiều hiệu trưởng không khỏi nói một câu xúc động bọn hắn không khó tưởng tượng tại lồng sắt trung đại lộ ra thần ý thất ảnh nên bao nhiêu dũng? anh dũng v anh theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến đám người lúc này nhìn lại chỉ thấy lồng sắt cái kia một chỗ sắt lá hiện hiện một cái hình người h i ệ n nhiên là có người bị cự lực đụng bay đâm vào cái kia một chỗ vị trí bên trên đưa đến mà tại lồng sắt bên trong ngươi ngươi là q u á i vật gì giang nguyên long thân ảnh lâm vào lồng sắt khỏe miệng ho ra máu khó có thể tin nhìn trước mắt lục minh luyện c ố t cảnh giới mười tiếng vang buôn lôi quyền vừa đối mặt đem hắn đánh cho trọng thương không hề có lực hoàn thủ dạng nay cương giả vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua đánh bại thiên tài cảm giác thật là thoải mái a tiếp đó nên đến các ngươi lục minh không lại để ý g i a nguyên n g long hắn xoay người nhìn vô ý thức tập hợp một chỗ đám người chiến ý bước lên xương cốt bên trong l ố t bốt tiếng vang không ngừng từ trong cơ thể hắn chuyển ra trên người hắn khí thức còn tại không ngừng tăng lên đối diện đám người nhìn lục minh hai chân đều đang phát run trong đám người thực lực cường đại nhất giang nguyên long vừa đối mặt công phu liền được đối phương đánh thành trọng thương cái kia càng huống hồ bọn hắn lục minh không chút do dự vọt thẳng vào trong đám người quyền phong gào thét sấm vang không ngừng hắn thi triển buôn lôi quyền trong đám người giống như thiên thần hạ phàm ngay cả giang nguyên long đều không phải là hắn đối thủ càng hốn hổ những người này. Chỉ cần này. hốn những người hổ một quyền, hắn liền hắn có tên h đánh ể động điệp đụng bóng người. Tiếng sấm vang động ở giữa, lần lượt từng bóng người trung lống bay bay b giữa, ra, một sấm lượt sắt vào ở trên. À, một tên đệ tử tâm thần sụp đổ từ trong túi móc ra một cây tiểu đao hắn hét lớn một tiếng hướng phía lục minh vào tới muốn dùng tiểu đao đ â m hắn lục minh không sợ chút nào cánh tay phải lấy quỷ dị tư thế thay đổi đột nhiên một quyền đánh ra mang ra một đạo tiếng sấm n ổ vang người học sinh kia bị đánh bay chúng đ i ệ đâm vào lồng sắt bên trên không thể tin hôn mê bất tỉnh hắn nhìn tận mắt tiểu đao xẹt qua lục minh cánh tay sau đó lưu lại một đạo cơ hồ nhìn không thấy vết cắt xuống lần nữa một giây đạo này vết cắt liền biến mất không thấy gì nữa khôi phục bình thường xin nhờ nhà ai l u y ệ n ra có thể mẹ nó l u y ệ n đến đau thương bất nhập a đương nhiên lúc này lục minh đã không phải là l u y ệ n ra hắn cũng là vừa mới phát hiện theo trong cơ thể hắn dâng lên chiến ý cố này chiến ý tại ngăn địch đồng thời thế mà đồng thời rèn luyện lấy hắn thân thể một phen chiến đấu xuống tới lục minh thể nội xương cốt cũng bị rèn luyện hơn phân nửa khó trách võ đạo thông thần mệnh cách sẽ chỉ dẫn ta lựa chọn c h i quyết cảm giác được xương cốt bên trong sinh sôi cường đại kinh lực lục minh xoay xoay cổ nhìn lồng sắt bên trong nằm xiêu xiêu vẹo v mình thật rất mạnh nguyên long thực lực quả thực là cùng thế hệ vô địch ta lâm trường học ta có dự cảm hắn có thể sẽ trở thành nhị trung truyền kỳ không ngừng thậm chí là giang thành truyền kỳ một đám hiệu trưởng bên trong nhìn lồng sắt bên trong ba động đám người không khỏi cảm khái lồng sắt bên trong tiếng vang từ vừa mới bắt đầu vẫn không có ngừng qua từ bên ngoài nhìn lại tường đạo hình người lồi ra hiện lên ở lồng sắt mặt ngoài nói rõ bên trong căn bản là không có người là giang nguyên long đối thủ thậm chí nghe thời âm thanh bọn hắn liền có thể tưởng tượng bên trong là như thế nào một phen tính áp đảo chiến cuộc c h ư vị đợi chút nữa nguyên long sau khi ra ngoài cũng không nên lại như thế cất nhắc hắn thiếu niên tâm tính không nên tự cao tự đại vẫn là muốn không tiêu không nạo lâm thành cũng khó nén trên mặt vui mừng bất quá vẫn là c h i n g trạc đàng hoàng đám người vui sướng thời khắc bạch trí cường trong lòng vẫn không khỏi lo lắng lục minh mới vừa vạn phá giới hạn liền muốn võ đạo thi tốt nghiệp trung học cũng đừng bị thương quá nặng đi a cũng nên đi ra rồi hả lồng sắt bên trong ba động đã ngừng rất lâu lâm thành nhìn lồng sắt chỗ cửa lớn không khỏi có chút chờ mong nhiều vị hiệu trưởng cũng là mong mọi cùng trông bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhìn thấy g i a nguyên n g long thì nói nào lời hay đến chúc mừng â m vang đúng lúc này lồng sắt đại môn đột nhiên bị người đa văng rơi xuống trên mặt đất một bóng người từ đó đi ra lâm thành trên mặt chờ mong lập tức v ặ t mẹo chuẩn bị kỹ càng nói lời hay mấy vị hiệu trưởng há hốc mồm lại đem bên miệng nói nuốt xuống bạch trí cường rụi rụi con mắt một mặt một b ớ c ách bị đám người dùng loại này kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm lục minh có chút có gáp không có ý tứ vừa đột phá không dừng lực làm hư cửa ta sẽ bồi đó là cửa vấn đề sao lâm thành kịm phản ứng lúc này vọt vào lồng sắt bên trong các học sinh thoáng như lá rụng giải rác tại lồng sắt bên trong các ngọc nách trong đó liền có mình đắc ý học sinh giang nguyên long lồng sắt bên ngoài thân mang trương thị vo quán phục sức nam tử cũng có chút ngoài ý m u ố n hắn giật mình hướng lục minh dựng lên cái mời thủ thế đ ồ n g học chương quan chủ mời ngươi bên trên lầu ba nói chuyện tiếng nói vừa ra liền có người chuyển tới muốn dẫn dắt lục minh lên lầu không được hắn không thể đi tiểu tử này thế nào lại là nguyên long đối thủ khẳng định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn ta yêu cầu tra rõ lâm thành từ lồng sắt bên trong sông ra khàn cả giọng chương tám vinh dự đệ tử sao làm sao có thể có thể phòng hợp mọi người thấy màn hình lớn hình ảnh trong lòng chỉ có thái quá hai chữ màn hình lớn bên trong phát ra chính là lồng sắt bên trong hình ảnh gia nguyên long đưa ánh mắt về phía lục minh cũng lôi đỉnh xuất thủ hắn nắm đấm nhanh chóng nổ ra một tiếng như có như không sấm vang nháy mắt sau hắn lại làm mắt trợt tròn t r ừ n g lớn mình con mắt lục minh đúng là nắm chặt hắn nắm đấm đồng thời mặc kệ hắn ra sao dùng sức nắm đấm đều bị lục minh cố định trụ không thể động đậy người buôn lôi quyền quá yếu lục minh kêu lên một tiếng đau đớn huy quyền mà ra quyền phong lạnh t ấ u xương tiếng như kinh lôi quyền bên trong chuyển ra kinh lực để ra nguyên long khó có thể tin hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi chỉ có thể bị động bị đánh thàng đến lục minh cuối cùng một quyền rơi xuống dung hợp chín vị trí đầu quyền kinh lực một quyền này đánh ra như là mánh hổ hạ sơn gia nguyên n g long thân ảnh như d i ề u đất dây trực tiếp bay ra nện đến lồng sắt biên giới xuất hiện một cái lõm sau đó bắt t r ư ớ c làm theo ở đây học sinh từng cái bị lục minh thu thập ngã trên mặt đất tất cả người toàn bộ trầm mặc nguyên lai、like, tất cả kiệt t á c đều là xuất t ừ lục minh trong tay mà không phải gia nguyên n g long mới vừa khoe lấy gia nguyên n g long mấy vị hiệu trưởng lúc này đều mặt mò đỏ ửng lâm thành bản thân nhưng là bước chân phù phiếm một mặt thất hồn là phách bạch trí cường nhưng là càng phát ra h o a mang lục minh không phải mới vừa phá giới h ạ n sao làm sao thực lực mạnh như vậy cùng lúc đó lầu ba đây là một gian to lớn tu luyện phòng sàn nhà chính là cứng rắn thanh c ư n g nam h có thể tiếp nhận võ giả cường đại k ì n h lực mà ở một bên nhưng là một loạt giá binh khí đao kiếm thương côn các loại binh khí để đặt trong đó trương vĩnh khang ngồi tại chủ vị nhìn trong tay tấm phẳng ánh mắt thâm trầm tấm phẳng bên trong hình ảnh đồng dạng là lục minh thi thố tài năng tràng cảnh q u á n chủ liền tại bên trong mời đến theo lục minh đi vào trương vĩnh khang thả xuống tấm phẳng đánh giá thiếu niên trước mắt lục minh cũng đồng dạng nhìn hắn lần thứ hai nhìn thấy trương vĩnh khang vị lao giả này vẫn cho hắn thâm bất khả chắc cảm giác hắn an vị ở nơi đó lại thoáng như một tòa núi lớn ép tới người t h ở không nổi dùng ngươi buôn lôi quyền công kích ta trương vĩnh khang phát ra chỉ lệnh lục minh không nghi ngờ gì hắn thân ảnh bắn ra quyền ra như kinh lôi đang tu luyện phòng nổ vang lục minh cánh tay như t h i ể m điện nắm đấm bung v ẩ y mà ra thẳng hướng trương vĩnh khang mặt trương vĩnh khang ánh mắt tiến tĩnh vẫn như c ũ ổn thỏa tại chỗ chỉ là n ô ra tay đến liền có thể tùy tiện ngăn trở lục minh công kích bàn tay hắn mỗi khối cơ bắp có chút rung động lục minh đánh ra kình lực liền được tăng mất đối với hắn không tạo được một điểm đây cũng là hóa kình võ giả cường đại lục minh chưa từng từ bỏ vang chín lần buôn lôi rơi xuống vẫn như cũ chiến ý sôi trào hắn dựa thế q u e n người toàn thân kình lực hội tụ ở nằm đấm lại một lần nữa đánh ra thứ mười tiếng vang kinh lôi thoáng chốc nổ tung trương vĩnh khang bắt hắn lại nằm đấm thuận thế đ ẩ y lục minh thân ảnh nhất thời nhanh lùi lại vững vàng rơi vào tu luyện trong phòng trên người hắn chiến ý t ố i đ u ô i biết trương vĩnh khang đã kết thúc thăm dò ngược lại là trương vĩnh khang có chút ngạc nhiên mới vừa thăm dò thì hắn phát giác đến lục mình trên thân khí tức không ngừng tăng lên sau khi chiến đấu kết thúc cỗ này kéo lên liền có thể thông qua chiến đấu nâng cao mình tiểu tử này công pháp ngược lại là có chút kỳ dị bất quá trương vĩnh khang cũng không truy đến cùng dù sao mỗi người trên thân đều có bí mật mười tiếng vang buôn lôi quyền a trương vĩnh khang phát ra một tiếng cảm thán phụ thân truyền thụ cho hắn buôn lôi quyền thì từng đã nói với hắn buôn lôi quyền nguyên là một môn thất phẩm võ học nó vốn không dừng vang chín lần chỉ là không người có thể đánh ra thứ mười tiếng vang trương vĩnh khang không tin tả luyện mấy chục năm cuối cùng tin chỉ là không nghĩ đến một cái mao đầu tiểu tử vậy mà đánh ra mười tiếng vang thật sự là tạo hóa treo người trương vĩnh khang lắc đầu nhìn về phía lục minh tiểu tử đây buôn lôi quyền n g ư y i luyện tập bao lâu luyện tập bao lâu nghe trương vĩnh khang tra hỏi lục minh suy tư một phen nửa ngày sau mới nói đến hẳn là nửa ngày à? nửa ngày trương vĩnh khang thần sắc chấn động động nhiên kịp phản ứng bảy ngày trước tiểu tử này vẫn chỉ là mới vừa phá giới hạn bây giờ lại là luyện cốt cảnh giới hắn nguyên lai tưởng rằng là lục minh tu luyện công pháp tương đối kỳ dị nhưng bảy ngày thời gian có thể đem một môn võ học luyện đến t ự c h ạ n còn đột phá một cái tiểu cảnh giới lục minh thiên tư có thể nghĩ nghĩ đến đây trương vĩnh khang hô hấp hơi có chút gấp rút tiểu tiểu một cái gian thành thế mà thật cho hắn gặp phải bảo đợi lục minh trưởng thành lên hắn có khả năng lấy được thành cựu tuyệt đối không thể đo lường trong trước rất lâu trương vĩnh khang mới rốt cục m ở m i ệ n g lục minh ngươi có thể nguyện t r ở thành ta trương thị võ quán vinh dự đệ tử vinh dự đệ tử lục minh có chút không hiểu đó là treo ngươi danh tự nói rõ ngươi từng tại chúng ta võ quán tu lệ u y n qua xem như để ngươi giúp chúng ta đại ngôn mỗi tháng một trăm vạn l à m tinh tệ đồng thời ta lại đưa tặng ngươi một phần lễ vật thân là lục phẩm vó giả trương vĩnh khang tặng cho tuyệt đối không phải phản vật lục minh suy tư phúc chốc cuối cùng đ á ứng trương vĩnh khang mở ra như thế bản giá coi trọng hơn phân nửa vẫn là hắn tương lai thành cựu đối với hiện tại lục minh mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu、tốt. thấy ố t t lục minh đáp ứng trương vĩnh khang cũng không nói nhảm hắn đưa tay tìm đ ò i một cái so lục minh còn cao hơn một chút hộp gỗ lập tức bay tới hộp gỗ mở ra một thanh hồng anh trường thương bay vào trương vĩnh khang trong tay hắn tiện tay ném ra ngoài trường thương liền được lục minh tiếp nhận trường thương ước chừng dài b ả y thước toàn thân lạnh bớt lục minh bị vung vẩy một phen sắc bén thương đâm xẹt qua không khí vang lên rõ ràng khí bạo âm thanh cực kỳ thuật tay thương này tên là du Long. có trừ h thích. ể con đứa t ư thưởng thức trường thương, vướt dâu cười một tiếng. Lục minh tự nhiên đầu. Thanh thương tư người ơ n Vĩnh Khang Minh tiếng. Minh nhiên Thanh này liền với tư cách người thông qua thi vòng đầu ban thường g gật với thấy thức cách thi qua A. một tự t Lục Lục r dâu đầu. đấu cái đó ra ta đại biểu trương thị võ quán lại tặng n g ư y i một bộ thương thuật trương vĩnh khang dứt lời từ chủ vị bên trên đứng dậy đi vào lục minh trước người tay phải hắn vươn ra giá binh khí bên trên liền có một thanh hồng anh trường thương bay ra đi vào hắn trong tay thần hồ kỳ kỹ một màn để lục minh có chút sợ hai thang ụ ta trương thị võ quán có thể tại giang thành thăng bằng góc chân ta trương vĩnh khang có thể đi đến hôm nay môn này thương thuật không thể bỏ qua công lao n g ư chương t r vĩnh khang nắm chặt t r ư ánh mắt lăng lệ không giống đang diễn bày ra ngược lại càng giống tại cùng người từ đấu hắn mỗi một thương đều xảo trá đến cực hạn thẳng đến tính mệnh đâm do xét chạm đập trường thương đủ kiểu võ nghệ Tại chương chín khiêu chiến tri chi nhân có thể có không hiệu chỗ thi triển xong vô cực thương thuật trương vĩnh khang đưa ánh mắt về phía lục minh người sau lắc đầu trương vĩnh khang nhớ mày chỉ thấy lục minh tay cầm du lòng thân hình này ra vô cực thương thuật tổng mười sáu thức mỗi một thức trương vĩnh khang mới vừa đều đã biểu thị lục minh cũng đều đã nhớ kỹ hắn y theo lấy mình ký ức bắt đầu thi triển thương thuật động tác có chút không lưu loát nhưng quả thật là vô cực thương thuật động tác chờ hắn một bộ thương thuật đánh xong t r ư ơ n g vĩnh khang không khỏi khiếp sợ đây mẹ nó là quái vật gì chỉ nhìn mình biểu diễn một lần ngay cả thương phổ đều không cần nhìn liền học được không có cực thương thuật để hắn khiếp sợ còn tại phía sau tổng kết lần đầu tiên xuất hiện vấn đề qua đi lục minh lại lần nữa ra thương lần này hắn động tác không trở ngại chút nào song bản hoàn tất vốn đánh qua một bộ lục minh lần này không có nghỉ n ơ i trong tay du long tại hắn động tác bên dưới không ngừng biến hóa một điểm hàn mang tới trước lập tức thương ra như l ò n g thương đâm s ẹ t qua bốn phía không khí theo hồng anh mà múa đánh ra từng trận tiếng xe gió trương vĩnh khang đã thấy choáng mắt hắn hai mươi tuổi tu tập vô cực thương thuật một tháng thời gian mới đưa môn này thương thuật hoàn toàn biết luyện thời gian một năm tu luyện đến đại thành thời gian ba năm tu tới viên mãn trương vĩnh khang chi danh cũng bắt đầu ở giang thành lưu truyền mà bây giờ lục minh đánh ba lần liền đem vô cực thương thuật tu tới viên mãn trương vĩnh khang cũng rốt của biết tiểu tử này bảy ngày thời gian vì sao có thể đem buôn lôi quyền tu đến cự hạn còn đột phá một cái tiểu cảnh giới hoàn toàn đó là cái yêu n h i ệ t lục minh còn muốn thao luyện một lần lại bị trương vĩnh khang ngăn lại rừng đơn thuần tu luyện võ học đối với ngươi đã khó có tiến bộ ngươi tu luyện công pháp kỳ dị có thể tại chiến bên trong nâng cao t r u n g hợp ngươi bây giờ thiếu đó là thực chiến kinh nghiệm giang thành phía tây có một chỗ tây lâm s ơ n mạch chính là một cấp hung t h ú căn cứ n g à y thường có nhiều cựu phẩm v õ giả tiến về nơi đó luyện luyện đối với ngươi có nhiều chỗ tốt thấy trương vĩnh khang một chút điểm ra chiến quyết kỳ dị lục minh không khỏi ánh mắt cò dùt lại quả nhiên không thể coi thường thiên hạ người tài ba với lại trương vĩnh khang một câu bên trong điểm ra hắn điểm yếu hắn thiếu hụt mệt đích sắc là thực chiến kinh nghiệm đa tạ trương quán chủ chỉ điểm lục minh thu hồi t r ư ờ n g thương đang muốn rời đi trương vĩnh khang âm thanh từ phía sau chuyển đến tình nội đặc hấn sẽ tại sau hai tuần tiến hành đến lúc đó cũng đừng lầm thời gian ban đêm xe khách đường dây riêng lục minh ngồi tại một cái gần bên trong vị trí tiểu hiếp mắt chập mắt về nhà cáo chi liếu vân một tiếng hắn liền suốt đêm mua v é xe chuẩn bị tiến về tây lâm s ơ n bạch là thuận tiện mang theo du long thương bị hắn hủy đi thành ba đoạn chứa ở trong ba lô lúc cần phải lại lắp ráp nếu không có một thanh dài hai mét trưởng thương thực sự quá dễ thấy đồng thời hắn kỳ thực cũng không có ở nghỉ ngơi lực chú ý vẫn luôn ở đây mình hệ thống bên trên khoảng cách rút ra đến v õ đạo thông thần mệnh cách đã qua bảy ngày thời gian mang ý nghĩa kế tiếp mệnh cách có thể bắt đầu rút ra lục minh trong mắt cam đỏ vàng lục tứ sắc tiểu chữ không ngừng lấp lóe tại hắn trong chờ mong một vệ màu cam xuất hiện ở trước mắt màu cam mệnh cách hiếu chiến chi nhân khoảng cách lần sau rút ra m ộ ư ơ i bốn ngày hiếu chiến chi nhân lục minh nghi hoặc ở giữa trong mắt không khỏi lộ ra một vệ khát vọng là đối với chiến đấu khát vọng khát vọng có thể mang đến cho hắn áp lực động lực đối thủ tây lâm sân mạch hy vọng đừng để ta thất vọng bên cạnh đại thúc nghe thấy lục minh n ỉ non quay người đi nắm thật chặt thân thể đáng chết ngồi chu h ú u ni bi ủ bên cạnh một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng trời mới vừa tờ mở sáng xe khách đã đến tây lâm sơn mạch biên giới không ít người từ xe khách đi xuống cơ bản đều thành đàn kết đội võ đạo kỷ nguyên thời đại trước giã thú cũng phát sinh tiền hóa trở thành hung hãn vô cùng h u n g thú h u n g thú không chỉ có thực lực cương đại với lại bởi vì d i biến có thể nói toàn thân là bảo vì thế có không ít người tình nguyện bốc lên to lớn phóng hiểm săn giết hùng thú mà sống tóm lại trước khi đến tây lâm sơn mạch trên đường cô đơn chiếc bóng lục minh rất là đột xuất đệ đệ tây lâm sơn mạch hung thú đông đảo một người quá mức nguy hiểm không bằng gia nhập tỷ tỷ tiểu đội cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau một vị trẻ tuổi nữ võ giả t h ở sâu đi ra phía trước cùng lục minh đáp lời dù sao lục minh thân hình to lớn dung mạo tuấn lãng nhan t r ị không thua độc giả láo ra đơn giản đánh vào nàng trái tim bên trên nàng do dự một đường lúc này mới chủ động tiến lên đáp lời cảm ơn ngươi hảo ý nhưng là không cần lục minh lắc đầu cự tuyệt nhiều người ngược lại còn biết kiềm chế lại hắn nữ võ giả còn muốn nói tiếp cái gì lục minh lại là đột nhiên ánh mắt n g ư n g tụ hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bụi cỏ một đầu màu xanh tiểu xà đột nhiên từ trong đó thoát ra tốc độ cực nhanh gọi người không kịp phản ứng nhưng lục minh tốc độ càng nhanh hắn đấm ra một q u y ề n như một đạo kinh lôi nổ vàng nện ở màu xanh tiểu xà trên đầu sau một khắc cái kêu màu xanh tiểu xà đầu liền được đập nát chỉ còn không đầu thân rắn rơi trên mặt đất n ú c đ í c h ngắn ngủi này mấy giây lại là để nữ võ giả sinh ra vô cùng nghĩ mà sợ nếu như mới vừa lục minh không có kịp thời kịp phản ứng đầu kêu màu xanh tiểu xà rơi xuống nàng trên thân nữ võ giả không còn dám nghĩ tiếp. Giã ngoại hiện u n g h ể tiểu thể thể m Minh một thêm mình muốn Minh, nhiều hơn cảnh giác. Lục minh nhắc nhở một tiếng, không nói thêm lời, tiếp tục vùi đầu đi đường. Nữ võ giả cũng lại không khuyên nhiều, trở về mình tiểu đội. Nàng còn có thể, có thể ứng lẫn nhau. chiếu h giác. lời, tiếp vùi đi giả lại đội. tới i về đầu Lục tục Lục có có lấy trở kéo võ tại xem ra liền tính đem lục minh kéo tới mình cũng chỉ là cái vương hữu căn bản không được chiếu ứng tác dụng xung quanh đi đường đám người cũng đúng lục minh có chỗ đổi mới vốn cho là hắn một mình tiến về tây lâm s ơ n mạch là cái nhóc con nhưng từ hắn mới vừa lôi đình thủ đoạn liền có thể nhìn ra hắn thực lực phi phạm cái này là nhóc con rõ ràng là đối với mình thực lực phi thường tự tin hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm a lúc này lục minh cũng ở trong lòng cảm khái hiếu chiến tri chi nhân mệnh cách ngoại trừ để hắn có một viên hiếu chiến tri chi tâm bên ngoài đối địch tý cảm giác cũng biến thành hết sức linh mẫn cho nên hắn vừa mới có thể trong nháy mắt cảm giác được đầu k i ê màu xanh tiểu xa để tý cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng đồng thời ngay tại vừa rồi ra q u y ề n thì hắn cũng bản năng làm ra điều chỉnh cũng không có sử dụng toàn lực mà là đem lực lượng điều chỉnh đến một cái vừa lúc trình độ vừa v ẫ n có thể bạo chết màu xanh tiểu xa đầu lại không đến mức lãng phí quá nhiều khí lực đang thức tỉnh hiếu chiến tri chi nhân mệnh cách trước lục minh là làm không được đây điểm hiếu chiến chi nhân cũng không phải thuần dựa v à mãng vẫn là phải dùng điểm đầu góc ca thân là võ giả lục minh cất trình cũng không chậm t ước chừng nửa giờ liền đi tới tây lâm sơn mạch chân núi vừa đến nơi này lục minh liền đã nhận ra mấy đạo lý tràn ngập giã tính hung quang hiếu chiến chi nhân mệnh cách trong nháy mắt làm ra phản ứng lục minh thể nội chiến ý trong nháy mắt bay lên huyết dịch gần như sôi trào hắn mở ra ba lô đem du l o n g thương lắp ráp hoàn tất mà hậu chiêu cầm trôi này hồng anh trương thương hưng phấn mà bước vào tây lâm sơn mạch lốp xương cốt giọt vang từ trong cơ thể hắn phát ra bảy ngày sau một cấp thượng phẩm hung thú cực cảnh báo lục minh cầm trong tay du long thương nhìn trước người một cái toàn thân đen kịt báo đen trong mắt chiến ý s á n g dực hung thú phẩm cấp cùng nhân loại khác biệt chia làm một đến m ộ ư ơ i cấp từ yếu đến c ư ờ n g cấp m ộ ư ơ i hung thú liền tương đương với nhân loại siêu phẩm võ thánh mỗi một cấp lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm một cấp thượng phẩm đối ứng chính là luyện tạng cảnh giới cường giả so với hiện nay lục minh cao hơn một cái tiểu cảnh giới nhưng hắn không chút nào không sợ có hiếu chiến tri nhân mệnh cách trí thức chiến đấu tăng thêm lại thêm viên mãn cấp bậc vô cực thương thuật hiện tại lục minh tại cự phẩm võ giả bên trong đã khó có đủ ị c h h t càng hướng hồ đối mặt vẫn là một cái h u n g thú cực ảnh báo lấy tốc độ lấy sưng vậy liền nhìn xem là ngươi nhanh hay là ta thương nhanh lục minh mắt sáng như bước tay cầm du long thương thẳng hướng cực ảnh báo đánh tới ở trước mắt nhân loại trên thân cực ảnh báo bản năng cảm giác được một trận uy hiếp nó thân hình như điện bén n ẩn nút lục minh công kích nhưng lục minh thương nhanh thực sự quá nhanh trong nháy mắt lục minh đồng thời đâm ra ba phát để cực ảnh báo căn bản tránh cũng không thể tránh thương đâm xẹt qua nó thân thể trực tiếp trà phá ra lông lưu lại từng đạo vết máu. máu tươi càng chạy càng nhiều cực ảnh báo càng suy yếu lục minh nhưng vẫn là toàn thịnh giai đoạn cực ảnh báo căn bản không phải hắn đối thủ nó động tác càng ngày càng chậm lục minh thương nhanh vẫn như cũ thậm chí càng nhanh hiu một tiếng thanh thúy tiếng vang phát ra sắp bén thương đâm vào cực ảnh báo đầu nhiễm lên một mảnh đỏ thấm lục minh lại rút ra thương đâm cực ảnh báo đã ngã trên mặt đất lại không một điểm sinh thức chết đến mức không thể chết thêm chiến ý rèn luyện hiệu quả càng ngày càng yếu nơi này hung thú đều không phải là ta đối thủ hiệu quả quá kém nhìn trước mắt cực ảnh báo thi thể lục minh lắc đầu đây bảy ngày hắn một mực cùng hung thú chém giết mượt ỗ này chiến ý chém giết đồng thời hắn xương cốt cũng không ngừng đạt được rèn luyện bây giờ lục minh lại kém một chút liền có thể đột phá luyện cốt cảnh giới chỉ là tây lâm sơn mạnh bên trong hung thú đã không cho được hắn đầy đủ áp lực đột phá hiếu chiến chi nhân mệnh cách cảnh báo hai cỗ tiềm ẩn trong bóng tối để ý lúc này trở nên càng nồng đậm cuối cùng nhịn không được muốn xuất thủ sao lục minh thầm thi một tiếng thả xuống du long t h ư ờ n g ngồi sổn người xuống giống như đang thu thập cực ảnh báo trên thân vật liệu hai bóng người phi nhanh mà ra hướng sau lưng của hắn k ô n g tới nhưng lục minh sớm có phát giác há lại sẽ không công bị đánh thân thể của hắn nảy lên hai người công kích lập tức rơi xuống không、chung. lục minh quỷ dị trên không trung trở mình dựa thế đi vào phía sau hai người hai quyền vung ra vê anh vê anh hai người trong nháy mắt bị đánh bay trên mặt đất đập cái chó g ặ m phân trong đó một người thương thế hơi nhẹ thấy tình thế khớp ổn từ dưới đất bỏ dậy liền muốn chạy trốn lục minh há lại sẽ để hắn ở trước mắt chạy thoát hắn giơ lên du long thương tay cầm thân thương thân như trăng tròn lục minh thân thể như một tấm kéo căng dương cùng vung ra trong nháy mắt trong tay du long thương bị ném ra trường thương như tiễn trong nháy mắt xuyên qua người kia l ầ ngực mảng lớn máu tươi nở rộ người kia cũng không chạy ra mấy bước liền ôm hận ngã xuống đất lục minh đi vào phía sau hắn dẫm lên hắn thi thể đem du long thương rút ra cùng loại dạng người này đây bảy ngày hắn đã giết không ít hoặc là vì hắn du long thương hay là vì bị hắn đánh giết hung thú dù sao cũng là vì lợi ích tại hiếu chiến tri nhân mệnh cách ảnh hưởng dưới giết người đối với lục minh đã không phải là cái gì khó thích hướng sự tình hắn dẫn theo du long thương đi vào còn lại người kia trước mặt mũi thương nhắm ngay hắn đầu tha mạng tha mạng ta biết còn linh quả vị trí ngươi nếu không giết ta, ta liền đem nó nói cho ngươi người này lớn tiếng la lên y đồ lục minh thả hắn một mạng nhưng lục minh như thế nào nhân từ nương tay chi nhân vẫn linh quả vị trí giết n g ư ơ i ta cũng như thế có thể biết lục minh thần sắc lạnh lùng trường thương nô gia lại có một đạo sinh mệnh bị lập đoạt tại tây lâm sơn mạch chờ đợi b ệ n g à y vẫn linh quả tin tức hắn tự nhiên sẽ hiểu tây lâm sơn mạch c h ỗ sâu có một viên vẫn linh quả sắp thành thục đây vẫn linh quả có trợ giúp luyện tạng cảnh giới v õ giả gia tốc hắn luyện tạng tiến độ mấy ngày nay tây lâm sơn mạch đến không ít luyện tạng vó giả toàn đều vì viên này vẫn linh quả mà đến lục minh cũng là lên mấy phần tâm tư bất quá hắn tâm tư cũng không phải là vì viên này vẫn linh quả phổ thông luyện tạng võ giả đã không cho được ta bao nhiêu áp lực vậy nếu như là một đám luyện tạng võ giả đâu lục minh trong đầu hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ huyết dịch của hắn s ô i trào chiến ý như diễm tại trong mắt cháy hừng hực hôm sau tây lâm sơn mạch c h ỗ sâu một gốc xanh biếc cây nhỏ trước mười mấy đạo nhân mã đã ở chỗ này hội tụ trong đó phần lớn là luyện tạng võ giả bọn hắn ánh mắt hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm xanh biếc cây nhỏ bên trên viên kia quả thực hình như mật đạo bộ dáng sung mãn màu sáp tiến diễm chính là cái kia có chợ ở đột phá luyện tạng ẩn linh quả chị bất quá những người này mặc dù khát vọng nhưng lại không dám tới gần bởi vì tại đây khoả xanh biết cây nhỏ trước còn có một cái cực kỳ hùng hãn hung thú một cấp thượng phẩm hung thú g i a n g nhọn hổ nó thủ hộ lấy đây khoả xanh biết cây nhỏ không cho đám này võ giả có tới gần cơ hội vận linh quả thành thục chẳng biết lúc nào có người hô một tiếng lập tức vô số ánh mắt hội tụ xanh biết cây nhỏ bên trên viên kế vận linh quả màu sắc càng t i ê n diễm kết nối vụn vật cũng biến thành cực nhỏ phản phất tùy thời muốn rơi xuống chính là thành t h ụ tiêu chí các phương nhân mã lập tức bạo động lên bọn hắn sở dĩ tại bực này gợi cũng là bởi vì vận linh quả còn chưa thành t h ụ đúng â nhân y yên. y vẫn linh quả vừa linh thành thủ, bọn hắn nhao nhao đều ngồi không、yên. Giống. Nhìn dạng, răng nhọn hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đồ chấn nhiết bọn hắn. loại Hiu. thủ, hổ quả đều một đồ đ gầm dị lúc này một tiếng tiếng xé gió chuyển ra đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái hồng anh trường thương bay ra trên không trung đạo quanh theo trường thương bay ra còn có một tên thiếu niên cao lớn hắn đi vào răng nhọn hổ trước mặt nhìn thẳng tôn này cùng hung ác cực h u n g thú chịu đến khiêu khích răng nhọn hổ lập tức phát u y mở ra miệng to như chậu máu hướng thiếu niên tới nhưng thiếu niên phản ứng càng nhanh hắn quỷ cối chấm xuống tránh thoát răng nhọn hổ cắn xé lại bỗng nhiên hướng lên một quyền đánh vào răng nhọn hổ cái c ằ m để tấm kia miệng rộng trong nháy mắt khép kín như thế ý thức chiến đấu để mấy phương vây xem nhân mã không khỏi nhìn m à than thở một quyền đắc lợi thiếu niên đắc thế không thang người tiếp tục tấn công mạnh hắn ra quyền như thiểm điện đánh ra từng trận kinh lôi vây anh vây anh vây anh buôn lôi quyền thế đại lực chìm toàn bộ rơi vào răng nhọn thân hổ bên trên làm nó ngũ tạm lục phủ đều tại l ệ c h vị trí toàn thân tràn ra máu tươi răng nhọn hổ đã bị thiếu niên đánh sụp đổ bản thân bị trọng thương bị hắn nhấn ngã xuống đất một mặt thể vải suy sụt không trung đạo quanh hồng anh trường、thương. lúc này cũng cuối cùng rơi xuống hugh trường thương vật rơi tự do tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến rơi xuống đất công bằng chính giữa răng nhọn h ổ đầu s ắ c bén mũi thương xuyên qua răng nhọn h ổ đầu l â u để nó lập tức gây mất sinh cơ từ thiếu niên xuất hiện tính toán đâu ra đấy vừa vặn hai mươi giây thời gian hai mươi giây đánh giết một đầu một cấp thượng phẩm h u n g thú quả thực là một trận tinh thải đi nữa bất quá biểu diễn t r ư ơ n g m ộ ư ơ i một luyện tạng tên này chém giết răng nhọn h ổ thiếu niên chính là lục minh hắn đem du long thương rút ra mũi thương vẫn như c ũ đỏ thấm đứng tại xanh biết cây nhỏ trước tiểu hữu viên này ẩn linh quả chúng ta đã chờ đợi nhiều ngày ngươi muốn đoạt lấy hơn phân nửa có chút không tử tế a tại lục minh giết ra thì những này chờ đợi lấy ẩn linh quả nhân mã đã cảm thấy không ổn bây giờ lục minh đứng ở xanh biết cây nhỏ trước càng là ấn chứng bọn hắn ý nghĩ mặc dù hắn thực lực cương đại nhưng muốn lấy đi viên này ẩn linh quả bọn hắn lại không đồng ý không tử tế lục minh cười một tiếng đem du long thương hoành g á n h tại vai đối mặt với hơn mười vị luyện tạng v õ giả hắn không sợ chút nào thậm chí thể nội chiến ý càng phát ra m ã n liệt ta cho các ngươi một cái cơ hội cùng tiến lên chiến thắng ta đây ẩn linh quả liền thuộc về các ngươi hơn mười vị luyện t ạ n g võ giả đưa cho cho áp lực để lục minh toàn thân phát r u n hưng phấn đến phát r u n lúc này hắn cách đột phá luyện cốt cảnh giới chỉ kém một đường các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a cùng tiến lên hắn mạnh hơn cũng không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ chờ đánh bại hắn lại đến thảo luận luận linh quả phân phối trước hết nhất lên tiếng nam tử hô to nhưng không ai để ý tới bọ n n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu mọi người đều nhớ khi cái kêu hoàng tước nhưng lục minh cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội bọn hắn không đến vậy hắn liền mình bên trên vài khiên du long thương lục minh thả người nhảy lên trực tiếp giết vào trong đám người lũ tặc trùng liền xuất thủ cũng không dám sao lục minh hô to một tiếng chiến ý trước đó chưa từng có bước lên dài một tấc một tấc cường càng huống hồ trong tay hắn du long t h ư ờ n g đủ dài hai mét một lục minh tay cầm thương vị trong đám người quét ngang một vòng cách hắn gần đều bị cứng rắn báng thương đánh tới ra thấy đau cách hắn xa tắc càng thêm bất hạnh sắc bén mũi thương cực tốc x t qua trực tiếp quét phá bọn hắn ra, mang ra từng đạo vết máu hoặc là đánh bại ta hoặc là bị ta đánh bại thấy đau ra nói cho đám người trước mắt tên thiếu niên này thật không có đang nói đùa trong con mắt của bọn họ hiện lên tàn khốc cũng bị lục minh đánh ra thật hỏa giơ lên trong tay binh khí bắt đầu hướng lục minh đánh tới trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh hướng phía lục minh vây g i ế t mà đi như thế áp lực nghiền ép chạm đất minh nhiệt huyết càng để hắn hưng phấn chính là như vậy Chính lục à như vậy. l minh cơ du long thương chống cự lấy hướng hắn chém vào mà đến đao kiếm báng thương cùng người khác binh khí kịch liệt va chạm tiếng len ken bên thai không dứt những cái kia cùng lục minh chém rết giả n h o nhao giật mình tại tên thiếu niên này cự lực du long thương đụng chạm bọn hắn miệng hổ đau nhức phải biết bọn hắn thế nhưng là luyện tạng võ giả mà trước mắt thiếu niên bất quá một tên luyện cốt võ giả thế mà có thể để ép bọn hắn hơn mười tên luyện tạng võ giả đánh bọn hắn càng đánh càng là kinh hãi lục minh càng đánh càng là h ư n phấn như thế chiến đấu mới có thể sụp sôi hắn chiến ý mãnh liệt chiến ý tại thân thể của hắn tràn ngập g e n luyện lấy hắn xương cốt lốp b ố t giòn vàng không ngừng khoảng cách đột phá luyện cốt cảnh giới chỉ kém một đường mới nói muốn luẩn linh quả trước chiến thắng ta khi không nghe thấy sao x u y n đấu qua giữa đám người khe hở lục minh ánh mắt như điện chú ý đến có người chính th trộm đạo tới gần viên kia xanh biết cây nhỏ hiển nhiên là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đem v ầ n linh quả trộm đi lục minh sao lại bỏ mặc loại này người đ ã được hắn kiềm chế trường thương một tay nắm chặt mũi thương đem nguyên bản đôi thương coi như đầu t h ư ơ n g quét ngang một vòng xung quanh luyện tạng võ giả nhau nhau đều bị bức phải lui ra phía sau một cái thân vị lục minh lúc này mới thay đổi mũi thương nắm chặt thân thương xoay người như t r ă n g trọn hắn toàn thân khí lực hưng tụ nhắm chuẩn cái kia muốn tới gần xanh biết cây nhỏ thân ảnh trường thương ném đi hiu đánh đi các ngươi tiếp tục đánh đi đây vận linh quả là ta rồi người kia rời xa chiến trường đã vô cùng tới gần ẩn linh quả thậm chí ngay tại hắn trước mắt nhưng một đạo tiếng xé gió ẩm vang nổ vang còn không có kịp phản ứng người kia đã cảm thấy lồng ngực một trận lạnh bớt hắn thân ảnh bay ra rơi ầm ầm trên một cây đại thụ du long thương xuyên qua hắn lồng ngực đem hắn đóng đinh tại gốc cây kia bên trên cho đến chết đi trên mặt người kia đều vẫn là khó có thể tin biểu lộ hắn vũ khí không có thừa dịp hiện tại giết hắn lục minh ném súng giết địch một màn thực sự rúng manh phi thường xung quanh không ít người nhìn thấy đã song thủ như nuôi da cầm không vững vũ khí thế là có người hô to một tiếng chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn n g h e đ ư ợ c đây âm thanh kêu khóc lục minh xem thường tiếng như hùng trung không có du long thương lại như thế nào không có du long thương ta làm theo có thể tiêu diệt các ngươi lục minh hào tình v à trượng lại có người cho là hắn làm miệng cọc gan thỏ giết vô số đao kiếm lại lần nữa hướng hắn đánh tới bọn hắn giống như nhớ bằng vào gấm thét tới áp chế trong lòng mình đối với lục minh sợ hãi vê anh vê anh vê anh lục minh đầu não bình tĩnh cũng không bối rối võ đạo thông thần mệnh cách cho hắn gặp nguy không loạn p h o n cách h i ế u chiến chi nhân mệnh cách cho hắn cường đại ngăn địch bản năng hắn đuổi theo đám người sơ hở t h i triển buôn lôi quyền một bên tránh đi đám người s á t chiêu vừa hướng đám người sơ hở trọng quyền xuất kích kinh lôi âm thanh không ngừng không ngừng có người bị lục minh đánh bay rời khỏi chiến cuộc thằng đến người bên cạnh càng ngày càng ít đám người lúc này mới phát hiện lục minh nói đều là thật không có cây thương kia hắn làm theo có thể tiêu diệt bọn hắn thật có thể đánh thắng sao không ít người nhìn bị vây công lục minh nội tâm sinh ra hoang mang đến tột cùng là bọn hắn vây công lục minh vẫn là lục minh vây công bọn hắn bây giờ loại tình huống này tựa hồ càng giống người sau thống khoái, Thông khoái. lục minh cận thân dán lên cánh tay phải nắm chặt một tên võ giả cầm kiếm bàn tay cánh tay trái buôn lôi quyển trong nháy mắt dễ ra nương theo một tiếng xét người kia thân ảnh trong nháy mắt bay ra ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự mà đây đã là một tên sau cùng luyện tạng võ giả đến lúc này nơi đây tất cả võ giả bao quát tên kia chết tại du long thương bên trên đều bị lục minh đánh bại trong cơ thể hắn h ừ n g hực chiến ý tại đây một cái chớp mắt đột nhiên lớn mạnh lô bốt bút, bút. lục minh thể nội phát ra xương cốt giòn vang chưa từng như này kịch liệt đây một cái chớp mắt hãn toàn thân xương cốt cuối cùng bị rèn luyện hoàn tất một đạo vô hình bình hắn cuối cùng đột phá mới tiểu cảnh giới luyện tạng xung quanh không ít ngã xuống đất vẫn còn có ý thức võ giả kinh ngạc nhìn một màn này mười mấy tên luyện tạng võ giả vây công một tên luyện quất võ giả đều bị đánh bại hơn nữa còn là thảm bại lục minh vẫn là luyện quất võ giả thì liền đã cường đại đến loại trình độ này càng huống hồ đột phá trở thành luyện tạng võ giả t i ể u h u y n h đệ viên này vẫn linh quả liền đệ cho ngươi chúng ta bộ xương giả này thật không chịu nổi không biết hay trước tiên nói ra câu này lập tức trên sân còn có ý thức không có ngất đi võ giả đều nao nhau, nhau kịch liệt gật đầu vậy ta liền từ chối thì bất tính đã đột phá luyện tạng cảnh giới lục minh đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa bọn hắn hắn hái xong g ầ n linh quả rút lên du long thương thân ảnh lúc này đi xa lưu lại thở dài một hơi đám người nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật rất khó tin tưởng một đám luyện tạng v õ giả lại sẽ bị một vị luyện cốt v õ giả dọn dẹp ngoan ngoãn t r ư ơ n g mười hai phá quán trương thị võ quán một cố lì m ù xìn tại võ quán trước cửa dừng lại từ đó đi ra hai người một người tóc có chút pha tạp đi trên đường mượi phần v ữ n v à hiển nhiên tu vi không cạn một người khác bộ dáng trẻ tuổi đáy mắt mang theo một cấu nạo khí dường như xem ai đều cũng không thuật m hai vị cần gì phục vụ sao thân mang trương thị võ quán phục sức nhân viên tiến lên đón khách lại bị trẻ tuổi nam tử một cước đặt bay người kia bụng mình kịch liệt đau nhức bụng nhìn ở trên cao nhìn xuống hai người chật cảm thấy kẻ đến không thiện trương thị võ quán pha tạp nam tử ngẩng đầu lên nhìn một chút đỉnh đầu võ quán chiêu bài khinh thường hừ một tiếng hắn con ngón búng ra trương thị võ quán chiêu bài trong nháy mắt r ứ t xuống đất sau lưng trẻ tuổi nam tử đạp m ộ t cước khối kia chiêu bài lập tức từ ở giữa vỡ ra để tên kia ngã xuống đất nhân viên nhỏ mắt đây là đến pha quán pha tạp nam tử câu nói tiếp theo lập tức cấn chứng hắn suy đo lan đi vào nói cho trương vĩnh khang lữ dũng mang theo khuyển tử lữ hướng dương đến đây phá quán xe khách đường dây riêng lục minh ôm lấy ba lô tựa ở trên ghế ngồi c h ậ m mắt trên xe ở mỹ loạn nghị luận âm thanh không ngừng chuyển vào bên thay nghe nói hôm qua tây lâm sơn mạch xuất hiện một tôn thiếu niên chiến thần một người một thương đánh hơn m ộ ư ơ i vị luyện tạng võ giả cuối cùng hái xong gần linh quả tự mình rời đi đánh thì vẫn chỉ là luyện cốt cảnh giới đánh xong liền luyện tạng tây lâm sơn mạch bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hôm qua một trận chiến rất nhanh chuyển ra luyện cốt võ giả đánh luyện tạng võ giả m ư ơ i phần hiếm thấy huống hồ vẫn là một cái đánh hơn m ư ờ i cái trên xe đỏ đám người lại nghị luận lên việc này lục minh che thai không nghe mà là nghĩ đến mình sự t ì n h t i ê n lặng ôm chặt mình ba lô bên trong không chỉ có chứa bị hủy đi thành ba đoạn du long t h ư ờ n g còn có chuyến này lớn nhất thu hoạch v ư ờ n linh quả bây giờ lục minh đã lựa tặng v ư ờ n linh quả đối nó cũng có công hiệu chỉ bất quá so với ăn sống luận chế thành đan dược v ư ờ n linh quả hiệu quả mới có thể càng tốt hơn phát huy hắn dự định sau khi trở về mời trương vĩnh khang hỗ trợ tìm luyện dược sư tiến hành luận chế bởi vậy cũng không sốt ruột mà hắn còn không biết lúc này trương thị võ quán chính lâm vào khống cảnh lô một lô i đài dưới lô i đài trương thị võ quán đệ tử thần sắc đều có chút hạ xuống cho đến trước mắt đài bên trên tên kia đến đây phá quán tiêu căng nam tử đã chiến thắng bọn họ hai vị sư h i n h mà hai vị này còn đều là trương vĩnh khang thân truyền đệ tử bị tên này tiêu căng nam tử nghiền ép đánh bại bọn hắn như thế nào có thể tiếp nhận sư h i n h trương thị võ quán đến trong tay ngươi làm sao lại không được ca ghế khán giả bên trên lữ dung uống vào trong c h é n trà d ễ cận trương vĩnh khang một câu hắn cùng trương vĩnh khang sư xuất đầu môn thực lực cũng tại trương vĩnh khang phía trên nhưng chỉ bởi vì hắn không họ trương cho nên sư tôn lão gia h ò a kia cuối cùng vẫn là đem v õ quán giao cho trương vĩnh khang cho nên hắn đi xa lâm thành phố thành lập thuộc về mình v õ quán nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ kìm nén một cô h o à n khí hắn hôm nay trở về đó là đến cho hà giận sư đệ ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần ngươi nếu muốn đây v õ quán ta cho ngươi chính là đều là người một nhà làm gì huyên náo khó coi như vậy trương v ĩ n h khang cũng là có chút bất đắc dĩ năm đó phụ thân vốn đối với lữ dũng rất là coi trọng cố ý để hắn phụ tá lữ dũng kiến thiết tốt trương thị vó quán nhưng lại trở ngại lữ dũng tâm tính cuối cùng bỏ đi đây nhất nhầm đầu bây giờ trải qua nhiều năm như vậy l ự u dũng tâm tính vẫn còn một điểm chưa biến hừ đ ừ n g giả mù sa mưa ta ngược lại thật ra muốn nhìn chờ ngươi ba cái thân truyền đệ tử đều bị nhi tử ta đánh phục ngươi vẫn sẽ hay không là bộ dáng này l ự u dũng h ừ một tiếng t r ư ơ n g v ĩ n h khang nói một câu đều nghe không vô t r ư ơ n g v ĩ n h khang cũng là bất đắc dĩ l ự u dũng nhi tử lữ hương dương hắn cũng có chỗ nghe thấy kẻ này tuổi còn trẻ đã là lâm thành phố nổi danh thiên tài đã đạt đến luyện tạng cảnh giới mà hắn ba vị thân truyền đệ tử bên trong cho dù là tu vi cao thâm đại đệ tử cũng bất quá là luyện q u t cảnh giới như thế nào có thể là hắn đối thủ Nhưng đại phương đệ á n tử a l miệng há h i phun máu tươi đã mất đi sức đối kháng nhưng lữ hướng dương đã thế không thang người tiếp tục ngang nhiên ra quyền thẳng đến đại đệ tử phần bụng huyết nhục bị hắn đánh cho hoàn toàn mơ hồ hắn bông u ra nắm lấy đại đệ tử cổ tay đại đệ tử lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự lúc này mới có đệ tử vội vàng lên đài đem đại đệ tử mang lên cáng cứu thương đưa đi trị liệu nhưng lôi đài bên trên vết máu bọn hắn lại là không tì vết lau nhìn lôi đài bên trên pha tạp vết máu trương vĩnh khang nội tâm thở dài một tiếng đây lữ hướng dương cùng hắn phụ thân thật sự là một cái khuôn đức gia hai người tàn nhẫn thủ đoạn đồng dạng làm cho người giận x ô i còn có ai lữ hướng dương ở trên cao nhìn xuống quan sát đài bên dưới trương thị võ quán đệ tử không có người cả gan ngầm đầu trương vĩnh khang ba vị thân truyền đệ tử bị đánh thành như vậy thậm chí nhị đệ tử hiện tại đã tiến vào ý cờ u cứu g i ú p bọn hắn cậy mạnh đi lên đây không phải là muốn chết sao ta đến yên lặng như tờ ở giữa một đạo hồng lượng âm thanh vang lên đám người tránh ra một lối đến chỉ thấy một tên thiếu niên vai khiêng hồng anh trường thường từng bước một hướng phía lôi đài đến gần chính là từ tây lâm sơn mạnh chạy về lục minh vừa tới đến trương thị võ quán nhìn thấy rất xuống đất vỡ thành hai mảnh võ quán chiêu bài hắn cũng biết sự tình không ổn vừa tiến đến liền mắt thấy đại đệ tử bị lữ hướng dương đánh cho tàn phế thảm trạng h ắ n nhảy lên lôi đài đi vào lữ hướng dương trước mặt đúng lúc h ắ n muốn cầu cạ giúp hắn giải quyết một cái phiền thoái cũng thiếu thiếu một cái nhân tình người là ai lữ hướng dương một chút nhìn ra trước mặt tên này thiếu niên cao lớn cùng mình đồng dạng chính là luyện tạng võ giả để hắn coi trọng mấy phần bất quá cũng chỉ thế thôi hắn đánh bại qua luyện tạng võ giả cũng có mấy vị ta trương thị võ quán vinh dự đệ tử lục minh báo ra mình tên tuổi lữ hướng dương cũng không cẩn thận hỏi đến dù sao là trương thị võ q u á người n đánh là được rồi trương vĩnh khang ngược lại là không nghĩ tới lục minh lại sẽ ở lúc này xuất hiện hơn nữa còn là bản thân võ quán xuất đầu nhưng là hắn cuối cùng không phải bản thân võ q u á người n lữ hướng dương thủ đoạn tàn nhẫn vạn nhất làm bị thương hắn coi như không dễ làm một tuần về sau đó là đi trong t ỉ n h tập huấn thời gian phạm la lục minh ra chút gì sai lầm sự tình liền phiền t o á i nghĩ như vậy trương vĩnh khang liền muốn đứng dậy têu dừng hai người tỷ thí có thể lữ dũng lại là bắt hắn cho n g ă n cản sư minh đệ tử giữa tỷ thí người ta vẫn là không cần can thiệp cho thỏa đáng hướng dương ra tay chỉ là không có chừng ó có một chút nhưng không trải qua mưa gió lại thế nào thấy cầu rồng lữ dũng nhìn ra trương vĩnh khang đối với lục minh coi trọng mà hắn muốn đó là phá hủy trương vĩnh khang coi trọng xem tất cả t r ư ơ n g mười ba ngươi chính là thiếu niên chiến thần ngươi trương vĩnh khang đang muốn nói cái gì lại bị lữ dũng đánh gãy quyết đấu bắt đầu nhìn cho thật kỹ ngươi đệ tử là làm sao bị hướng dương đánh ngã lữ dũng cười lạnh một tiếng đưa ánh mắt về phía lôi đài hắn đối với mình nhi tử thực lực phi thường tự tin cùng là luyện tạm võ giả đối diện tiểu tử kia tuyệt đối không thể là mình nhi tử đối thủ l i ê n tính đánh vác lấy một thanh hồng anh trưởng thương lôi đài bên trên lữ hướng dương lại không cha của hắn nhớ nhẹ nhàng như vậy lục minh thực lực rất mạnh so với hắn đánh qua tất cả luyện tạng võ giả đ ề u cường một tay vô cực thương thuật bị lục minh khiến cho xuất thần nhập hóa tăng thêm trường thương bản thân vũ khí ưu thế lữ hướng dương ngay cả tránh né lục minh trận đâm cũng khó khăn chớ nói chi là nhớ gần lục minh thân dưới trận đệ tử cũng một lần nữa thấy được hy vọng nguyên bản bọn hắn coi là vị này đột nhiên nhảy lên lôi đài thiếu niên sẽ cùng mới vừa ba vị thân truyền đệ tử đồng dạng mấy chiêu qua đi liền thua trận lại không nghĩ rằng lục minh thế mà có thể cùng lữ hướng dương đánh cho có đến co quay về thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong bọn hắn tự động hò hét lên là lục minh cố lên động viên. Đừng cao hứng quá sớm. n g h e đài bên dưới tiếng hoan hô lữ hướng dương biểu lộ lập tức cầm chầm hắn chuyển hoán chiêu thức xuống một chiêu c ờ hiểm s á t qua lục minh mũi thương sắc bén mũi thương s ẹ t qua hắn thể bên cạnh trực tiếp cắt đứt hắn quần áo lưu lại một đạo vết máu nhưng hắn cũng thành công dựa thế cẩn thân đi vào lục minh trước mắt không có vũ khí ưu thế ta nhìn ngươi có thể như thế nào ước hiếp đến trước người lục minh trưởng thương ưu thế hoàn toàn đánh mất thậm chí không có đất dụng võ chút nào lữ hướng dương lộ ra cười lạnh phảng phất đã nhìn thấy mình thắng lợi nhưng khiến hắn kinh ngặt là lục minh biểu lộ bình tĩnh cấp tốc làm hắn muốn làm cái gì lữ hướng dương đang tại nghi hoặc chỉ thấy lục minh hai chân mở lập xếp chặt năm đấm hắn không phải dụng t ư ơ n g sao lữ hướng dương suy nghĩ nàn g vạn nhưng động tác không có rơi xuống vô ý thức ra quyền lục minh ra quyền như kinh lôi trong nháy mắt đánh ra mười quyền chín quyền hợp nhất cuối cùng một quyền kinh lực b ộ c phát ra cùng lục minh đối với quyền lữ hướng dương thân hình trực tiếp nhanh l ử i lại đợi thân hình ổn định lại thì thân thể của hắn nhịn không được run lên ho ra mọc nữa phế vật ghế khán giả bên trên lữ dung chửi nhỏ một tiếng bàn tay lớn lập tức xếp chặt huyền mục chỗ ngồi nắm tay trực tiếp bị hắn bóp thành bột mịt trương vĩnh khang đối với mình sư đệ tính tình tự nhiên giải để hắn giật mình chính là lục minh biểu hiện ngắn n g ủ i bảy ngày thời gian hắn ý thức chiến đấu tăng lên quá nhiều bị lữ hướng dương cận thân về sau trường thương mất đi tác dụng hắn liền quả quyết ném ra dù lòng thương lấy quyền đối địch đồng thời trương vĩnh khang còn nhìn ra lục minh cũng không có dùng ra toàn lực hắn thu mình lực lượng vừa vẫn đem lữ hướng dương đánh lui đạt thương không có lãng phí càng nhiều thể lực như thế phương thức chiến đấu không nên xuất hiện ở trên người hắn mà là những cái tia thân kinh bắt chiến kinh nghiệm phong phú chiến sĩ mới có thể có được trương vĩnh khang tự nhiên không biết đây đều là hiếu chiến chi nhân mệnh cách mang trò lục minh nói quay về lôi đài bên trên bị đánh lui ra phía sau lữ hướng dương không có câm lỏng nắm tay mở lớn ra nhưng sắp bắn ra thân hình lại là bỗng nhiên ngừng lại bởi vì lục minh động tác nhanh hơn hắn ném ra ngoài du long thương bị hắn tiếp được thuận theo lữ hướng dương cổ họng như là trong tay á o thanh xả đồng dạng đô ra đợi lục minh nắm đuôi thương thì mũi thương đã dán lên lữ hướng dương cổ họng để hắn cảm giác được một vệ tí lạnh như hắn mới vừa không có ngừng lại động tác hiện tại sắp bén mũi thương chỉ sợ đã đâm vào cổ họng hắn cũng chỉ sẽ trở thành trên mặt đất một cỗ thi thể ân thấy lữ hướng dương không làm động tác lục minh kêu lên một tiếng đau đớn. trong tay báng thương lăn một vòng sắp bén mũi thương tới gần mấy phần tại lữ ự hướng dương nơi cổ học lưu lại một vòng vết đỏ ta nhận thua cho dù trong lòng mọi loại không cam lòng nhưng tại tử vong bước hết trước lữ ự hướng dương vẫn là lựa chọn đầu hàng đây âm thanh nhận thua tại yên lặng như tờ hiện trường là rõ ràng như thế cho tới cả ở giữa diễn võ đại đường sôi trào lên đều là các đệ tử tiếng hoan hô lữ dung hừ một tiếng trực tiếp gác tay rời đi thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn lữ ự hướng dương một chút cuối cùng vẫn là hướng dương mình, thấp đầu xám xịt rời đi hiện trường tiểu hữu tới một lần lục minh trong đầu đột nhiên vang lên trương vĩnh khang âm thanh lần này phá quán đa tạ tiểu hữu thay trương thị võ quán giải vây vừa tới ghê khán giả trương vĩnh khang liền hướng lục minh biểu thị ra cảm tạng vinh dự đệ tử thu người tiền tài cũng nên thay người làm việc với lúc ta cũng có việc cần làm phiền trương quán chủ lục minh cười ha h a lấy ra ẩn linh quả đem đưa cho trương vĩnh khang cũng nói mình yêu cầu nhìn thấy viên này ẩn linh quả nghĩ đến mình cho lục minh bàn giao trương vĩnh khang trực tiếp gọi ra ngươi chính là thiếu niên chiến thần bị trương vĩnh khang gọi thẳng cái danh xưng này lục minh rất có một loại bị trưởng đối dùng vỡ ít tên hô xấu hổ không k h i n â n chán trương q u a n chủ ngài tốc độ đường truyền thật là nhanh lấy trương vĩnh khang mạng lưới quan hệ tìm người luyện chế đan dược tự nhiên không phải việc khó gì nhận lục minh đây một nhân tình hắn trực tiếp đáp ứng cũng hứa hẹn ngày khác tự mình đưa đến lục minh trong phủ sự tình giải quyết lục minh cũng không ở thêm trực tiếp đón xe về đến nhà vừa mới về nhà lục minh liền trợn tròn mắt trong nhà một trăm mét vông kích cỡ phòng khách lúc này tràn đầy khi nơi đó để đó nhiều vô số kể h ộ u quả mẹ đây là có chuyện gì lục minh có chút buồn bực nhìn một màn này mình cũng liền rời nhà bảy ngày trong nhà xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là lao cha thu ai c h ố tốt vậy mình quân pháp bất vị thân nói có phải hay không cũng tìm được lời khen còn không đều là ngươi cầm cái thi vòng đầu thứ nhất liền vội va đi kết quả một đống lãnh đạo tới nói cái gì bọn hắn tuệ nhãn không biết trâu phải ngay mặt xin lỗi ngươi mỗi người đều mang theo như vậy một đống quà tặng đến mẹ ngươi ta a đời này đều không nói qua nhiều như vậy lời khách sáo liêu vân trong lời nói mặc dù có phần nàn nhưng càng nhiều chính là mừng rỡ phát sinh những này nói rõ bản thân nhi tử trưởng thành có thành cựu mới có người cố ý đến nhà thân là khi phụ mẫu nàng tự nhiên vui vẻ nghe được liêu vân nói lục minh lại là x ấ hổ lại là may mắn hắn là thật không nghĩ tới những hiệu trưởng k i a sẽ phản ứng như vậy lớn bất quá còn tốt mình chạy nhanh bằng không thì đối mặt nhiều như vậy a dua linh hót hắn chỉ là nghĩ đến đã cảm thấy có chút nhức đầu rời nhà lâu như vậy nhất định rất mệt mỏi a đem ba lô thả lại tẩy tắm rửa thư giãn một tí mẹ đi chuẩn bị cho người đồ ăn liêu vân tưởng tận xem xét lục minh thon gầy khuôn mặt không khỏi có chút đau lòng vội vàng thúc giục đã lâu nghe thấy mẫu thân quan tâm lục minh kéo căng tiếng lỏng cũng thư giãn xuống tới trong lòng chạy qua một sợi ấm áp chương mười bốn và doanh hảnh bảy ngày thời gian thoáng qua t ứ t ì tiến về tập thiếu nữ nhìn ngoài cửa sổ giống như đang nhìn bên ngoài phong cảnh nhưng kỳ thật là mượn cửa sổ phản quang hoa si mà nhìn xem bên cạnh thiếu niên khuôn mặt hắn nhắm hai mắt hơi dài tóc ngăn trở c á i chán lại không thể che hết xoài khí chính là đạp vào đường xá lục minh vận linh quả trải qua trương vĩnh khang sai người l u y ệ n chế rất nhanh liền bị luyện thành đan dược đưa đến lục minh trong tay dược hiệu cương đại trực tiếp để lục minh hoàn thành luyện tạng bây giờ hắn đã là luyện tạng viên mãn khoảng cách bát phẩm luyện khí cảnh chỉ kém một đường luyện tạng viên mãn lại được xưng làm cựu phẩm đình phong lúc này lục minh thể nội sinh sôi không ngừng nội tạng không ngừng sinh ra k i n h lực bổ dưỡng lấy thân thể mỗi một chỗ đã để thân thể mỗi khối cơ bắp đều duy trì tại thích nghi nhất chiến đấu trạng thái lại có thể để lục minh không cảm giác mỏi mệt hầu như không cần đi ngủ lên xe trước lục minh cũng quan sát qua trong xe những người khác đại bộ phận cùng hắn đồng dạng đều là luyện tạng viên mãn tu vi kém cỏi nhất cũng là luyện cốt viên mãn khoảng cách luyện tạng chỉ kém một đường đây để hắn không khỏi tắc lưỡi dù sao luyện cốt viên mãn ra nguyên long tại bọn hắn cái tiêm ộ t mảnh khu thực lực đã coi như là đình tiêm nhưng nếu để ở chỗ này cũng chỉ là ở cuối xe giang thành thật là một cái địa phương nhỏ a lục minh một bên c à n thái một bên sinh lòng chiến ý giang thành chỉ là một tòa võ đạo tiểu thành trong đại thành thị thiên tài hẳn là càng có thể đánh a nghĩ như vậy càng nồng đậm chiến ý tại lục minh thể nội cháy h ư ơ n g thực bây giờ hắn cũng ước trường hiệu rõ chiến quyết mình n g ỗ i sinh ra chiến ý liền sẽ tại thể nội ngưng tụ lúc chiến đấu c ố này chiến ý cũng biết theo chiến quyết vận chuyển g i a chỉ chạm đất mình t h c thể mà làm mình đối mặt những cái kia có thể mang đến cho mình áp lực đối thủ thì chiến ý không chỉ có sẽ ra chỉ lục minh chiến lực còn có thể nâng cao hắn tu vi tại tây lâm sơn mạch bên trong lục minh đó là bằng vào điểm này mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá luyện cốt viên mãn chiến quyết xa so với ta nhớ phải cường đại a bất quá lục minh kỳ thực cũng rất may mắn nếu không có hiếu chiến chi nhân mệnh cách điều khiển hắn một mực tìm kiếm có thể làm cho mình sinh ra áp lực đối thủ nếu không mình cũng không phát hiện được chiến quyết đây một đặc tính xe buýt tại đường núi cựu chuyển mười tám ngã rẽ mới rốt cục đến cuối cùng mục đích một tòa ẩn vào vùng núi quân doanh theo xe buýt đến một tên tư thế hiên ngang tóc ngắn sĩ quan nữ quân nhân từ quân doanh đi ra nàng thân mang mê thải phục lại khó nén điều điệu đường cong để ở đây không thiếu nam sinh đều q u ă n g tới ánh mắt trong đó cũng bao quát lục minh ngoại trừ thưởng thức bên ngoài hắn càng nhiều là cảm thấy ngoài ý m u ố n tên này sĩ quan nữ quân nhân mang đến cho hắn áp lực liền phảng phất tại trực diện trương vĩnh khang đồng dạng nhưng nàng lại so trương vĩnh khang trẻ quá nhiều nàng cũng là tên lục phẩm v õ giả bên cạnh nữ sinh vẫn luôn ở đây chú ý lục minh thấy hắn ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m sĩ quan nữ quân nhân nữ sinh cũng nhìn t h o á n g qua lập tức thấp túi đầu mùi chân có thể thấy rõ ràng một cô tự ti thản nhiên sinh ra các h v n hoan kiểm kê người à mỹ đến, o h đại nghênh trùng, trùng điệp, điệp tiến vào, đi vào một mảnh đất t r ư ớ các mặt tập hợp đứng vững. c vị, h o a người nên các người đi vào hải nam tỉnh số ba tập huấn doanh ta là tập huấn người phụ trách chu đ ỉ n h nam sinh ký túc xá tại các ngươi sau lưng bên trái nữ sinh ký túc xá bên phải bên cạnh đơn nhân túc xá mỗi gian phòng ký túc xá bên trên đều có các ngươi minh bài các học sinh gieo họ âm thanh còn không có dâng lên chu đỉnh lãnh k ố c âm thanh liền rơi xuống năm phút đồng hồ thời gian cho các ngươi để đạt hành lý sau đó trở về tập hợp người đến muộn trực tiếp đá ra tập huấn tính theo thời gian bắt đầu chu đình đẻ xuống máy bấm giờ từ nàng nghiêm túc thần sắc có thể nhìn ra nàng không có ở nói đùa trong lúc nhất thời các học sinh đều nhấc lên mình dương hành lý hướng phía lầu ký túc xá chạy như bay ngay cả lẫn nhau đánh cái đối mặt thời gian đều không có thả xuống dương hành lý về sau bọn hắn lại phi tốc chạy về chỉ dùng ba phút rất tốt nhìn trước mắt các học sinh chu đình thả xuống máy bấm giờ tiếp tục nói tiếp xuống hai tuần thời gian hy vọng mọi người cũng giống như dạng này phối hợp ta tập huấn hai tuần hy vọng mọi người chất quý đều có thể có thu hoạch hiện tại đi theo ta chúng ta tiến hành vào doanh khảo hạch nghe được khảo hạch hai chữ không ít học sinh sắc mặt đều là biến đổi mới vừa vào doanh liền muốn tiến hành khảo hạch đây là cái gì ma quỷ nhưng bức bách tại chu đình nguyên nghiêm các học sinh cũng không dám nói thêm cái gì đành phải ngoan ngoan đuổi theo trong khi huấn luyện lầu ba nhìn trước mắt sắp xếp chỉnh tề vài hàng ngủ đông khoan thuyền các học sinh đều có chút mọi bước không phải nói muốn khảo hạch sao làm sao đem bọn hắn đưa đến loại địa phương này đây là quân đội chức vào khoa kỹ phản phất não hệ thống thông qua ý thức tiến vào sáng tạo một cái giả lập tác chiến hệ thống các ngươi có thể hiểu thành thực tế n o hệ thống sẽ quét hình người thân thể đưa người thân thể số liệu toàn bộ truyền lên các người ở bên trong cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực chu đình đơn giản giải thích một chút liền bắt đầu phân phó một người một chiếc ngủ đông khoang thuyền đều cho ta đi vào dựa theo bên trong chỉ thị đem phản phất nào hệ thống kết nối tốt nói xong câu này chu đình liền đi ra nơi này các học sinh cũng là cảm thấy mới mẻ đều nhao nhao đi vào ngủ đông trong khoang thuyền dựa theo chỉ thị bắt đầu thao tác lục minh cũng giống như thế mời đeo tốt mũ giáp tại ngủ đông trong khoang thuyền ngồi xuống liền có một đạo ôn u máy móc giọng nữ văng lên lục minh đi theo làm theo đem để đặt trước người mũ giáp đeo đi lên hắn đại não lập tức chống giống phản phất một đạo cửa lớn màu trắng ở trước mắt mở ra lục minh lại mở mắt thì người đã ở một mảnh mênh mông bình nguyên xung quanh tất cả đều tại đường im liền ngay cả trên trời vật vân cũng rất giống ngưng kết ở nơi đó thật đúng là thần kỳ lục minh cảm ứng một phen thân thể mình luyện tạng viên mãn tu vi còn tại đồng thời vô luận làm ra cái gì động tác đều cùng thế giới hiện thực đồng dạng không khác không có chút nào vong du bên trong tồn tại chỉ hoãn mời lựa chọn người vũ khí thanh em nhắc nhở lại lần nữa vang lên các loại vũ khí lập tức xuất hiện tại lục minh trước mặt hắn vẫn là lựa chọn mình am hiểu nhất trường thương và o doanh khảo hạch sắp bắt đầu mời kiên n h ẫ n chờ đợi cùng lúc đó phòng quan sát bên trong năm mươi sáu danh học sinh đều đã ghi vào hoàn tất khảo hạch tùy thời có thể lấy bắt đầu lâm thiên hà phụ trách giám sát các học sinh trạng thái hướng chu đình báo cáo một tiếng bắt đầu đi cho những n à y tiểu thí hải một cái khắc sâu ấn tượng vào doanh khảo hạch hy vọng bọn họ cũng đừng sợ tệ ra quần chu đình cùng lâm thiên hà trên mặt đồng thời lộ ra tả ác nụ cười và doanh khảo hạch bắt đầu thành em nhắc nhở rơi xuống xung quanh tất cả bắt đầu khôi phục lưu động đại địa đang chấn động c h ấ n cảm từ lục minh trên chân chuyển đến hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa một c ỗ hát c h i ề u từ bốn phương tám hướng mà đến hướng hắn phi nhanh chạy đi đợi đến tới gần hắn mới phát hiện đây là từng con cùng hung ác cực h u n g thú như từ trên trời nhìn xem liền sẽ phát hiện cỗ này thú c h i ề u lít nha lít nhít đồng dạng không nhìn thấy bờ nó phảng phất vòng xoáy đồng dạng đem lục minh bọc lấy trong đó lại loi một mình lục minh tại trận này thú c h i ề u bên trong lộ ra là nhỏ bé như vậy nhưng hắn đối đầu cái tia từng đôi giữ tợn thú mắt lại chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hưng p ấ n đến tê cả ra đầu đây vào doanh khảo hạch cũng quá sớ rồi vỡ g ầ n hông thú ngưng tụ ra khổng lồ áp lực lại không cách nào để sập lục minh hắn chiến ý ngập trời cầm trong tay trường thương lại chủ động hướng thú chiều đánh tới t r ư ơ n g mười lăm đánh nhau kịch liệt mấy chục giây thời gian trôi qua trong khi huấn luyện lộ ba có học sinh đột nhiên từ ngủ đông trong khoang thuyền ngồi dậy hắn lấy nón an toàn xuống từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn một mặt sống s ó t sau hai nạn may mắn đây mẹ nó cũng quá chân thật qua rất lâu người học sinh này mới phản ứng được giả lập tác chiến hệ thống trải nghiệm quá mức chân thật bị ngập trời thú chiều vây quanh hắn chỉ giữ vững được không đến mấy giây thời gian liền thua trận hông thú xe rách lấy thân thể của hắn cảm giác là như thế chân thật còn có cái kia cố khó nói lên lời đau đớn cho tới bây giờ người học sinh này nhớ tới thì toàn thân đều còn không ngừng r u n g dậy mà giống như hắn đột nhiên từ ngủ đông khoang thuyền ngồi dậy học sinh càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng giống như ban đầu người học sinh kia đồng dạng chậm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại đây hệ thống mô phỏng cũng quá giống như thật cái này thú c h i ề u đơn giản liền cùng thật đồng dạng làm sao có thể có thể có người có thể ở trong đó kiên trì nổi có học sinh nhịn không được mở miệm nổ nước bọn dẫn tới rất nhiều người phụ họa nhưng nhiều người hơn đắm chìm trong chết bởi hung thú trong miệng hậu kình có chút nữ sinh càng là từ sau khi tỉnh lại liền chưa hề mở miệng nói chuyện qua thỉnh thoảng toàn thân dung dậy. Hiển nhiên, tinh thần đã chịu đến cực lớn n t h ư ơ tích Đi qua 5 phút sát trong, Thiên hồ Phòng Đi đồng qua quan sát bên trong, Lâm Thiên Hà tự nói Lâm một dày đã động có 32 người thối lui ra khỏi giả lập tác chiến hệ thống. Căn cứ bọn hắn thiết lập, giả lập tác chiến hoặc người thống bọn hắn thống Muốn kiên giả Giả rời rời thối lui khỏi thiết khỏi khỏi, tự trì 30 phút thú hệ hệ pháp lập lập lập là ra vô cũng tại bọn h ắ n dự kiến bên trong lúc ấy ở giữa đi vào mười phút đồng hồ thì còn tại giả lập tác chiến hệ thống học sinh chỉ còn lại có sáu vị hùng nhạc tiên đến từ lâm thành phố phụ thân là lâm thành phố thị trưởng cùng trình ra có một chút liên quan đinh văn giao đến từ sơn đều xuất sinh sơn đều đinh ra lâm thiên hà lấy ra vị trí thứ năm học sinh hồ sơ người lạnh một tiếng nhiều như vậy thiên tài đều là con em thế g i a không một người có thể vì ta quân đội sử dụng duy nhất coi là hàn môn xuất thân thế mà chỉ có một cái lục minh lâm thiên hà lắc đầu đem lục minh hồ sơ đưa cho chu đỉnh lục minh đến từ g i a n thành phụ mẫu đều là quân nhân trong hồ sơ ngay cả phụ mẫu chỗ đảm nhiệm qua chức vụ cùng tổng quân từng trại đều viết rõ ràng đem hắn xếp vào quan sát mục tiêu bên trong chu đ ì n h xem qua hồ sơ liền hạ đ t quyết định lúc này lại qua năm phút đồng hồ thời gian đi vào m ộ ư ơ i năm phút chỉ còn lại có bốn tên học sinh còn tại giả lập tác chiến hệ thống kiên trì thế mà còn có bốn cái lâm thiên hà trêu ghẹo một tiếng đ ỗ n g nhiên hữu lông mày chu đình chúng ta tới đánh cược như thế nào ta cược trong bọn họ khẳng định có người có thể kiên trì đến cuối cùng nếu là không ai kiên trì đến cuối cùng liền từ ngươi đến quan c h ắ c quan sát mục tiêu sáng tác nộp lên hồ sơ như thế nào nếu là đánh cược cái k h ứ h a có thể không có tạc thưởng lâm thiên hà tự nhiên đáp ứng thời gian lại qua năm phút đồng hồ tại giả lập tác chiến trong hệ thống kiên trì còn có ba người giả lập tác chiến trong hệ thống lục minh cầm súng đẫm máu tại thú triều bên trong phân chiến nơi này cùng chân thật thế giới đơn giản đồng dạng không khác liền ngay cả hung thú trên thân dân trào máu tươi rơi vào trên người đều chân thật như vậy máu tanh lại khó g ử i lục minh đã không biết nơi này đi qua bao lâu h ắ n cũng không biết mình giết bao nhiêu con hung thú đột phá đến huyện tạng viên mãn lục minh khí lực sinh sôi không ngừng nhưng lúc này cũng dễ đến có chút giá rời là đến từ tâm linh giá rời hắn toàn bộ nhờ trong lòng chiến ý trèo trống mới có thể tiếp tục vùng vệ trường thương trong tay đều chết cho ta lục minh quát lên một tiếng lớn trường thương như du xả trong tay hắn linh hoạt vận động hắn toàn thân đẫm máu mái tóc màu đen l và vũ thoáng như mới vừa xuất thế ma thần ỉ vào trường thương phạm vi công kích ưu thế căn bản không có hung thú có thể cẩn thân h i ế u chiến chi nhân mệnh cách lại để cho lục minh rõ ràng bắt lấy mỗi một cái hung thú tới gần dù là một cái tiểu tiểu động tĩnh đều có thể bị lục minh bắt lấy sơ hở trường thương trong tay của hắn lập tức nô r a thương r a như l ò n g còn chưa cho hung thú phản ứng thời gian liền có ít chỉ hung thú đầu lâu đều xuyên thủng huyết động ngã xuống đất mà chết lấy lục minh làm trung tâm lấy trường thương phạm vi công kích làm bản kính một chỗ hung thú cấm địa cứ như vậy bị thành lập được đến pham la tới gần hung thú đều chỉ có một con đường chết nhưng hung thu không có trí tuệ liền tính đồng bọn tử thương lại nhiều mùi máu tươi lại đồng bọn chúng cũng không quan tâm vẫn như cũ hướng phía lục minh phương hướng phi nhanh tiến đến cho hắn mất mạng chỉ còn lại có hai người phòng quan sát bên trong lâm thiên hà thần sắt chở m o n g nhìn trước mắt màn hình đã qua 25 phút t r u n g thời gian chỉ còn hai người tại giả lập tác chiến trong hệ thống kiên trì đinh văn giao lục minh ai sẽ kiên trì đến cuối cùng đâu lâm thiên hà xoa xoa bàn tay rất là chờ mong cuối cùng kết quả chu lình ánh mắt thu dung không biết suy nghĩ cái gì tại một chỗ khác giả lập tác chiến hệ thống bên trong một bóng người xinh đẹp đang cuộn trào manh liệt thú triều bên trong không ngừng g h t qua cho dù là hai đầu hung thú gần sát kẽ hở nàng cũng có thể tùy tiện xuyên qua thân ảnh khó mà bị hung thú bắt làm sao còn không kết thúc đinh văn giao trong tay cầm kiếm đang ngay tránh khoảng cách thỉnh thoảng vung vậy trường kiếm trong tay cũng làm cho không ít hung thú đổ máu thân là đinh gia bất thế gia thiên tài tuổi gần mười tám đinh văn giao cũng đã đem ra truyền thân pháp nắm giữ cho nên nàng mới có thể tại đây thú triều bên trong kiên trì lâu như thế h u ngay tại đinh văn giao phàn nàn thì một đạo kỉnh phong ở sau lưng nàng nhấc lên sắc bén n a n h vớt vạch phá nàng phía sau lưng qu lưu lại mấy đạo đấm máu vết thương là lấy tốc độ lấy xương cực ảnh báo đinh văn giao mặc dù thân pháp đại thành nhưng ngăn địch thủ đoạn lại là đồng dạng bằng không thì cũng không có khả năng chờ đợi hơn hai mươi phút mới đánh g i ế t mấy chục con h u n g thú gặp phải loại này đồng dạng tốc độ cực nhanh h u n g thú nàng thân pháp ưu thế liền không còn sót lại chút gì bị cực ảnh báo dây dưa kéo lại đinh văn giao lập tức không c h ô thi triển thân pháp h u n g thú khác cũng cấp tốc hóa chặt nàng thân ảnh đưa nàng vây quanh trong khi huấn luyện lầu ba đinh văn giao tự ngủ đông trong khoang thuyền đứng dậy đáng chết cực ảnh báo đinh văn giao mắng một tiếng nếu không có cái tia cực ảnh báo, nàng khẳng định còn có thể tiếp tục kiên trì bất quá hẳn là không người có thể kiên trì so với ta lâu a đinh văn giao ngắm nhìn bốn phía rất nhiều người đã từ ngủ đông trong khoang thuyền đi ra nhưng nhìn tới trước người mình thì trên mặt nàng ý cười bỗng nhiên ngưng tụ trước người nàng cái này ngủ đông khoang thuyền thế mà còn không có mở ra khuôn mặt tuấn giật thiếu niên mang theo mũ giáp sắc mặt bình tĩnh nằm ngồi ở bên trong thế mà còn có người kiên trì đến so nàng càng lâu đinh văn giao sắc mặt khó coi có chút khó có thể tin lục minh vị trí tác chiến không gian bên trong hắn đã giết đến điên cuồng bên ngoài thân chiến ý thoáng như ngưng tụ thành thực chất còn tại không ngừng lớn mạnh cường hóa lấy hắn n ụ n thể như thế thỏa thích đầm địa chiến đấu thật sự là quá sung sướng a lục minh đại não sảng đến s ắ p phát ra dễ gì thiếu chiến tri nhân mệnh cách đang gầm thét thể nội một cô vô hình bình t r ư ớ n g bị hắn giải khai tay hắn cầm trường thương lại lần nữa đem một đầu hung thú mở ngược một bụng khi lục minh muốn thu hồi thì lại phát hiện thân thể phảng phất bị động lại ở xung quanh tất cả đều trở nên đ ư n g im mạnh liệt thú triều cũng đều dừng ở hướng về phía trước đ ộ n tác bộ g i n g có chút một người v à doanh khảo hạch kết thúc mời rời khỏi giả lập tác chiến hệ thống. tại hệ thống chỉ dẫn dưới lục minh lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi hệ thống chương m ộ ư ơ i sáu hung thủ sát lục cơ phòng quan sát xem ra vẫn là phải có cực khổ chu trưởng quan thấy lục minh kiên trì đến cuối cùng lâm thiên hà không cưỡng nổi đắc ý nhìn về phía chu đình hắn cực thắng nhưng ánh mắt nhìn về phía chu đình hắn lại phát hiện người sau vẫn như cũ cười nhẹ nhàng tựa hồ cũng không đem trận này thắng bại để ở trong lòng ta gấp đi trước chu đình r ứ t lời lúc này rời đi phòng quan sát không nên a thấy chu đình rời đi lâm thiên hà trong mối vẫn không có kết giải vì sao thua cuộc nàng còn cao hứng như thế một hồi lâu hắn mới phản ứng được bọn hắn số ba tập huấn doanh chỉ có một cái tiến cử danh lệch lục minh thân thế phù hợp thực lực xuất chúng danh sách này không cho hắn còn có thể cho a i căn bản cũng không cần phí tâm tư đi tìm người a lâm thiên hà cuối cùng cảm giác hắn lại bị chu đình bày một đạo mặc kệ c ự c thua c ự c thắng nàng đều một điểm không lỗ trong khi huấn luyện lầu ba theo chu đình đến gần về sau nguyên bản vui đùa ẩm ý học sinh nao h nhau yên tĩnh lần này vào doanh khảo hạch kết quả đã trong tay ta ta đem công bố mỗi danh học sinh điểm số nghe được còn có điểm số công bố không ít học sinh thần sắc đều phát sinh biến hóa nhất là những cái kia trước hết nhất từ ngủ đông khoan g thuyền đi ra bọn hắn tại giả lập tác chiến trong hệ thống đều không đợi bao lâu điểm số có thể nghĩ cũng có chút học sinh ánh mắt chờ mong bọn hắn đều tại giả lập tác chiến hệ thống kiên trì rất lâu rất là hiếu kỳ mình điểm số lần này ghi đi điểm đem lấy đánh g i ế t hung thú số lượng với tư cách tham khảo một cấp hạ phẩm hung thú nhớ một phút một cấp trung phẩm hung thú nhớ hai phút một cấp thượng phẩm hung thú nhớ ba phút nghe được chấm điểm tiêu chuẩn nhiều người hơn sắc mặt chấp nhận bọn hắn tại giả lập tác chiến hệ thống bên trong kiên trì bằng vào đều là thân pháp tranh né liền không có đánh rết mấy con hung th lấy đánh g i ế t hung thú tính phân bọn hắn khẳng định không nhiều thiếu phân lục từ lúa chu đình cũng mặc kệ bọn hắn ý nghĩ lúc này liền công việc quan trọng b ố điểm số chỉ là nàng vừa đọc lên người đầu tiên tên liền có một trận mánh liệt ba động nhấc lên đánh gãy nàng lời nói bốn phía thiên địa linh khí giống như là đồng thời chịu đến hấp dẫn hướng phía nơi này hội tụ đây là đột phá luyện khí cảnh dấu hiệu có người muốn đột phá thân là lục phẩm báo giả chu đình tự nhiên quen biết bực này tràn diện nàng cảm ứng đến linh khí tung tích đưa ánh mắt về phía một tòa ngủ đồng k h a n g h u y ề n đám người thay thế cũng lần theo nàng ánh mắt nhìn đi qua thiên đ i ệ linh khí tụ đến. hình thành một cái to lớn vòng xoáy hướng phía tòa kia ngủ đồng khoang thuyền chuyển đi tại chu đình cảm ứng bên trong một đạo khí tức dần dần trở nên cường thịnh từ cựu phẩm luyện thể cảnh nhảy vọt đi vào bắt phẩm luyện khí cảnh ước chừng nửa giờ đây to lớn linh khí vòng xoáy mới rốt c ụ c tiêu tán lục minh thân ảnh từ ngủ đồng trong khoang thuyền đi ra hắn cảm ứng đến mình vùng đan điền ngưng tụ luồng khí xoáy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đây là mới vừa tại thú chiều bên trong đánh nhau kịch liệt mang đến cho hắn chốt ố t tại áp lực thật lớn dưới nồng đậm chiến y trực tiếp giút giút hắn x cái này danh n mạch trừ hắn ra không còn có thể là ai khác chu đình ở trong lòng làm ra quyết định mặt ngoài lại bất động thanh sắc không sai mới vừa tập huấn liền có người có thể đột phá là chuyện tốt hảo hảo tập huấn hy vọng mọi người đều có thể tại đây hai tuần bên trong thu hoạch tiến bộ chu đình nói xong sợ lục minh mới vừa không có nghe thấy lại đem nói qua nội dung thuật lại một lần nữa lập tức bắt đầu công bố điểm số lục t ử lúa một ba phút trần thiên năm mươi tư phân lý thành nho ba hai phút chu đình công bố điểm số cũng không dựa theo thành tích sắp xếp mà la chiếu vào danh sách trình tự n i ệ m điểm số công bố có người hoan hỉ có Lục còn được cái thuộc Cuối cùng tích, Cũng có không ít học đó, người trong Minh nghe quen danh Hướng Dương Đinh Văn phân. nghe mình thành Đinh Văn nhẹ nhàng không sinh kinh Giao Giao sầu. Ở thở một tự. phút. thấy ít phát ra. ra Lựa hô. bởi vì như vậy nhiều thành tích bên trong đây là vị thứ nhất điểm số quá ngàn ngươi lại sẽ cầm tới bao nhiêu phân đâu đinh văn giao đem ánh mắt nhìn về phía mới vừa đột phá lục minh hạn tại ngủ đông trong khoang thuyền so với chính mình đợi đến càng lâu điểm số khẳng định cũng sẽ không thấp lục minh chu đình lúc này cũng mới chú ý đến lục minh điểm số ánh mắt không khỏi co g ụ c lại nàng ngưng nói cuối cùng đọc lên lục minh thành tích năm ba trăm sáu mươi tám phân nghe được cái thành tích này đinh văn giao trực tiếp sợ ngây người những học sinh khác cũng là không khỏi mắt trợn tròn một đầu một cấp thượng phẩm h u n g thú cũng liền ba phút đổi thành phần đếm nói cách khác lục minh tại ba mươi phút bên trong giết nhanh hai đầu một cấp thượng phẩm h u n g thú đây mẹ nó là h u n g thú sát lục cơ a chu đình thần sắc không thay đổi rất nhanh liền công bố xong tất cả điểm số đã không có người có tâm tư lại nghe toàn đều đang nghị luận lục minh khủng bố điểm số người anh em này cũng quá mánh liệt đi trực tiếp giết đi rồi giết nhanh hai con hứng thú có thể đem thú chiều dết xuyên qua a ta đi ẩn vào trong đám người lữ hướng dương vụn trộm nhìn qua cao lớn lục minh không cam lòng năm năm đấm nhưng lại vô lực bung ra không sánh bằng căn bản không sánh bằng a đinh văn giao cũng là kinh ngạc nhìn lục minh nàng nguyên lai tưởng rằng mình thực lực tại tập huấn doanh bên trong xem như số một số hai nhưng hiện thực cũng là bị lục minh đè ép một đầu đồng thời vẫn là nghiền ép đều an t ĩ n h một cái ta tuyên bố cái sự tình lục minh đồng học tại vào doanh trong khảo hạch biểu hiện hữu dị bởi vậy chúng ta cho hắn tăng thêm một biểu hiện phân chu đình nói xong tại tấm thẳng bên trên tâu nhập điểm số một đạo bảng xếp hạng lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người lục minh lấy một biểu hiện phân cao ở đứng đầu bảng về phần phía dưới những người khác toàn đều chỉ có không phân biểu hiện phân là tập huấn doanh quy tắc tập huấn doanh bên trong có đủ loại tu luyện nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được biểu hiện phân chúng ta đem thời gian thực đổi mới bảng xếp hạng biến động sau m ộ ư ơ i bốn ngày bảng xếp hạng hai mươi người đứng đầu đều sẽ được phong phú ban thưởng các người dùng di động xem xét liền có thể biết ban thưởng là cái gì đám người thay thế nhao nhao lấy điện thoại di động ra quét lên bảng xếp hạng phía dưới mã hai chiều n đồng thời hà nội với luyện thể cảnh cũng có công hiệu cựu phẩm đỉnh phong võ giả phục dùng một viên liền có thể đột phá b ắ t phẩm luyện khí cảnh chân quý như thế đan dược chỉ là tên thứ hai mươi ban thưởng đám người vội vàng tiếp tục bên dưới kéo liệt biểu xem xét ban thưởng tên thứ một mươi chín tàng linh quảng một viên tên thứ một mươi tám linh dịch một bình tên thứ một ư ờ i bảy linh dịch ba bình h ạ ba tùy ý chương ọ học n tam một phẩm võ n p mười bảy tu hành kế hoạch thế gian võ học cùng chia một đến chín phẩm vô luận nhất phẩm vẫn là nhị phẩm võ học đều là các gia bí mật bất truyền bởi vậy tam phẩm võ học đã coi như là đỉnh tiêm hàng ngũ phạt tùy đan càng là vô giới chi bảo viên đan dược kia có tẩy cân phạt t h ủ y cải thiện võ giả tư chất công hiệu ngay bình thường đều là có giá không có thành phố nghị không ra lại sẽ xuất hiện tại ban thưởng danh sách bên trong về phần vạn thú tinh huyết tắc càng thêm quý giá tinh huyết một cái hung thú thể nội chỉ có thể lấy ra một chút vật này lại hung ẩn chứa hung thú nguyên thủy g i ả tính đơn thuần phục d ụ n g mặc dù có thể nâng cao võ giả thể phách cải thiện tư chất hiệu quả càng sâu phạt tùy đan nhưng cũng biết ảnh hưởng võ giả tâm thần bởi vậy có thể phục dụng vạn thú tinh huyết đều cần lại thêm dược liệu lợi chế khử trừ di chứng lần này tập vấn xuất ra nhiều như vậy bảo vật có thể thấy được đối nó coi trọng k h ô luyện thành sách, thân đ pháp thập phương hạng lôi động tiểu thành năm trăm linh biểu hiện phân đại thành tám trăm linh biểu hiện phân viên mãn một biểu hiện phân luyện thành quyền pháp bắt cực quyền tiểu thành năm trăm biểu hiện phân đại thành tám trăm biểu hiện phân viên mãn một nghìn biểu hiện phân luyện thành thương thuật lôi viêm thương pháp tiểu thành năm trăm biểu hiện phân đại thành tám trăm biểu hiện phân viên mãn một nghìn biểu hiện phân luyện thành k i ế m pháp liếc nhìn xuống tới tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là tu tập võ học liên quan tới những n à y võ học tư liệu cũng đều ở phía dưới có kết nối lục minh từng cái ấn mở về sau không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối mỗi một cửa đều là ngũ phẩm võ học lần này tập huấn thật sự là thật lớn thủ bút đầu tiên là vô cùng chân quý ban thưởng lại là đây mười mấy món ngũ phẩm võ học phải biết trên người hắn cấp bậc cao nhất võ học cũng chính là vô cực thương thuật mà nó cũng bất quá là một môn tác phẩm võ học mà thôi mỗi cửa võ học tập huấn trong doanh đều có người chuyên g i ả n g bài đây mười bốn ngày bên trong có thể học được bao nhiêu liền toàn bộ nhờ các ngươi bàn sự chu đình lời nói này càng làm cho đám người hưng phấn bọn hắn không phải lục minh không có võ đạo thông thần mệnh cách có sư phó dẫn đầu luyện võ tự nhiên so với chính mình mụ suy nghĩ m u ố n tốt với lại bây giờ lục minh đã dẫn trước đám người một nghìn biểu hiện phân vạn thú tinh huyết đối với đám người lực hấp dẫn đều là cực lớn tự nhiên không người nào nguyện ý không công được ra giải tán chu đình nhìn ý chí chiến đấu sụp sôi các học sinh lúc này tuyên bố giải tán đám người lúc này như ong vỡ tổ mà tuân ra trong khi huấn luyện tìm kiếm lấy đối ứng võ học tu lựa chàng chỉ có lục minh không nhanh không chậm rời đi lại bị chu đình gọi lại lục minh nắm chặt đây bảy ngày thời gian nhiều học một điểm đối với ngươi có chỗ tốt chu đình r ứ t lời đồng dạng rời khỏi nơi này lưu lại một mặt mộng bức lục minh tập huấn không phải mười bốn ngày sao nghĩ mãi mà không rõ lục minh cũng không nghĩ nhiều nữa nơi đây đã không có m ư ợ hay hắn cũng không tiếp tục lưu lại mà hắn phải đi hướng địa phương cùng người khác cũng khác nhau ký túc xá tập tốt vấn doanh ký túc xá, đây ề về liền u tiểu tu luyện suốt khí quanh quần bàn tay, tản ra khí tức quần cho các học cái lục cối tức sinh phòng. minh Hắn khẽ kình khí vào trong trong bạo. tiến trang đến, vương bàn tản một tay, một tay, ra Vừa bị đó. đ khí chính là bát phẩm luyện khí cảnh mới có thể làm đến linh khí ngoại phóng có thể đem thể nội linh khí bám vào bên ngoài thân hoặc là vũ khí bên trên tăng cường hắn công k í c h tính đem du l o n g thương lắp ráp hoàn tất lục minh lần nữa nếm thử đem linh khí rót vào du l o n g thương bên trong cái kia cỗ trong suốt kinh lực lúc này bám vào tại du lòng thương bên trên như là hỏa diễm đốt cháy bám vào tại du lòng thương về sau trường thương trình độ sắc bén cao hơn một tầng bậc thang đồng thời không chỉ như vậy theo lục minh thi triển vô cực thương thuật thương khí theo trường thương vùng vẫy phát ra sắc bén thương khí bay ra đụng vào trên vách tường đem cứng rắn vách tường đều xô ra một cái có chút lõm luyện khí cảnh quả thật không phải tầm thường lục minh là thương khí uy lực cảm thấy tán thưởng nếu như sớm đi nắm giữ cố lực lượng này lúc trước hắn tại thú triều thì có lẽ còn có thể đánh giết càng nhiều hứng thú còn thừa thời gian lục minh cũng không lãng phí hắn tiếp tục nếm thử linh khí ngoại phóng lặp đi lặp lại thi triển vô cực thương thuật cùng buôn lôi quyền tại võ đạo thông thần mệnh c á c giới hắn võ thương đã đạt đến đỉnh điểm đang không ngừng nếm thử bên trong linh khí ngoại phóng độ thuần thục cũng đang từ từ phủi đất dâng lên thàng đến cảm giác hoàn toàn nắm giữ linh khí ngoại phóng lục minh mới rốt c ụ c ngừng hắn không khỏi không cảm khái mệnh cách hệ thống thần kỳ võ đạo thông thần trợ giúp hắn nắm giữ võ học quen thuộc võ đạo hiếu chiến tri nhân mang cho hắn cực hạn ý thức chiến đấu nếu như không có hai cái này mệnh cách liền không có hắn hôm nay lục minh t h ở sâu đoạn tuyệt mình tạp n i ệ m hắn đưa điện thoại di động móc ra mở ra mới vừa võ học giao diện lôi viêm thương pháp thương thuật muốn học bắt cực quyền quyền pháp càng không thể rơi xuống thập phương n ô i động thân pháp ta cần đó là thân pháp lục minh tại điện thoại giao diện một trận chơi đ ù a đem mình cần thiết võ học đều điểm ra thương thuật cùng quyền pháp là hắn chủ yếu thủ đoạn công kích cả hai đều phải chiều cố về phần thân pháp hắn còn không có tu tập qua tại giả lập tác chiến hệ thống ứng đối thú t r i ề u thì lục minh cũng phát hiện thân pháp trọng yếu có chút công kích hắn hoàn toàn không tất yếu dụng binh khí đi đ ó nữa chỉ cần mượn nhờ thân pháp tránh né như thế sẽ càng dùng ít s ư c chỉ là khi đó hắn cũng không có nắm giữ thân pháp không làm được đến mức này bây giờ có cơ hội tự nhiên là muốn bù đắp đây một lực điểm ngoại trừ đây ba môn võ học bên ngoài lục minh lại tại mười mấy cửa võ học bên trong chọn lấy một môn công pháp luyện thể nhục thân chính là thực lực căn bản hoàn toàn không thể rơi xuống xác định xong muốn tu luyện võ học lục minh liền dự định bắt đầu tu luyện nếu như có người biết hẳn ý nghĩ nhất định sẽ cảm thấy đi ê n cùng n g ũ phẩm võ học uy lực cường đại đồng thời lại mười phần khó luyện liên tính lại kinh tài tuyệt diễm một tuần có thể luyện thành một môn cũng không dễ dàng càng hướng hồ lục minh một cái liền lựa chọn bốn môn đồng thời lục minh còn không có ý định ra ngoài theo chuyên gia cùng luyện dự định mình tại trong túc xá tu luyện nơi này yên tính lại không có người khác đã quấy g i à y đối với hắn mà nói là tốt nhất tu luyện c h à n g về phần chuyên môn l á o sư chỉ đạo thật có l ỗ i ngươi biết cái gì gọi là võ đạo thông thần sao bảy ngày thời gian lục minh nhớ tới chu đình nói để hắn nắm chặt đây bảy ngày thời gian tu luyện mặc dù không h i ể u chu đình ý tứ nhưng bảy ngày thời gian thật sự là quá dư dả lục minh thả xuống du long thương bắt đầu nghiên cứu lên trong điện thoại di động lôi viêm thương pháp thương phổ tại võ đạo thông thần mệnh cách giới lục minh con mắt như là máy quét tùy tiện đem thương phổ bên trong động tác ghi chép là cấn vào mình đại não chương mười tám bắt đầu soát vốn tập vấn về sau đó là phương nam thí luyện chúng ta cũng không có thời gian khác tất cả đều chỉ có thể nhìn lục minh tạo hóa lâm thiên hà còn muốn nói nhiều cái gì hám nghiệm n lại không phát ra được thanh niên nào hắn nắm chặt lại quyền ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía bầu trời cuối cùng chỉ còn một câu thở dài hôm sau tu tập thập phương lôi động tu l u y ệ n t r à n g đinh văn giao sáng sớm liền đã tới nơi này trời mới tờ mờ sáng nàng cũng đã bắt đầu tu hành trên đất trống nàng lần lượt nếm thử thập phương lôi động cho dù vô số lần thất bại cũng không được trí nàng ánh mắt kiên định ánh mắt sáng dực tại vào doanh khảo hạch bên trong nàng đã thua lục minh lần một lần này nàng sẽ không lại thua nàng thế tất yếu cầm tới cái kêu bình vạn thú tinh huyết lục minh biểu hiện phân đã cao tới một nghìn vì thắng được vạn thú tinh huyết đinh văn giao cho mình định khủng bố mục tiêu nàng muốn đem hai môn võ học tu tới viên mãn cấp lại đem một môn võ học tu luyện đến đại thành chỉ có dạng này nàng mới có thể chắc thắng lục minh bắt lấy vạn thú tinh huyết dù cho cái mục tiêu này nghe và o có chút xa không thể chạm nhưng đinh văn giao bản thân đã tu tập qua thân pháp cùng kiếm pháp cảnh giới đồng dạng không thấp trong vòng mười bốn ngày lại đem một môn thân pháp cùng một môn kiếm pháp tu tới viên mãn liền xem như ngũ phẩm võ học nhưng đinh văn giao tin tưởng mình chỉ cần l i ề u mạng cuối cùng vẫn là có thể thắng qua lục minh nghĩ như vậy nàng tu tập thân ảnh càng là chăm chỉ chậm rãi cuối cùng tìm tỏi đến thập phương lôi động môn đạo n h o á n một cái đó là bốn ngày thời gian trôi、qua. lâm thiên hà cùng chu đình cuối cùng phát hiện không đúng từ ngày đầu tiên quay về ký túc xá về sau bốn ngày thời gian lục minh dĩ nhiên thẳng đến đều ở tại trong túc xá chưa hề ra ngoài lần một tiểu từ này chẳng lẽ là cho là mình đột phá luyện khí cảnh còn có một biểu hiện phân bắt đầu nằm thẳng không thành nghe lâm thiên hà suy đoán chu đình cũng nhớ mày cái k h ê m một biểu hiện phân vốn là nàng tự tác chủ trương vì khích lệ lục minh chỗ ban thưởng bởi vì nàng và lâm thiên hà ngay từ đầu đều không cảm thấy có thể có người thông qua vào doanh khảo hạch càng h u n g hồ còn lấy được kinh người như vậy thành tích bây giờ như vậy kết quả để nàng hơi có chút nghĩ mãi mà không rõ lục minh ngươi đến cùng đang làm cái gì ký túc xá tu luyện thất phanh phanh phanh nặng nề g âm thanh đang tu luyện phòng không ngừng quanh quẩn hữu lực mà giàu có tiết tấu đó là lục minh tiếng tim đập hắn tở trần khoanh chân ngồi đang tu luyện trong phòng toàn thân tràn ngập khủng bố huy áp p h ả n phất một tôn thượng cổ hồng thú theo môn võ học này luyện thành hắn bắp thịt cả người đột nhiên bành trướng từng khối cơ bắp hở ra biểu hiện ra kinh người lực lượng hắn toàn thân nổi gân xanh như là du tàu tiệu xả hết sức khủng bố liền ngay cả lục minh thân ảnh đều cao lớn mấy phần hắn nguyên bản một m tám mươi lăm thân cao đã cực kỳ cưỡng bức lực bây giờ càng là tăng vọt đến hai m hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền tràn ngập một c ố làm người sợ hai ba động thoáng như bá vương tại thế thật sự là cường đại lực lượng lục minh nắm chặt lại quyền cảm thụ được toàn thân tăng vọt lực lượng không khỏi cảm khái lúc này liền tính không sử dụng linh khí chỉ bằng vào bộ thân thể này hắn cũng dám cùng đồng cảnh giới hung t h ú tiến hành chém giết long nguyên bắt nhã công cường đại đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng nắm giữ lực lượng cảm giác thật không nên quá tốt lục minh kiềm chế thân thể nguyên lai hắn cần nửa ngày thời gian tu tập một môn tác phẩm, phẩm võ học cho nên bốn ngày không có đi ra ngoài lục minh đã đem kế hoạch bốn môn võ học tu tập hoàn tất làm chủ yếu thủ đoạn công kích lôi viêm thương pháp cùng bắt thực quyền bộ đủ nhanh nhẹn nhược điểm thân pháp thập phương lôi động còn có vì cường hóa nhục thể tu tập long nguyên bát nhạc công đã đều đã tu tập hoàn tất vậy cũng đến thu hoạch thời điểm nên đi soát vốn lục minh cũng không quên nhiệm vụ tập luyện yêu cầu phải đi đến đối ứng tu luyện tràng đạt được đối ứng giảng sư khẳng định mới tính thông qua thí luyện có thể tăng thêm biểu hiện h â n hắn mở ra cửa túc xá trong bốn ngày lần đầu bước ra ký túc xá trong văn phòng lâm thiên hà cùng chu đình còn tại thảo luận ai đi lục minh ký túc xá xem hắn đến cùng là tình huống như thế nào thì giám sát đột nhiên ken h một tiếng tiểu t ử này cuối cùng ra cửa lâm thiên hà mọc ra một tiếng hắn đem lục minh làm thành đặc biệt chú ý một khi hắn ra ngoài máy phân biệt đến hắn mọi người liền sẽ phát ra nhắc nhở hắn muốn đi đâu nghe được lục minh đi ra ngoài chu đình cũng b u lại chú ý tới hắn động tĩnh nhìn phương hướng tựa như là đi bắt cực quyền tu lựa t r à n g bắt cực quyền nghe thấy lâm thiên hà trả lời chu đình nhữ nhữ mày lại nàng trong ấn tượng lục minh tựa hồ làng n h ị c h súng a lúc này bắt cực quyền tu lựa t r à n g lựa chọn môn võ học này học sinh đều đứng tại đen kịt h ạ c h cái cọc trước hướng phía thạch cái cọc huy quyền một tên thân mang ngắn bảo lão đạo đang tại xung quanh tuần sát chỉ điểm lấy bọn hắn động tác bắt cực quyền đoạn đả quyền pháp giải cứu một cái cận thân vô địch muốn vô địch người đầu tiên đến đánh g a tìm đến đánh quyền không sinh tình nói rõ người đều không nhập môn còn đánh người chờ lấy bị người đánh đi xung quanh học sinh nghe lao đạo giàn giải càng ra sức bọn hắn từng lần một đánh lấy thạch cái cọc cho dù đánh cho đốt ngón tay chỗ máu thịt bé bét đều không có ngừng những ngày này bọn hắn cơ bản đều là dạng ngày tới đã thành thói quen nghiêm túc tu tập ở giữa lại có một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên thiếu niên cao lớn đến gần bọn hắn hắn người đeo một thanh hồng anh trường t ư ơ n g khí chất xuất trần xoáy đến làm cho người cực kỳ hâm mộ đây không phải lục minh sao hắn sao lại tới đây rất nhanh có người nhận ra lục minh thân phận dù sao tại ngày đầu tiên vào doanh khảo hạch liền lấy được kinh người thành tích còn thu hoạch được một biểu hiện phân đến nay treo trên cao đứng đầu bảng muốn cho người không nhớ ký hắn thực sự rất khó khăn người trẻ tuổi tới đây có chuyện gì không lão đạo mặc dù không biết được lục minh nhưng lại cảm ứng được ra trên người hắn khí tức bát phẩm luyện khí tại lục minh cái tuổi này thu vi như thế đã rất là kinh người hắn ngữ khí không thể so với ngày thường nghiêm khắc thư giãn rất nhiều để một bên mấy vị học sinh trợn mắt h ố t mồm người bình thường nói chuyện cũng không phải dạng này a đạo trưởng ta đến khảo hạch bắt c ự quyền nghe được lục minh nói lao đạo lập tức xứng sở liền ngay cả bên cạnh hắn mấy tên học sinh cũng hơi ngơ ngẩn gánh vác lấy một thanh so với người còn cao hồng anh trường thường ngươi nói ngươi muốn khảo hạch bắt cực quyền nói đùa ở đâu đây là chương mười chín bốn liên thông nhưng lục minh không phải nói đùa hắn thần sắc trang mục nghiêm túc nhìn lao đạo lao đạo cũng nhìn ra hắn nghiêm túc ngược lại chỉ hướng cách đó không xa một tảng đá lớn bắt cực quyền khảo hạch đó là khối này tự thạch có thể sử dụng bắt cực quyền đánh nát tự thạch t í n h ngươi tiểu thành có thể sử dụng minh tính đánh nát t í n h ngươi đánh thành một quyền đánh ra cự thạch không thay đổi từ bên trong r a ngoài tăng ăn giã tính ngươi đạt đến viên mãn lao đạo tích chữ như vàng rất nhanh giảng giải song khảo hạch quy tắc hắn nói tới đều là bắt cực quyền thuật ngữ lục minh có thể nghe hiểu tiếp theo một cái trước mắt lục minh thân ảnh trận lóe liền xuất hiện ở cự thạch trước mặt viên mãn cấp bậc thập phương l ô i động nhìn lục minh thân ảnh nhảy nhóp thì mang theo động địa quang lao đạo đáy mắt hiện hiện một vệ kinh ngạc đối với lục minh hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc không phải đâu người anh em này thật muốn tham gia khảo hạch ta, ta cho là hắn chỉ là chỉ đùa một chút đúng vậy a ta tới này bốn ngày liền không có thấy hắn tới qua lần một lần đầu tiến tới liền muốn tham gia khảo hạch là đem bắt cực quyền n g h ị đến quá đơn giản a xung quanh học sinh cũng nhao nhao đình chỉ động tác xem xét lục minh biểu hiện nghị luận ầm ĩ những âm thanh này lục minh lại là ngoảnh mặt làm ngơ hắn nhắm chuẩn trước người tự thạch vung lên nắm tay phải hiu cánh tay như roi sẹt qua trường không mang ra một đạo tiếng x é gió lão đạo nhìn rất nhỏ phát hiện vung ra một quyền này thì lục minh toàn bộ cánh tay cơ bắp đều đang run r à y bắt cực quyền tinh thúy đã bị hắn nắm giữ chỉ lần này một chút lão đạo liền có thể cho lục minh đánh cái viên mãn bắt cực quyền đánh giá nhưng những học sinh khác lại là không có hắn như vậy nhãn、lực. bọn hắn nhìn lục minh đây thế như trẻ che một quyền rơi xuống cự thạch tan một quyền này lại là không có biến hóa ngay cả một tia rung động đều không có xuất hiện ngay tại lúc một giây sau cự thạch mặt ngoài đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo vết dạng cả khối cự thạch trong n g á y mắt từ trong da ngoài bắt đầu tan r ã giải r ắ c thành một chỗ đá vụn tất cả chú ý đến một màn này học sinh toàn bộ mắt t r n tròn bọn hắn nhớ tới khảo hết trước lão đạo nói tới một câu một quyền đánh ra cự thạch không thay đổi từ bên trong da ngoài tan giã tính ngươi đạt đến viên mãn vừa vặn cùng tình cảnh trước mắt đối ứng bên trên nói cách khác lục minh bắt cự quyền đã đạt đến viên mãn viên mãn bắt cực quyền cho ngươi thêm một biểu hiện phân lục minh biểu hiện có chút vượt qua lao đạo đ ằ n trước hắn hỏi xong thân phận tin tức về sau lúc này cho lục minh tăng thêm điểm số trên bảng xếp hạng tin tức lập tức có biến hóa rất nhiều người thu được thông chi mở ra mình điện thoại lại phát hiện những người khác biểu hiện phân vẫn không có biến hóa lục minh danh tự vẫn như cũ treo trên cao đứng đầu bảng chỉ bất quá từ nguyên lai một biểu hiện phân biến thành hiện tại hai nghìn lần này hắn không có dây dưa dài dòng thẳng vào chủ đề đinh văn giao kinh ngạc nhìn cái kia đạo cao lớn thân ảnh bốn ngày thời gian trải qua nàng khắc khổ huấn luyện nàng cuối cùng đã luyện thành thập phương l ô i động chỉ là khoảng cách đại thành cùng cảnh giới viên mãn vẫn có một khoảng cách nhưng lục minh cũng đã bắt đầu xin khảo hạch sau đó nàng liền thấy lao sư đáp ứng lục minh tình cầu lục minh bắt đầu ở tại chỗ thi triển thập phương l ô i động thập phương lôi động môn này thân pháp tổng cộng chia làm ba cái cảnh giới lôi t i ệ m lôi t u ấ n thập phương đinh văn giao chính là đã đạt đến lôi t i ệ m cảnh giới đã thấy lục minh thân ảnh hóa thành một đạo lôi quang trực tiếp biến mất tại chỗ. biến đây là lối thập phương đinh văn giao nhìn thấy một màn này đã lòng như chóng vội bốn ngày thời gian nàng liều sống liều chết chỉ nắm giữ đến lôi thiệp cảnh giới mà lục minh cũng đã đem thập phương lôi động nắm giữ đến viên mãn trình độ trên mặt nàng chỉ còn cười thảm thật lâu không có thể trở về qua thần đến mà để nàng giật mình tỉnh lại nhưng vẫn là lục minh tin tức ngoa tạo lục minh biểu hiện phân đã bốn nghìn hắn mới vừa lại thông qua được lôi viêm thương pháp khảo hạch lại là một môn viên mãn ngũ phẩm võ học lao sư lại cho hắn tăng thêm một nghìn mà ơi hắn đều đã nắm giữ ba môn viên mãn cấp ngũ phẩm võ học lúc này mới qua bốn ngày ai có thể hơn được hắn ta không chỉ ba môn tin tức mới nhất lục minh hướng phía long nguyên bát nhã công tu luyện trần đi giống như lại muốn tham gia lần một khảo hạch nghe người xung quanh nghị luận đinh văn giao run rẩy lấy ra mình điện thoại trong màn hình lục minh biểu hiện phân đã cao tới bốn nghìn mà liên tại một giây sau mấy cái chữ kia đột nhiên nhảy lên biến thành năm nghìn nàng xung quanh tiếng nghị luận cũng hợp thời vang lên giống như giải thích lục minh long nguyên bát nhã công cũng đặt đến viên mãn cấp lại lấy được một nghìn biểu hiện phân một ngày thời gian thông quan bốn môn võ học khảo hạch ta lục ca thật n g ư bất ca đối với lục minh sợ hai thang phục tại đinh văn giao bên thai vang lên cái k i a đạo cao lớn thân ảnh hiện hiện nàng náo hải đinh văn giao trên mặt hiện hiện một vệ tắm chát ý đồ đuổi theo hắn thân ảnh là ta đợi này sai lầm nhất một cái quyết định cùng lúc đó long nguyên bát nhã công đồi ứng tu lượn t à n g lục minh giải trừ võ học cao hai mét khủng bố thân thể khôi phục như thường mà tại chung quanh hắn đã vây đầy mười mấy tên học sinh có chút là từ hắn khảo h ạ c h bắt cực quyền bắt đầu vẫn từng đi theo đến có chút nhưng là nửa đường nghe nói tới chứng kiến thần thoại lục thần không biết hai t r ư ớ c hô lên một câu lập tức ở đây học sinh nhao nhao giơ cánh tay lên ánh mắt hưng hực khàn cả giọng hò hét lên lâm thiên hà cùng chu đình đuổi tới hiện trường thì nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng gánh vác hồng anh trường thương thiếu niên bị chen trúc ở trong đám người đám người chung quanh điên cuồng đem hắn như là thần linh đồng dạng đối lãi thiếu niên tiên y nộ mã thần s ắ c lạnh nhạt tại người xung quanh thổi phồng bên trong nhưng bất động xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ ra hòa này một ngày liên thông bốn cái khảo hạch còn đều là viên mãn cấp võ học đây là người có thể làm được đến sự tình chu đình nhìn qua bị bảy người vây quanh ở trung ương lục minh thần s ắ c bất động cũng không có đáp lời nhưng kịch liệt chập t r ù n g ngực vẫn là nói rõ nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh lâm thiên hà trước giờ đem vạn thú tinh huyết cho hắn a chu đình trầm mặc rất lâu cuối cùng nói ra một câu nói như vậy lâm thiên hà trầm ngâm phúc chốc cũng nhẹ gật đầu bốn môn viên mãn cấp ngũ phẩm võ học lại thêm ngày đầu tiên ban thưởng biểu hiện vân Những người h k á chương m ạ n hai mươi luyện v õ c gỡ tờ sr đây là lục minh nhìn tới cửa bãi phòng chu đình dù sao cũng hơi nghi hoặc nhất là trong tay nàng còn cầm một cái trắng đoan bình nhỏ ngươi phần thưởng đệ nhất trước giờ cho ngươi nghĩ gì thế nhìn thấy lục minh ánh mắt thoáng qua thoải mái chu đình tức giận liếc một cái không có gì vất vả chu t r ư n g quan lục minh tiếp nhận trắng đoan bình nhỏ tò mò dò xét đây cái gọi là vạn thú tinh huyết cũng hướng chu đình nói một tiếng nói lời cặm t ạ đi Ta lần này đến đây, còn có m ộ tập c h u y ệ huấn quân đội sở dĩ sẽ nhung tay cũng là nghĩ bồi dưỡng một nhóm hạt giống tốt ngươi có thể cho rằng đây là quân đội hướng các ngươi ném ra ngoài cảnh ô liệu dù sao đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đừng cho ta quên chu đình cảnh cáo lục minh một tiếng thấy hắn liên tục gật đầu lúc này mới hài lòng rời đi hoài nam căn cứ quân sự thú vị hồi tưởng một chút mới vừa chu đình nói tới tin tức không có bỏ sót về sau lục minh liền cài lên cửa phòng hắn cầm trắng đoán bình nhỏ trực tiếp đi vào tu luyện thất bên trong khoanh chân ngồi xuống về sau hắn lúc này mở ra trắng đoán bình nhỏ nắp bình một cỗ nồng đậm máu canh hỗn hợp có tơi mát mùi thuốc hương vị rất nhanh nào h vào lục minh trong m ũ i vẹn vẹn ngửi ngửi lục minh cũng không khỏi sinh ra một cỗ thị huyết cảm giác không hổ là hung thú tinh huyết ta lục minh cảm khái xong không có quá nhiều do dự trực tiếp g ơ lên trắng đoán bình nhỏ đem bên trong vạn thú tinh huyết uống một hơi cạn sạch một cỗ hung tàn thu tính tại lục minh trong mắt trợt lõi lên vạn thú tinh huyết cửa vào về sau Phản phất chất minh thân đồng dạng, lục minh toàn thân đều sinh tác xúc lục đều ra không ị c liệt phản ứng. Hán huyết dịch giống huyết phản Hắn dịch như ứng. i trào đ ồ dạng, điên chỉ u ồ n g tại t ể chuyển. nội vận Không c h như vậy nếu là lục minh cởi áo ra còn có thể rõ ràng nhìn thấy hắn bên ngoài thân chính hiện ra từng đầu giữ t ậ n tơ máu a manh liệt kịch liệt đau nhức quét sạch để lục minh không khỏi ngựa đầu phát ra một tiếng gào lên đau đớn hông thú tinh huyết bên trong lẩn chứa lực lượng thực sự khổng lồ c ố lực lượng này rèn luyện chạm đất minh mỗi một c h ố nhục thân khiến cho giành lấy cuộc sống mới hắn mỗi một cái tế bào đều tại từng trải hông thú tinh huyết t ầ lễ quá trình này đau đớn có thể nghĩ không biết đi qua bao lâu lục minh mới khôi phục đi qua lúc này hung thủ tinh huyết cải tạo đã kết thúc hắn toàn thân một mảnh tê dại đương bảo là đứng lên đến liền ngay cả điều động một ngón tay cũng khó khăn chậm thật lâu lục minh mới dần dần khôi phục một điểm khí lực hắn hai tay chống trên mặt đất chậm c h ạ m phát lực đem mình chậm rãi từ dưới đất chống lên lập tức đứng thẳng thân thể tê dại cảm giác vẫn chưa tiểu tán nhưng lại phảng phất giành lấy cuộc sống mới từ từ khôi phục về sau lục minh mới phát hiện mình thân thể trở nên trước đó chưa từng có k h linh trên mặt đất lục minh mới vừa hai tay chống lên mặt đất hai cái khắc ở trên mặt đất thủ l n có thể thấy rõ ràng thân thể còn không thích tướng tăng vọt lực lượng cho nên sẽ có loại biểu hiện này cái này cũng phản ứng ra lục minh lực lượng tăng trưởng rất nhiều thật không hổ là hùng thú tinh huyết ta cảm thụ thể nội tăng vọt lực lượng lục minh cố gắng thích tướng đồng thời trong lòng cũng tại cảm k h á i hôm sau tập vấn trong danh một chỗ đất trống vạn thú tinh huyết hấp thu xong cảm ứng được lục minh trên thân tỉnh t h o ả n g tiêu tán hung tàn khí thức chu đỉnh băng t ơ i ánh mắt đây không có gì đáng giá che giấu lục minh nhẹ gật đầu hùng thú trời sinh tính hung tàn hãn tinh huyết chính là một thân tinh hoa hung tàn bản tính g à y nhất nặng sau đó nếu như xảy ra vấn đề gì không cần giáng chống đỡ kịp kiếm thời tìm t r lần này huấn đ luyện bảo xong m tại n giả lập tác chiến hệ thống bên trong tiến hành hạng mục này một mực là quân đội trong nghiên cứu độ cao cơ mật bây giờ cố ý mở ra cho các người trợ giúp các ngươi nâng cao thực lực về phần cụ thể nội dung huấn luyện ngươi đến lúc đó liền biết đề cập giả lập tác chiến hệ thống lục minh phản ứng đầu tiên đó là vào doanh khảo hạch thì ngập trời thú triều nghĩ đến thú triều mang đến cường đại áp bách hắn liền không được liếm láp bờ môi thân thể bởi vì hưng phấn mà có chút phát r u n đó là hiếu chiến tri nhân mệnh cách khát vọng lần này huấn luyện đừng để ta thất vọng a cảm nhận được lục minh trên thân truyền đến n ồ n g đậm c h i ế n ý chu đình không khỏi kinh ngạc rất nhanh liền có máy bay trực thăng từ trên trời ra xuống tại trước mặt hai người hạ xuống đi thôi tại chu đình một tiếng trào hỏi dưới lục minh vội vàng leo lên máy bay tr lập tức máy bay trực thăng cấp tốc lên không hướng phía hoài nam căn cứ quân sự phương hướng mà đi cùng lúc đó hoài nam căn cứ quân sự phòng chỉ huy tác chiến báo cáo hùng trường học t a m cái tập v ấ n doanh đưa tới tinh anh hạt giống đều đã phía trước đến trên đường chủ vị bên trên h ù n g an quốc nghe thủ hạ báo cáo lao thần tự tại thí luyện hệ thống điều chỉnh thử như thế nào có thể từng xuất hiện thiếu sót đã phái chuyên gia tiến hành qua thí luyện cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn bất quá hùng trường học vì một trận đặc thủ chiêu sinh vận dụng đây một hệ thống thật đáng ra không trâm mặc phúc chốc thủ hạ cuối cùng hỏi ra mình muốn nói nhất ra nói quân đội thí luyện hệ thống chính là tốn hao số tiền lớn sản xuất đồng thời bỏ ra đại lượng nhân lực vật lực vì một trận đặc thù chiêu sinh đây khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng tiểu tử ngươi không hiểu lần này phương nam thí luyện chính ra vị kiệt như thế giống chống t h u a c h i ê n g thậm chí không tiếp kéo xuống mặt mũi cùng quân ta phương hợp tác cũng là vì cho vị kia thần tử cửa hàng ra một đầu tiền đồ tươi sáng ta cố ý từ tập h ấ n doanh tuyển ra tám tên tinh anh hạt giống còn mở ra thí luyện hệ thống bởi vì bọn họ là quân đội đao hung hăng áp chế trình gia nhuệ khí đao ngay được hùng an quốc giải thích tiểu tử nhóc mắt lập tức không còn dám lên tiếng đại lao cũng không phải hắn loại tiểu lâu la này có thể lất vào thấy hắn không nói lời nào hung an quốc vui cười cười một tiếng cũng không tiếp tục nói chuyện mà là đem tắm người kia hồ sơ đều điều ra đến tiến hành xem xét trừ thiên tư bên ngoài hắn coi trọng nhất vẫn là những người này ra thế cùng thế ra cũng không có liên quan trong sạch c h i thân mới nhất là quân đội coi trọng cũng có khả năng nhất tại về sau gia nhập quân đội tổ chức phương nam t h í luyện võ thánh có mình ưu tính quân đội cũng có mình ý nghĩ đều là theo như nhu cầu bỗng nhiên lật đến nào đó phần hồ sơ thì hung an quốc n h ũ n mày đó là lục minh hồ sơ hung an quốc lật ra hồ sơ nhìn thấy hôn duyên quan hệ chỗ kia không khỏi cười một tiếng quả nhiên là lục việt như tử hùng an quốc sở dĩ xác định như vậy là bởi vì lục việt trên hồ sơ trong quân từng trải đều là hắn một tay g i ả tạo ta nhớ không lầm nói lần này phương nam thí luyện internet giám thị viên tựa hồ liền có lục việt hùng an quốc cười vui cởi mở lại nhìn một chút lục minh hồ sơ thật là khéo thật là khéo a chương hai mươi mốt ta giết lung tung hoài nam căn cứ quân sự lục minh xuyên thấu qua máy bay trực thăng cửa sổ nhìn xuống không khỏi cảm thấy sợ hai thán p h ụ tòa này căn cứ quân sự chiếm diện tích khá rộng cơ hồ đem chọn ngọn núi mạch b a phủ tại biên giới chỗ cách mỗi vài trăm mét liền có một vị thân mang nhung trang binh sĩ tại cương vị về phần trong căn cứ quân sự nhưng là từng tòa từng tòa cao lớn kiến trúc dù sao quân sự cơ mật cũng không thể tùy tiện để ngoại nhân nhìn trộm mà đi nơi này cách biên phòng không xa cho nên cần bảo trì độ cao đề phòng tây lương chiến dịch về sau hung t h ú xâm phạm ta tiểu hạ số lần rõ rệt g i ả mít có cũng chỉ là đùa dẫn chút tại tây lương chiến dịch trước biên phòng thỉnh thoảng liền muốn từ nơi này đội binh cử đi tiền tuyến chinh chiến nói đến đây chút sự tỉnh chu đình không khỏi xấu não tây lương chi địa dã thú nảy sinh tại linh khí khôi phục sau cũng trở thành khủng bố nhất địa phương Vô số c、so、ba năm g đại i hung thú c trước n g à là n g ra đây biên phòng bạo phát đại chiến thú chiều quy mô có thể xương xưa nay chưa từng có trận chiến kia cơ hội toàn bộ phương nam binh lực đều bị điều đi tây lương biên phòng giết ra ngập trời huyết hải kinh khủng nhất là tây lương c h i địa vị này có thể so với võ thánh cấp m ộ ư ơ i hung thú lần đầu xuất hiện tham dự công thành tiểu hạ chỉ có ba vị võ thánh lúc này lại lại đang bế quan sống còn thời khắc quân đội có một vị thần bí cầm kiếm cường giả đứng ra tay hắn cầm trường kiếm cùng cấp m ộ ư ơ i hung thú chém giết theo kẻ đến sau nói trận chiến kia có chút khủng bố liền ngay cả tây lương c h i địa núi cao nhất mạch đều bị cầm kiếm cường giả một kiếm chém một đoạn kết quả cuối cùng lấy cấp m ộ ư ơ i hung thú tháo chạy quân đội kết thúc thú chiều kết thúc trận chiến này về sau thế nhân mới biết tiểu hạ trừ tam đại võ thánh bên ngoài quân đội bên trong thế mà cũng có một vị cường đại võ th đến lúc này tiểu hạ biên phòng lại chưa xuất hiện qua đại chiến ba năm qua phát triển tường hòa chu trưởng quan người biết tên kia cầm kiếm cường giả đến tội cùng là thân phận gì sao ba năm qua vô số người muốn biết được tên này thần bí cầm kiếm cường giả đến tội cùng là ai nhưng liên quan tới hắn tin tức quân đội nhưng thủy trung tránh cho nên người này thân phận đến nay vẫn là bí ẩn bị lục minh hỏi chu đình cũng là lắc đầu võ thánh cấp bậc chiến lực căn bản không phải ta nhóm những tiểu lâu la này có thể biết được ngay vậy lục minh không khỏi có chút thất vọng máy bay trực thăng vững vàng dừng lại lục minh đi xuống máy bay trực thăng về sau trên bầu trời còn có mấy cái máy bay trực thăng đang tại xoay quanh cũng đang chuẩn bị rơi xuống hoài nam tỉnh hết thầy tám cái tập huấn doanh từ tám cái bên trong lấy ra ưu tú nhất tinh anh người có lòng tin có thể thắng qua bọn hắn sao thấy lục minh nhìn qua đỉnh đầu máy bay trực thăng chu đình không từ thú một tiếng nhưng không ngờ lục minh đúng là nghiêm túc suy tư lên bên trong có người là thất phẩm luyện thần cảnh sao chu đình lắc đầu trong tay nàng có hoài nam tỉnh tập huấn doanh chi tiết cả kẽ đại đa số tới tham gia tập huấn đều là cựu phẩm luyện khí cảnh thất phẩm luy nhưng là một cái đều không có ngoại trừ mấy cái kia võ đạo tỉnh lớn cái khác hành tỉnh cũng không có nghe nói xuất hiện thất phẩm luyện thần cảnh tồn tại đạt được khẳng định hồi phục lục minh lúc này cho ra đáp án vậy ta giết lung tung như thế ngay thẳng đáp án để chu đình hơi có chút ngưng nghẹn bất quá nàng cẩn thận nghĩ nghĩ tựa hồ cũng không có vấn đề gì lớn lục minh vốn chính là bát phẩm luyện khí cảnh tu vi lại nắm giữ bốn môn ngũ phẩm võ học còn đều là viên mãn gấp hắn không loạn sát vậy ai có thể giết lung tung nghĩ như vậy chu đình tâm tư cũng là thoáng yên ổn dù sao lần này tinh anh hạt giống chọn lựa đều là bọn hắn toàn quyền phụ trách đến lúc đó ai hạt giống hạt chót không thể nghi ngờ rất là khó coi chu đình vừa nghĩ một bên đem lục minh dẫn tới ký túc xá người trước hết chờ đợi ở đây sẽ có chuyên gia đến đây đưa cơm cho ngươi đợi đến ngày mai sẽ có chuyên gia chỉ dẫn ngươi tiến về tham gia thí luyện chu đình dặn dò lục minh vài câu sau đó mới rời khỏi ký túc xá nhìn đây ngục giam phong ký túc xá lục minh khỏe miệng có chút run dày đây so tập v u ấ n doanh kém không phải một điểm nửa điểm nhưng hắn cũng không có ý định tại đây tu luyện võ học cũng không có để ý tở dày lục minh lúc này chạy đến trên giường thi triển chiến, chiến quyết tu luyện bốn phía thiên địa linh khí chịu đến hắn hấp、dẫn. toàn bộ h ư ớ n g nhiên đây hai cảnh giới đối với lúc này lục minh đều có chút xa xôi đồng học an cầm đi không biết đi qua bao lâu ngoài cửa một thanh em chuyển đến cựa nhọ bị mở ra một b à n đồ ăn bị người từ ngoài cửa tiến dần lên món ăn còn phi thường phong phú năm món ăn một chén canh mỗi một dạng đều tràn đầy khi khi thế nhưng dạng này đưa bữa ăn càng mẹ nó giống n g ụ c giam á lục minh ở trong lòng hò hét cùng lúc đó phòng hợp tám tên tập huấn doanh người phụ trách đều tại vị trí của mình ngồi nghiêm trình chủ vị bên trên hung an quốc ánh mắt tiến tĩnh nhưng tam phẩm hợp đạo cảnh khí tức phát ra vẫn là uy áp lấy mọi người tại đây tiểu tư đứng tại hắn bên người giảng giải lần luyện tập này quy tắc chi tiết quân đội tối cường một trăm người tận đem bọn hắn võ học ý thức cụ tự luật vào hệ thống bên trong là bảo đảm công bằng lý do mỗi người chỗ tham dự thí luyện đối thủ đều sẽ cùng bọn hắn đứng tại tương đồng cảnh giới đợi tiểu từ giảng giải xong hung an quốc mới thu liễm k h í thức cười nhìn về phía đám người trận này thí luyện các vị đối với các ngươi tự mình chọn lựa tinh anh hạt giống có lòng tin hay không a có hung an quốc hỏi ý đổi lấy không hẹn mà cùng đáp lại đã như vậy các ngươi đều đón xem tự chọn bên trong tinh anh hạt giống có thể đi đến tầng kia sau đó đem kết quả viết tại trước mặt trên tờ giấy trắng mệnh lệnh rơi xuống tám người cũng bắt đầu nâng bút viết lên chu đình vốn định viết cái năm mươi nhưng lại nghĩ đến bảo thủ một chút cuối cùng đội thành bốn mươi lần này chính là thí luyện hệ thống lần đầu tiên mở ra nàng cũng không biết độ khó đến tột cùng như thế nào chỉ có thể dựa vào đoán rất nhanh bọn hắn ngao n h a o viết lên danh tự đem giấy trắng giao cho tiểu tử các người viết thành tích đều tại trên tay của ta chúng ta tới chơi cái trò chơi tinh anh hạt giống chỗ lấy thành tích cùng dự đoán thành tích đạt tiêu chuẩn thường không đạt được phật hùng a n quốc lôi lệ phong hành một phen xuống tới để không ít người đổi sắc mặt chu đình cũng là may mắn mình điền bảo thủ chút lục minh ngươi cũng đừng làm cho ta chịu phạt ra chu đình nghĩ đến lục minh nói ra câu tia ta giết lung tung thì bộ dáng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Trưng Đại Đạo Tri Tử. sĩ á đánh lục minh tu luyện. Hán n đồng tiến Tiếng văng lên, Minh luyện. trên giường đứng dậy, mở cửa phòng, trước người là tên mặc chính g gây sớm sau, s trước hôm mời mở mặc học, theo khảo hạch. ta cửa cửa tu đập Lục tử tế về dậy, là quan Mời. Sĩ quan đưa tay ra hiệu dẫn đầu lục minh đi ra ký túc xá một mực đi đến nào đó tòa cao úc ngồi lên thang máy lục minh mới đi vào cái nào đó ánh đèn rộng thoáng gian phòng trong phòng không nhiều không ít vừa vặn bày biện tám tòa ngủ đông khoan g thuyền đồng thời đây ngủ đông khoan thuyền cùng tập vấn trong doanh khác biệt lục minh mắt sắp phát hiện mỗi tòa ngủ đông trong k h o a n g thuyền vậy mà đều trang bị giống t r u y ề n dịch đồng dạng công trình trong lòng hắn n g h i hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều đánh giá xung quanh tại hắn đến về sau lục tục những người khác cũng dần dần đến đủ từ tám chỗ tập v ấ n doanh lấy r a tinh anh hạt giống tập kết hoàn tất để lục minh hơi coi trọng chỉ có hai vị một tên còn cao hơn hắn thể trạng như núi nhỏ nam tử một tên nhìn qua có chút yếu đuối da tuyết nộn thiếu nữ đây là tới từ hiếu chiến chi nhân mệnh cách nhắc nhở hai người này nếu như đồng thời đối với lục minh xuất thủ có thể mang đến cho hắn một điểm áp lực đương nhiên cũng liền một điểm mà thôi bây giờ lục minh chỉ biết mình rất mạnh nhưng lại không biết đến tột cùng mạnh đến mức nào bốn môn ngũ phẩm võ học trong người lại trải qua vạn thú tinh huyết tẩy lễ b ă n g vào chi ế n quyết bước lên chiến ý không giây phút nào tại tăng lên hắn lục thân g i a trì hắn chiến l ự c lục minh thực sự vô cùng cần thiết một trận đánh nhau kịch liệt đầm địa chiến đấu nếu như đều là những n à y bình tôn tướng k é t nói vậy nhưng thật không có có ý tứ a quét mắt bảy người lục minh dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh â m trầm thấp tự nói tám vị đến từ khác biệt tập huấn doanh tinh anh hạt giống các người thí luyện sẽ tại giả lập tác chiến trong hệ thống tiến hành hùng h n quốc hoan thai tới chậm tiếng như h ồ n trùng Vang vọng hai. quan. Ta cho các người bên Lần này luyện, ngươi tại thí hết thể một trăm mỗi cho có các đồng ị n hạn là, ngày thời gian. ngày sau đó, căn cứ xông qua quan đếm tiến hành bài danh, ngươi không tưởng được ban thưởng. h hai thời Hai cho kỳ là, bài sau qua ta sẽ đó, đếm được đ cứ các thời trận này thí luyện mỗi một quan đều sẽ cho các ngươi khác biệt chỗ tốt chỗ tốt là cái gì hung an quốc cũng không nói rõ ràng mà là thửa nước đục thả câu hiện tại mỗi người tự chọn một chiếc ngủ đông khoang thuyền bắt đầu thí luyện tiếng nói vừa ra tám người thân ả n h hướng phía khác biệt ngủ đông khoang thuyền mà đi ở bên cạnh sĩ quan trợ r ú t giới lục minh rất nhanh cắm tốt dinh dưỡng quản mang tốt mũ giáp ý thức liền vào và o giả lập tác chiến trong hệ thống làm nóng người khâu bắt đầu lục minh lựa chọn s o n g trường thương về sau lúc này bắt đầu thí luyện một đầu hung manh vô cùng răng nhọn hổ xuất hiện tại hắn trước mặt vô vị làm nóng người răng nhọn hổ miệng hổ còn không có mở ra lục minh n h ỉ non một tiếng một giây sau liền hóa thành một đạo địa quang vọ t đến răng nhọn hổ trước người hiu trường thương như rắn từ lục minh trong tay nhanh chóng đô ra răng nhọn hổ còn chưa phát ra âm thanh đầu lâu liền hiện, hiện một chỗ huyết động vượt q u a n thành công phải t r ngoại tiến v à cửa giới là tám tên tập huấn người phụ trách đều khẩn trương nhìn trước mắt màn hình chiến đấu tại bọn hắn trong không gian ý thức tiến hành bọn hắn vô pháp nhìn thấy cụ thể tràng cảnh chỉ có thể nhìn thấy đám người tiến độ lúc này tám người đều còn tại làm nóng người cửa hải bên trong nhưng trong đó một người danh tự không ngừng lấp lóe chỉ cần mấy giây thời gian hắn liền có thể thông qua vừa đóng người kia chính là lục minh không đến một phút đồng hồ thời gian lục minh liền đã đi vào làm nóng người cửa hải cửa thứ năm cùng phía d ư ớ i hạng hai đã kéo ra hai quan trinh lệnh nhìn thấy lục minh biểu hiện như thế chu đình cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra chú ý màn hình hùng an quốc cũng phát hiện điểm này trong mắt lộ ra vẻ hài lòng nhưng rất nhanh chu đình liền phát hiện không đúng đi vào làm nóng người cửa hải cửa thứ năm về sau lục minh liền đứng tại nơi đó rất nhanh phía sau hắn những người khác đều tiến nhập chính thức cửa hải lục minh tiến độ nhưng vẫn là bất động rất xuống một tên sau cùng xem ra bọn hắn đã cảm nhận được trận này thí luyện chỗ tốt rồi hùng an quốc mỉm、cười. trừ lục minh bên ngoài mặt khác bảy cái tinh anh hẳn giống lại xông qua cửa thứ nhất về sau đều là dùng hết toàn lực ra sức hướng về phía trước bọn hắn cùng lục minh trên lệnh cũng đang dần dần mở rộng nhìn lục minh ở một tên sau cùng vị trí hồng an quốc không khỏi hơi nghi hoặc một chút lấy hắn mới vừa biểu hiện ra ngoài tốc độ không phải là loại trình độ này a lục minh ngươi đang làm cái gì nhìn những người khác nhanh chóng tiến độ chu đình chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lo lắng lúc này lục minh cũng không phải là tại thí luyện bên trong lần g ư ờ i hắn sở dĩ dừng lại chính là bởi vì lại đến hắn rút ra mệnh cách thời điểm lần này lục minh â u khí đại bạo phát tứ s ắ c kiểu chữ lấp lóe về sau lại cho hắn rút ra một cái màu đỏ mệnh cách đến bây giờ lục minh cũng đã biết mệnh cách cường độ phân chia cam đỏ vàng lục tứ s ắ c màu đỏ mệnh cách tối cường màu lục mệnh cách yếu nhất màu đỏ mệnh cách võ đạo thông thần cường độ lục minh đã sớm thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nghĩ như vậy hắn đem chú ý chuyển qua mình vừa rút đến mệnh cách bên trên màu đỏ mệnh cách đại đạo c h i tử khoảng cách lần sau mệnh cách rút ra hai mươi tám ngày trong nháy mắt phản phất có tiên nhân hàng thế nhẹ nhàng tại lục minh trên đầu khẽ vỗ lục minh đại não lập tức trở nên một mảnh k ô n g minh hắn nhìn một phía phản phất có thể nhìn thấu giả lập tác chiến hệ thống bản chất từng cái số lượng tại trước mắt hắn n h ẹ nhót đây là lục minh rất nhanh kịp phản ứng đại đạo c h i tử mệnh cách phản phất thể hồ quán đỉnh gắng g ư ợ n g đem hắn ngộ tính c ấ t cao thiên nhân phủ đỉnh thu đạo trường sinh lục minh tiếp tục trải nghiệm lấy đại đạo c h i tử mệnh cách đến ngộ tính nâng cao đông nhiên suy nghĩ k h ẽ động buôn lôi quyền vô cực thương thuật thập phương lôi động lôi viêm thương pháp yếu linh dần dần ở trong đầu hắn hiện hiện theo đại bun lôi quyền cương mãnh thập phương lôi động linh động vô cực thương thuật cùng lôi viêm thương pháp bạo liệt bị tổ hợp ở cùng nhau Vâng! Vâng! Vâng! lục minh vung thương động tác thương như t h i ề m điện kinh lôi âm thanh không ngừng gia thương còn có điện quang vờn quanh thân thương khủng bố đến cực điểm hắn thân ảnh như quỷ mị giống như là t h i ề m điện xuyên qua đồng dạng căn bản thấy không rõ thân ảnh chỉ có mũi thương bộc lộ điện quang trong không khí sẽ qua liền gọi ngươi vô cực lôi viêm thương a lục minh trầm tư thật lâu cuối cùng muốn ra một cái tổ hợp tên đây đã là hắn tối cao lấy tên trình độ trải qua lịch thiên ngộ tính tổ hợp môn này vô cực lôi viêm thương đã viễn siêu lôi viêm thương pháp tiêu chuẩn lục minh cảm giác tối thiểu cũng phải là tứ phẩm võ học thậm chí cao hơn về sau liền không cần lo lắng học nhiều học tạp nhưng phạm là đê cấp võ học đều dùng đây lịch thiên ngộ tính cho nó hợp thành cao cấp hơn võ học lục minh ở trong lòng làm lấy quyết định đại đạo c h i tử mệnh cách cũng coi như đi hắn một cái tâm bệnh hắn phân chấn tinh thần đem l ự c chú ý khôi phục lại thí luyện bên trong đã để các ngươi một chút thời gian cũng đừng quá dễ dàng liền được ta đ ổ i kịp hiếu chiến c h i nhân mệnh cách đốt lục minh lòng hào thắng ý hắn biết khé động liền đi đến xuống vừa đóng chương hai mươi ba kéo bạo chính thức cửa ải cửa thứ nhất theo máy móc giọng nữ rơi xuống lần này xuất hiện tại lục minh trước mắt không còn là giang non ạ hổ mà là một tên giữ lại ngắn t ứ c c ư ờ n g mánh nam tử hắn ca heo thẳng tắp lưng hùm m a i gấu cánh tay vô cùng trắng t i ệ n hiển nhiên tu luyện một môn luyện thể võ học đồng thời tạo nghệ không tầm thường đồng dạng là luyện k h í sơ kỳ tu vi nam tử xuất hiện cuối cùng để lục minh nhắc lên hưng thú cuối cùng không phải đánh hung thú a lục minh cảm khái một tiếng nắm chặt trong tay trường t h ư ơ n g đột nhiên bạo khởi hắn hóa thành địa quang xuất hiện tại nam tử trước người trường thương đã n h ra、Giống nam tử phát ra một tiếng gào thét bắp thịt cả người trong nháy mắt hở ra như là chụp lên một tầng vũ trang nhưng lục minh thương càng thêm sắp bén vâng、anh. trường thương lần lánh địa quang trên không trung s ẹ t qua lần lánh đến có chút trói mắt cũng đ ư ơ n g theo một tiếng sét nam tử không thể tin nhìn trước ngực núi thương đã xuyên thủng hắn lồng ngực mảng lớn máu tươi chạy xuống nhuộm đỏ hắn quần áo dòng điện ở trong cơ thể hắn lan tràn tê liệt xúc cảm để hắn thân thể một trận run dậy cứ như vậy đã mất đi sinh tức xin hỏi phải trăng tiến về cửa hải tiếp theo máy móc giọng nữ lại lần nữa vang lên nhưng lục minh không có trả lời hắn một mặt khiếp s theo nam tử chết đi một cố không h i ể u cảm nộ phun lên hắn trong lòng thiết bố sam bát phẩm võ học đại thành thì ra như thiết ý hiểu đau thương bất nhập không chỉ là đơn thuần thiết bố sam môn võ học này liền ngay cả nam tử đối với thiết bố sam cảm nộ đều cùng nhau tràn vào lục minh não hải đọc lấy phần này cảm nộ lục minh trong lòng khiếp sợ tột đ ỉ n h liên tưởng đến hùng an quốc mới vừa nói tới chỗ tốt lục minh hiện tại cuối cùng có chút sáng tỏ nếu như nói sau đó mỗi sông qua vừa đóng liền có thể thu hoạch một phần võ học cảm nộ vậy ta lợi dụng đại đạo tri tử mệnh cách giao phó ngộ tính lục minh liếm n ô i một cái trong mắt tràn đầy hưng phấn ý hắn m i ệ m k h ẽ động vội vàng tiến nhập cửa hải tiếp theo lâm hạo nhiên chính thức cửa hải cửa thứ chín tư sở chính thức cửa hải cửa thứ sáu lưu bân chính thức cửa hải cửa thứ tư lục minh làm nóng người cửa hải cửa thứ năm một giờ đi qua bảy tên tinh anh hạt giống đều đang tăng nhanh như gió thậm chí tạo thành thê đội khác biệt chỉ có lục minh còn tại làm nóng người cửa hải bên trong lưu lại không biết đang làm thứ gì hồng an quốc cũng rất một b ự c thầm kín còn điều lấy lục minh ngủ đồng khoan thuyền tình huống đạt được kết quả lại là tất cả bình thường lục minh ngươi cũng đừng ở thời điểm then chốt cho ta như xe bị tuột xích a chu đình ở phía dưới lo、lắng. Có t h không cách ể nàng n lại à o c a n thiệp thí luyện, đành phải nhìn chầm chầm vào màn hình luyện, cầu màn n vào g u y ệ nháy Giống n ư là đ mắt lục minh liền vọt tới cửa thứ mười đem nguyên bản đệ nhất dồn xuống thay thế hắn vị trí từ một tên sau cùng nhảy vọt đến hạng nhất lục minh thứ hạng biến hóa để mặt khác bảy tên tập huấn người phụ trách đều cảm thấy xôn xao lần này thí luyện độ khó bọn hắn chính là dõi như ban ngày l i ê n ngay cả mới vừa ở đứng đầu bảng lâm h ạ o nhiên cũng đều bỏ ra một giờ mới vọt tới cửa thứ chín mà lục minh từ làm nóng người cửa hải cửa thứ năm đến cửa thứ m ộ mươi mới dùng bao lâu không đến năm phút đồng hồ thời gian đồng thời lục minh xông quan còn chưa đình chỉ cho dù đến cửa thứ m ộ ư ơ i cũng không thể trở ngại hắn bước chân hắn một đường đột nhiên tăng mạnh thần càn giết thần phật càn giết phật nửa đây đã tới chu đình mong muốn mà bây giờ hạng hai sông đến cửa hải đếm cũng bất quá là thứ m ộ ư ơ i ba quan dòng giáp bị kéo ra gần hai mươi quan tranh l ệ n h lúc này hạng hai vượt qua n tốc độ đã trở nên tốc độ như rùa nhưng đối với lục minh mà nói liền tính đến bốn mươi quan hắn vượt qua n tốc độ chỉ là có chút chậm lại quả nhiên hổ phụ không có khởi tử hung an quốc nhìn lục minh thứ hạng biến hóa x é t x é t miệng chu đình tâm tình nhưng là một mảnh kích động sung mãn bộ ngực theo lục minh vụt vụt lên cao chiến tích không ngừng chập trùng ta giết lung tung nhìn lục minh phi tốc dâng lên cửa hải đếm nghĩ đến cái kia câu vô cùng lạnh nhạt lời nói Hỏa bảo. lôi quang lừng lánh ở giữa cũng mang theo cường đại xuyên tấu năng lực mũi thương lại lần nữa xuyên qua trước người nam tử lồng ngực nói đúng ra là đem hắn trước ngực đánh nát hơn phân nửa lục minh thợ phì phò có chút nghỉ ngơi đọc đến lấy trong đầu thêm ra cảm lộ sông đến thứ bốn mươi quan đối thủ càng ngày càng mạnh cho dù là hắn cũng nhất định phải tập trung tinh lực mới có thể bắt ở đối thủ sơ hở cũng đem đối phương đánh bại nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng có thể cho lục minh mang đến áp lực đối thủ tựa như chất dẫn cháy đ ồ n g dạng cổ vũ c h ạ m đất minh chiến ý phần này chiến ý lại thôi động thể nội chiến quyết vận chuyển tăng trưởng lục minh tu vi thiên v i ê m luân hồi quyền ngũ phẩm võ học bàng bạc bá đạo huy quyền giả như là mặt trời trói trang bàng bạc hấp thu xong phần này võ học c ả n g ộ lục minh tiếp tục tiến về cửa ải tiếp theo chính thức cửa ải thứ bốn mươi mốt quan máy móc giọng nữ rơi xuống một tên cầm đao trung niên nam tử xuất hiện thừa dịp lục minh không sẵn sàng nam tử đã cận thân vung vệ trường đao hướng lục minh bộ tới đao khí lăng lệ hình như nửa tháng gào thét lên hướng lục lục minh thần sắc bình tĩnh linh khí rót vào trường thương bên trong trong tay trường thương lập tức điện quang lượn lở hắn nhẹ nhàng điểm một cái mũi thương đồng dạng có súng khí bay ra cùng không trung hình bán n g u y ệ t đao khí va chạm cả hai đồng thời diệt vong ngay tại thương khí cùng đao khí diệt vong trong chớp nhóm này lục minh cùng nam tử thân hình đồng dạng nhanh chóng bay ra nam tử vung đao lục minh cầm thương kim loại kịch liệt tiếng va chạm bên thai không dứt giao thủ sau một l ú c minh c h ư ơ n g kim loại kịch liệt tiếng va c m b n thai không t giao thủ sau một lục xong phương đồng thời đều thối lui một bước lục minh cầm thương tay có c n lên trong ánh mắt chiến ý bởi vậy mới có thể tại binh khí trong đụng trạm đem lục minh tay chấn thành dạng này nhưng là s o k h í l ự c nói ta cũng sẽ không sợ ngươi lục minh nắm chặt trường thương nhìn chằm chằm đối diện cầm đao nam tử trong mắt chiến ý cháy h ừ n g h ự c long nguyên bắt n h ã c ô n g theo lục minh một tiếng q u á t nhẹ hắn bên ngoài thân quần áo bắt đầu sụp ra hắn thân cao đột nhiên tăng vọt đặt đến cao hai mét độ bắp thịt cả người bạo khởi giữ tợn ngân xanh tại bên ngoài thân rũ tẩu mỗi một chỗ cơ bắp đều ẩn chứa khủng bố lực lượng lục minh lại lần nữa bạo khởi hướng phía cầm đao nam tử xung phong mà đi hắn vung mạnh ra lập tức ngăn chặn tên kia cầm đao nam tử ngoại giới sắc trời có chút l ờ mở đã gần đến lúc chạm vào tối n a m ở hạng nhất lục minh đã x ô n g đến thứ bảy mươi quan lúc này hắn tiến trình đã vô cùng chậm c h ạ m mười mấy phút mới có thể x ô n g qua vừa đóng nhưng tốc độ vẫn là nhanh hơn phía dưới tất cả người trừ hắn bên ngoài người lúc này đều tại ba mươi quan phía dưới d â y ruộng vượt qua tốc độ so lục minh còn muốn chậm c h ạ m lục minh n h ư thế đã vô cùng rõ ràng cơ hội không người có thể siêu việt l i ê n giống với một trận mạ gia tổng những người khác mới vừa vạn xuất phát chạy lục minh liền đem muốn đến điểm cuối hoàn toàn bị kéo phát nổ a đều trở về nghỉ ngơi a nhìn xem ngày mai chúng ta các tinh anh có thể hay không cho chúng ta mang đến tinh hỉ hồng an quốc thấy thời gian không còn sớm liền hô lui các vị tập huấn người phụ trách chỉ để lại thủ vệ tại đây phụ trách canh gác ngủ đông trong khoang thuyền đám người chương hai mươi b ố đ á mải đao quân đội cấm địa chỗ trúng b ộ n điện lục việt tay nâng trường kiếm khép lại hai mắt biểu lộ trang mục tường hòa phảng phất tại tìm hiểu cái gì đúng lúc này một cỗ chấn động từ miệm túi chuyền ra đánh gậy hắn linh mộ lục việt đưa điện thoại di động móc ra phát hiện cuộc gọi không phải liễu vân mà là mình rất lâu không có liên lạc qua ân sư hùng an quốc lời a o sư, n g nói này nói gì? Tốt n về sau, là i thật tâm từ lòng hơi có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép nếu như lục minh sớm đi bị hắn khai quật trải qua hắn bồi dưỡng vậy hắn cần gì phải dòng chống khua chiên chọn lựa tinh anh hẳn giống tiến hành trận này thí luyện trực tiếp đặt cửa lục minh một người không phải tới càng thêm thuận tiện lục minh thiên phú hung an quốc nói vang ở lục việt bên hai lại là một trận lạ l ắ m bản thân lục minh tư chất thường thường không có gì lạ mười tám tuổi mới phá giới hạn trở thành v õ giả bậc này thiên phú đã là phổ thông đến không thể lại phổ thông nào có cái gì nói rõ tất yếu lục việt lời nói này bị hung an quốc nghe được lúc này một trận nghẹn họng nhìn chân chối tư chất phổ thông đến không thể lại phổ thông không có nói rõ tất yếu hung an quốc đơn giản muốn cho lục việt khí cười lục việt ngươi có nhớ quân đội thí luyện kế hoạch hung an quốc lại không chất vấn mà là hướng lục việt đặt câu hỏi lục việt tự nhiên gật đầu đáp ứng Thí luyện kế hoạch điều quân đội một trăm vị cường giả đem ý thức hủ tợ loạt đến giả lập tác chiến hệ thống bên trong lấy bọn hắn võ học cảm ngộ sáng tạo người máy trí năng nghiên cứu khiêu chiến giả một khi chiến thắng người máy trí năng nghiên cứu liền có thể thu hoạch trộ hủ tợ loạt võ học cảm ngộ ý tưởng này tuy nói tiên phương giả đàm nhưng lại thật có khả năng thực hiện vì thế quân đội đầu nhập đại lượng vật lực tài lực thậm chí ngay cả lục việt đều tham dự vào trong đó giữa lúc lục việt h ế u kỳ hung an quốc vì sao nói t ì hung an quốc bắt đầu giải thích ta từ hoài nam tỉnh bắt đại tập hu tiến hành thí Minh, hành luyện. Lục đồng ó đó là trong đó có là thí luyện là luyện Lục Việt đã bắt đầu nhau mắt. Hắn chỉ biết là Lục minh thông qua thi vòng đầu, tiến vào này. trong một Thí thí tra Việt bắt mắt. biết thông thi tiến tập hoạch doanh, nội dung, bản. nhau Hắn Minh vòng hướng nhưng không ngờ còn đã đầu đầu, đ kiểm vị. việc chỉ qua kế thời từ hung an quốc biểu lộ đến xem lục minh tại thí luyện bên trong hẳn là có cái gì không tầm thường biểu hiện nếu không việc nhỏ nói hung an quốc cũng không trở thành gọi điện thoại liên hệ hắn quả nhiên hung an quốc câu nói tiếp theo liền đem hắn làm t r ấ n kinh vẹn vẹn một ngày thời gian lục minh liền từ cửa thứ nhất một mực giết tới thứ bảy m ư i quan hắn hiện tại còn tại vượt quan cụ thể quan coi như ta không rõ ràng nhưng vượt qua n tốc độ sẽ không rất chậm nghe hùng an quốc nói lục việt không khỏi có chút tắt lưới có thể tại giả lập tác chiến hệ thống ghi vào cảng mộ đều là quân đội đỉnh t i ê m tinh anh l i ê n tính bị hạn chế tại lục minh cùng một tu vi thực lực cũng chẳng yếu đi đâu dưới loại tình huống này một ngày có thể soát đến bảy mươi quan đủ để chứng minh lục minh thực lực mà đây lục việt ngươi lại còn nói lục minh tư chất thường thường không có gì lạ ngươi bình thường chẳng lẽ đều không quan tâm quan tâm ngươi nhi từ sao hùng an quốc một câu nói kia để lục việt không khỏi cười khổ lao sư ta cũng muốn a lục việt một câu cuối cùng để hùng an quốc hồi tưởng lại đến hắn không chỉ là lục minh phụ thân càng là quân đội đệ nhất cao thủ mọi việc đều thuận lợi lợi kiếm tại tiểu hạ ba vị võ thánh dụng ý khó dò thời điểm chỉ có hắn có thể c h ấ n thủ tứ phương thủ tiểu hạ an uy ngang nhau đại giới đó là cùng người thân lạnh nhạn lục việt ta không phải ý tứ kia hùng an quốc cũng biết tự mình nói sai vội vàng nói xin lỗi lục việt cũng biết sư phụ của mình tính cách nhanh mồm nhanh m i ệ n g có lẽ người khác là cố ý nói như vậy nhưng nếu như là hùng an quốc vậy tuyệt đối không phải bất quá lao sư lục minh tư chất thường thường thật không phải ta lời nói của một bên hắn trọn vẹn đạt đến mười tám tuổi mới rốt cục đánh vỡ thân thể cực hạ đột phá v õ giả n g ư ơ i muốn nói hắn có cái gì thiên phú vậy ta tuyệt đối là không đáp ứng hung an quốc lời nói lục việt vẫn còn có chút không tin tưởng lắm hung an quốc cũng lại không tốn nhiều miệng lưỡi dù sao không vội ở đây nhất thời chờ lục việt nhìn thấy lục minh biểu hiện tự nhiên sẽ minh bạch hắn nói tới là bao nhiêu chính xác thế là sư đồ hai người cứ như vậy c ú t điện thoại chẳng lẽ ta thật nhìn lầm minh nhi trên thân thật có ta không có chú ý đến võ đạo thiên phú bồn đ i ệ bên trong lục việt một bên ngồi xếp bằng một bên minh tư khổ tượng bình tĩnh trong lòng triệt để bị hùng an quốc đầy thông điện thoại nhiễu loạn cùng lúc đó nam đô chính gia thân là nam đô thậm chí toàn bộ phương nam đệ nhất thế g i a cho dù đêm khuya chính gia vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng sáng sủa kiến trúc tại đ è n kịt nam đô bên trong là như thế dễ thấy càng thêm dễ thấy là chính gia chính giữa tòa kia thẳng vào vân thiên tháp cao tháp cao đứng l ặ n g là như thế cao ngạo nhưng lại không người cả gan xâm phạm mỗi người nhìn về phía tháp cao trong mắt đều là kính nể cùng sùng kính chỉ vì nơi này là trình gia võ thánh chỗ ở khi thế tam đại võ thánh một t r o n g nhân gian cực hạ thẳng tới thiên t í n h tồn tại khải bẩm gia chủ truyền đến tin tức quân đội tại các tỉnh tập huấn trong doanh thu nạp tinh anh phân biệt đưa đến các tỉnh căn cứ quân sự trước mắt xem ra có thể là vì n h ầ m vào thần tử làm g i a cử động gia chủ chúng ta là không cần làm ra cái gì ứng đối biện pháp trình g i a phòng khách chính nghe thủ hạ báo cáo trình nam lắc đầu không cần ứng đối trình nam hồi phục để cho thủ hạ sinh lòng không hiểu ta hỏi ngươi chúng ta sở dĩ cùng quân đội liên hợp khai triển lần này phương nam thí luyện mục đích vì sao vì cho thần tử tìm kiếm đá mài đao trợ giúp thần tử hoàn thiện luyện thần c h i lộ là thần tử đúc thành vô thượng đạo cơ thân là trình nam thân tín thủ hạ đối với mấy cái này tự nhiên có chút ít hiểu rõ tùy tiện liền có thể đáp ra nếu là đá mài đao vậy liền không thể quá yếu ớt m a i một cái liền nát chẳng phải là không có đá mài đao ý nghĩa trình nam tiếp tục cười khẽ kỳ thực đây cũng là trình ra võ thanh y tứ nếu không có hắn tự mình cùng quân đội đàm phán trận này phương nam thí luyện lại thế nào khả năng thuận lợi tổ chức xuống tới nghe trình nam nói thủ hạ như có điều suy nghĩ nhưng hắn lại có một câu cũng không nói đến nếu có viên đá mài đao quá cứng nữa nha rất nhanh thủ hạ liền phát giác mình ý nghĩ buồn cười thần tử tuy chỉ là t h ấ t phẩm luyện thần cảnh nhưng một thân tu vi đã thâm bất khả chắc ngay cả hắn đều không thể nhìn tấu thậm chí sớm tại mấy năm trước thần tử liền tiến vào võ thánh ánh mắt trải qua võ thánh bồi dưỡng muốn tìm ra xứng cùng hắn giao thủ đối thủ đều vô cùng gian nan cùng thế hệ ở giữa muốn tìm ra đối thủ cũng chỉ có phương bắc hai vị kia võ thánh tri tử liền tính quân đội thật lấy ra trong tinh anh tinh anh lại như thế nào quân đội bồi dưỡng lại há có thể cùng trình ra thủ bút so sánh đây chính là võ thánh tự mình chỉ đạo thủ hạ dần dần đem đây hoang đường ý nghĩ khu trừ não bên ngoài chương hai mươi lăm cửa hải cuối cùng hôm sau hoài nam căn cứ quân sự hùng an quốc cùng tám vị tập huấn người phụ trách đều xâm lên đi vào ngủ đông khoan chuyển chỗ xem xét một đêm qua đi đám người vượt qua tình huống lục minh chính thức cửa hải thứ chín mươi quan khi nhìn thấy lục minh cao ở đứng đầu bảng thành tích đám người đều n h a m mắt một đêm thời gian lục minh đúng là lại xông qua hai mươi quan càng đi về phía sau cửa hải cung cấp cảm lộ thực lực võ giả cũng liền càng mạnh h à đôi với võ học cảm lộ cũng không thể so sánh nổi cứ việc tu vi bị áp chế đến cùng vượt quan giả đồng dạng nhưng võ học tạo nghệ lại là xa x a cao hơn bọn hắn l i ê n phản phất vương giả đẳng cấp tiểu thủ hạ tràng gửi phân đồng cục đồng dạng sử dụng anh hùng mặc dù tương đồng nhưng kỹ xảo cùng kỹ thuật hoàn toàn không giống mà lục minh lại là vẫn như cũ cao ca dũ tiến không chút nào bởi vì bọn hắn cường đại mà ngừng lại bước chân phân n à y cường đại cũng không khỏi để đám người tán thưởng bởi vì cho dù là chính bọn hắn tiến vào đây thí luyện hệ thống bên trong, đều không thể lấy được giống lục minh dạng này thành tích lục minh tiến vào thí luyện hệ thống đối mặt là cùng hắn đồng dạng là bất phẩm luy như hắn tiến có thể thực hiện thông quan lão phu đem trận này thiên đại cơ duyên hoàn toàn đưa cho hắn lại như thế nào hung an quốc nhìn trên màn ảnh lục minh danh tự vẽ hài lòng càng dày đặc linh trì c linh linh bên trong thiên địa linh khí không chỉ có số lượng khổng lồ đồng thời vô cùng tinh thuần đây vốn là thiết chí là thí luyện cuối cùng ban thường căn cứ mỗi vị tinh anh hạt giống biểu hiện tiến hành phân phối nhưng lục minh biểu hiện để hung an quốc lâm thời sửa lại quyết định này mấy vị tập huấn người phụ trách mặc dù cảm thấy không ổn nhưng cũng không tốt thuyết p h ụ bởi vì lúc này trừ lục minh bên ngoài những người khác s ô n g qua cửa hải đếm đều tại bốn mươi phía dưới thậm chí còn có người tại thứ hai mươi quan khoảng bồi hồi nguyên bản tại bọn hắn tưởng tượng bên trong đây là một trận không ai có thể thông quan t h í luyện những người khác biểu hiện cũng đích xác xác minh lấy bọn hắn ý nghĩ nhưng chưa từng nghĩ bất thình lình t o á t ra một cái lục minh đám người trong lòng rối loạn ở giữa lục minh thứ hạng lại lần nữa phát sinh mẹ lên cửa hải đếm từ thứ chín mươi quan biến thành thứ chín mươi mốt quan giả lập t ắ t chiến hệ thống lục minh cầm thương mà đứng ánh mắt nhìn về phía phía trước một tên thân man quần áo bó trải lấy cao đuôi ngựa nữ tử xuất hiện trước người mà để lục minh ánh mắt co r ụ t lại là trong tay nàng vũ khí nàng sử dụng đồng dạng cũng là trường thương vậy liền nhìn xem ai thương thuật càng mạnh lục minh k h á c quát một tiếng thân hình đã nổ bắn ra mà ra thoáng qua đi vào nữ tử trước mặt từng trải nhiều như vậy cùng cường giả giao chiến h i ê u chiến chi nhân mệnh cách chiến y không chút nào từng hạ thấp thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng c ư ờ n g đại chiến y bị chiến quyết lợi dụng không giây phút nào tại cường hóa lấy lục minh thân thể thân thể của hắn các hạng năng lực lại có cực lớn nâng cao lúc này hắn không cần vận chuyển long nguyên bát nhã công tố chất thân thể liền có thể đạt đến lúc trước vận chuyển long nguyên bát nhã công thì cường độ có thể thấy được tiến bộ lớn đối diện nữ tử lúc này cũng kịp phản ứng không có nửa điểm n ẻ tránh trường thương dơ lên trong tay hai người trường thương trực tiếp trên không trung kịch liệt va chạm vô số đ ố m l ử a bị cọ sát ra trên không trung k í c h sạn đạt đến này tốc độ đối thủ ý thức chiến đấu đều đã đạt đến đỉnh điểm cho dù có được hiếu chiến chi nhân mệnh cách lục mình cũng rất khó trong chiến đấu tìm ra bọn hắn sơ hở hắn có thể làm chỉ có xử lý tốt chiến đấu mỗi cái chi tiết sau đó tùy thời đánh tan lục minh cũng rất chân quý trước mắt tên này đối thủ một đường xung đến hắn nhìn thấy dụng thương v õ giả thực sự quá thiếu hắn cùng nữ tử giao chiến đồng thời còn tại quan sát lấy nữ tử thương thuật đại đạo c h i tử mệnh cách giao phó nghịch t i ê n mộ tính trợ giúp hắn chậm dai đem nữ tử thương thuật lĩnh ngộ đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình thông qua chiến đấu đến lãnh hội đối thủ chiêu số nghe lên đó là thiền phương dạ đàm nhưng lúc này lại phát sinh ở lục minh trên thân nữ tử thương thuật bị hắn chỗ quen thuộc tinh hoa bị hắn hấp thu dung hội vào mình thương thuật bên trong vô cực lôi viêm thương tại cương manh bên trong lại nhiều một sợi linh động hai người nguyên bản thế lực ngăn nhau nhưng lục minh đột nhiên tiến bộ lại là để chiến cuộc trong nháy mắt sinh ra biến hóa lục minh tay cầm trường thương lôi viêm tại trường thương nộp lên dệt bước g i ế t lấy nữ tử lôi viêm cương mánh mà bá đạo nữ tử vốn là lấy mình thương thuật linh động cùng lục minh cùng nhau nhưng vào lúc này cỗ này ưu thế đã lại không lục minh thương nhanh thậm chí so nữ tử tới càng nhanh ẩm vang lục minh nắm chặt trường thương nắm lấy cơ hội hung hăng một thương hướng phía nữ tử trường thương n ệ n xuống cự lực đánh tới dính dấp nữ tử thân thể nhưng nữ tử nhưng không có bung tay bung tay ra bên trong vũ khí sẽ chỉ làm nàng tình cảnh trở nên càng thêm bị động lục minh sớm đã dự liệu được cảnh này thân ảnh như quỷ mị hóa thành một đạo đ i ệ n quang lần nữa thoáng hiện mà ra thì một đoá hoa máu nở rộ trường thương từ phía sau tìm kiếm thừa dịp nữ tử bị trường thương liên lụy còn chưa khôi phục thì đâm hướng nàng phía sau lưng trực tiếp xuyên phá nàng trái tim lục minh vặn chặt trường thương trong tay nhẫn tâm nhất c h u y ể n nữ tử lúc này khỏe miệng chảy máu chết bất đắc kỳ tử mà chết chúc mừng thông qua bản quan thí luyện xin hỏi phải trang tiến về cửa hải tiếp theo hệ thống thanh âm nhắc nhở nhớ tới đồng thời thuộc về nữ tử thương thuật càng ộ cũng tận số tràn vào lục minh não hải hắn ngai nuất l tại trước người hắn một tên đầu đinh nam tự chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất hắn trên cổ có một đạo đỏ thám vết máu chính là lâm hạo nhiên kết quả cũng là hắn chết nguyên nhân đã là thứ ba mươi lăm lốt đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh lâm hạo nhiên khôi phục một chút khí lực nhìn trước mắt thi thể sắc mặt có chút ngưng trọng đối thủ biến cường tốc độ vượt xa khỏi hắn nâng cao không gian l i ê n tính rất nhiều võ học cảm n ộ tràn vào đại não nhưng không kịp tinh tế sửa soạn thời gian ngắn đuối chiến lược cũng khó có trợ giúp lâm hạo nhiên biết vậy đại khái đã là mình cực h ạ bất quá mặc dù là ta cực hạn h ư n g cũng có thể là những người khác chỉ có thể nhìn mà thèm đình phong nghĩ như vậy lâm hạo nhiên trong mắt không khỏi hiện hiện một vệ tự tin tại tám cái đi vào hoài nam căn cứ quân sự tinh anh hạt giống bên trong hắn tu vi là tối cao đặt đến bát phẩm đình phong khoảng cách đột phá thất phẩm luyện thân cảnh cũng liền cách xa một bước còn lại bảy người trong mắt hắn tất cả đều là đám ô hợp căn bản là không có cách tạo thành ý hiếp đối với hắn mặc dù như thế vẫn là nhiều đi mấy bước để bọn hắn xem thật kỹ một chút cùng ta trên l ờ i ta lâm hạo nhiên tự tin tiến lên đi hướng cửa hải tiếp theo về phần ngoại giới tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt lục minh tin tức lần nữa nhảy lên chỗ cửa hải từ thứ chín mươi chín quan biến thành thứ một trăm quan cũng chính là cửa hải cuối cùng chương hai mươi sáu phụ tử cục cái này liên quan kết thúc liền xem như triệt để thông quan a chu đình ở trong lòng cảm khái đã khẩn trương lại kích động lục minh thế nhưng là từ nàng số ba tập huấn trong doanh đi ra học sinh hắn có thể lấy được phần này thành tích cũng coi là chu đình biết người có thuật hung an quốc ánh mắt cũng là có chút kỳ dị thí luyện hệ thống từ hắn một tay bày ra trong đó mỗi vị người thủ quan hắn đều có ấn tượng đối với lục minh mà nói cửa hải cuối cùng người thủ quan thân phận vô cùng đặc thù cũng không biết lục minh nhìn thấy hắn thì sẽ là biểu tình gì cửa hải cuối cùng giả lập tác chiến trong hệ thống lục minh chiến ý sôi trào cùng nhau đi tới hắn có thể cảm nhận được tác chiến đối thủ càng ngày càng mạnh nếu không có theo chiến ý đốt cháy chiến quyết uy lực đang không ngừng tăng cường lục minh chỉ sợ sớm chống đỡ không đến nơi này cửa hải cuối cùng đối thủ cũng đừng để cho ta thất vọng lục minh tay cầm trường thương chiến ý bừng bừng phân chấn hai mắt gấp chằm chằm phía trước cửa hải cuối cùng người thủ quan rất mau ra hiện tại hắn trước mặt chính là một tên nam tử cầm kiếm khi lục minh nhìn thấy trước mắt nam tử không khỏi có chút mắt trợn tròn nam tử cùng lục minh đồng dạng cao khí vũ hiên ngang trọng yếu nhất là dung mạo còn cùng lục minh có mấy phần tương tự chính là lục minh lao cha lục việt mình lao cha lục minh tuyệt không có khả năng nhận lầm bởi vậy hắn trong lòng kinh đảo hải lãng mới càng thêm hung ánh càng đi về phía sau đối thủ thực lực càng mạnh lục minh thậm chí đã đánh bại mấy vị nổi danh cường đại chiến tướng bọn hắn đều tu vi thông thiên chính là tiểu hạ nhân vật truyền kỳ coi như thế bọn hắn thứ tự xuất trận vẫn tại lục việt trước đó nói cách khác lục việt thực lực thậm chí còn tại bọn hắn phía trên lao cha ngươi đến cùng giấu g i ế m ta bao nhiêu sự tình nhìn đối diện lục việt lục minh thần sắc phức tạp bất quá rất nhanh liền bình phục lại dù sao đây không phải chân chính lục việt chỉ là bị rót vào lục việt võ học cảm n g ộ người máy trí năng nghiên cứu cùng hắn nói chuyện với nhau cùng đàn gậy h à i châu cũng không khác biệt chờ sau này có cơ hội lục minh tự nhiên sẽ hướng lục việt hỏi rõ ràng hiện tại trọng điểm là chiến thắng trước mắt tôn này người máy trí năng nghiên cứu lục minh phi tốc điều chỉnh xong n â n g thương d ễ ra ấm vang lục việt kiếm nhanh đến vô hình lục minh chỉ nghe thấy âm vang một tiếng trường thương liền được lục việt vùng ra trường kiếm ngăn trở sau đó hiếu chiến chi nhân mệnh cách bắt đầu điên cuồng cảnh báo lục minh bản năng vừa lui liền thoáng nhìn trước người một đạo kiếm mang lập tức mới có hưu một đạo tiếng x é gió nổ vang âm thanh chưa tới kiếm cũng đã đến lục việt kiếm đạo tu vi để lục minh kinh hãi dọa ra một mảnh mồ hôi lạnh nếu như không phải hiếu chiến chi nhân mệnh cách chỉ dẫn mới vừa cái tiêm một kiếm đem trực tiếp rơi vào lục minh lồng ngực tại lục việt trong tay kiếm lục minh không khó tưởng tượng một kiếm x u ố n giới tuyệt đối có thể lấy đi của mình mệnh hai người giao thủ mới bất quá mấy chục giây thời gian lục minh đã lâm vào hiểm cảnh lục việt cường đại viễn siêu lục minh tưởng tượng nhưng đây cũng làm cho hiếu chiến chi nhân mệnh cách càng thêm hưng phấn tăng vọt chiến y ảnh hưởng chiến quyết không ngừng tăng lên trạm đất mình các hạng năng lực lục minh cũng không lưu tay nữa long nguyên bát n h ã công quát trói thai một tiếng lục minh thân thể cấp tốc bành trướng hắn đã rất lâu không động dùng môn võ học này tố chất thân thể tăng vọt về sau mở ra môn võ học này lục minh cũng biến thành càng thêm cường đại ngũ giác được tăng cường lực phản ứng đạt được đề cao lực lượng cùng tốc độ càng không cần nhắc tới hắn nhìn xuống lục việt toàn thân tản ra khủng bố huy áp lục việt thần sắc không thay đổi người máy trí năng nghiên cứu đều là như thế chỉ là lại lần nữa vung kiếm chém vào mà đến dù cho mở ra long nguyên bát nhã công nhưng lục việt động tác tại lục minh trong mắt vẫn như cũng nhanh chóng chỉ là hiện tại cuối cùng có thể bắt được một điểm hiếu chiến tri nhân mệnh cách bắt đầu phản ứng lục minh quan sát được một kiếm này khe hở cấp tốc một thương nô ra ẩm vang lục việt phản ứng so với hắn tưởng tượng được càng nhanh lục minh mũi thương vừa tới lục việt liền lấy một cái xảo trá động tác triệt thoái phía sau t r ư ờ n g kiếm trong tay cũng cấp tốc đuổi theo đón đỡ lục minh t r ư n g thương tiếp là tiếp nhận nhưng lục minh lại là rõ ràng chú ý đến lục việt cánh tay có chút phát r u n một cái nhìn thấy đây một chi tiết lục minh nết miệng cười một tiếng xem ra ngươi cũng không có mạnh như vậy a hắn bắt đầu cải biến đấu pháp lấy thương l à c ô n lại không truy cầu linh mẫn mà là truy cầu cường mạnh lực lượng lục việt kiếm pháp quá mức cao thầm xa xa áp đảo lục minh thương pháp nhưng hắn thân thể lực lượng lại không thể so với mở ra long nguyên bát nhã công lục minh cường đại lục minh phát huy mình ưu thế chiêu số càng hưng mánh lục việt cứ việc mỗi lần đều có thể vung kiếm tiếp được nhưng là càng phát ra cố hết sức lục minh thật cầm trong tay trường thương coi như trường côn sử dụng mỗi một côn xuống d ư ớ i đều có khổng lồ lực lượng chuyển đến lục việt cánh tay người máy trí năng nghiên cứu cầm kiếm tay dần dần rung động đến càng thêm kịch liệt đắc thế không thang ư ờ i lục minh một côn càng hơn một côn m á n h liệt chiến ý giá trị hắn lực lượng càng cường đại hắn vốn là chiến ý thâm trầm đối thủ là lục việt càng là cao ba phần ấm vang ấm vang ấm vang tin qua tiếng va chạm tại mảnh không gian này vang vọng lục minh càng đánh càng hăng lục việt lại dần, dần ngăn cản không nổi hắn lực lượng không ngừng lùi lại cuối cùng tại cái nào đó trong nháy mắt ấm vang trường thương cùng trường kiếm lại lần nữa va nhau chỉ là lần này lục việt cũng không có chịu đ ư ợ c lấy lục minh công kích bị mang bọc lấy cự lực trường thương đụng một cái lục việt run như là bạ kín xâm đồng dạng tay cũng n h ị n không được nữa trường thương rơi vào trên mặt đất lục việt muốn thỏ người ra đi nhặt lên trường kiếm nhưng lục minh phản ứng nhanh hơn hắn hắn khỏe mắt hiện lên một đạo sắc bén mũi thương lập tức cái cổ mắt lạnh lục minh mũi thương đã dán tại hắn hầu kết trên da thịt có chút băng lãnh lao cha không có ý tứ cứ việc chỉ là người máy trí năng nghiên cứu nhưng lục minh vẫn là trầm thấp nói một tiếng thật có lỗi mùi thương xuyên phá lục việt thiết hầu máu tươi dâng trào tốt có lễ phép ta khóc chết nhìn lục việt ngã xuống đất thân thể lục minh dưới đáy lòng khoe khoan một câu lập tức lục việt cảm nộ bắt đầu tràn vào lục minh trong đầu thương huyền kiếm quyết siêu phẩm võ học đại đạo minh ông kiếm chủ chìm nổi theo cảm nộ hấp thu lục minh dần dần hiểu rõ đây chính là lúc ấy lục việt cho hắn lựa chọn một trong thương huyền kiếm quyết chỉ bất quá thương huyền kiếm quyết chia làm công pháp và kiếm quyết hai bộ phận lúc này lục minh hấp thu đó là người sau hắn huyền diệu để lục minh cũng không khỏi sợ lấy vo đạo thông thần mệnh cách ánh mắt đều không thể không thừa nhận đây là một bộ hoàn mỹ kiếm quyết bất quá ta chiến quyết cũng không kém cứ việc hiểu rõ thương huyền kiếm quyết tinh diệu nhưng lục minh cũng không có bao nhiêu hối hận nếu như không có chiến quyết liền không có chống đến hiện tại hắn chiến ý căn mạnh thực lực căn mạnh lúc này mới khiến cho hắn có thể chiến thắng càng cường đại lục nhân đã thông quan xin hỏi phải t r ă n g lựa chọn rời khỏi cửa hải từ cảng nộ bên trong tránh thoát lục minh lúc này lựa chọn là làm sao còn không có kết thúc tám vị tập h ấ n người phụ trách bao quát hùng an quốc đều là mong mọi cùng trông mong quan sát đến lục minh trạch thái chỉ là liên tiếp đi qua nửa giờ lục minh vượt qua trạng thái cũng không hề biến hóa chính là cho đến trước mắt lục minh tác chiến lâu nhất một trận chiến đấu trong đó chu đình sắc mặt nhất là cháy bỏng cách mỗi mấy giây liền muốn ngẩng đầu quan sát lần một thay đổi thay đổi đột nhiên có một vị người phụ trách lên tiếng kinh hô đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trên màn hình lục minh trạng thái phát sinh chuyển biến lục minh đã thông quan chương hai mươi bảy linh chỉ. thế mà thật thông quan cho dù sớm có sở liệu nhưng khi kết quả thật xuất hiện tại trước mặt các vị tập huấn người phụ trách vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Thí luyện hệ thống. thu thập quân đội thực lực tối cường một trăm vị cường giả lợi dụng bọn hắn v õ đạo cảm lộ chế tạo ra mỗi một q u a n người thủ quan thậm chí ngay cả những cái kia vang danh thiên hạ đại lao đều bị đặt vào trong đó nguyên bản không ai xem trọng đám này chỉ là mười tám tuổi thiếu niên chỉ đem lần này thí luyện coi như đối bọn hắn một trận tôi luyện ai cũng không nghĩ tới thế mà lại toát ra một cái cường đại như thế lục minh đang ngồi tất cả người trong lòng đều sinh ra cộng đồng ý nghĩ lục minh tương lai chú định bất phàm thật sự là thiên hữu tiểu hạ thiên hữu quân bộ ra lại một tôn nắng gắt hung an quốc cao g i n g cười to chuyến khắp cả gian phòng hắn nói để tám tên người phụ trách đều nghiêm túc mấy phần tiểu hạ quân bộ cái tiêu một tôn n ă n g gắt có thể nghĩ nhất định sẽ là vị kiệu cầm kiếm võ thánh chỉ là đám người đều không nghĩ đến hung an quốc đối với lục minh tự nhiên có như thế cao đánh giá đây là bởi vì những người khác không biết lục việt tu luyện chính là tiểu hạ cao thâm nhất cường đại cũng là duy nhất siêu phẩm công pháp và siêu phẩm võ học tại hung an quốc nguyên bản tưởng tượng bên trong bất luận là ai đều khó có khả năng là lục việt đối thủ chỉ là không nghĩ đến trường giang sóng sau đẻ sóng trước làm thắng lục việt thế mà lại là chính hắn như tử có điểm lạ làm sao nơi đây linh khí nồng độ càng ngày càng cao đông nhiên có phụ trách người kinh ngạc mở miệng đám người lúc này mới giật mình giữa thiên địa linh khí đang tại tụ đến rất nhanh nơi đây liền trở nên m ở m i ệ như g n là tiên cảnh đồng dạng tại mọi người kinh ngạc ở giữa chu đình lại là đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì đem ánh mắt nhìn phía lục mình trâu ngủ đ ô n g khoang thuyền mà hiện thực tình huống cùng nàng suy nghĩ đồng dạng không khác hô hô hô hô như là kình phong đồng dạng thiên địa linh khí nồng đậm thổi qua mang theo một trận g i âm thanh thẳng hướng lục minh thân thể dũng manh lao tới cương đại thí luyện trăm vị cương giả đây là lục minh thể nội chỗ ngủ tràn đông khoang thuyền chiến hậu đột phá đây là cái gì thần tiên có phụ trách nhân vọng lấy ngủ đông khoang thuyền vị trí không khỏi cảm thán mà hung an quốc lại là trầm mặc không nói mắt lộ ra suy tư chiến hậu đột phá đây đông là cái gì thần phụ trách tiên? nhân Có kho lúc này lục minh còn không biết hắn đột phá đưa tới ngoại giới chú ý hắn còn tại vận chuyển chiến quyết điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí dần dần tại hắn vùng đan điền không ngừng lớn mạnh luồng khí xoáy từ từ có khí phủ hình thức ban đầu đây là s ắ p bắt p h ẩ m định phong tiêu chí lục minh đột phá vẫn còn tiếp tục thẳng đến ngoại giới thiên địa linh khí bị hắn hút tới hơi khô cả thì mới rốt c ụ c đình chỉ lúc này hắn vùng đan điền khí phủ đã ngưng tụ s o n g tất như là thực chất thiên địa linh khí lấy đan điền làm điểm xuất phát tại hắn môi đường kinh mạch bên trong du tàu lục minh toàn bộ thân thể bị linh khí chỗ tràn đầy mỗi một chỗ da thịt đ bát p nhau nhau xem ra hắn tu luyện hẳn là chiến quyết theo thanh âm hắn nhớ tới tám vị người phụ trách cũng đồng thời phản ứng chiến quyết cái tia lớn như thế nâng cao ngược lại là bình thường tu luyện môn công pháp này phong hiểm quá lớn chiến ý vội vỡ chính là phí công nhọc sức nhưng hắn l í c h lợi đồng dạng khá cao chiến ý càng là b ằ n g bạc đạt được nâng cao lại càng lớn dám tu luyện môn công p h á p này chỉ có thể nói lục minh có đầy đủ dũng khí cũng đầy đủ tự tin nếu như tu luyện chiến quyết nói bát phẩm đ ỉ n h phong chỉ sợ không phải t i ể u tử này cực hạ hung an quốc cảm thụ được bốn phía gần như khô cạn linh khí ánh mắt nhìn lục minh càng xem liền càng là hài lòng đều còn chưa kết thúc chiến đấu sao lục minh từ ngủ đông trong khoang thuyền đứng dậy phát hiện mặt khác bảy tòa ngủ đồng khoang thuyền đều đóng chặt nhìn một chút trên màn hình bài danh hắn chợt cảm thấy vô vị hắn đã thông q u n cao ở đứng đầu bảng mà ở vào hạng vẫn chưa tới năm mươi quan nghĩ đến lúc trước bị mình chú ý đến cho rằng có chút áp lực hai người lục minh không khỏi một trận thất vọng liền không thể mạnh hơn chút nữa sao tiểu tử đi theo ta ngay tại lục minh buồn bực ngán ngầm thì một thanh âm kêu hắn lại chính là hùng an quốc t á m tiên tập huấn người phụ trách đều rất kinh ngạc nhưng sát mặt vẫn như cũ bình tĩnh bọn hắn nhìn hùng an quốc mang theo lục minh rời đi thẳng đến đi xa mới rốt cục bắt đầu nói chuyện phiếm xem ra hùng trường học rất coi trọng cái này lục minh a thực lực như thế bằng t r ư n g ấy tuổi ai có thể không coi trọng hắn tối hôm qua ta cùng nó tỉnh tập huấn người phụ trách giao lưu một phen giống lục minh biến thái như vậy hoàn toàn không có ta đoán chừng toàn bộ phương nam tham gia thí luyện học sinh bên trong chỉ có hắn một người trước thời gian thông quan cả chàng thí luyện cái khác hiện tại hẳn là giống như bọn hắn còn tại thí luyện bên trong đau khổ giấy ruộng một vị nào đó người phụ trách nói lấy đưa ánh mắt về phía trước người còn đóng chặt lại ngủ đông con thuyền đám người t r â m mặc bắt đầu đình thay như cóc tiểu tử ngươi tu luyện là chiến quyết vừa đi hùng an quốc bên cạnh hướng lục minh tra hỏi tu luyện công pháp bị nhận ra lục minh còn có chút nghĩ hoặc bất quá nghĩ đến hùng an quốc chính là quân bộ con lớn cũng liền không kỳ quái dù sao lục việt cũng là quân bộ quân đội nhận ra chiến quyết cũng là bình thường hắn ứng tiếng là nhìn hùng an quốc trên vai lần lánh ngôi sao suy tư nửa ngày mới rốt cục mở miệng trường quan ngươi biết phụ thân ta lục việt sao nghe được lục minh hỏi ý hùng an quốc nết miệng cười một tiếng lắc đầu nghĩ muốn hiểu do hắn ta chỗ này cũng không thể nói chờ ngươi về sau hỏi lại hắn a bất quá ta cảm thấy ngươi rất không tệ tương lai có cơ hội siều việt hắn hắn tại ngươi cái tuổi này cũng không ngươi ưu tú như vậy lục minh kinh ngạc nhìn hùng an quốc đồng dạng ngay lên vị lao giả này tựa hồ là phụ thân người quen trường quan chúng ta hiện tại là muốn đi đâu a hùng an quốc mang theo lục minh đi vào nào đó tòa cao úc ngồi thang máy bắt đầu đi xuống dưới lục minh vẫn là không nhịn được hoang mang hướng hùng an quốc hỏi đ ừ n g tiêu trưởng quan gọi ta hùng túc h là được chúng ta phải đi một cái có thể giúp ngươi đột phá địa phương nghe hùng an quốc kiểu nói này lục minh mới phát giác xung quanh linh khí đang trở nên nồng đầm lên thân thể của hắn bắt đầu đói khát toàn thân lỗ chân lông bắt đầu mở ra tham lam thôn p h ệ lấy xung quanh linh khí đến theo cửa thang máy mở ra một cái to lớn ao nước xuất hiện tại lục minh trước mắt ao nước mặt ngoài một mảnh mờ mịt lục minh cảm ứng một phen phát hiện đây đúng là vô cùng nồng đầm thiên địa linh khí đây là linh trì được trời y ê u ái c h i vật linh khí vô cùng nồng đ ậ m người tu luyện chiến quyết xa xa không chỉ nên đột phá b ắ t phẩm định phong chỉ là vừa mới nơi đó linh khí không đủ cho ngươi chuyển sang nơi khác một mực dùng lực hút hung an quốc mỉm cười ngữ khí mọi loại ngang tàng chương 2 a i đột phá thất phẩm luyện thần lục minh t ử không biết vì phần này ngang t à n g hung an quốc an bại thủ hạ trong đêm vì những thứ khác nhân tuyển lấy b a n t h ư ở n g dù sao nguyên bản kế hoạch bên trong t o a này linh trì chính là vì bọn họ tám người dùng chung chỉ là căn cứ bài danh có khả năng sử dụng thời gian có chỗ khác biệt nhưng lục minh biểu hiện thực sự không phải bình thường hùng an quốc vung tay lên quyết định để lục minh độc hưởng linh trì mới có hiện tại như vậy linh trì loại này hiếm thấy chi địa lục minh cũng chỉ là có chỗ nghe thấy nghĩ không ra quân bộ thế mà có được đồng thời liền giấu ở căn cứ quân sự phía dưới bất quá hùng an quốc nói hiểu rõ xác thực là thật từ ngủ đông khoang thuyền đi ra lục minh liền có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác tại dưới thang máy thịnh hành hắn toàn thân mỗi cái tế b à o càng là đều tại khát vọng khát vọng đây dồi dào linh khí có hùng an quốc lên tiếng lục minh cũng không do dự nữa hắn thời quần áo trên người trực tiếp nhảy vào linh trì bên trong lục minh cả người chìm vào a o bắt đầu vận chuyển lên chiến quyết toàn thân mỗi cái tế bào đều phảng phất hám nhận ra tham lam thôn phệ lấy trong nước hồ linh khí thể nội chiến quyết vận chuyển càng tấn mãnh mỗi một hơi thở đều có khổng lồ linh khí bị lục minh hấp thu trong cơ thể hắn linh khí càng n ồ n g đậm cơ h ồ ngưng tụ thành dịch cả tòa linh chỉ tại hắn bạo lực hấp thu dưới càng là phảng phất sôi trào không ngừng có b ọ t khí từ đáy a o trồi lên hung a n quốc yên tĩnh nhìn một màn này trong mắt tinh quang chất động hô đi hô ta nhìn xem ta đây a o linh trì có thể uy ra một đầu như thế nào chân long cùng lúc đó thí luyện trung tâm trong vòng hai ngày th cũng vào lúc này vẽ lên bỏ chỉ p h ụ cuối cùng kết thúc dừng bước tại thứ bốn mươi sáu quan nhưng hẳn là cũng có thể miễn cưỡng miễn cưỡng cầm cái đệ nhất ta lâm hạo nhiên thầm nghĩ lấy mỉm cười hắn đi ra ngủ đông khoan thuyền nhìn trước mặt bố cáo thành tích màn hình xem k h i từ dưới đi lên nhìn ân hai mươi mốt quan chết cười ba mươi quan miễn cưỡng miễn cưỡng a ba mươi hai quan vẫn được ba mươi ba quan trên lệnh cũng không nhiều làm a lâm hạo nhiên phê bình mỗi người thành tích âm thanh khoa t r ư ờ n g cái k h á c tinh anh hạt giống nghe hắn ồn à o chỉ cảm thấy vô cùng trói t a i Các vị thắng ậ p ư người là thí c ũ n luận cao m giả lâm hạo nhiên tự nhiên biết trong đó người thủ quan đều là kinh khủng bực nào tồn tại tu vi cùng mình tương đồng võ học tạo nghệ lại đều cao đến k i n h người đến thứ 46 q u a n thì đối thủ ra chiêu hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm lâm hạo nhiên cuối cùng đều bị đánh ngộng ngoan ngoãn ở nơi đó trở lấy đến lấy dây chờ thí luyện kết thúc hiện tại lại có người thông quan đây chính là một trăm con a thứ 46 q u a n đối thủ liền để lâm hạo nhiên nhìn theo b ó n g lưng thúng chi là về sau đối thủ cái khác chú ý đến lục minh thành tích học sinh cũng đều như lâm hạo nhiên đồng dạng tại cái kia hoa đá tập h ấ n người phụ trách nhìn một màn này chỉ là cười trộm dù sao liền ngay cả chính bọn hắn đều bị lục minh lấy được thành tích r u n động càng hướng hổ những học sinh này đâu lúc này nhân vật chính nhưng lại không biết đám người ý nghĩ hắn còn ngâm mình ở linh trì bên trong hiện tại linh trì cũng đã vừa mới khác nhau rất lớn lúc trước linh trì phía trên còn tràn ngập nồng đậm hơi nước trong đó đều là nồng đậm thiên địa linh khí bây giờ tầng này hơi nước đã tiêu tán thậm chí liền ngay cả linh trì ao nước đều đã trở nên có chút trong suốt trong đó cái k i a đạo g ầ y gò thiếu niên thân ảnh có thể thấy rõ ràng lục minh hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đã so mới vừa chậm quá nhiều hắn hiện tại càng nhiều chú trọng chính là linh khí tại trong thân thể mình tuần hoàn tràn đầy linh khí đại não nhân thể phức tạp nhất khí quan lục minh tìm rất lâu mới rốt cuộc đem chỗ này ẩn tàng cực sâu vệt khiếu giải khai linh khí tràn vào đại não phản phất mở ra mới thiên địa cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển chi quyết lục minh khống chế linh khí tại đại não bên trong vận chuyển từ từ thấy một thanh chỉ cảm thấy não hải một mảnh thanh minh. Hoa! não lục minh từ lúc i n h t này cảm giác rất là kỳ quái hắn mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có thể rõ ràng phát giác hùng an quốc ánh mắt đồng thời không chỉ như vậy hiện tại hắn cho dù hai mắt nhắm lại đều có thể cảm giác được quanh thân một mét bên trong tình huống đối tượng thân cảm ứng cũng là vượt xa lúc trước liền ngay cả trên thân mỗi một giọt nước trâu hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng thậm chí phát giác đến bọn chúng trượt xu thế thân thức đàn sinh thể nội chi nhãn hệ thống học qua võ đạo hệ thống lục minh tự nhiên biết loại tình huống này thất phẩm luyện thần cảnh đặc t h ủ linh khí rót não thân thức kích hoạt cho dù không cần con mắt cũng có thể quan sát được ngoại giới tình huống hắn linh khí ngoại phóng bên ngoài thân tất cả giọt nước lập tức bay ra rơi vào trên mặt đất đột phá thất phẩm luyện thần cảnh thân thức đ đối với lục minh nâng cao cực cao l ụ c thể mặc dù cũng đã nhận được cường hóa nhưng rất nhỏ bé thậm chí không bằng thí luyện thì chiến quyết đối với thân thể rèn luyện tới cường đại lục minh giữ vững tinh thần để ta thử một chút người thực lực hùng an quốc âm thanh rơi xuống thân ảnh nhất thời xuất hiện lục minh trước mặt huy quyền mà ra bắt cực quyền đột phá luyện thần cảnh lục minh tinh thần đạt được cực lớn cường hóa thân thức bắt được hùng an quốc động tác để lục minh trong nháy mắt kịp phản ứng hắn không có nhượng bộ đồng dạng thi triển bắt cực quyền quyền quyền đến t h ị bốn quyền đúng nhau lục minh nắm đấm nện ở hùng an quốc trên nắm tay cho ỉ c ả tới h đánh không, không h、so、p bây n giờ một đoàn mận chiến quyết đối với lục minh thân thể cường hóa đã mười phần yếu ớt nhưng lực lượng nhỏ bé gia tăng vẫn như cũng chạy không khỏi hùng an quốc cảm giác khó trách tiểu tử này lựa chọn tu luyện chiến quyết đối với chiến đấu cố chấp như thế dưới gầm trời này chỉ sợ là không có so với hắn thích hợp tu luyện hơn chiến quyết người hung an quốc trong lòng cảm khái hắn đã thăm dò ra lục minh thực lực cũng lại không hiểu chiến k h ô n g lồ kinh lực từ hắn năm đấm tràn ra đánh tới lục minh trên tay lập tức để hắn k h ô n g chế không nổi lui lại hai chân trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết tích sơ nhập thất phẩm đã có thể địch nổi thất phẩm đ ỉ n h phong ta đều phải hoài nghi các ngươi lục ra có phải hay không có cái gì võ thánh huyết mạch mới vừa hung an quốc đem mình tu vi ngăn chặn thất phẩm bình phong cho dù chiếm cường đại lục thể ưu thế cũng chỉ là cùng lục minh chiến cái cân sức n g a tài điều này nói rõ bây giờ lục minh đối phó đồng dạng thất phẩm đỉnh phong võ giả đã không nói chơi một cái lục việt một cái lục minh hung an quốc nhìn lục minh kiên nghị khuôn mặt trên mặt cười mịn đợi lục minh trưởng thành lên tiểu hạ có bọn hắn hai cha con này tại hắn nói chúng cũng có thể an tâm Trưng 29, nghĩ thông suốt. Tám trực thăng từ trên trời tiếng trời. từ biệt tập tám tinh ráng rung nghĩ Nam căn quân xuống, cánh quảng xoay quanh, vang Đến từ khác biệt tập hấn doanh tám vị tinh anh, Hôm Hoài chiếc khác sau, sự. đều đường tại máy bay xoay cứ b vị nhất là đến từ cái khác bảy cái tập h ấ n doanh tinh anh chỉ có đồng dạng tham gia qua thí luyện mới có thể biết lục minh thực lực đến tột cùng là bực nào khủng bố thằng đến bọn hắn đều leo lên máy bay trực thăng bay hướng khác biệt phương hướng lúc này mới thu hồi ánh mắt bị ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác thật sự là khó chịu lục minh nuôi bay đợi đến máy bay trực thăng lên không mới không khỏi nổ nước bọn một tiếng đột phá đến thất phẩm luyện thần cảnh có thân thức đám người nhìn về phía hắn ánh mắt đều bị hắn phát giác để hắn rất không dễ chịu trong lòng bọn họ hiện tại ngươi thế nhưng là cái nhân vật truyền kỳ chu đình đùa giỡn giống như nói một tiếng nhưng không chỉ là đùa dỡn liền ngay cả bọn hắn tập h ấ n người phụ trách cũng đều l à như thế đánh giá lục minh trận này thí luyện hàm k i m lượng cũng không phải nói đùa toàn bộ phương nam mười cái t ỉ n h thí luyện tình huống tối hôm qua cũng đã nhận được thống kê hết thể tám mươi bảy người tham gia lần này thí luyện có thể thông quan chỉ có lục minh một người hơn nữa còn là đức gãy đệ nhất tại hắn sau đó ưu tú nhất một vị chỗ sông đến quan đếm cũng bất quá là ải thứ năm mươi dòng giã so lục minh thiếu một nửa vô số người vì đó kinh động lục minh chi danh trong quân đội di chuyển thậm chí có người đem hắn cùng phương nam đệ nhất thiếu niên tiên tiêu chính gia thần tử đặt chung một chỗ so sánh chu đình trong đầu suy nghĩ ngàn vạn không biết từ chỗ nào nói lên từ tập vấn ngày đầu tiên nàng liền chú ý đến lục minh sau đó lục minh mỗi một lần biểu hiện cũng đều vượt qua nàng tưởng tượng bao quát lần luyện tập này bây giờ lục minh tu vi đã đưa thân t h ấ t phẩm cùng nắng giữa chỉ có nhất phẩm tranh lệch mà có ai có thể nghĩ đến một tuần trước kia hắn vẫn chỉ là cựu phẩm đ i n h phong lục minh đồng dạng túi đầu nhìn phía dưới phong cảnh không nói gì hai người trầm mặc mãi cho đến, đến tập vấn doanh mới bị đánh phá khoảng cách phương nam thí luyện còn có ba ngày thời gian ba ngày sau chúng ta đem tiến về tập huấn sân bãi ba ngày này ngươi có nhu cầu gì đồng đều có thể hướng ta nói rõ xuống máy bay trực thăng chu đình cùng lục minh nói rõ một chút tình huống ta cần một gian rộng rãi tu luyện thất tại thí luyện bên trong ta có rất nhiều võ học tàn ngộ cần sửa soạn vượt qua chu đình dự kiến nàng vừa dứt lời lục minh liền sách yêu cầu hiện nhiên đối với mình ba ngày này ăn bài hắn cũng sớm có dự định ăn bài cho hắn tốt tu luyện thất về sau nhìn n g ư a không dừng v õ chạy tới tu luyện thất lục minh chu đình cảm khái một tiếng có thiên phú còn như thế cố gắng vô luận là điểm nào nhất đều người phi thường đi tới a theo r o n quân vẫn n g bí điệp, đạo lý giảng mình nhi tử lấy được thành tựu như thế lục việt hẳn là cao hứng thế nhưng là nghĩ đến sau đó phương nam thí luyện lục việt liền không cầm nhũng mày lục minh càng là ưu tú liền càng có khả năng lâm vào trong cục hắn càng lóa mắt tiến vào trong cục s á t x u ấ t cũng liền càng lớn lấy hắn bây giờ biểu hiện cơ hội là tất nhiên tiến vào trong cục thương huyền ngươi nói ta phải làm gì lục việt nhìn về phía trước người trường kiếm giống như là một cái mê mang chi nhân đang tìm kiếm hảo hữu trợ giúp trường kiếm phát ra tranh tranh kiếm minh vang ở lục việt bên hai lục việt nghe kiếm minh từ từ lâm vào trầm tư từ khi chấp trưởng thương huyền kiếm lên hắn liền g á n h vác lấy trọng đại trách nhiệm thủ hộ thiên h ạ bên cạnh chiến loạn thì ngang nhiên xuất thủ t ư ơ n g hòa thì trấn thủ tiểu h ạ đối với mình nhi tử hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi quan tâm chỉ hy vọng hắn bình thường vượt qua đời này mười vị trí đầu tám năm lục minh cũng là dạng này trưởng thành nhưng lục việt không nghĩ tới hiện tại lục minh lại sẽ cho h ắ n lớn như thế kinh hỉ sánh vai phương nam tiên kiêu số một tại thương huyền kiếm tranh tranh kiếm minh bên trong lục việt cuối cùng tỉnh lộ như minh nhi vào cuộc vậy ta liền đi nam đô đi tới một lần trình ra võ thánh lại có làm sao bất quá là g i ấ u đầu lộ đôi bọn trốn nhát lục việt trong mắt hàn mang chất động lúc này hoàn toàn tỉnh lộ như là một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm thương huyền kiếm đúng là chủ động từ mặt đất bay ra vợn quanh tại lục việt bên người bộ dáng rất là thân mật tại cách đó không xa tác chiến trong căn cứ phong trà hùng an quốc cùng một người trung niên nam tử ngồi tại ghế sofa thưởng thức trong c h é n trà đ ỗ n g nhiên trung niên nam tử động tác dừng lại dường như đã nhận ra cái gì khoe miệng hiện hiện một vệ ý cười lao sư thế nhưng là phát sinh việc vui gì thấy trung niên nam tử cười nhẹ nhàng hùng an quốc không khỏi hoang mang lục việt hiểu những năm này cũng là khổ hắn trung niên nam tử cảm khái rất nhiều lắc đầu mấy năm này vì tiến thêm một bước lục việt mỗi ngày đều tại cảm ứng thương huyền kiếm y đổ nâng cao mình tu vi nhưng trung niên nam tử lại biết hắn thiếu cũng không phải là cảm độ mà là trong â m h tính h thất n lục minh đột nhiên phát ra một tiếng quát trói thai hãn thân thể đột nhiên trở nên khổng lồ thân cao trọn vẹn tăng tới hai m hai toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp liền ngay cả hai mét mốt du long thương ở trước mặt hắn lúc này đều giống như đồ chơi đồng dạng tại thí luyện bên trong tu luyện luyện thể võ học võ giả đúng là không ít theo chiến thắng bọn hắn thuộc về bọn hắn võ học càng ngộ cũng tràn vào lục minh đại não tại đại đạo c h i tử mệnh cách ra chỉ dưới bằng vào nghịch thiên ngộ tính lục minh thành công rút ra những ngày luyện thể võ học tinh hoa đúc thành m ô n này huyết linh bát nhã công tu luyện đồng thời lục minh còn ngoài ý muốn phát hiện v ạ n thú tinh huyết lưu lại hung tính vận ẩn chứa ở trong cơ thể mình cô này hung tính cũng bị hắn luyện tại huyết linh bát nhã công bên trong tại hắn khủng bố trên thân thể có thể thấy được từng đầu tinh mịn màu máu đường vân. những ngày à y u máu gần v đây hắn cũng không phải chỉ vẹn vẹn tăng lên môn võ học này bốn môn võ học hắn đều hấp thu thí luyện bên trong người thủ quan càm lộ tiến hành cải tiến chương ba mươi đến lôi huyền vô cực thương lục minh quát trói thai một tiếng trường thương như lòng từ trong tay hắn nô ra cứ việc chiêu thức tên nghe đồng dạng nhưng uy lực lại là thật bộ này thương thuật lục minh hấp thụ lục việt thương huyền k i ế m quyết cùng nữ võ giả thương thuật lại tại vô cực lôi viêm thương trên cơ sở tiến hành sửa chữa cứ việc vẫn còn so sánh không lên thương huyền k i ế m quyết nhưng cũng rất là tiếp cận tại lục minh dự đoán bên trong môn này thương thuật bây giờ hẳn là đạt đến nhất phẩm võ học trình độ lóng lánh lôi quang trường thương tại lục minh vung vẩy bên trong vạch phá không khí tư tư dòng điện âm thanh không ngừng vang lên nghe cũng làm người ta r u lên đồng thời nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện lục minh ra thương sau mấy hơi mới có tiếng x é gió vang lên theo thương sò、so、âm thanh nhanh tham khảo thương huyền kiếm quyết cùng nữ võ giả thương thuật về sau nguyên bản vô cực lôi viêm thương linh động tính tăng cường rất nhiều uy lực cũng nhận được tăng lên cực lớn hiu hiu tiếng x é gió không ngừng theo lục minh trường thương vung vẩy thương khí cũng từ trường thương bắn ra thương khí sắp bén rất mau đem xung quanh vách tường đánh trúng thùng trăm là lỗ thằng đến thoáng cảm giác thở hồn hện lục minh mới đình chỉ động tác thả ra trong tay trường thương lôi động ba nghìn lục minh quên là ở đâu bộ tiểu thuyết nhìn thấy cái tên này nhưng dùng tại hắn sửa chữa hoàn tất thân pháp bên trên rất là chuẩn xác thân pháp vận chuyển lục minh thân thể lấy một cái kỳ quái góc độ cấp tốc thay đổi h ắ n giả tưởng lấy địch nhân công kích nhờ vào đó phương pháp hiện lên lập tức thân thể của hắn hóa thành một đạo địa quang hưu hiện lên lại xuất hiện thì đã là đang tu luyện phòng một chỗ khác mà hết thể này phát sinh bất quá trong vòng mấy cái hít thở lục minh thân ảnh lại cử động lại cử động lại cử động thằng đến cả ở giữa trong phòng tu luyện khắp nơi đều tràn ngập hắn thân ảnh mới thôi này gọi là lôi động ba n h ì n môn này thân pháp bây giờ tại lục minh trong tay đã đến gần vô hạn nhất phẩm võ học đồng thời không chỉ là thân pháp lôi động ba mê h o ặ c tính thực sự quá mạnh tại vô số đạo tàn ảnh bên trong muốn tìm ra lục minh chân thân tuyệt không phải người bình thường có thể làm được thi triển xong lôi động ba lục minh mới vừa tiêu hao bộ phận thể lực lúc này cũng đã khôi phục đây chính là võ giả cường đại sức chịu đựng hắn thả ra trong tay trường thương cả người sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc Cực quyền đạo. Lục âm thanh chấm thấp, quyền quyền minh nghe thanh thanh động. Phanh. Bình thường đạo. đấm theo âm âm thấp, theo lục minh vận dụng linh khí quyền phong như kinh lôi đang tu luyện phòng nổ vang linh khí hình thành quyền đợt càng là không ngừng hướng vách tường bày đi theo lục minh từng quyền từng quyền vách ra quyền đợt quét sạch cả ở giữa tu luyện thất đợi lục minh dừng lại thì cả ở giữa tu luyện thất vách tưởng đã như là mặt trăng mặt ngoài đồng dạng đều là mấp mô cực quyền đạo là lục minh chỗ cải tiến võ học bên trong cường đại nhất một môn lục minh vốn cho rằng môn quyền pháp này thậm chí có thể trùng kích siêu phẩm võ học nhưng hiện thực lại là dội cho hắn một c h ấ u nước lạnh cực quyền đạo là mạnh nhưng so với thương huyền kiếm quyết vẫn kém hơn một chút mặc kệ lục minh như thế nào lĩnh hội nhưng liền xem như nghịch thiên ngộ tính hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có một đạo ngăn cách tồn tại nơi đây bước qua đạo này ngăn cách đó là thành tựu siêu phẩm võ học mấu chốt chỉ là hiện tại hắn còn vô pháp chẳng đến bất quá có đây bốn môn võ học tại cũng đầy đủ sơ nhập luyện thần nhưng liền xem như luyện thần đình phong cũng chưa h ẳ n là ta đối thủ mãnh liệt tự tin tại lục minh trên thân rào g i ạ lập tức lục minh cũng đem long nguyên bát nhã công trạng thái tán đi khôi phục bình thường hình thể nhìn trên mặt đất nát thành một đầu một đầu vải rách hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị tốt y phục đội đi lên luyện thể võ học hai hại đó là rất dễ dàng cầm quần áo no bạo cho tới hắn hiện tại đi ra ngoài đều phải mang nhiều mấy bộ y phục về sau long nguyên bắt nhã công đó là chế độ một huyết linh bắt nhã công đó là chế độ hai lục minh dựa theo hạ nỉm bên trong phân chia bắt đầu cho mình hai môn luyện thể võ học đánh lên tên gọi tắt làm xong những n à y ngoài phòng tu luyện cũng có tiếng chuông vang lên đây là tập kết tiếng chuông lục minh đương nhiên sẽ không quên hôm nay là phương nam thí luyện sắp mở ra thời gian dù sao chu đình còn cho hắn cường địa qua hắn đem du long thương tháo rỡ xuống tới bỏ vào trong bọc lập tức đi ra tu luyện thất ba ngày đắm chìm trong, trong phòng tu luyện lục minh nhìn thấy nhật quang thì còn hơi nhau mắt thích ứng một phen phương nam thí luyện cũng đừng làm cho ta thất vọng hiện tại lục minh đã minh m ạ c h so với cùng thế hệ cường đại chủ sự phương tiết h trí càng khó thí luyện mới càng thêm đơn giản ngay cả chính hắn đều có dạng này nghi vấn còn mạnh hơn chính mình cùng thế hệ thật sẽ có sao hắn bông u ra bước chân hướng phía tập hợp đám người mà đi người biến ít đi a lục minh đi vào không bao lâu chu đình liền tuyên bố người đã đến đủ hết thảy bốn mươi người so tập huấn ngày đầu tiên thì ít đi mười sáu cái lục minh cũng có chỗ năm trước cũng chẳng suy nghĩ gì nữa theo ậ p ấ n ta đăng ký chu đình ra lệnh một tiếng bốn mươi tên học sinh lúc này leo lên một bên máy bay hành khách thu hồi hạ cánh máy bay hành khách ở trên bầu trời hối hả phi hành phương nam thí luyện sắp bắt đầu liên quan đến mình liệu có thể tiến vào tam đại võ đạo trưởng cao đẳng không ai có tâm tư thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh liền ngay cả lục minh cũng là chậm mắt khôi phục mình tinh thần máy bay hành khách bên trong hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả riêng phần mình tiếng hít tở h đều rõ ràng có thể nghe chạy ước chừng một giờ máy bay hành khách đến mục đích bắt đầu hạ lạ c đám người lúc này mới nhìn về phía ngoài cửa sổ chú ý tới lần này sân thí luyện chính là một mảnh mênh n ô n g rộng lớn rừng rậm đều xốc lại tinh thần cho ta đến chương á c n i ba mươi mốt võ thánh thu đồ các vị đồng học hoan nghênh đi vào hoài nam trường thi Mời căn cứ địa mặt biểu thị, tại riêng phần mình vị trí đứng vững lục minh đám người đi xuống máy bay hành khách thì cái khác máy bay hành khách cũng lục tục no nghe đến tại người chủ trì chỉ, chỉ dẫn dưới bọn hắn rất nhanh đứng ở số ba tập vấn doanh vị trí theo trình tự đứng vững về sau rất nhanh có chuyên gia đến đây vì bọn họ cấp cho vật phẩm lục minh đem mang theo mình danh tự minh bài treo ở trước ngực lại đưa tay nhìn một chút trên tay mình vòng tay không biết có tác dụng gì tại lục minh mân mê vòng tay đồng thời cái khác tập huấn doanh cũng lục tục no ngoe đứng vững cấp cho song đối ứng vật phẩm các vị đồng học t h ỉ n h an tĩnh nam tử đứng tại trước mặt mọi người âm thanh lấy linh khí quyết tán như lăn lăn tiên lôi bạo động học sinh rất nhanh an tĩnh lại tràng diện lặng ngắt như tờ đầu tiên hoan n ê n các vị đến p ư ơ n g nam tý luyện ta là lần này hoài nam địa khu người phụ trách mã thiên long đồng thời cũng là nam đô võ đạo đại học chiêu sinh chỗ chủ nhiệm nam đô võ đạo đại học phương nam tam đại trường cao đẳng một trong tiểu hạ bảy đại trường cao đẳng một trong thì phản ứng học sinh hét lên kinh ngạc âm thanh mã thiên long mỉm cười khống chế lại tràng diện sau tiếp tục nói ra lần này hoài nam địa khu hết thể bốn trăm chín mươi năm người tham gia lần này thí luyện ta biết ở đây các vị đều là trong tinh anh tính anh nhưng chúng ta tam đại trường cao đẳng chỉ cần chân chính t h i ê n tài lần này thí luyện hai trăm n g ư ờ i đứng đầu mới có thể tiến vào tam đại trường cao đẳng đồng thời là tùy ý chọn một chỗ trường cao đẳng mã thiên long nói để ở đây học sinh hít sâu một hơi chỉ cần hai trăm n g ư ờ i đứng đầu đồng thời còn có thể mình ba chọn một mọi người đều biết phương nam tam đại trường cao đẳng phân biệt là nam đô võ đạo đại học quân nam võ đạo đại học phương nam võ đạo đại học vô luận cái nào một chỗ đều là các học sinh trong n động t ỉ n h trường học có thể tự chủ lựa chọn đi đâu có thể nói là cho đủ học sinh tự do chư vị không nên gấp gáp lần này phương nam thí luyện còn có một cái khác mục đích mã thiên long nói tất cả học sinh đều an tính nghe bọn hắn đều chỉ biết phương nam thí luyện là tam đại trường cao đẳng vì triều sinh liên hợp tổ chức vẫn chưa nghe nói cái khác mục đích mạ thiên long đã nâng lên vậy khẳng định không phải là việc nhỏ hắn cũng không ban cái nút tiếng như hồng c h u n g v a n g ở mỗi người bên t h a i trình ra võ thánh trình vô kỵ muốn thu nhận quan môn đệ tử một vị phương nam thí luyện các tỉnh trường thi hạng nhất sẽ có tư cách tiến về nam đô tham dự thu đồ khảo hạch mạ thiên long âm thanh rơi xuống về sau toàn trường lúc này sôi trào võ thánh thu đồ võ thánh đương thời nhân gian cực h ạ thẳng tới thiên t í n h vô địch tồn tại có thể thân là đệ tử chính là v u thượng vinh quang đồng thời trình ra võ thánh chính là tiểu hạ ba vị võ thánh bên trong trẻ tốt nhất dưới trường hắn môn sinh vô số nhưng muốn nói quan môn đệ tử đây là lần đầu thu nhận không ít người thân sắc chờ mong ánh mắt lại rất nhanh cảm đảm đi võ thánh quan môn đệ tử thân phận bọn hắn tự nhiên muốn có được nhưng bọn hắn cũng biết mình bao nhiêu cân lượng toàn trường bốn trăm chín mươi năm người chỉ có thể có một vị chỗ hết tài năng tiến về tham gia thu đồ khảo hạch so với những người khác lục minh nhưng là ánh mắt sáng dực phương nam thí luyện hạng nhất lần này thu đồ khảo hạch ta đi định thế gian không người có thể cự tuyệt võ thánh, võ thánh quan môn đệ tử cũng có thể để lục minh tại đăng lâm võ đạo tri đỉnh quá trình bên trong thiếu đi rất nhiều đường q u a n co suy nghĩ bay tán loạn ở giữa mã thiên long cũng hâu ngừng bọn hắn tốt các vị đồng học cơ hội dựa vào chính mình tranh thủ chúng ta không nói nhiều nói tiếp xuống bắt đầu tuyên bố lần này thí luyện quy tắc các vị học sinh cũng l à nghiêm túc lên n g h e mã thiên long g i ả n g thuật hiện tại các vị đồng học trên tay vòng tay đều đã kích hoạt vòng tay mở ra sau khi sẽ xuất hiện chúng ta trường thi bản đồ cùng sân thí luyện sân thí luyện bình xét cấp bậc khác biệt hắn mức độ nguy hiểm cũng khác biệt bình xét cấp bậc từ cao tới thấp chia làm s a b c gs đối ứng luyện thần đình phong a đối ứng luyện thần trung kỳ b đối ứng luyện thần sơ kỳ C ê đối ứng luyện khí đ ỉ n h p h o n g dê đối ứng luyện khí trung kỳ tiếng nói vừa ra toàn trường lập tức một mảnh xôn xao phải biết bọn hắn phần lớn người đều là luyện khí cảnh tu vi mà bản đồ cho ra thí luyện phân bố lấy a cùng b dày đặc nhất để bọn hắn lấy luyện khí cảnh tu vi đi nên chiến luyện thần cảnh đối thủ không phải muốn chết sao lần này phương nam thí luyện khai thác điểm tích lũy chế hoàn thành dê cấp thí luyện ban thưởng năm trăm điểm tích lũy mỗi nâng cao một cái bình xét cấp bậc thí luyện chỗ thêm điểm tích lũy gia tăng năm trăm đoàn thể tác chiến bên trong vòng tay đem trí năng dựa theo chiến đấu cống hiến phân phối điểm tích lũy nghe được có thể đoàn đội tác chiến mọi người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra bằng không trận này t h í luyện đơn giản không có chơi các vị còn có cái gì nghi vấn sao mã thiên long đã đem quy tắc nói đến rất gió tích không ai lại có nghi vấn thấy mọi người an tĩnh như thế mã thiên long cũng không nói thêm lời hắn móc ra một cái điều khiển từ xa trực tiếp nhấn xuống phía trên cái nút lập tức tất cả người vòng tay đều chấn động một cái lục minh tay giơ lên vòng tay màn hình giả lập trong nháy mắt phát ra biểu hiện một con số một mươi ba còn không biết cái số này hàm nghĩa lục minh nghe được một trận kịch liệt cánh quả tâm thanh hắn hướng âm thanh nguồn gốc trôn ném đi ánh mắt liền gặp được rung động một màn chín mươi chín chiếc máy bay trực thăng cùng một chỗ từ đằng xa bay tới hạ xuống mặt đất trên thân phi cơ đều in một cái số hiệu các vị đồng học căn cứ vòng tay bên trên ngẫu nhiên phân phối số hiệu leo lên tương ứng máy bay trực thăng phương nam thí luyện hiện tại chính thức bắt đầu m ã thiên long âm thanh rơi xuống tất cả học sinh trong nháy mắt chạy lên biển người c u ộ n cuộn bọn hắn phi tốc tìm kiếm lấy mình máy bay trực thăng cũng leo lên trong đó rất nhanh bốn trăm chín mươi năm danh học sinh đều leo lên máy bay trực thăng chín mươi chín chiếc máy bay trực thăng đồng thời lên không tràn di Thứ một tên khác nam sinh sắc mặt lại có chút thâm trầm dường như đang tự hỏi cái khác hai tên nữ sinh cũng là bày biện đầu quan sát đến những người khác đều rất yếu tư luyện khí cảnh bắt đầu võ giả khí tức nội liễm nếu không có lúc chiến đấu đồng dạng đều khó mà cảm ứng kỳ cụ thể cảnh giới nhưng hiếu chiến t r i nhân mệnh cách lại cảm ứng được những người này mang không cho lục minh một điểm áp lực lục minh quan sát p h ú t chốc liền đã mất đi hưng thú thật bắt đầu chợp mắt nhưng mới không bao lâu hắn liền lại bị tỉnh lại chính là tên kia sắc mặt thâm trầm nam sinh đánh thức hắn những người khác cũng bị hắn hô động đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn ta gọi dương thần đến từ dương thành thu vi luyện khí đ ỉ n h phong bốn vị có hưng thú hay không cùng một chỗ tổ đội chương ba mươi hai không hàng dương thần dứt lời cũng không nóng nảy đ á người đáp lại mà là bắt đầu mình phân tích cả trang thí luyện lấy a cấp b cấp chiếm đa số đối thủ đều là luyện thần cảnh đồng thời từ vòng tay đến phân xứng cũng sẽ không xuất hiện điểm tích lũy phân phối không công bằng tình huống cho nên các ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào triển khai phân tích xong dương thần cảm thấy mình đề nghị đã không có kẽ hở tên tiêu ghen ghép lục minh dung mạo nam sinh dẫn đầu gật đầu đáp ứng sau đó là hai gã khác nữ sinh cơ hồ không có cái gì do dự các nàng cũng đáp ứng xuống dương thần phân tích tại bọn hắn nghe tới đích xác mười phần đáng tin cậy còn lại còn không có tỏ thái độ cũng chỉ có lục minh bốn người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn ngoài dự liệu của bọn họ lục minh lại là lắc đầu ta một người là được nghe nói lời ấy bốn người đều là hơi s ư ơ n g sở đây não người tử có mau bệnh sao có sẵn tổ đội cũng không muốn bọn hắn không biết lục minh thật sự là t r ư ớ n g mắt bọn hắn thực lực tổ đội nói bọn hắn chỉ biết kéo lục minh chân sau đồng học lục minh dương thần liếc mắt nhìn chằm chằm lục minh nhớ ký hắn minh bài bên trên danh tự hắn vốn muốn lại khuyên dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng nhưng người điều khiển lại đánh gậy hắn nói năm vị đồng học máy bay trực thăng sắp hạ xuống xin chuẩn bị kỹ lưỡng mấy người cúi đầu xem xét cách xa mặt đất đã không có bao xa dương thần lúc này cũng không nói hoài tới lại khuyên lục minh cũng q u y ế t làm lấy chuẩn bị lục minh cũng giơ cánh tay lên vòng tay lúc này bắn ra ra giả lập bản đồ bản đồ bên trên không chỉ có lấy từng cái thí luyện vị trí đồng thời cũng biểu hiện lục minh trước mắt vị trí hắn suy nghĩ khé động rất nhanh liền có ý nghĩ. đợi cho máy bay trực thăng hạ xuống mặt đất lục minh thân ảnh lúc này rơi xuống thi triển lôi động ba nghìn hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại bốn người lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ máy bay trực thăng một lần nữa lên không trong đó một tên nữ sinh mới không thể tin kịp phản ứng hắn thế mà thật đúng là đi một mình khả năng đối với mình thực lực đầy đủ tự tin a lục minh không nguyện ý dương thần cũng không có cách nhưng thiếu một người kỳ thực càng tốt hơn chiến lược không giảm bao nhiêu nhưng v ẫ n đến điểm tích lũy lại có thể gia tăng nơi này đơn giản đó là thiên đường một bên khác rời xa bọn hắn lục minh thi triển lôi động ba nghìn trong rừng rậm ghé qua lục minh có thể rõ ràng cảm giác được mình toàn thân đều tại hưng phấn mà run dày tại trong rừng rậm ghé qua hắn có thể cảm giác được cái tiết như có như không áp lực tồn tại đây là hiếu chiến chi nhân mệnh cách bản năng phản ứng nói rõ nơi này có đủ cường đại đối thủ lục minh mở ra giả lập bản đồ bản đồ bên trên a cấp nơi tập luyện hết thể có một trăm năm mươi hai chỗ b cấp nơi tập luyện nhưng là có hai trăm chỗ nhưng đến s cấp thí luyện đến một lần lượng liền kịch liệt giảm ít chỉ còn lại có năm nơi l u y n thần sơ kỷ đối thủ lục minh hoàn toàn không quan tâm sẽ chỉ có luyện thần trung kỳ trở lên đối thủ mới có thể để cho hắn dẫn lên hưng ơ thú trước hết giết tiểu q u á i lại đánh bột rất hợp lý a lục minh dẫn theo du long thương tại rừng rậm ghé qua đông nhiên dừng lại động tác giống g ầ m lên giận dữ từ trước người hắn chuyển đến đây là một đầu hình thể khổng lồ gấu xám thân cao hai em m ở đi lên nó hai mắt đỏ tươi thẳng c h ằ m c h ằ m lục minh tràn đầy thị huyết chi ý chỉ là đứng ở nơi đó nó liền như là lấp kín tường cao chặn lại lục minh đường đi đã chủ động đưa tới cửa vậy liền mắt ngươi coi như khởi đầu tốt đẹp lục minh trong mắt chiến ý không giảm chút nào trước mắt gấu xám cái kia cố đột nhiên bay lên c h i ế n ý thoáng như thực chất để trước mắt gấu xám sinh ra một cô ảo giác phảng phất nó mới là cái kia đầu con n g ồ i vẫn là đưa tới cửa con n g ồ i tiếp đó chúng ta như thế nào dự định số mười ba máy bay trực thăng hạ xuống chỗ trong đó một tên nữ sinh nhìn về phía dương thần ném đi nghi vấn ánh mắt tại trên phi cơ trực thăng một phen phân tích để nàng bắt đầu tín nhiệm dương thần quyết sách còn lại hai người cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn dương thần tại trên phi cơ trực thăng đã suy nghĩ qua khoác tay vòng tay bên trong giả lập bản đồ bắn ra mà ra chúng ta bốn người đều là luyện khí đình phong liên thủ lên thực lực có thể chiến đồng dạng luyện thần sơ kỳ ổn thỏa lý do chúng ta trước tiên có thể từ c cấp thí luyện bắt đầu thử nghiệm rồi quyết định phải trăng nếm thử b cấp thí luyện dương thần quyết sách có thể nói đem cậu làm đến cực hạn ổn thỏa mà không cấp tiến nghe được đám người liên tục gật đầu vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi thiên t i ê u nam sinh rất là kích động có chút không kịp chờ đợi đám người bước chân lấy dương thần cầm đầu bắt đầu hướng phía gần nhất c cấp nơi tập luyện mà đi đúng lúc này bọn hắn vòng tay cũng bắt đầu chấn động lên mấy người dừng bước lại tay giơ lên chỉ thấy vòng tay bắn ra một đạo tin tức chỗ thứ nhất b cấp thí luyện bị kích phá mời các vị t h í luyện giả tiếp tục cố lên nhìn thấy vòng tay bên trên tin tức dương thần bốn người lập tức chấn động B ệ cấp thí luyện đối ứng thế nhưng là luyện thần sơ kỳ đối thủ nhanh như vậy liền được người kích phá đạo tin tức này rơi xuống vòng tay bên trên lập tức bắn ra ra một tấm bảng xếp hạng đến trên bảng có bài danh thính danh cùng bọn hắn thu hoạch đến điểm số Hạng nhất, Trần tư Vũ, 1123 phân. Hạng hai, Thử Nham, 359 phân. Hạng ba, Lâm Lung, 219 phân. Hạng tư, Trần Lung, Tư Vũ, Lâm ngoại trừ năm người này trên bảng những người khác đều là không điểm nói cách khác bọn hắn năm người cộng đồng hoàn thành đây một thí luyện nghĩ không ra bọn hắn động tác so với chúng ta còn nhanh trong đó một tên nữ sinh cảm khái một câu nàng nguyên lai tưởng rằng các nàng nhóm này động tác đã rất nhanh lại bị hiện thực hung hang quạt một bà thai trần tư vũ dương thần đọc lấy cái tên này cười khổ một tiếng người này sao rồi thấy dương thần phản ứng như thế trong đó một tên nam sinh không khỏi hiếu kỳ hỏi hắn là chúng ta dương thành tiên tiêu số một trước đó không lâu vừa đột phá luyện thần cảnh nghĩ không ra hắn cũng hợp thành đội ngũ phản ứng nhanh chóng như vậy dương thần lắc đầu cảm khái một câu cũng không có quá nhiều suy sổ tinh thần mà là cổ vũ lên những người khác đến chúng ta so với bọn hắn thiếu một người thực lực vốn cũng không cùng bọn hắn hiện tại đã dẫn trước chúng ta chúng ta càng là không thể lạc hậu nhất định phải nhanh bắt đầu nếm thử thí luyện dương thần không có hối hận rất nhanh tỉnh lại lên sĩ khí ngay tại lúc mấy người tiến lên trên đường trên tay bọn họ vòng tay lại lần nữa chấn động một đạo quen thuộc âm thanh chuyên r a chỗ thứ nhất ta cấp thí luyện bị kích phá mời các vị thí luyện giả tiếp tục cố lên âm thanh rơi xuống về sau dương thần lúc này mở ra vòng tay muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào nhưng mà không hàng bảng xếp hạng danh tự cũng là để cho hắn xứng sở tại chỗ hạng nhất lục minh hai nghìn điểm chương ba mươi ba nước chảy mây trôi vô cùng nhuẩn nhuyễn lục minh đây cũng là vị nào đại lão ngoại trừ dương thần ba người khác nhìn thấy lục minh điểm tích lũy đều là run lệ bẫy có thể cầm đầy điểm tích lũy nói rõ một mình hắn thông qua được thí luyện với lại vẫn là a cấp thí luyện a cấp thí luyện chỗ đối ứng thế nhưng là luyện thần trung kỳ tu vi mới vừa trần tư vũ thông qua b cấp thí luyện vẫn là lấy tổ đội hình thức đem hai cùng so sánh càng có thể hiện ra lục minh khủng bố nghe được ba người nói dương thần không khỏi c ư ờ i khổ lục minh giống như đó là mới vừa thoát ly đội ngũ chúng ta vị kia tại trên phi cơ trực thăng dương thần từng chú ý tới lục minh minh bài cự tuyệt bọn hắn tổ đội nói rõ lục minh khả năng đã sớm đã tổ đội xong hoặc là đối với mình thực lực đặc biệt tự tin cho nên dương thần mới quan tâm kỹ càng hắn một cái thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy hắn suy đoán liền được xác minh đây để dương thần không khỏi t ắ t lưỡi dương thành tiên tiêu số một trần tư vũ cũng liền luyện thần sơ kỳ tu vi mà lục minh cũng đã có thể chiến thắng luyện thần sơ u vi mà l ụ i n h cũng đã có thể c h i ế t h ắ luyện thần trung kỳ đối thủ lần này phương nam về phần ba người khác nghe được dương thần nói sau cũng đều hòa đá thật giả đầu tiên chất vấn chính là tên kia nam sinh hắn thực sự khó mà tin được lục minh đẹp trai như vậy làm sao có thể có thể trả mạnh như vậy thượng đế liền không có cấp hắn đóng lại một cánh cửa sổ sao hai tên nữ sinh ngược lại là không có lên tiếng vẫn là rất khó đem trên bảng đệ nhất lục minh cùng mới vừa v ị kia x o á y khí thiếu niên liên tưởng tới đến đi đừng có lại x o a n suýt lại x o a n suýt xuống dưới điểm tích lũy liền đều là người khác dương thần không có quá nhiều cùng nam sinh tranh luận lục minh đến cùng có phải hay không mới vừa thiếu niên tranh chấp lên ý nghĩa không lớn t r o n g yếu vẫn là bắt đầu thu hoạch điểm tích lũy nghe được dương thần nói đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh bốn người tiểu đội một lần nữa phân chấn tinh thần bắt đầu hướng sớm định ra mục đích mà đi cùng lúc đó một chỗ bê cấp nơi tập luyện một nhóm năm người nhìn vòng tay bên trên hình chiếu trừ ở giữa tên kia thon cao thiếu niên những người khác trên mặt đều lộ ra không cam lòng chi sắc tại chung quanh bọn họ chính là một chỗ máy móc hải cốt trong đó thậm chí có một cái to lớn máy móc gắn gượng bị chém thành r á dưới chi đội ngũ này đó là dẫn đầu đánh tan bê cấp thí luyện tiểu đội nhưng bây giờ bọn hắn danh tiếng lại bị lục minh một người tránh đi lão đại hắn có thể đi sông a cấp thí luyện chúng ta cũng có thể t ừ nham nhìn trần tư vũ một mặt không t ă m lòng muốn giành lại cái này đệ nhất nhưng trần tư vũ lại là lắc đầu có thể một mình thông qua a cấp thí luyện đối phương thực lực tại trên ta chỗ này cơ giới thể thí luyện sở dĩ có thể nhẹ nhõm thông qua hay là bởi vì có các ngươi trợ giúp đổi lại chính ta bên trên có thể thông qua nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy phương nam thí luyện hội tụ vô số thiên tiêu cũng không thể xem thường bất luận kẻ nào trần tư vũ đầu não bình tĩnh ngắn như vậy thời gian lục minh có thể thông qua a cấp thí luyện vẫn là một thân một mình thực lực đủ để chứng minh hắn đối với mình tiểu đội thực lực nhận biết rõ ràng biết khó mà cùng đối phương đ ị ợ h nổi thấy trần tư vũ nói như vậy thứ năm cũng chỉ đành coi như thôi nhưng đây lại không chịu nổi có ít người đầu vóc phát suốt đinh văn giao chính là một người trong số đó tại số ba tập huấn doanh băng vào bản thân cố gắng nàng rốt cục vẫn là đạt được tẩy tùy đan cứ việc cấp bậc hơi thấp tại vạn thú tinh huyết nhưng cũng làm cho nàng tư chất được tăng lên đồng thời trong nhà duy trì dưới bây giờ nàng cũng đột phá đến luyện thần cảnh nhìn trên bảng xếp hạng lục minh treo trên cao đứng đầu bảng danh tự nàng đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cái quyết định đại lão thế nào sao đinh văn giao dừng bước lại nàng cái khác đồng đội lập tức băng tới ánh mắt dù sao đinh văn giao tại bọn hắn bên trong thế nhưng là tu vi cao nhất vị kia bọn hắn tự nhiên muốn ôm gấp đinh văn giao b ắ p đ u ổ i ta có chút việc không thể cùng các ngươi tại một đội chính các ngươi lại tìm một cái đồng đội a đinh văn giao dứt lời thân ảnh liền biến mất tại chỗ chỉ để lại một mặt kinh ngạc những người khác lại nói quay về lục minh đem du long thương từ gấu s á m đầu rút ra hắn cũng mở ra vòng tay bản đồ bên trên trước mắt ta cấp nơi tập luyện bản khối hiện hiện một cái đã công phá đánh dấu những người khác cũng không có nhàn rỗi cái khác đẳng cấp nơi tập luyện cũng đều lục tục no ngoe ảm đạm xuống chỉ bất quá bị công phá a cấp nơi tập luyện vẫn là chỉ có lục minh cái này không có người cùng ta so một cái xem ai soát đến càng nhanh sao vậy ta chỉ có thể biểu diễn một chút nhanh soát ta đơn thuần công phá thí luyện đã vô pháp thỏa mãn hiếu chiến tri nhân mệnh cách hắn bắt đầu cho mình thiết hạ mục tiêu theo mục tiêu thiết lập trong cơ thể hắn huyết dịch cũng như sôi trào đồng dạng phi tốc tuần hoàn về phần hắn thân ảnh nhưng là đã bay ra bắt đầu tiến về chỗ tiếp theo a cấp nơi tập luyện giám thị phòng giám khảo phòng nghỉ mã thiên long thích lý tựa ở ghế nằm bên trên thưởng thức trong c h é n trà thí luyện vừa mới bắt đầu đối với am hiểu sâu b â n g lòng c h i đạo hắn đến nói trong khoảng thời gian này tự nhiên không thể lãng phí nhưng mà phần này thanh t ĩ n h rất nhanh liền bị người quấy r à y đông đông đông đông đông đông g ấ p rút tiếng đập cửa vang lên để mã thiên long nhũng mày mời đến xảy ra chuyện gì nhìn t h ầ n sắc bồi dối nhân viên công tác mã thiên long thần sắc có chút không vui nhưng nhân viên công tác một giây sau nói lại để hắn ngoác mồm kinh ngạc mã giám khảo ba mươi chỗ a cấp nơi tập luyện bị công phá ba mươi chỗ a cấp nơi tập luyện bị công phá Ma thiên long lập tức một cái giật mình từ ghế nằm bên trên đứng dậy cấp tốc đi ra ngoài cửa đây là cái gì tình huống thí luyện bắt đầu cũng liền không đến một giờ a ma thiên long đi vào bên ngoài thì một đám nhân viên công tác đã vây quanh ở nơi đó nhìn trước mắt hình ảnh theo dõi gặt mở bọn hắn ma thiên long đi vào phía trước nhất hình ảnh theo dõi chính hiện hiện trước mắt hình ảnh bên trong một tên cầm súng thiếu niên đang đối mặt lấy một đá máy m móc khôi lỗi ma thiên long một chút nhận ra đây là mình sở thiết đưa a cấp nơi tập luyện một trong nơi đây có hai đài luyện thần sơ kỳ máy móc khôi lỗi cùng bảy đài luyện khí đỉnh phong máy móc khôi lỗi chiến lược thêm lên viễn siêu đồng dạng luyện thần trung kỳ tại đông đảo a cấp bên trong địa phương thí luyện xem như tương đối khó nhưng mã thiên long nhìn thấy cái gì hình ảnh bên trong thiếu niên ngang nhiên buôn tập mà đi đúng là dự định chính diện cứng rắn đây chín đài máy móc khối lối chín đài máy móc khối lối cũng đồng thời hướng hắn công tới thiếu niên lấy thương là côn trực tiếp quét ngang chín đài máy móc khối lối bảy đài luyện k h í đ ỉ n h phong máy móc khối lối ngay cả một côn này đều gánh không được bị thiếu niên đánh bay ra ngoài về sau bên ngoài thân liền xuất hiện vô số đạo vết rách n a o n a o đụng vào trên đại thụ một trận ánh lửa bắn ra bốn về phần cái kia hai đài luyện thần sơ kỳ máy móc khối lỗi nhưng làm miễn cưỡng g á n h vác tiếp tục đồng thời hướng thiếu niên công tới thiếu niên trong tay trường thương điện quang lợn lờ trên không trung lưu lại tàn ảnh trong n g á y mắt đồng thời xuyên phá hai đài máy móc khối lỗi thiếu niên tự tin thu thương hai đài máy móc khối lỗi đồng thời ngã xuống nước chảy mây trôi vô cùng nhuẩn nhuyễn mã thiên long xem hết cả tràng chiến đấu trong đầu chỉ còn lại có hai cái ý niệm này chương ba mươi b ố về sau đừng sinh cường cả trang chiến đấu xuống tới ước chừng hơn một phút đồng hồ bảy đài luyện khí đình phong hai đài luyện thần sơ kỳ máy móc khối lỗi, cứ như vậy bị nhẹ nhóm giải quyết. lấy mã thiên long nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra đây không đơn thuần là lục minh thực lực nhân tố còn có hắn cường đại ý thức chiến đấu như thế chiến đấu thiên tài là thật hiếm thấy cũng khó trách có thể nhanh như vậy công phá đông đảo a cấp thí luyện mỗi một chỗ thí luyện đều là tỉ mỉ chọn lựa mà ra nhân viên công tác hô mã thiên long thì hắn còn tưởng rằng là cái gì ngoài ý muốn nghĩ không ra đúng là cho hắn lớn như thế một kinh h ỉ xung quanh nhân viên công tác liên tục gật đầu bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn ở đây chú ý lục minh từ thí luyện bắt đầu đến nay hắn đoạn đường này hoàn toàn có thể dùng đánh đầu tháng đó để hình dung gặp được thí luyện hoàn toàn không có có thể chẳng lẽ hắn một đường đến nay hắn chiến đấu cũng giống như mới vừa đồng dạng dễ như t r ở bàn tay thậm chí sở dĩ chỉ công phá ba mươi chỗ a cấp nơi tập luyện hay là bởi vì những n à y nơi tập luyện giữa khoảng cách khá xa lục minh vì đi đường t hao tốn một chút thời gian b ằ n g không thì hắn chỗ công phá a cấp nơi tập luyện còn có thể càng nhiều quan chủ khảo vậy bây giờ loại tình huống này muốn thế nào xử lý nhân viên công tác hơi có chút bất đắc dĩ nhìn mã thiên long bỏ mặc lục minh dạng này quét xuống a cấp nơi tập luyện cơ bản toàn bộ chơi xong thí luyện tự nhiên vô pháp tiến h a n h t i ế p vậy liền đem hắn hướng é cấp nơi tập l đem nhân viên kỹ thuật gọi qua cho ta thêm một cái công năng lục minh vòng tay cho ta chuyên môn tiết h trí một cái x o á t xong năm mươi chỗ a cấp nơi tập luyện sau đó lại x o á t a cấp trở xuống thí luyện vô pháp đạt được hạn mức cao nhất mặt khác chú ý quan sát hắn tình huống sau đó đem trung cực thí luyện trước giờ nghe được mã thiên long muốn đem trung cực thí luyện trước giờ nhân viên công tác không khỏi ánh mắt co rụ ù lại nhưng cả tràng thí luyện lấy hắn làm chuẩn nhân viên công tác cũng không nhiều nói ứng tiếng là liền tiến về thi hành mệnh lệ chỉ để lại mã thiên long cùng một đám nhân viên công tác lưu tại tại chỗ thưởng thức lục minh cái kia cực kỳ bạo lực mỹ học chiến đấu luyện thần trung kỳ làm sao lại mạnh như vậy một chỗ a cấp nơi tập luyện đinh văn giao ánh mắt n g ư n g trọng nhìn trước người mình con dối hình người bộ ngực không ngừng chập trùng rời đi đội ngũ về sau nàng liền tới đến nơi đây cùng đài này khôi lỗi cực h i ế n nhưng hiện thực lại không nàng nghĩ đến tốt đẹp như vậy nàng nguyên lai tưởng rằng bằng vào mình thân pháp cùng kiếm pháp đối phó một chiếc luyện thần trung kỳ khôi lỗi cũng không lại nói bên dưới có thể sự thực là nàng bị đài này con dối hình người đẻ xuống đánh rất lâu nếu không có bằng vào xảo diệu thân pháp nàng không ngừng tránh né lấy khôi lỗi tiến công nếu không lúc này nàng đã sớm trở thành một cô thi thể nhưng thần thức đại lượng tiêu hao đã để nàng đại não có chút mơ hồ thậm chí ngay cả đứng lập tại chỗ đều có chút lay động đinh văn giao đã là nỏ mạnh hết đà động lòng người hình khôi lỗi là máy móc không biết mệt mỏi đồng thời không có chút nào tiêu hao vẫn hoàn toàn như trước đây cương đại nhìn hướng mình v ọ t tới con dối hình người đinh văn giao trong mắt hiện hiện một vệ tuyệt vọng ngôi lai nàng và lục minh tranh l ệ c h to lớn như thế người ta tùy tiện có thể giải quyết đối thủ căn bản không phải nàng có khả năng đối phó chi tiết nàng lĩnh mộ đạo lý này thời gian đã quá muộn phanh ngay tại đinh văn giao bị người hình khôi lỗi bóng người to lớn bao phủ hai mắt nhắm lại thì đ ỗ n g nhiên một tiếng vang thật lớn tại nàng cách đó không xa nổ vang đinh văn giao mở mắt ra phát hiện trước người nhiều một tên gánh vác hồng anh t r ư ở n g thường thiếu niên lục minh đinh văn giao nhận ra hắn lên tiếng kinh hô mà nàng cũng mới phát hiện mới vừa trước người bộ kia con rối hình người thế mà đập ẩm ẩm tại trên một thân cây hiển nhiên là bị lục minh trong n g á y mắt đánh bay người b i ế t t a nghe được đối phương hô lên mình danh tự lục minh kinh ngạc quay đầu nhìn đinh văn giao một chút nàng khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng lục minh gọi không ra tên cũng liền không để trong lòng về sau đừng sinh cường gặp phải loại này đối thủ chạy trước không cần chọi cứng mệnh trọng yếu hơn lưu lại một câu thuyết phục lục minh đạp bắn ra thân ảnh nhất thời đi vào con dối hình người trước mặt tại đinh văn giao trong mắt lục minh bóng lưng như là thiên thần hạ phàm đồng dạng trường thương bị hắn ngược lại nắm ở trong tay mũi thương hướng xuống hắn hung hăng một đầm trường thương mang theo thế không thể đỡ chi lực đâm xuyên con dối hình người thân thể bùm bùm chói thai dòng điện tiếng vang lên con dối hình người toán thân buốc lên dòng điện cuối cùng thân thể toát ra lăn lăn khói đen ngã trên mặt đất trở thành một đống đồng nát sát vụn lục minh làm xong những n à y không có chút nào dừng lại hắn giơ tay lên vòng gọi ra bản đồ liền tiếp theo hướng phía kế tiếp tha cấp nơi tập luyện mà đi đinh văn giao kinh ngạc nhìn lục minh bóng lưng rời đi thằng đến lục minh hoàn toàn biến mất ở trong mắt nàng nàng xem thấy đống kia đồng nát sát v ụ cuối cùng chống đỡ không nổi đinh văn giao ngồi sập xuống đất suy nghĩ xuất thần lục minh như thiên thần hạ phàm đồng dạng thân ảnh như là cấn đồng dạng tồn tại trong lòng rốt cuộc ma diệt không đi một chỗ bê cấp nơi tập luyện dương thần một đoàn người trải qua thiên tân vác hổ cuối cùng đánh hạ một tòa bê cấp thí luyện nghỉ ngơi thời điểm dương thần mở ra vòng tay nhìn trước mắt điểm tích lũy tình huống hắn ánh mắt rất khó từ đứng hàng thứ nhất lục minh rời cái mười trăm ngàn vạn mười vạn lục minh đã mười vạn phân dương thần nhất h ồ i phát khô khó khăn đếm ra lục minh điểm tích lũy bên trong bao gồm không mười vạn điểm tích lũy đổi thành a cấp thí luyện cũng chính là c h ọ n vẹn năm mươi cái a cấp thí luyện bị công phá c ử a nhỏ tiểu đội bây giờ cũng mới bắt lấy tòa thứ nhất b cấp thí luyện đồng thời còn bỏ ra không nhỏ đại giới mà người ta một người đơn thương đ ộ c mã lại là đem toàn bộ nơi tập luyện đồ a cấp nơi tập luyện đều làm tối một mình trên lệnh này quả thực là để cho người ta theo không kịp với lại liền xem như hạng hai trần tư vũ điểm tích lũy cũng mới mới vừa phá vạn căn bản cũng không khả năng đổi kịp lục minh phạm nhân đánh nhau ai có thể nghĩ tới đến một tôn chân thần tiên a trong đó tên kia nam sinh lắc đầu ba người khác cũng là cảm khái đồng ý hắn thuyết pháp cùng lúc đó lục minh lại mới từ một đầu hung thú thể nội đem mình du long thương rút ra lập tức hắn vòng tay phát ra một trận chấn động kịch liệt hắn tay giơ lên vòng tay bên trong tin tức bắt đầu từng đoạn b ắ n ra thân ái lục minh đồng học ngươi chỗ đánh tan a cấp nơi tập luyện đã vượt qua năm mươi chỗ đã đến điểm tích lũy hạn mức cao nhất tiếp đó người chỗ đánh tan a cấp trở xuống nơi tập luyện đem không cách nào lại thu hoạch được điểm tích lũy mời tiến về cấp bậc cao hơn nơi tập luyện tiến hành chiến đấu đọc xong tin tức lục minh sắc mặt không khỏi có chút c ổ quái n g h ĩ không ra thí luyện thế mà sớm đã dự liệu được loại tình huống này vốn còn muốn soát hoàn toàn bộ a cấp thí luyện lại đi soát S cấp nơi tập luyện đâu cũng được bất quá liền đem kế hoạch trước giờ một điểm lục minh cũng không biết đó căn bản không phải thí luyện chức đoán trước đến tình huống mà làm a thiên long căn cứ hắn biểu hiện lâm thời cho hắn thêm hạn mức cao nhất hắn gọi lên bản đồ theo bản đồ bên trên chỉ thị hướng phía gần nhất một chỗ ép Trước ngay cấp n ơ tại lục y n l minh nghĩ n như vậy thời điểm đạo nhân ảnh kia đột nhiên động hắn mở to mắt xuất hiện trước nhất chính là chòng trắng mắt sau đó ra chỉ ra con người về phần hô hấp vẫn là không có xuất hiện dường như nhìn ra lục minh kinh ngạc người này mỉm cười hoan n ê ngươi n thí luyện giả không cần kinh ngạc ta là mô p h ỏ n g sinh vật người số thứ tự tam cựu hoan n ê ngươi n đi vào ta thí luyện nguyên lai、like、là mô p h ỏ n g sinh vật người nghe được tam cựu giới thiệu lục minh lúc này mới hiểu rõ võ đạo kỷ nguyên sơ kỳ giá t h ú tiến hóa trở thành có lực lượng cường đại h u n g thú vì đối kháng cường đại h u n g thú từng cái quốc gia khai thác khác biệt phương pháp tiểu hạ lựa chọn từ cổ võ bên trong tìm kiếm đường ra cũng thành công mở ra võ đạo phiêu lượng quốc nhưng là quyết định chế tác đại lượng mô phòng sinh vật người tiến hành lấy mạng đổi mạng tự sát thức tập kích chống tự hùng thú tại sư tổng tiểu hạ bắt đầu học tập võ đạo về sau mô phỏng sinh vật người kế hoạch bị gắt lại thẳng đến võ đạo phát triển đến nay khó có tiến thêm, thêm phiêu lượng quốc mới khởi động lại đây một kế hoạch cũng khai phát ra võ đạo chip cắm vào mô phỏng sinh vật người đại nao có thể dùng hắn thu hoạch được cường đại năng lực phân tích cùng võ học ta thí luyện quy tắc rất đơn giản có thể tại trên tay của ta chống nổi năm phút đồng hồ liền tính thông qua nghe nói như thế lục minh con mắt có chút nhau lại ép cấp thí luyện tựa hồ cùng lúc trước thí luyện có chút không giống nhau lắm đồng thời tam c ự có thể nói ra loại lời này nói do hắn thực lực phi phạm nhưng hiếu chiến chi nhân mệnh cách lại cảm giác không thấy khả năng cho lục minh áp lực cái này rất qu mặc kệ ngươi là chuyện gì xảy ra dù sao đánh là được rồi lục minh vừa dứt lời dưới trên mặt đột nhiên biến sắc thân thể của hắn như sấm ánh sáng thoáng qua đi vào mô phòng sinh vật mặt người trước một thương ngang nhiên mà ra một thương này thương so âm thanh nhanh thằng đến trường thương đâm qua mới có hưu một tiếng tiếng xé gió v ă n g lên nhưng cho dù là nhanh như vậy thương cũng bị tam k i ệ u cho tranh thoát lục minh phản ứng cực nhanh chọc ra trường thương trên không trung vẽ ra một cái đường cong trực tiếp vung mạnh hướng tam cựu cứ việc tam cựu chính là quay thân nhưng lại như là phía sau mở to mắt đầu dạng vẫn như cũ cấp tốc lan qua một bên mà qua hắn mới vừa chỗ mặt đất nhưng là bị lục minh một thương này ném ra một cái hố sâu sau đó lục minh lại liên tục ra mấy c h ụ c thương thương nhanh nhanh đến mức liên thành t à n ảnh lại nhưng vẫn bị thuốc ba nghìn chín trăm m ư ơ i một tránh thoát thí luyện giả người rất không tệ người có rất lớn xác suất có thể thông qua tà thí luyện lục minh cầm thương nghỉ ngơi lại không tiếp tục tấn công mạnh tam cựu cũng là ngưng xuống khoe lục minh một câu hai người ánh mắt đều chăm chú tập trung vào đối phương lục minh đã ý thức được không đúng vô luận hắn như thế nào ra chiêu tam cựu đều có thể làm ra ứng đối phương thức hắn bắt đầu suy tư như thế nào đánh bại trước mắt được nhân về phần tam k i ự u cũng đứng tại chỗ phân tích mới vừa lục minh xử qua chiêu số hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương nhưng cũng không có gấp gáp lấy xuất thủ cùng lúc đó quân đội bí đ i ệ n gian nào đó phòng quan sát bên trong trần triệt cùng lục việt ngồi tại ở giữa mấy trăm cái màn ảnh ở tại trước mắt phát ra mà ở giữa lớn màn hình bên trên chỗ chiếu phim hình ảnh chính là lục minh cùng tam k i ự u rằng cỏ c h ẳ n g cảnh lục việt ngươi nhi t ử thật đúng là khoa trương cùng mô p h ò n g sinh vật người đánh đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hắn mới thất phẩm a trần chiến xem hết mới vừa lục minh cùng tam cựu giao chiến không khỏi cảm khái cắm b ả o võ đạo chip mô phỏng sinh vật người được xưng là đề phẩm chiến thần đề phẩm chỉ là luyện thể luyện khí luyện thần tắm cảnh mô phỏng sinh vật người võ đạo chip có thể phân tích võ giả chô thi triển võ học tiến hành né tránh hoặc là phá giải người không phải máy một khi trong chiến đấu xuất hiện sơ hở liền sẽ bị mô phỏng sinh vật người bắt được tiến hành tấn công mạnh mà mô phỏng sinh vật người tại võ đạo chip ra chỉ dưới cơ hội hoàn toàn sẽ không ra sai bởi vậy trừ phi là lục phẩm vào kính võ giả có thể tàng kính tại thân không bị mô phỏng sinh vật người phát giác nếu không lục phẩm trở xuống mô phỏng sinh vật người đó là tuyệt đối chiến thần mà tại mới vừa chiến đấu bên trong mấy chục cái hiệp xuống tới lục minh đúng là một chút xíu sơ hở đều không có lưu cho tam cửu phàm là hắn lộ ra một chỗ tam cửu đều có thể nắm lấy cơ hội bắt đầu phản đánh có thể lục minh lại là toàn bộ hành trình không có phạm sai lầm một mực đ è ép tam cửu khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng tránh né mình thương kỹ liền ngay cả những cái kia cường giả đ ỉ n h cao cũng không dám nói mình tại phẩm cấp thất đoạn có thể chiến thắng mô phỏng sinh vật người đối chiến mô phỏng sinh vật người tỷ lệ sai số thực sự quá thấp lục minh có thể làm được dạng này đã cực mạnh bởi vậy mới có thể thiết chí tại tam cửu trên tay kiên chỉ năm phút đồng hồ dạng này một cái ép cấp thí luyện nghe trần triệt phân tích lục việt cũng là nhẹ gật đầu hắn thậm chí tại lục minh thương pháp bên trong thấy được thương huyền kiếm quyết cái bóng môn này siêu phẩm công pháp tuyệt không truyền ra ngoài khả năng rõ ràng là lục minh tại thí luyện bên trong hấp thụ hắn cảm ngộ sau làm ra đến nhưng có thể hấp thu một môn võ học sở trường cũng tại mình học võ học bên trong trích dẫn cũng có chút không dễ chí ít lục việt mình là rất khó làm đến minh nhi ngộ tính thật sự là cuộc đời thấy a lục việt cảm khái ở giữa giám sát bên trong quan trắc lấy hai người lại có mới động tác tam h i nhanh chóng hướng phía lục minh mà đi dựa vào võ đạo chip hắn đã đem lục minh thương kỹ mò thấy cho dù lấy hắn võ đạo chip còn vô pháp làm đến phá giải cái kia thương so âm thanh nhanh một k í c h nhưng tam k i ự u lại là phân tích ra lục minh xuất thủ thương pháp khoảng cách có thể như thế nào đánh gãy chân chính gian nan thời điểm đến c h â n triệt cùng lục việt đối với mô phỏng sinh vật người đầy đủ hiểu rõ biết bằng vào võ đạo chip tam k i ự u đủ để trong đoạn thời gian này tìm tới ứng đối lục minh thủ đoạn phương pháp tiếp đó liền nhìn lục minh như thế nào kiên trì thời gian cũng liền chỉ còn lại có một phút đồng hồ tam cựu lẫn người đi vào lục minh vô ý thức làm ra phản ứng một thương nô ra bị tam cựu lấy quỷ dị tư thế tránh thoát lập tức tam cựu lần nữa lấy tay một quyền đánh về phía lục minh cánh tay đã giải thích xong ta thương thuật đồng thời chuẩn bị công kích ta thiếu sót nhìn tam cựu liên tiếp động tác lục minh không đ ố c rất nhanh kịp phản ứng phòng quan sát bên trong lục việt cùng trần triệt cũng chừng to mắt muốn nhìn một chút lục minh ứ n g đối ra sao tam cựu một quyền này mục đích đó là bức bách lục minh hắn nếu là di động cánh tay trường thương liền sẽ kẹt tại tam cựu góc chết đến lúc đó trường thương là bị hắn như không có gì nếu là không né tránh một quyền này rơi vào lục minh trên cánh tay phải biết tam cựu tuy là mô phòng sinh vật người chương ó t ể ba mươi sáu cùng có vinh yên lục minh làm sao đem vũ khí bông xuống phòng quan sát bên trong trần triệt sốt ruột đến từ trên ghế đứng lên đến liền ngay cả lục việt lúc này đều hơi có chút không hiểu một vị võ giả bông xuống trong tay mình vũ khí vậy hắn còn thế nào ngăn địch không chỉ hai người nghĩ như vậy liền ngay cả tam cựu đều cpu đều có chút bị làm n ố t đi phân tích ra lục minh động tác về sau hắn không khỏi dừng một chút chẳng lẽ lục minh lựa chọn nhận thua thế nhưng không có đạo lý à lấy lục minh biểu hiện ra năng lực làm sao có thể có thể bởi vì đây chút xíu ngoài ý muốn liền lựa chọn từ bỏ tam cựu suy đoán cũng không sai lục minh không hề từ bỏ tại vứt xuống du long thương về sau hắn siết chặt mình xong quyền hắn hai mắt giống như miệu chuẩn kính đồng dạng đem tam cựu nhắm ngay chỉ tiếc tam cựu chỉ là mô phòng sinh vật người không phải chân chính nhân loại nếu bị lục minh đôi mắt này để mắt tới hắn đem sinh ra vô cùng tìm đập nhanh đã có thể nhìn thấu ta thương pháp vậy liền thử một chút ta cực quyền đạo a lục minh lách mình mà ra đi vào tam cựu trước mặt theo hắn đi vào còn có một cái t r ọ n g quyền phanh một đạo nặng nề g h âm thanh vang lên dường như cương thiết đụng vào cương thiết tam cựu không thể tin túi t h ấ p đầu lập tức bị lục minh một quyền đánh bay cảnh cáo bộ ngực khu vực hư hao năm mươi bốn mời kịp thời chữa trị tam cựu đụng vào một cây đại thụ thân hình mới rốt cục dừng lại hắn võ đạo chip bắn ra cảnh báo lục minh một quyền này trực tiếp đem hắn lồng ngực làm được đều lon xuống dưới đồng thời còn phát sinh quỷ dị sự tình lục minh một quyền này xu thế hắn vậy mà vô pháp bắt nhìn không biết làm sao tam cửu lục minh mỉm cười như hắn như liệu tam cửu mặc dù có thể phân tích ra chiêu thức xáo lộ nhưng lục minh cực quyền đạo nghiêm ngặt trên ý nghĩa thậm chí không tính là võ học dù sao cực quyền đạo không có bất kỳ cái gì chiêu số có thể nói có chỉ là một môn lại một môn kỹ xảo phát lực ẩn vào chiêu số bên trong có thể mượn bất kỳ chiêu số thi triển như thế tam cửu liền căn bản bắt không được cực quyền đạo xáo lộ chớ đừng nói chi là làm ra h ư n g đối xem ra ngươi không được a lục minh n g h răng mỉm cười nghiêng đầu một chút một giây sau hắn thoáng hiện đi vào tam cựu trước mặt thế lại lực c h ầ m nằm đấm lấy các loại quỷ dị quyền lộ hướng phía tam cựu đánh tới tam cựu liền như là đống c ắ t đồng dạng tùy ý lục minh bị đánh nhưng liền tính hắn không muốn cũng không hề dùng lục minh quyền lộ thiên kỳ bách q u á i phản phất tùy ý mà ra mỗi một quyền đều giống như uống say đồng dạng không biết từ chỗ nào hẻo lánh bay ra có thể hết lần này tới lần khác mỗi một quyền đều ẩn chứa cường đại đến cực hạ n lực lượng cảnh cáo đại não khu vực tổn thương s á m ờ i kịp thời chữa trị cảnh cáo cánh tay khu vực tổn thương b ả mời kịp thời chữa trị cảnh cáo toàn thân khu vực tổn thương vượt qua 90%, hệ thống đem tự động đóng tam cựu trong đại nao các loại máy móc thanh âm nhắc nhở không ngừng lục minh đem mô phỏng sinh vật người tự vệ hình thức đánh ra tam cựu con mắt tối sầm lại lập tức ngã trên mặt đất ngã trên mặt đất tam cựu tình huống đơn giản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung hắn toàn thân đều là bị lục minh đánh ra lõm có nhiều chỗ thậm chí phá vỡ đại động lộ ra bên trong linh kiện rơi l ả tả trên đất thấy tam cựu mất đi phản ứng lục minh lúc này mới thu hồi nằm đấm chỉ là hắm đã thông qua é cấp thí luyện vòng tay lại chậm chạm không có phản ứng không khỏi để hắn hoang mang. Hán, Hắn đem mô phỏng sinh vật người lám phát、nổ. Chân người nổ. đem mô lám một mặt khiếp sợ, triệt vật vũ bọn n đứng dậy. Lục Việt cũng là ánh rung động bên trong. dậy. Lục là lâm Việt vào mắt thâm trầm, b hắn đều nghĩ qua lục minh có thể chống nổi trận này thí luyện nhưng bọn hắn đều không nghĩ đến là lục minh c ư như là như thế lấy được thắng lợi đây chính là mô p h ỏ n g sinh vật người a cùng mô p h ỏ n g sinh vật người giao chiến tất cả chiêu số đều sẽ bị bọn hắn đ ọ c đến cũng lợi dụng chip ế tiến hành phân tích tính toán cho ra ứng phó thủ đoạn bởi vậy cùng mô phòng sinh vật người giao chiến càng lâu liền càng là bất lợi bởi vì mô phòng sinh vật người sẽ đem người tất cả toàn bộ hiểu rõ trừ phi đột phá cảnh giới cao hơn nếu không mô phỏng sinh vật người cơ hồ là vô địch tồn tại nhưng bây giờ lục minh phá vỡ cái này nhận biết tại tu vi còn t h ấ p thì lấy một đôi nhục quyền gắng gượng đem mô phỏng sinh vật nhân truy bạo bộ kia quyền pháp đến tột cùng là quyền pháp gì t r â n triệt vô cùng hiếu kỳ dù là tu tập siêu phẩm võ học thương huyền kiếm quyết lục việt tại luyện thần cảnh thời kỳ cũng không thể dạng này chiến thắng mô phỏng sinh vật người cái kia lục minh mới vừa chỗ thi triển quyền pháp đến cường đại đến trình độ gì chân triệt có chút khó có thể tưởng tượng không, không phải quyền pháp lục việt đánh gây trần chiến nói lắc đầu nếu là quyền pháp cho dù minh nhi lần đầu tiên thi triển cũng không có khả năng dùng mô phỏng sinh vật người chật vật như thế cái kêu một bộ quyền pháp rất quái lạ tất cả đều là kỹ xảo không có xáo lộ cho nên mỗi một quyền đều có thể tùy tâm sở d ụ n g mà ra nhưng lại bạo phát cường đại lực lượng để mô phỏng sinh vật người căn bản là không có cách dùng đồng dạng xáo lộ phân tích lục viện ánh mắt đ gác liếc mắt liền nhìn ra trong đó mấu chốt dù là như thế hắn vẫn không khỏi cảm thán mình đây là sinh một cái cỡ nào yêu nghiệt nhi tử đi ra hắn có thể nhìn ra tự quyền đạo tuyệt đối dung hội rất nhiều quyền pháp tinh hoa hiển nhiên lại là lục minh tại quân bộ thí luận t ì từ đó cảm n ộ đạt được tính cả hắn tại mình thương thuật bên trong dung hội thương huyền kiếm quyết tinh hoa hắn đối với võ học n ộ tính ngay cả lục việt đều chỉ có thể nói một câu theo không kịp xem ra đây võ thánh thu đồ hắn không phải là đi không thể lục việt lắc đầu lập tức không có quá khán mà là ra khỏi phòng uy thí luyện còn không có kết thúc đâu ngươi không tiếp tục xem tiếp phải đi làm gì trần triệt quay đầu nhìn lục việt bóng lưng lớn tiếng hô hào hắn ta đi xin ra ngoài minh nhi đi một chuyến nam đô ta cái này làm cha không được cho hắn chống đỡ cái trả tự trần chiến ngay vậy cũng là kịp phản ứng bây giờ lục minh điểm tích lũy tại hoài nam địa khu đã là đệ nhất đồng thời tuyệt không người có thể lại vượt qua hắn rõ ràng cũng chỉ có hắn mới có tư cách đại biểu hoài nam đi tham gia võ thánh thu đồ khảo hạch bất quá là một trận thanh thế to lớn tú thôi nhìn lục việt ra khỏi phòng trần triệt suy nghĩ xuất thần thật lâu mới nhẹ a một tiếng tam cửu hào mô phòng sinh vật người lớn diện tích hư hao cần thu hồi giám thị trong phòng mọi người thấy trên màn hình cảnh cáo nhao nhao không nói gì trong lòng bọn họ rung động quá nhiều cho tới bọn hắn đã không biết nói rõ như thế nào thật lâu mã thiên long mới hồi phục tinh thần lại nhân viên công tác đâu đem lục minh điểm tích lũy cho ta thêm đi lên nguyên bản có thể thông qua S cấp thí l u y ệ n nói tam cựu sẽ tự mình cho bọn hắn chấm điểm nhưng bây giờ tam cựu bị lục minh đánh thành bộ này rách dưới bộ dáng ngay cả hệ thống đều bị tự động đóng nào có khả năng cho lục minh thêm điểm mã thiên long đành phải tự mình hạ lệnh nhân viên công tác lúc này mới kịp phản ứng vội vàng đánh bàn phím mã thiên long kinh ngạc nhìn màn ảnh bên trong thiếu niên lục minh mang cho hắn rung động thực sự quá nhiều thiên tài như thế xuất hiện thật sự là nhân tộc may mắn có thể chứng kiến dạng này một vị thiên tài xuất hiện chúng ta cũng có vĩ nhiên Mã Thiên Long nói, Long ư ớ cùng lấy đám người nhau nhau gật đầu. Mà đứng tại thân gật tam cựu trước lục minh, cũng cuối thể cảm nhận được vòng tay chấn cấp nhận vòng động. Hoàn thành s -cấp thí tay lúc u y lũy ệ n Cùng điểm đưa tích l bị vào. đó toàn bộ trường thi học sinh cũng đều nhìn thấy vòng tay tin tức chúc mừng lục minh đánh tan chỗ thứ nhất s cấp nơi tập luyện Trường Triệu、Đông、Phương.、S、cấp chỗ luyện. Một có trần tư vũ đám người từ b cấp thí luyện khiêu chiến a cấp thí luyện đối nói độ khó khác biệt giải rõ rệt đúng là như thế bọn hắn càng có thể lãnh hội lục minh cường đại quét ngang a cấp thí luyện công phá s cấp thí luyện còn đều là đơn thương độc mã đơn giản đó là như thần tồn tại lục minh ngươi đến tột cùng là dạng gì người trần tư vũ nghĩ đến trong mắt không khỏi hiện hiện h ệ n một sợi câu nhiệt đó là đối với cường già sùng bái toàn bộ t h ư n g thi cũng đều bởi vì lục minh biểu hiện mà sôi t r à o a cấp thí luyện đã vô pháp thỏa mãn đại lao cần nhờ b cấp thí luyện rồi sao ta dựa vào đại lao sẽ không thật là muốn giết xuyên toàn bộ thí luyện a s cấp thí luyện đã bắt đầu run lời bẫy vốn là một trận thí luyện lúc này lại trở thành một trận duy nhất thuộc về lục minh biểu diễn tú toàn bộ trường thi học sinh cơ hội đều đang nghị l u ậ n hắn đối với cái này mã thiên long lại là đau đầu lại là bất đắc dĩ lại là c ù n nghỉ xuất hiện như vậy một vị ngàn năm khó gặp thiên tài ai có thể nghĩ ra được đâu lục minh còn không biết hắn đã trở thành cả chàng thí luyện chú ý trung tâm lúc này hắn theo tới gần nơi này chỗ ép cấp nơi tập luyện thiếu chiến chi nhân mệnh cách bắt đầu xào động lên phảng phất phía trước có một vị có chút cường đại địch thủ đồng dạng lục minh hóa thành điện quang phi nhanh cuối cùng đi vào một chỗ rộng lớn đất trống tại trước mắt hắn một tên nam tử ngồi tại gốc cây bên trên nhắm mắt minh tưởng chỉ là cảnh tượng này hơi có chút quá i dị bởi vì nam tử này thân cao gần như hai m thể trạng cường tráng ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền như là một t o a n ú i nhỏ để cho người ta nhìn mà phát khiếp đông phương phòng quan sát bên trong trần triệt nhận ra người này thân phận lên tiếng kinh hô hắn không nghĩ tới triệu đông phương thế mà lại xuất hiện ở đây đất trống bên trong triệu đông phương dường như phát giác đến lục minh ánh mắt mở hai mắt ra đánh giá lục minh bộ dáng triệu đông vương không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc hai mắt nở rộ tinh quang một ngụm trọc khí từ miệng bên trong đưa ra h i u đây miệng kinh lực hướng lục minh chạy như bay tới tốc độ cực nhanh thường nhân hoàn toàn phản ứng không kịp nhưng lục minh như thế nào thường nhân hắn nắm chặt du long thương trường thương bên trên lập tức lôi viêm l ư ợ n lờ lục minh vung lên mang theo điện quang thương khí bay ra cùng chiếc kia kinh lực đụng vào nhau Phang. một tiếng thanh thúy nổ vang chấn động kinh lực cùng thương khí đồng thời nổ tung dư ba dập dởn gợi lên lục minh tóc trong lòng hắn chiến ý tuôn g a đã lâu không gặp hưng p ấ n lại lần nữa lâm thượng trong lòng chỉ vì người này, cùng hắn thâm bất khả chắc thực lực một ngụm kinh lực cũng đủ để triệt tiêu mình một kích thương khí người này thực lực tuyệt đối đã đến lục phẩm hóa kỉnh vừa vào hóa kỉnh toàn thân kinh lực tùy tâm sử dụng mỗi một chỗ đều có thể phát ra kinh lực giấu tại vô hình lại uy lực vô cùng không hổ có thể tới đến nơi đây ta thí luyện quy tắc đơn giản tại trên tay của ta chống nổi ba phút liền tính ngươi quá quan yêu cầu so mới vừa tam cựu cao cái này cũng hoàn toàn nói rõ người trước mắt thực lực ở trên hắn lục phẩm võ giả áp lực giống như lại sơn hướng lục minh ép đi nhưng cái này cũng không hề có thể đem lục minh ác đạo ngược lại kích thích trong mắt của hắn chiến ý để hắn càng hưng phấn trở nên hưng phấn hơn cảm thấy được lục minh bước lên chiến ý triệu đông phương nhỡ mày như vậy thí luyện bắt đầu tiếng nói vừa ra triệu đông phương thân hình k h ẽ động một quyền hướng phía lục minh mà đi hiếu chiến tri nhân mệnh cách sinh ra mãnh liệt dự cảnh tại một quyền này bên trong cảm giác được khó mà địch nổi lực lượng lục minh đành phải khẩu súng đưa ngang trước người ngăn chở triệu đông phương n ắ m đ ấ m ấm vang rõ ràng là một đôi nhục quyền nhưng đánh vào du long thương bên trên đúng là phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm cho dù lục minh kiệt lực chống cự như cũng lui về phía sau nửa m hắn hai chân hám sâu mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết tích người này luyện thể võ học đã tu luyện rất sâu lực lượng cơ thể bị rèn luyện đến vô cùng cường đại vừa đối mặt xuống tới lục minh đã hiểu rõ đến triệu đông phương cường hãn ngược lại là triệu đông phương hơi kinh ngạc mà nhìn xem lục minh trải qua một quyền này thế mà chỉ làm cho hắn lui về sau khoảng cách ngắn như vậy phải biết triệu đông phương nhưng không có thu tay lại hắn một quyền nguyên kế hoạch chính là đem lục minh đánh bay mục đích không có đ ạ t thành nói rõ lục minh đục thân so với hắn tưởng tượng hiếu thắng thú vị triệu đông phương nhìn lục minh nghiêm túc mấy phần lục minh có vẻ như cũng nắm giữ lấy một môn luyện thể võ học trong quân bí địa gian nào đó thần bí căn cứ sở văn cùng hùng an quốc ngồi tại trong phòng hợp quan sát lục minh cùng triệu đông phương chiến đấu hình ảnh sở văn nỉ non một tiếng trong n ô n ngữ tràn đầy cảm k h á i tư liệu bên trên lục minh tại tập v ấ n trong lúc đó bốn ngày học xong bốn môn ngũ phẩm võ học cả trang phương nam thí luyện xuống tới luyện thể võ học còn không có thấy hắn thi t r i ể n qua nói cách khác cho tới bây giờ hắn còn không có triển lộ ra mình toàn lực an quốc ngươi đoán đông phương có thể hay không bước ra lục minh toàn lực nghe được lao sư hỏi tham hùng an quốc lâm vào trầm tư nghiêm ngặt trên ý nghĩa triệu đông phương cũng không tính phổ thông lục phẩm v õ giả hắn tu vi vốn không chỉ lục phẩm nhưng bởi vì một trận ngoài ý muốn dẫn đến tu vi rơi xuống biến thành bây giờ bộ dáng như vậy bởi vậy hắn mặc dù là lục phẩm nhưng thực tế chiến lược xa xa không chỉ trong ngâm nửa ngày hung an quốc rốt cục vẫn là gật gật đầu bây giờ triệu đông phương mặc dù thực lực rơi xuống nhưng vẫn như cũ có thể chiến ngũ phẩm v õ giả lục minh lại người tiên cũng hầu như không thể vượt qua một cấp a đông đông đông đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị người g ó vang sư tổ ta là lục việt vào đi lục việt đi vào gian phòng làm hắn khiếp sợ không phải sở văn cùng hùng an quốc đều tại mà là trong màn hình biểu hiện hình ảnh đông phương đã đến vậy liền cùng một chỗ xem một chút đi theo lục việt đi vào hình ảnh bên trong hai người cũng lại lần nữa triển khai chiến đấu sở văn r a hiệu hắn chưa có lên tiếng tiếp tục quan sát hai người giao chiến lục minh thân ảnh trượt lui ra phía sau chỉ là trong nháy mắt thời gian liền làm ra phản ứng d u long thương trong tay hắn linh xảo chuyển động lăng lệ hướng phía triệu đông phương đâm tới thương s o âm thanh nhanh cũng mang theo vô cùng sắc bén nhưng vẫn là bị triệu đông phương bắt được quy tích có thể triệu đông phương cũng không có trốn Trường chương ba mươi đến trên g hắn, tám đúng là lại lần lại thêm. Nhìn n trung chút t lại. Hắn du long thương, thậm cực h n a thí r đông ư ơ n không thể xuyên g ra luyện thể luyện chế luyện độ một mở ra bình tĩnh nhâm g thanh từ lục minh trong miệng chuyển ra tại triệu đông phương kinh ngạc trong ánh mắt lục minh thân thể đ ố n g nhiên bành trướng hắn d à i đến cùng triệu đông phương đủ cao cánh tay to lớn hở ra mỗi một chỗ cơ bắp toàn bộ ẩn chứa cường đại lực buộc phát lượng mở ra long nguyên bắt nhã công về sau lục minh khí lực đ ố n g nhiên c ấ t cao hắn cùng triệu đông phương so sánh lực vô hình so đấu thông qua du long thương triển khai lâm vào g i ả n g co chiến ý bừng bừng phấn chấn ở giữa chiến quyết cũng không ngừng vận chuyển cường hóa lục minh cụ thể nâng cao hắn tu vi hào tiểu tử ngược lại là xem nhẹ ngươi ràng co dưới triệu đông phương cuối cùng chập trở lưỡi hắn sớm đã nhìn ra lục minh tu luyện có luyện thể võ học lại không nghĩ rằng hắn đã tu luyện tới trình độ như vậy tiểu t ử này thế nhưng là mới t h ấ t phẩm a triệu đông phương tâm lý cảm khái lập tức lại không tốn đoạt trường thương lấy xảo kình đem lục minh đánh lui lục minh hướng một bên xuất thủ đem du long thương vung ra trực tiếp đánh tại trên một cây đại thụ du long thương trình độ sắp bén trước mắt còn không phá được triệu đông phương được thân dùng hắn cùng triệu đông phương đối chiến còn không bằng dùng mình nằm đấm còn có một phút đồng hồ thời gian căn cứ trong tính thất ba người nhìn lục minh biểu hiện đều nhao nhau tắt lưới thẳng đến trước mắt lục minh chỗ biểu diễn ra võ học từng mục một đều gọi bọn hắn vô cùng kinh、diễm. đầu tiên là cương m á n h vô song vô cực lôi viêm thương sau đó lại là phi nhanh thân pháp lôi động ba nghìn sau đó liền đem tam cựu đánh sụp đổ cực quyền đạo cuối cùng nhưng là hiện tại cái môn này long nguyên bát nha công mỗi một cửa võ học xuất hiện trên thân người khác đều đủ để để bọn hắn chiến lược tăng nhiều càng h ư ớ n g hồ bốn môn võ học đồng thời hội tụ ở lục minh trên thân đông phương phải thua lục việt lắc đầu tuyên án hảo hữu kết cục tại thí luyện bên trong cứ việc triệu đông phương có lục phẩm võ giả tu vi nhưng đối mặt lục minh hắn cũng chỉ có thể áp chế ở cùng cùng giai nhưng ấy hiện tại lục minh biểu hiện ra môn này luyện thể võ học nếu như hắn thi triển cực quyền đạo nói triệu đông phương tự nhiên cũng không phải đối thủ chiến cuộc phát triển không ra lục việt năm trước tiền bối hiện tại đến ta bắt đầu chủ động lục minh nhìn triệu đông phương lộ ra hưng phấn nụ cười đây ta mị cười một tiếng lập tức để triệu đông phương tâm lý một trận run dày lập tức lục minh hóa thành một đạo đ ị a p quang v ọ tới t triệu đông phương trước mặt tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực triệu đông phương thân thể lập tức nghiêng về phía sau hắn đang muốn kịp phản ứng đem thân thể bày ngay ngăn thì lục minh nắm đấm lại tại lần một đánh tới nắm đấm như mưa rơi toàn bộ rơi vào triệu đông phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. dây đặc quyền anh âm thanh nổ v a n g lục minh mỗi một quyền t i ê n k ý bách q u á i toàn đều bằng vào thân thể bản năng phát ra có thể mỗi một quyền hắn đều điều động lấy mỗi một khối cơ bắp lực lượng bắp thị toàn t thân bị mộ tập về sau trong n g á y mắt tầm vang bạo phát như thế cự lực căn bản khó có thể tưởng tượng triệu đông phương thể nội ngũ t ạ n g lục phủ toàn bộ lệnh vị trí bắp thịt cả người đều tại rung động nhìn qua liền phảng phất dùng da thị thương tại xoa bóp cơ bắp đồng dạng chỉ bất quá cố này chấn động không chỉ chuyển đến cơ bắp còn chuyển đến triệu đông phương thể nội chỗ càng sâu triệu đông phương thân hình bị đánh đến không ngừng lùi lại lục minh thân ảnh cũng là càng đánh càng gần cho đến triệu đông phương thân ảnh trùng điệp đụng vào trên một thân cây đây mẹ nó là quái vật gì triệu đông phương cảm giác được thể nội hôn loạn ngũ tạng lục phủ nhìn trước mắt một mặt hưng phấn lục minh khỏe miệng không được run r à y thoải mái a thí luyện một đường mà đến lục minh chưa từng như này thỏa thích đầm địa xuất thủ qua manh liệt chiến ý sinh sôi chiến quyết vận chuyển linh khí bay thẳng đầu não xung danh hắn thần thức hắn thần thức càng thêm nồng đậm cơ hồ ngưng kết thành thủy ngũ giác càng thêm n h y bén thần thức bao phủ phạm vi cũng lớn hơn. Triệu đông phương đem n g ũ tạng lục phủ của mình toàn bộ quý vị ngay tại hắn sử dụng nội k i n h thì lục minh cũng có chỗ phát giác lại đem ánh mắt đầu tới liếm m ô i một cái ngươi lai、like, ngươi còn có thủ đoạn chế độ hai phát giác đến triệu đông phương biến cường khí tức lục minh đang muốn thi triển huyết linh bắt nhã công thì lại bị triệu đ ô n g phương cho hâu ngừng không không không đánh người đã thông qua thí luyện ta đem điểm số cho người tăng thêm triệu đông phương thật có chút bị lục minh đánh sợ hắn mặc dù không biết chế độ hai là vật gì nhưng lục minh chế độ một trạng thái liền đã làm cho hắn không thể không sử dụng lục phẩm võ dạ nội tình đây nếu để cho hắn mở ra chế độ hai thì còn đến đâu triệu đông phương chỉ muốn để con quái vật này mau chóng rời đi rất nhanh thêm tốt điểm tích lũy một bên khác phòng quan sát nghĩ không ra triệu đông phương tiểu tử này cũng có sợ thời điểm hung an quốc nhìn triệu đông phương biểu lộ không khỏi cảm thấy buồn cười nếu không phải năm đó sự tình đông phương cũng sẽ không lưu lạc tình trạng như thế ta cùng chân triệt đều dựa vào hắn a nhớ tới chuyện cũ lục việt trong mắt không khỏi bộc lộ một vệ yêu thương hung an quốc cũng là trầm mặc đành phải thở dài một tiếng đi không cần xa vào tại chuyện xưa sự tình đã phát sinh chúng ta có thể làm chỉ có lại không dấm lên vết xe đổ tứ nghe đánh gãy sư đồ hồi ức hai người lúc này mới lấy lại tinh thần sư tổ sư phụ ta nhớ xin lần một ra ngoài trâm m ắ t p h ú t chốc lục việt mới nói rõ mình ý đồ đến đi thôi ta lục việt nói vừa mới mở miệng t ứ nghe cũng đã đáp ứng phản ứng như thế để lục việt không khỏi có chút sửng sốt làm sao cho là chúng ta sẽ không cho ngươi đi tứ nghe cười tủm tìm nhìn về phía lục việt người sau vội vàng lắc đầu ta biết ngươi ý muốn rời đi nhưng lục việt ta vẫn là nói ra suy nghĩ của mình lục minh biểu hiện ngươi đã thấy toàn bộ phương nam có ai tại cái tuổi này có thể đánh bại vị kia trình g i a thần tử ta chỉ nhìn tốt lục minh ngươi phải bảo vệ tốt ngươi như tử hẳn là chúng ta cũng không phản đối những năm gần đây thế gia thế lực rắc rối phức tạp tại sao khi ngươi xuất hiện mới an ổn một chút ta hy vọng ngươi cùng lục minh có thể trở thành nào chém về phía thế gia thế lực nào đây là ta ý nghĩ nhưng làm thế nào ngươi đến quyết định tứ nghe thu hồi nụ cười sắc mặt nghiêm túc thâm trầm nhìn về phía lục việt sư tổ ta minh bạch lục việt nhẹ gật đầu lập tức thối lui ra khỏi gian phòng hai từ này trên thân trách nhiệm quá nặng đi nhìn lục việt đi xa hồng an quốc không khỏi thở dài một tiếng như hắn không nâng lên quân bộ ai có thể đảm đương chức trách lớn như thế thương huyền kiếm đã chọn chúng hắn vậy đã nói rõ hắn chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng thứ nghe lời tuy như thế nhưng trong mắt lại là lộ ra quyết tuyệt bọn hắn đặt cửa lục việt lại cũng chỉ có như vậy một cái t u y ể n hạ n g từ cái này niên thú triều công thành cấp m ộ ư ơ i hung thú đi vào tam đại võ thánh nao h nhao lấy bế quan trì hoa n thì hắn liền có ý tưởng này vận mệnh tuyệt không thể bắt tại người khác trong tay thật lại không nhiều đánh một hồi sao ép cấp nơi tập luyện thêm xong điểm tích lũy về sau lục minh vẫn làm ắ t lom lom nhìn triệu đông vương đánh với hắn một trận lục minh v ọ t thẳng phá bình cảnh đột phá luyện thần trung kỳ quên quên đến thịt đối chiến cường đại như thế đối thủ thật sự là hiếm có nhưng không nghị luận cái gì triệu đông vương đều không muốn cùng cái quái vật này tiếp tục đậu thủ lục minh thấy đáng khuyên không có kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ t h ở ra chế độ một trạng thái nhặt v ề mình du long thương Đúng đạo đông lúc này, một đạo vang vọng toàn bộ khu vực thanh, lại là đông nhiên vang lên. Các vị thí luyện giả lại là vực Các một âm bộ thí vị khu đại hung cuối cùng thí luyện quy tắc như sau sau 10 phút sân thí luyện còn thừa dư thí luyện đối tượng đều đem bị hấp dẫn đến khu vực trung tâm bao quát ba khu S cấp nơi tập luyện thí luyện đối tượng đợi tất cả thí luyện đối tượng chết đi bản tràng thí luyện kết thúc các vị thí luyện giả mời riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng thí luyện xem như bản tràng thí luyện một cái ẩn tàng cửa ải chỉ có hai nơi S cấp nơi tập luyện bị công phá thí luyện giả bị nhận định có công phá S cấp nơi tập luyện năng lực mới có thể mở ra cuối cùng thí luyện hoài nam trường thi bình quân tiêu chuẩn vốn là xa xa không đủ để mở ra cuối cùng thí luyện. chỉ bất quá ai có thể nghĩ tới trên trời rơi xuống lục minh tất cả thí luyện đối tượng đem tụ tập ở trung tâm khu vực đang chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo ép cấp nơi tập luyện lục minh tại n g h e xong thông báo sau lúc này ngừng lại bước chân đây không phải tránh khỏi hắn từng bước từng bước đi tìm hắn thay đổi thân hình hướng phía thí luyện khu vực trung ương nhất mà đi một đường phi nhanh trên mặt hắn hiện lộ lấy vô cùng hưng phấn t h ầ n sắc lúc này thí luyện khu vực còn có c h ọ n vẹn mấy trăm tòa nơi tập luyện không có bị công phá như thế số lượng nếu là đồng thời hội tụ một chỗ lục minh chỉ là tưởng tượng cảnh tượng đó đều cảm thấy chiến ý sôi t r o thật là một cái chiến đ bất quá nên nói không nói làm sao càng xem càng giống lục việt ngay cả bóng lưng cũng là nhìn lục minh đi xa bóng lưng triệu đông vương không khỏi cảm khái một tiếng lập tức hắn dường như nghĩ tới điều gì trong mắt bộc lộ một vệ cô đơn nơi tập luyện điểm chúng trừ lục minh bên ngoài cái khác nghe được thông báo sau tiểu đội sắc mặt nhao nhao biến đổi bọn hắn liền đối giao một cái bê cấp thí luyện đều hiện tượng h o à n sinh chúng chi là đối mặt tất cả hùng thu tập kết đi chúng ta nhất định phải nhanh đến khu vực trung tâm rất nhanh rất nhiều tiểu đội đã làm tốt quyết định nhao nhao hướng phía thí luyện khu vực mà đi cùng lúc đó khu vực trung tâm xem ra còn phải đợi một hồi a lục minh cầm trong tay du long thương nhìn phương xa ỉ vào lôi động ba nghìn bất quá vài phút thời gian hắn liền chạy tới nơi này lúc này những cái kia thí luyện đối tượng còn chưa hoàn thành tập kết ánh mắt trô khắp nơi chỉ có từng đạo bóng người từ trong rừng rậm xuyên qua mà đến tại đông đảo trong tiểu đội lục minh l ẻ loi một mình thân ảnh là như vậy đột xuất bởi vì hắn liền đứng tại ở giữa nhất đồng thời tay cầm trường t h ư ơ n g trong hai mắt tỏa ra vô cùng tinh quang lục minh tại cái kia gấp đội chống đ u i dương thần mấy người tạo thành tiểu đội cũng cuối cùng đi tới nơi này khu vực trong đó tên kia nam sinh rất là mắt sắc phát hiện trước nhất lục minh cũng tại phát ra một tiếng kinh hô dương thần cùng hai tên nữ sinh cũng là nhìn thấy cái kia đạo trói mắt thân ảnh sắc mặt phức tạp lục minh điểm số sớm đột phá mười vạn đã là không thể nào bị đạp đổ đệ nhất thậm chí trận này trung cực thí luyện cũng là bởi vì hắn m à lên công phá hai nơi ép cấp nơi tập luyện cũng chỉ có tôn này thần tiên mới có thể làm đến trần tư vũ đám người cũng đã đổi tới khu vực trung tâm liếc mắt liền thấy được lục minh tại mọi người bên trong chỉ có hắn thân ảnh đứng tại trước nhất đồng thời hắn ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại cũng là nhìn thẳng rừng rậm phảng phất tại chờ mong đồng dạng đây chính là tối cường sao cho dù quan sát từ đằng xa đám người cũng có thể cảm giác được lục minh cái kia đ ộ n g người khí phách vì đó sinh thán các thí luyện đối tượng đã hướng khu vực trung tâm tụ tập mời các vị thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng thí luyện trong lúc đó mỗi vị thí luyện giả chém giết thí luyện đối tượng đem thu hoạch được gấp đôi điểm tích lũy chúc mỗi vị thí luyện giả lấy được lý tưởng thành tích cứ việc có gấp đôi điểm tích lũy nhưng mọi người hào hứng lại không cao dù sao cả tòa thí luyện chi điệu thí l có thể bảo trụ mình tính mệnh cũng khó khăn càng huống hồ thu hoạch điểm tích lũy đương nhiên hoài nam trường thi cũng sẽ không bỏ mặc bản thân t i ê n kiêu tính mệnh tại cuối cùng thí luyện bắt đầu chuẩn bị thì liền có thật nhiều cường giả được phái đến khu vực trung tâm tiềm ẩn trong bóng tối một khi có người xuất hiện nguy hiểm bọn hắn đem đến sử dụng ra tay cứu chữa không có khả năng thật để thí luyện giả chết tại thí luyện bên trong tham dự thí luyện các học sinh tự nhiên là không biết việc này bọn hắn còn trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị sắp diễn ra đại chiến rất nhanh lit nha lit nhít h c ảnh từ trong rừng rậm thoát ra đó là vô số hung á t hung thú cùng các lo đi vào khu vực trung tâm về sau bọn chúng cũng không sốt ruột tiến công mà là tạo thành một đạo chiến tuyến đến hung thủ cùng máy móc khôi lỗi càng ngày càng nhiều bọn chúng sôi theo hai bên đặt ra khủng bố số lượng để không ít học sinh hai chân đều tại như nhúm ra nhưng lục minh khác biệt càng ngày càng nhiều đối thủ xuất hiện chỉ làm cho hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn đây cùng lúc ấy vào doanh khảo hạnh hắn chỗ tao nộ g thú chiều không sai biệt lắm nhưng bây giờ hắn đối thủ càng ngày càng mạnh ta cũng càng ngày càng mạnh nhìn lít nha lít nhít đối thủ lục minh linh hồn run r u y toàn thân chiến y máy liệt trong tay du long thương cầm thật chặt đột nhiên ba đạo hung man cường ngạnh khí tức bị hắn cảm ứng được hung thú chiến tuyến bên trong đứng tại vị trí trung tâm hung thú nhao nhao lưu lại đi đến hai bên trở lại một cái khô n g vị ba đạo khổng lồ thân ảnh đi vào hung thú chiến tuyến ở giữa nhất trong đó một cái cự tượng hình thể khổng lồ cao tới năm mét như ngọc ngà voi bóng loáng mà c ứ n g rắn vòi voi càng là tráng kiện vô cùng ở tại bên trái chính là một cái đồng dạng to lớn s ó i xám nó nằm trên đất mặt thì huyết hai mắt cũng đã để mắt tới đối diện thí lệ giả phản phất đã tưởng tượng đến sự mỹ vị đồng dạng cự tượng phía bên phải nhưng là một đầu hình thể cùng gần to lớn mang x hắn toàn thân xanh đậm giao tiếp đỏ tươi lưới rắn để cho người ta nhìn mà phát khiếp voi ma mút khát máu sói thanh ngọc yêu mãng những người thí luyện nhận ra đây ba cái hung thú thân phận vô cùng quá sợ hãi ba cái hung thú đều là nổi danh hung ác hung thú tùy tiện không thể trêu chọc tại bọn hắn sở học qua sách giáo khoa bên trong nâng lên đây ba loại hung thú đều chỉ có một cái chạy tự nghĩ không ra tại S cấp bên trong địa phương thí luyện ba cái lại cùng lúc xuất hiện vốn là cảm thấy không ổn đông đảo học sinh khi nhìn đến đây ba cái hung thú về sau đều là mắt tối sầm lại ba đầu đại hung đại hung là đối với đại hung chi vật xưng hô nói do cái này hung t h ú thực lực hơn xa đồng cấp hoặc là cái khác đủ loại kỳ dị lục minh hiếp mắt ánh mắt cùng ba đầu đại hung ánh mắt đối đầu mỉm cười dạng này chiến đấu mới có chút ý tứ sao nhân thú lẫn nhau rằng có giữa lục minh thân ảnh hóa thành một đạo địa quang trực tiếp bắn ra mà ra hắn thân ảnh trên không trung không ngừng nghỉ chút nào tay cầm du long thương hướng thẳng đến khát máu sói thân hình tiếp cận phanh đám người chỉ thấy được lục minh thân ảnh bay ra sau đó mũi thương hướng khát máu sói đâm vào hắn tuân ra thương khí mánh liệt tại mặt đất nhấc lên một trận khói bụi che đậy đám người ánh mắt đây là thần thánh phương nào mọi người đều bị khiếp sợ. không biết là vị nào đại lão đối mặt ba đầu cường đại luyện thần cảnh hung thú cũng dám xuất thủ như thế mặc dù nghĩ như vậy nhưng mọi người cũng đều mong đợi nhìn qua cái k i a phiên khói bụi bọn hắn không kịp chờ đợi muốn biết kết quả như thế nào chương 40, n h ư kính thần linh quả nhiên là hắn nhìn thấy lục minh thẳng đến ba đầu hung thú mà đi quan chiến dương thần cùng trần tư vũ cũng ở trong lòng nhưng lòng nghi ngờ bị đánh tiêu cũng chỉ có đánh tan hai tòa S cấp nơi tập luyện lục minh mới có thể có như thế đạm phách đồng thời hướng phía ba đầu hung thú đánh tới thương nhân nhìn mà phát khiếp lục minh dũng cảm tiến tới hai người ở trong lòng cảm khái nhưng lại nhịn không được nhìn về phía khói bùi nổi lên bốn phía chỗ muốn biết đến tột u cùng là vì sao kết quả khói bùi tán đi lấy tốc độ lấy xưng khát máu sói cũng không bị lục minh trường thương đánh trúng nó thân ảnh kịp thời tránh ra nhìn nguyên bản chỗ đứng lập mặt đất du long thương mũi thương không có vào cửa sâu đinh vào mặt đất một kích này nếu là thật sự đánh trúng khát máu sói đầu liền sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng con người trước mắt để ba đầu hung thú đều cảm thấy kiên kỵ mu voi ma mút phát ra gầm lên giận dữ vòi voi hướng phía lục minh đập ầm ầm đi thanh thế thạch phá kinh thiên vòi voi rơi đập trên mặt đất lập tức b lục minh đương nhiên sẽ không đứng đấy bị đánh rút ra du long thương thân thể hóa thành điện quang hiện lên voi ma mút công kích mượn cơ hội này thanh ngọc yêu mãng cùng khát máu sói đồng thời buôn tập thanh ngọc yêu mãng mở ra khủng bố n g ụ m lớn thẳng hướng lục minh c ổ họng tác tới khát máu sói đột nhiên bổ nhào về phía trước s ắ c bén nhanh vớt lập tức vươn hướng lục minh phần lưng ba đầu cường đại hung thú đồng loạt ra tay chiến đấu vừa mới bắt đầu đó là hiện tượng h o à n sinh cho dù là quan chiến đám người cũng không khỏi bót một cái mồ hôi lạnh nhưng có hiếu chiến tri nhân mệnh cách lục minh ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu viễn siêu bọn hắn ngăn t r ở thanh ngọc yêu mãng miệng to như c h u máu hắn nắm chặt đuôi thương mượn bay người đem du long thương từ thanh ngọc yêu mãng miệng bên trong trượt a quét một vòng sau mùi thương trùng điệp đánh vào khát máu mặt sói bên trên khát máu sói khí thế không giảm bị du long mũi một súng nhọn đánh vào bên mặt khó có thể tưởng tượng cự lực truyền ra trong nháy mắt trên không trung bay ra trong quá trình này mấy quả mang theo máu tươi r ă nhọn g n cũng đồng thời tại khát máu sói miệng bên trong rơi xuống đủ để nhìn ra đây quét qua ẩn chứa lực lượng lấy một đi ba không rơi vào thế hạ phong thậm chí đem một đầu cấp ba hung thú đ ạ thương nguyên bản dương thần đám người bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết được cái gì gọi là rung động lục minh không có chút nào để ý tới khát máu sói một chút thu hồi trường thương hướng phía sau lắc lắc đầu ánh mắt khóa chặt voi ma mút cùng thanh ngọc yêu mãng hai đầu hung thú còn không có kịp phản ứng lục minh thân ảnh liền nổ bắn ra mà ra vê anh vê anh vê anh lục minh ra thương như tiếng sấm tại mọi người bên thai không ngừng nổ vang điện quang lượn lờ lấy trường thương mỗi một kích đều mang các loại lôi điện bây giờ lục minh vô cực lôi viêm thương cùng nắm giữ thương huyền kiếm quyết chi tinh túy âm thanh so thương nhanh voi ma mút cùng thanh ngọc yêu mãng thân hình khổng lồ, căn bản là không có cách tránh một cỗ nồng đậm cháy mùi thơm rất nhanh từ hai đầu hung thú thân thể chuyển ra xâm nhập quan chiến đám người trong núi nga ô khát máu sói phun ra một ngụm máu răng thét dài một tiếng không cam lòng nhìn về phía lục minh những hung thú kia nghe được nó chỉ huy nhao nhao hướng lục minh mà đến chỉ một thoáng ngập trời hung thú liền đem lục minh vây quanh manh l i ệ t phóng đi lục minh nguy hiểm nhìn thấy một màn này trần tư vũ vô ý thức liền muốn tiến lên chợ giúp lục minh có thể tiếp theo trong nháy mắt hắn lý trí lập tức để hắn ngừng lại bước chân khủi như thế hung thú quy mô liền tính hắn gia nhập trong đó cũng g ú t không được lục minh bận đ i ệ thậm chí sẽ liên lụy mình tính mệnh tên thứ nhất này sẽ không cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này đi quá tự đại như vậy nhiều hung thú hắn còn dám một người đi lên đ o á n c h ừ n g hung nhiều c á t tiếu không có lục minh ai còn có thể đối phó đây ba đầu cấp ba hung thú các loại âm thanh từ trong đám người chuyên r a có t i ế c hận có trào phúng có lo lắng nhưng bọn hắn đều như thế đều cũng không xem trọng lục minh dù sao đây hung thú quy mô thực sự khổng lồ lit nha lit nhít hung thú cơ hồ đem lục minh vây kín không kẽ hở báo cáo quan chủ khảo hung thú số lượng quá nhiều ta vào không được tại hung thú bạo động trước phụ trách cam đoan học sinh an toàn nhân viên công tác liền đã xuất thủ nhưng vẫn là đã chậm một bước lít nha lít n h í hung thú ngăn cản hắn cho dù là hắn tiến vào bên trong cũng có chút khó mà chống đỡ phòng quan sát bên trong nghe thấy nhân viên công tác báo cáo mã thiên long v ô mạnh một cái cái bản hắn cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành như bây giờ thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp cho dù hắn hiện tại tiến đến hiện trường cũng đã không kịp cứu vớt lục minh một vị khó gặp một lần t h i ê n tài chẳng lẽ liền phải bỏ mạng nơi đây ngay tại hắn nhữ mày thì hình ảnh bỗng nhiên biến đổi lấy lục minh làm trung tâm phương viên ba mét bên trong tới gần hung thú đúng là cùng nhau lui về sau một bước đây là cái gì tình huống mạ thiên long trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn một màn này con mắt t r ợ t to voi ma mút cùng thanh ngọc yêu mãng vốn đã tại lục minh lôi viêm vô cực thương hạ dừng bước dạ bước nhìn lục minh ý đồ tìm kiếm phù hợp cơ hội mấy trăm đầu hung thú bị khát máu sói hấp dẫn tới về sau hai bọn nó liền lần nữa lại khôi phục đầu trí gia nhập khát máu sói hàng ngũ hung thú cùng nhau vây quanh lục minh một người uy áp k i n h người làm cho người không thờ nổi vô số người đều đã tuyệt vọng thời khắc lục minh lại là phát g i cười to một tiếng dạng này mới gọi chiến đấu a chế độ một mở ra trong giống ở giữa, lúc m i nhất thân hình cấp c cấp thời bọn chúng không khỏi sinh ra thoái ý chỉ là vừa có động tác liền được lục minh thần thức phát ra đến muốn đi đem ta khi cái gì hư lạnh một tiếng lục minh lách mình đi vào khát máu sói trước mặt đầu hung thú này vốn là bị hắn trọng thương bây giờ càng là còn chưa khôi phục lại đối mặt lục minh nó hoàn toàn không có phản kháng tư bản liền được một thương đóng đinh tại chỗ voi ma mút cùng thanh ngọc yêu mãng cũng bị lục minh bắt t r ư ớ c làm theo ba đầu thực lực cường đại nhất hung thú lúc này đã bị lục minh nháy mắt giết lục minh đem ánh mắt nhìn phía những này còn thừa đám hô hợp cả đời khó quên một màn tại đông đảo người quan chiến trong mắt trình diễn lục minh cầm trong tay du long thương thân ảnh như quỷ mị lóe ra điện quan g tại thú triều bên trong g h é qua thân hình những nơi đi qua mũi thương tùy theo đến sau đó, đó là hung thú đổ máu hình ảnh đây là đông đảo thí luận giả lần đầu tiên nhìn thấy lục minh hành hạ đến chết hung thú hình ảnh như thơ như họa lục minh thương kỹ nhanh chóng thân ảnh xuyên qua trường thương tùy theo mang đi đối thủ tính m ệ n h từng cỗ hung thú thi thể rất nhanh nằm ở hắn dưới chân l i ê n ngay cả những cái k i a không có tham chiến máy móc khôi lỗi đều không có bị hắn bung tha thân hình t r ậ t lóe trường thương trực tiếp tại máy móc khôi lỗi trên thân thể vẽ lên cái xiên một giây sau lục minh thân thể biến mất tại chỗ cả c ô máy móc khôi lỗi cũng đi theo tan ra thành từng mảnh rơi xuống một chỗ linh kiện tất cả đến hung thú máy móc đều bị lục minh rất hết dẫm lên vô số hung thú thi thể lục minh cầm trong tay du lòng thường n u i thương bên trên đỏ thấm chậm r đám người sững sờ mà nhìn xem một màn này rất lâu mới phản ứng được nhìn qua hắn ánh mắt từ rung động lại đến sùng kính như kính thần linh chương bốn mươi một trình gia t h ầ n tử đứng một đám hung thú trên thi thể lục minh nhắm hai mắt c h i ế n quyết ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ vận chuyển nông đậm chiến ý trở thành trợ lực thôi động lục minh tu luyện tăng trưởng hắn tu vi nếu là nội thị hắn thân thể liền có thể phát hiện thiên địa linh khí chính thông qua các đường kinh mạch không ngừng bơi vào hắn đại não trong đầu của hắn thần thức không ngừng lớn mạnh càng nông đậm nông đậm tới trình độ nhất định thì thần thức bắt đầu phát sinh diễn biến một cái trong suốt tiểu nhân dần dần bị thần thức cụ tượng hóa xuất hiện tại lục minh trong đầu thiểu nhân nhắm hai mắt cùng lục minh bộ dáng đồng dạng không khác này gọi là nguyên thần tinh thần lực nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể ngưng tụ đồng thời đây cũng là luyện thần hậu kỳ đánh dấu lục minh lại mở mắt thì bởi vì mới vừa đột phá cường đại khí cơ không thể k h ô n g chế lấy thân thể của hắn làm trung tâm đang hướng ra bên ngoài tràn ngập đám người chợt thấy một trận áp lực đánh tới phản phất thở không nổi liền ngay cả mới vừa cái k i a ba đầu h u n g thú cũng chưa từng mang cho bọn hắn cố này áp lực để đám người nhao nhao biến sắc may mà cố này áp lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh bị lục minh kịp thời thu hồi chỉ là đám người lại nhìn về phía lục minh thì ngoại trừ tôn sùng vẫn là sợ hãi hắn thực lực trở nên mạnh hơn chỉ là khí thế liền cường hắn đến trình độ như vậy cùng bọn hắn hoàn toàn không tại một cái cấp độ trang diện lặng ngắt như tờ lục minh yên lặng trải nghiệm lấy sau khi đột phá biến hóa những người khác nhưng là không dám lên tiếng ngay cả đại khí cũng không mang theo thở một cái thằng đến phát thanh âm thanh văn lên mới phá vỡ phần này quỷ dị yên tĩnh thí luyện đối tượng toàn bộ bị công phá phía dưới ta tuyên bố lần này phương nam thí luyện hoài nam phân tràng đến đây là kết thúc phía dưới công bố hai trăm người đứng đầu danh sách hạng nhất lục minh một trăm m ư ơ i hai năm trăm phân hạng hai trần tư vũ hai mươi hai năm trăm bốn mươi sáu phân người thứ hai trăm trở lên đồng học tam đại trường cao đẳng thư thông báo trúng tuyển sẽ tại võ đạo cao khảo sau khi kết thúc hướng các ngươi cấp cho các ngươi có thể lựa chọn mình ngưỡng mộ trong lòng trường cao đẳng nhận lấy tương ứng thư thông báo trúng tuyển phương nam thí luyện hoài nam trận đến đây là kết thúc mời các vị thí luyện giả leo lên máy bay trực thăng trở về phát thanh kết thúc về sau từng cái máy bay trực thăng từ đằng xa mà đến kết quả công bố có người hoan hỉ có người sầu mọi người vẻ mặt khác nhau mang theo khác biệt biểu lộ leo lên máy bay trực thăng lục minh vốn muốn theo đại lưu nhưng lại có người chuyên đến đây dẫn đầu hắn đổ bộ một chiếc chuyên môn máy bay trực thăng lục minh đồng học chúc mừng ngươi leo lên máy bay trực thăng lục minh lúc này gặp được lần này thí luyện quan chủ khảo mã thiên long trên mặt hắn cười nhẹ nhàng nhìn lục minh càng xem càng là hài lòng giám khảo quá khen chỉ là may mắn nghe được lục minh nói mã thiên long khỏe miệng không khỏi có chút run dày lúc này máy bay trực thăng còn chưa bay xa hướng phía sau nhìn lại còn có thể nhìn thấy mặt đất cái tia phiến hung thú tạo thành thi sơn Huyết Hải. như thế kết tác ngươi quản nó gọi may mắn đặt ở lì tật nổ vẹo bên trong đây gọi cái gì cái này dũng giả rõ ràng thực lực cường đại lại quá phận khiêm tốn giám khảo chúng ta đây là muốn đi hướng nơi nào mã thiên long tư duy không có du t ẩ u quá lâu rất nhanh bị lục minh hô quay về bộ này máy bay trực thăng chỉ vì tặng ngươi quay về giang thành hoài nam thứ nhất t r u n g tuyển võ thánh thu đồ khảo hạch sao có thể mất bài diện mã thiên long mỉm cười lấy lục minh biểu diễn ra thực lực bằng chừng ấy tuổi đây là hắn nên được đánh ngộ thực lực như vậy hắn có khả năng liên tưởng đến cùng thế hệ chỉ có ba người phương bắc võ đạo giới hai vị võ thánh trí tử cùng phương nam võ đạo giới trình ra sở thuộc thiên tiêu được vinh dự trình ra thần tử tồn tại nghe được mã thiên long trả lời lục minh cũng là lên tiếng tính toán thời gian cũng đã rời nhà hai tuần nhiều thời gian hắn nghĩ đến sự tình chạy không mình trong buồng phi cơ lập tức lâm vào một mảnh t r ầ mặc m lục minh ngươi cảm thấy phương nam võ đạo đại học như thế nào thật lâu mã thiên long mới đánh vỡ mảnh này t r ầ mặc m hướng lục minh đặt câu hỏi lục minh thiên tư đã không cần nhiều lời là đủ đưa thân đỉnh tiêm thiên tiêu liệt kê thậm chí cùng cái kêu ba vị sáng trói thiên tiêu so sánh mã thiên long cũng khó có thể nói ra ai mạnh ai yếu thiên tài như thế thân là phương nam võ đạo đại học lão sư hắn tự nhiên là muốn tranh lấy một cái không có gì ấn tượng kỳ thực với ta mà nói đi đến đâu chỗ t r ư ờ n g cao đẳng đều như thế lục minh ngược lại là ăn ngay nói thật thân có võ đạo thông thần cùng đại đạo c h i tử hai cái này màu đỏ mệnh cách hắn đối với võ học lý giải cùng cặn g lộ đều xa phi thường người đi tới tiến v à o võ đạo trường cao đẳng khả năng liền hắn có được bảo vật cùng võ học hắn biết nhiều chút hứng thú cái gì giáo viên tài nguyên đối với hắn mà nói đều là hư có cái gì tài nguyên có thể so với qua được mình mệnh cách t h ô ta thấy lục minh đích sắc không phải rất để ý mã thiên long cũng lại không cơ cầu mời chào có thể có nhưng cũng phải chú ý tiêu chuẩn tránh cho sinh ra ác cảm hắn bắt đầu nói sang chuyện khác trò chuyện lên lần này thu đồ khảo hạch chú ý hạng mục khảo hạch đem thống nhất tại nam đô tiến hành đến lúc đó vẫn như c ũ sẽ có chuyên cơ đến đây đưa đón ngươi tiến về khảo hạch cứ việc lần này khảo hạch lựa chọn sử dụng đến chính là phương nam m ư ờ i tỉnh mỗi tỉnh thực lực cường đại nhất thiên tiêu nhưng ngươi cuối cùng địch thủ chỉ có nam đô trình gia vị kia thần tử trình thánh trình thánh hắn rất mạnh sao nam đô trình gia tên tuổi lục minh tự nhiên có chỗ nghe thấy tiểu hạ ba vị võ thánh một trong phương nam một vị duy nhất võ thánh trình vô cực sở thuộc gia tộc tất nhiên là đây trình ra thần tử trình thánh danh hảo hắn lại là chưa từng nghe nói trình thánh cao nhất thì một tuần lĩnh nộ cơ sở quân y pháp đánh vỡ nhân thể cực h ạ bước vào tu tập tri lộ sau đó thời gian một năm từ luyện thể cảnh đột phá đến luyện thần cảnh so với lúc trước trình ra võ thánh còn hơn bởi vậy mới có trình ra thần tử tri danh sau đó hắn liền không thường tại ngoại giới hiện thân nhưng nghe nói tu vi đã tại luyện thần hậu kỳ dừng lại rất lâu chẳng biết tại sao hắn tựa hồ cũng không sốt ruột đột phá lục phẩm hoa kình đây cũng là ngơi cơ hội nếu không cho dù lấy ngươi bây giờ thực lực đối đầu hắn hơn phân nửa đến thua một vị chỉ ít tại luyện thần cảnh dừng lại hai năm đối thủ lục minh con mắt sáng ngời có thần đó là sáng rực đốt cháy chiến y võ thánh gia tộc thần tử nghe đó là bất phảm treo lên đến hẳn là rất thoải mái a mờ tới mã thiên long không có chú ý đến lục minh dị thường cùng hắn nói dứt lời về sau máy bay trực thăng cũng đã đến giang thành sắp hạ xuống máy bay trực thăng chỉ có thể dừng ở trống trải còn t h ư a đường muốn lục minh mình đi đi tại đưa lục minh bên dưới máy bay trực thăng thì mã thiên long đột nhiên toàn thân run lên phản phất từ nơi sâu xa có ánh mắt đang ngó chừng hắ Đôi mã thiên long b thật thật có, có chút i phản h khó có thể tưởng tượng hắn thấy qua võ giả chưa hề có người có thể mang đến cho hắn loại cảm giác này mặc dù hắn có thể phát giác đến đối phương đối với mình không có lý nhưng chỉ vẹn vẹn là đã qua liền đã khiến cho hắn gần nạt thở phi công chúng ta đi thôi c h ầ m sau một lúc mã thiên long lúc này mới lấy lại tinh thần máy bay trực thăng lại lần nữa trèo lên t r ư ơ n g bốn mươi hai phụ tử trò chuyện với nhau thiếu ra chúng ta đến lái xe chuyến đặc biệt đưa đón rất mau tới đến lục minh ra biệt thự đại môn rời nhà hai tuần lục minh đi xuống xe không khỏi một trận t h ổ n thức ngắn ngủi hai tuần thời gian hắn lại là tham dự tập huấn lại là so song phương nam thí luyện thậm chí rút đến thứ nhất trong thời gian này phát sinh sự tình thực sự quá nhiều mẹ ta trở về lục minh đi vào phòng khách hô một tiếng lập tức liền gặp được hai đạo nhân ảnh một vị làm ẫ u thân liễu vân một vị khác đúng là rất ít trở về lục việt lao cha ngươi trường nào thì trở về nhìn thấy lục việt lục minh không khỏi một mặt kinh dị dù sao việc khác vụ bận rộn thậm chí mấy năm đều rất ít một lần trở về l i ê n lên lần một trở về ngày lục minh đều nhanh quên đi ta cũng mới vừa đến không lâu lục việt có lẽ lâu không thấy n h i tử mỉm cười yên t ĩ n h năm như hắn mẹ ta đã thông qua phương nam thí luận rồi còn phải đệ nhất hiện tại phương nam tam đại võ đạo trường cao đẳng mặc ta lựa chọn đồng thời một tuần về sau ta còn muốn tiến về nam đô tham gia trình ra võ thánh thu đồ khảo hạch nếu như có thể thông qua nói nói không chừng ngươi nhi t ử đó là võ thánh đệ từ đâu lục minh t ừ không biết hắn thí luyện toàn bộ hành trình đều bị lục việt nhìn ở trong mắt hắn cười nhẹ nhàng cùng lao ba lão mụ chia sẻ lấy đây hai tuần thường ngày cạnh tranh kịch liệt như vậy nhất định rất vất vả l i ê u vân nhưng là đau lòng nhi tử rời nhà hai tuần không nói vài câu liền lôi kéo hắn hướng bàn ăn đi đến trên bàn cơm l i ê u vân một mực hỏi lục minh thường ngày lục minh nhưng là kể mình tu luyện sự tình tóm tắt một chút chém chém rất r i t sợ liễu vân lo lắng lục việt nghe mẹ con hai người nói chuyện h i ế m từ vừa ăn vừa nghe đến đằng sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bốn ngày đem bốn môn ngũ phẩm võ học tu tới viên mãn chiến bên trong đột phá từ luyện thần sơ kỳ đột phá đến luyện thần hậu kỳ m i n h nhi t ử thật có như vậy yêu nghiệt lục minh yêu nghiệt biểu hiện lục việt cũng là tại phương nam thí luyện bên trong mới dần dần biết được lúc này nghe hắn chia sẻ càng nghe càng là kinh ngạc đến ngây người cái cảm nhưng hắn tâm lý có một cái ý nghĩ cũng là lạng yên sinh ra minh nhi cùng ta tới đây một chút một bữa cơm thời gian trôi qua rất nhanh rời đi bàn ăn thì lục việt hô lục minh một tiếng lập tức đi vào thư phòng từ khi tại giả lập tác chiến trong hệ thống nhìn thấy lục việt thân ảnh cùng nhìn thấy lục việt chỗ thi triển thương huyền kiếm quyết về sau lục minh đối với lục việt thân phận cũng có chỗ suy đoán hắn cố ý trở về một chuyến tuyệt đối không có đơn giản như vậy lục minh trong lòng cũng có rất nhiều hoang mang muốn hướng lục việt lên tiếng hỏi chỉ là vừa mới liêu vân có tại sợ nàng lo lắng cho nên mới không có đề cập bây giờ lục việt mời hắn đơn độc trò chuyện lục minh cũng là có một bụng nghi vấn cần hắn giải đáp trong thư phòng hai cha con ngồi đối diện nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ tương tính như tân thật lâu về sau lục minh mới đánh vỡ mảnh này yên tĩnh Người c đồng thời dựa theo giả lập t á t chiến hệ thống hình thức cảng cường đại cao thủ thứ tự xuất trận đó là sau này mà lục việt liền vừa vận tại vị cuối cùng lại sử dụng kiếm thực lực lại trong quân đội đứng hàng thứ nhất lục minh không tin đây là trường hợp bởi vậy hắn mới có này suy đoán lục viên sớm đã ngờ tới lục minh vấn đề này nhẹ gật đầu suy đoán được chứng thực lục minh trong lòng nhất thời một trận kinh đạo hải lãng tiểu thọ a g i ấ u g i ế m m ộ ư ơ i tám năm cha ta c ư nhiên là võ thánh đây nên bao nhiêu hút lượng một cái tiểu thuyết tiêu đề lục minh tâm lý có rất nhiều ý nghĩ nhưng lại không biết nên từ chỗ nào nói lên cái này rất giống ngươi một mực biết trong nhà có chút ít g i à u nhưng ngày nào đó cha ngươi đột nhiên cùng ngươi n g ả bài trong nhà không chỉ là tiểu phú hơn nữa còn là toàn quốc nhà giàu nhất có thể tại sao muốn giấu bọn hắn lâu như vậy đâu ta cũng không phải là chân chính siêu phẩm Chỉ lục à nàng này, mượn phẩm, một mực đem mật, không hướng ngoại giới lộ ra. Vì không cho mẹ nhưng chưa như hướng ngươi ngươi ngoại đến bản thân Quân không ngoại không lắng, ta cũng không có đề cập với nàng việc này, ngươi cũng không cần nói lung tung. giới coi cho lo đạt siêu vi tới. đội với việc lực, lực lộ l thực có cập tu ta ta khí đề bí vũ Vì ra. việt nhìn ra lục minh ý nghĩ dặn dò một tiếng hắn m u ố n không nguyện ý cùng người nhà đề cập những chuyện này nhưng không có cách nào lấy lục minh thể hiện ra thứ i tư những chuyện này hắn sớm muộn cũng sẽ biết lựa gạt nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa lục minh gật, gật đầu xem như thông báo việc này lục việt lại tiếp tục mở miệng ngươi tại phương nam thí luyện biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt rất không tệ năm đó ta kém xa tít tắp hiện tại ngươi thậm chí liền ngay cả các đời võ thánh tại ngươi cái tuổi này có như thế biểu hiện cũng là hiếm thấy nghe lục việt đánh giá lục minh cũng không khỏi tự hào mấy phần đây là tới từ phụ thân khen ngợi đồng thời cũng là đến từ một vị võ thánh cấp cường giả khen ngợi như thế hàm kim lượng có thể nghĩ lão cha vậy ngươi như thế nào lại đột nhiên trở về biết được lục việt thân phận về sau lục minh cũng coi như minh bạch vì sao lão cha luôn luôn thấy không đến người thế là hắn lần này đột nhiên xuất hiện liền càng lộ ra quỷ dị vị、vì、võ thánh thu đồ lục việt đề cập chính sự sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần hắn lần này cố ý trở về chính là muốn cùng lục minh nói rõ chuyện này minh nhi người chỉ biết là phương nam thí luyện là tam đại trưởng cao đẳng tổ chức nhưng lại không biết trận này thí luyện từ đầu đến cuối cũng chỉ là c h ì n h gia vị kia võ t h á n h y tứ liên vị cuối cùng võ thánh thu đồ lục minh không phải người ngu lục việt đem lời nói được như thế minh bạch hắn tự nhiên có thể nghe hiểu không sai đồng thời võ thánh cùng quân đội quan hệ kỳ thực cũng không có tốt bao nhiêu sở dĩ muốn không để mặt mặt cùng quân đội tới này trường hợp làm kỳ thực còn có thâm ý lục việt giảng đến chỗ m ấ chốt lục minh cũng nghiêm túc lên vô thượng kim thân ngươi ở cấp ba ba năm hẳn là học qua đây một t h i thức ca lục minh gật gật đầu vô thượng kim thân một cái tồn tại ở truyền thuyết bên trong tiểu cảnh giới thất phẩm luyện thần sau đó vốn là lục phẩm hóa kình nhưng tại thất phẩm cùng lục phẩm giữa lại kẹp lấy một cái vô thượng kim thân cảnh vô thượng kim thân cảnh chỉ có đang không ngừng ma luyện bên trong đem nguyên thần quán thông toàn thân mới có thể triệt để kích phát loại này ma luyện đã có thể là nhiều vô số kể chiến đấu cũng có thể là thời khắc sinh tử áp lực nay cảnh giới được xưng là vô thượng căn cơ đặt thành kim thân nhưng v ì võ đạo c h i lộ đánh xuống nền móng vững chắc tiểu hạ từng có một vị thiên t i ê u lúc tuổi còn trẻ tại thời khắc sinh tử đột phá vô thượng kim thân từ đó một đường đi đến siêu phẩm tri lộ thành cựu võ thánh về sau hắn càng là hành tẩu thiên hạ lại vô địch thủ gắng g ư ợ n g lấy xóm quyền là tiểu hạ mở ra một mảnh thái bình chỉ là từ hắn về sau liền lại không người có thể đột phá cảnh giới này bởi vậy vô thượng kim thân cảnh cũng liền được xưng truyền thuyết bên trong cảnh giới lão cha ngươi nói là trận này thu đồ t h í luyện chính là vì để trình ra thần tử đột phá vô thượng kim thân lục minh xem như minh bạch lão cha ý tứ đồng thời cũng vì võ thánh khủng bố thủ bút âm thầm kinh hãi phương nam thí luyện có thể nói là đem chọn cái phương nam học sinh tiến hành lần một sàn g trọn lựa chọn ra tối cường mười người cử động lần này chính là muốn trong đó chín người với tư cách cái kia trình ra thần tử vô thượng căn cơ đá đặt chân lớn như thế thủ bút chỉ có thể nói không hổ là võ thánh lục việt nhẹ gật đầu trận này thu đồ khảo hạch từ đầu đến cuối đó là trình ra thần tử một kiện áo cưới vì hắn đang đỉnh thiên t í n h đánh xuống kiên cố nhất căn cơ liền ngay cả võ thánh đệ từ vị trí này cũng là vì hắn mà chuẩn bị quân đội muốn đem ngươi coi như lao áp chế trình ra nhuệ khí nhưng ta là cha ngươi không có khả năng nhìn ngươi đi bị khinh bị cho nên mới đến cùng ngươi nói rõ việc này nhưng cuối cùng quyền lựa chọn hay là tại ngươi ngươi đều đã hiểu rõ cả kiện sự tình trận này thu đồ khảo hạch ngươi muốn đi vẫn là không muốn đi lục việt nhìn lục minh ánh mắt thâm trầm h ắ n không muốn nhìn thấy lục minh c h ỉ là trở t h à n h trình gia thần tử đã đặt chân về phần đem lục minh coi như đ a o đi áp chế t r ì n h gia nhuệ k h í lục việt cảm thấy quân đội vẫn là suy nghĩ nhiều t r ì n h gia thần tử tại luyện thần hậu kỳ đã dừng lại ba năm cứ việc tu vi không có tăng lên nhưng lương tự t r ì n h gia cùng vị kia võ thánh thực lực có thể kém đến đi đâu lục minh rất mạnh nhưng so với t r ì n h gia thần tử còn kém xa lắm nhưng thân là phụ thần hắn chỉ có thể nói rõ trong đó tai h hại còn lại vẫn là muốn lục minh mình quyết đoán chương bốn mươi ba đỗ nộ lục việt tiếng nói vừa ra trong thư phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh lục minh trầm mặc không nói dường như đang tự hỏi lục việt mới vừa nói tới tất cả lục việt cũng không vội mà thúc giục i ê n tĩnh chờ hắn trả lời chắc chắn rất lâu qua đi lục minh mới thoải mái cười một tiếng lao cha ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều quá so với trở thành võ thánh đệ tử chính gia thần tử mới là ta xem trọng nếu là chính gia thần tử chính ra vì hắn cố ý cửa hàng ra con đường này vậy hắn hẳn là rất mạnh a nói xong lời cuối cùng chiến ý như diễm tại lục minh bên ngoài thân đ ố t cháy c ô này chiến ý nông đậm giống như chiến ý lại không giống chiến ý đây là lục việt cảm ứng được lục minh trên thân phát ra khí tức thân xác khiếp sợ Nam Đô, c ra ra h ờ nghe n t được nam tử nói thiếu niên rốt cuộc đã đến hứng thú hắn nhìn về phía tấm phẳng ánh mắt quăng tới một đôi chòng mắt bên trong bá khí lâm liệt nam tử dư quang liếc về thiếu niên đôi mắt không khỏi cảm giác một trận nhỏ nhói, nhói vội vàng tránh đi ánh mắt thân tử thực lực quả nhiên là càng kinh khủng nam tử không dám nhìn nhiều ở trong lòng cảm khái không thôi thiếu niên cũng không thèm để ý hắn ý nghĩ ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m màn hình hình ảnh bên trong thân cao hai em mở lục minh như là thiên thần hạ phàm cầm trong tay du long thương thân hình tại đàn thú xuyên qua trường thương thu gặt lấy mỗi một con hung thú tính mệnh điện quang tại trường thương n ộ lên dệt lộng lấy trói mắt mỗi một cái động tác đều cực hạ ngắn gọn nhưng lại mạnh đến mức đáng sợ tất cả đều là nhất kích tất sát tất cả đ cho dù là trình gia thần tử nhìn thấy cũng không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào như thế đối thủ nếu không vận dụng chân lý võ đạo đã có thể miễn cưỡng cùng ta chống lại phương nam thí luyện thật đúng là lấy ra một khối hoàn mỹ đã đặt chân đến đánh bại người này này chính là ta đột phá vô thượng kim thân thời điểm t r ì n h thánh nhìn lục minh biểu hiện ánh mắt sáng rực một c ô bá đạo chi ý không khỏi từ trên người hắn tiêu tán t r à ngập n bốn phía cảm giác được cỗ uy áp này nam tử trong lòng càng là kinh đào hải lãng chân lý võ đạo rõ ràng là ngũ phẩm mở linh cảnh mới có thể có được t h â n tử bây giờ bất quá thất phẩm luyện thần làm sao lại có được cường đại như thế chân lý võ đạo đương nhiên thân là hợp cách trình ra người làm hắn chỉ là khiêm tốn túi đầu giả bộ như không có gì nhìn thấy trong phòng chỉ có trình thánh dùng đến hừng hực ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m trong màn hình lục minh chân lý võ đạo lục gia thư phòng lục v i ệ t hoang mang mà kinh ngạc lục minh ngưng tụ ra cỗ này ý cứ việc chỉ là hình thức ban đầu nhưng rất hiển nhiên là chân lý võ đạo thân là nhất phẩm võ giả hắn không có khả năng nhận lầm có thể trách cũng liền q á i ở chỗ này dựa theo lam tinh võ đạo tri lộ chân lý võ đạo rõ ràng là ngũ phẩm võ giả tài sở có được làm sao lại xuất hiện tại mới t h ấ t phẩm lục minh trên thân chẳng lẽ là chiến quyết kỳ dị lục việt cũng chỉ là phỏng đoán dù sao ban đầu đem chiến quyết chọn lúc đi vào hắn cũng không nghĩ đến lục minh cùng chiến quyết vậy mà có thể như thế phù hợp giống như hắn đem chiến quyết luyện được như vậy trò lục việt cũng chưa từng nghe nói dù sao tu luyện môn này không có phẩm cấp cấp công pháp người thiếu chi lại thiếu có thể luyện có sở thành càng là lác đác không có mấy lục việt cũng cho không được lục minh quá nhiều kinh nghiệm chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm tòi lao cha người ý là ta chỗ ngưng tụ chiến ý đã đạt đến chân lý võ đạo tầm thứ cao trung ba năm lục minh cũng đem làm tinh võ đạo hệ thống học được cái thấu triệt lục việt vừa nhắc tới chân lý võ đạo hắn liền có điều liên tưởng tại hắn đột phá luyện thần hậu kỳ về sau hắn cũng phát ra đến mình chiến ý tựa hồ có chỗ chất biến không sai tại thất phẩm luyện thần cảnh liền đã nắm giữ chân lý võ đạo lục việt cũng không biết đến cùng là tốt là xấu nhưng nắm giữ chân lý võ đạo đối với võ giả thực lực vẫn là có tăng lên cực lớn lục việt cũng liền dứt khoát cho lục minh giảng giải lên võ đạo chia làm bên dưới tứ phẩm bên trên ngũ phẩm bên dưới tứ phẩm thông qua rèn luyện thân thể nâng cao thực lực bên trên ngũ phẩm tắc tính chân chính b bắt đầu tu ý nói đến đây lục việt vừa khổ cười một tiếng ý huyền diệu khó giải thích hư vô mờ mịt cho nên cũng thường có người nói võ đạo cuối cùng chính là huyền học một phen giảng giải xuống tới lục minh cái hiểu cái không lục việt cũng không nói thêm lời mà là bắt đầu cho lục minh biểu thị lên chân lý võ đạo vô hình nhưng cũng bám vào tại vật hữu hình mỗi người chân lý võ đạo khác biệt đều xem người cảm lộ ta chân lý võ đạo là trảm diệt lục việt tiếng nói vừa ra một cỗ khổng l ồ u y áp lấy hắn làm trung tâm phát ra cả người hắn giống như một thanh g a khỏi vỏ lợi kiếm phong mang tất lộ một cỗ phảng phất có thể chạm diệt thiên địa chân ý đem lục minh bao phủ cỗ này chân ý so với lục minh c h â n ý đơn giản khổng lồ nghìn lần và lần cứ việc lục việt cố ý không chế nhưng lục minh vẫn cảm thấy tại cỗ này chân ý trước mình là như thế nhỏ bé ở tại trước mặt thân thể có không chịu nổi muốn bị chạm diệt cảm giác đây là lục việt cố ý không chế kết quả nếu là hắn thật toàn lực xuất thủ lục minh khó có thể tưởng tượng cái kia khủng bố hình ảnh tây lương chiến dịch tục truyền cầm kiếm cường giả lấy một kiếm chặt đứt núi cao lục minh từng coi là đó là khoa trương nhưng hiện tại xem ra quả thực là còn hơn bên dưới tứ phẩm trăm học khổ luyện cũng có thể có nhất định thành quả nhưng bên trên ngũ phẩm liên quan tới chân lý võ đạo lĩnh nộ toàn bằng nội tính đủ để đem người cả một đời c ự t u y ệ t ở ngoài cửa suy nghĩ thật kỹ ngươi chân lý võ đạo là cái gì hiểu rõ là cái gì mới biết được làm như thế nào dùng lục việt thu hồi mình chân lý võ đạo lại hướng lục minh giảng giải một phen liên quan đến chân lý võ đạo hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm có thể truyền dạy phương diện này vẫn là dựa vào nội tính cùng huyền học có ít người khả năng một khi đ ấ nộ nhưng có ít người khả năng một thẻ ngay ở chỗ này thẻ cả một đời nhưng lục việt vẫn là rất xem trọng lục minh dù sao tại thất phẩm cảnh giới liền chân hình đã có chân ý trong h chân lý võ đạo, hắn thấy chỉ là vấn đề thời chân minh ứ c cái Lục lục ban gian. Ta tồn Ngưng vấn vấn đầu đạo, đề đạo đề, tại. tụ Việt tại t lý là lý là võ võ gì? đầu không ngừng lúc ư ợ t tự từng từng vòng. Hắn tự hỏi từng cái đáp án, Trong hỏi bỏ. cái lại từng cái bác đáp l này xung quanh sự vật đối với hắn thoáng như ngưng kết hắn tiến vào kỳ diệu không linh trạng thái cả người hoàn toàn buông lỏng chỉ còn lại có suy nghĩ đang tiến hành không ngừng vận động đây là đố nộ g lục việt kịp phản ứng một mặt một bức đố nộ khi võ giả lâm vào một loại nào đó suy nghĩ thì tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái lần một đố nộ đủ để cho võ giả được lợi cả đời nhưng loại trạng thái này chỉ có thể nộ mà không thể cầu có một đời người đều khó mà từng trải lần một ví dụ như lục việt xem ra ta thật nhìn lầm minh nhi dễ dàng như thế tiến vào đốn nộ làm sao cũng không giống là thường thường không có gì lạ nhìn thấy lục minh trạng thái lục việt cười khổ một tiếng coi là thật là mình nhìn lầm lục minh tư chất hắn nhỏ giọng rời đi thư phòng lưu lại lục minh một người trong phòng một mình đốn nộ chương bốn mươi bốn ó i nhảm khi cục giả mê ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê lục minh còn không biết mình tiến nhập đốn nộ trạng thái hắn chỉ biết mình đại nao trước đó chưa từng có rõ ràng suy nghĩ tốc độ hơn xa thường ngày tựa như một chiếc siêu máy tính hắn đang suy tư một vấn đề như thế nào chân lý võ đạo chiến ý lục minh não h ả i không khỏi phát ra mình nâng thương giết địch hình ảnh đó là n h i ệ t huyết sôi trào c h ẳ n g cảnh là gặp mạnh tất mạnh anh dung hiếu thắng hiếu thắng có thể đó là mình mong muốn sao lục minh cảm thấy không phải chiến quyết chỉ là t r ợ hắn ngưng tụ chân lý võ đạo nhưng cố này chân lý võ đạo còn được một tầng hơi mỏng khăn che mặt cần lục minh đi xào diệu để lộ mới có thể nhìn thấy hắn chân chính khuôn mặt một bước này nói đến đơn giản nhưng muốn chân chính b ư ớ c r a lại là gian nan hắn tư duy lại lần nữa chìm xuống đám chìm trong mình thế giới bên trong ý đồ để lộ tầng này khăn che mặt bí ẩn minh nhi dạng này không ăn không uống thật được không ngoài cửa thư phòng liêu vân lo lắng ánh mắt đầu nhập nhìn qua lục minh hắn còn duy trì đứng ở nơi đó tư thế không n ú c đ í c h đây một động tác đã dòng dã giữ vững ba ngày nếu không phải lồng ngực còn tại chập trùng lúc này lục minh đơn giản cùng thi thể đồng dạng không khác hắn đã thất phẩm luyện thần đồ ăn với hắn mà nói đã không phải thiết yếu lục việt nắm cả thê từ bà vai nhẹ giọng giải thích liêu vân cũng là võ giả tự nhiên minh bạch đạo lý này nhưng quan tâm sẽ bị loạn lục việt cũng không biết nên như thế nào trợ giúp lục minh c h â n ý cảnh giới vốn là huyền diệu khó giải thích chỉ có chân chính lý giải cùng nắm giữ mới có thể hoàn toàn phát huy c h â n ý lực lượng nhưng chí ít lục minh đã bước qua ngưng tụ c h â n ý giai đoạn để lộ tầng này khăn che mặt cũng chỉ là vấn đề thời gian tại hai vợ chồng ánh mắt nhìn soi mói lục minh lông mi bỗng nhiên run dậy một trận trận này biến hóa bị lục việt phát giác ánh mắt lúc này khóa chặt vo đạo một đường thông thiên t r i ệ đ i ệ ta cuối cùng vẫn là bị mình lấy khốn ý thức thế giới bên trong lục minh thương tiếp thắn một tiếng ba ngày thời gian, hắn không ngừng t h a m dò mình chân ý luôn luôn thất bại tan tắc mà quay trở về đây để hắn không thể không lại cảm khái võ đạo thông thần mệnh cách thần kỳ tại cuối cùng là võ đạo thông thần mệnh cách đem hắn tỉnh lại chỉ dẫn hắn trở về mình võ đạo sơ tâm tới đây thế gian không đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất nhìn xem chỗ cao phong cảnh thực sự đáng tiếc lục minh rốt c ụ c bắt lấy mình chân lý võ đạo cũng không phải là cùng chém giết liên quan cũng không phải là cùng so đấu liên quan mà là võ đạo thông thần lúc đầu hướng hắn chỉ dẫn phương hướng đăng lâm võ đạo tri đỉnh muốn cùng trời so độ cao cô này chân lý võ đạo liền gọi lên cao a thư phòng bên trong lấy lục minh làm trung tâm cùng phong gào thét xung quanh vô số vật phẩm bị gió lớn gợi lên tứ tán tại các ngõ ngách dựa vào tường giá sách đang rung động cửa tủ lắc lư đến càng kịch liệt giang rắc giang rắc cửa tủ thủy tinh cuối cùng không có chịu đựng được cỗ uy áp này từng đầu vết nước tại mặt ngoài nở rộ thẳng đến vết nước che kín thủy tinh nó mới rốt cục không k i ê n chỉ nổi trở nên vỡ nát trong gia sách sách vợ bị cuốn ra rơi trên mặt đất trang sách tùy ý lật qua lật lại ả o ả o một mảnh lật sách h ấ m thanh không chỉ có như thế liền ngay cả dưới chân sàn nhà cũng tại chân lý võ đạo uy áp xuống một miếng khối p h a t o á i mảnh ngói bắn bay hướng phía thư phòng c á c ngõ ngách bắn ra bốn phía nếu không có lục việt đã sớm chuẩn bị trước giờ đem mình chân lý võ đạo thêm tại l i ê u vân trên thân nàng cũng đem chịu đến cô uy áp này ảnh hưởng nàng mới là thất phẩm luyện thần tu vi bị cố này khổng lộ chân lý võ đạo bao phủ uy hiếp khá lớn bảo vệ liễu vân về sau lục việt lúc này mới có g i n h lo lắng như tử h ắ n đứng thư phòng bên trong đóng chặt lại đôi mắt đứng thẳng tại chỗ lục minh lại không hiểu hiện ra một cô cao ngạo p h ả n phất lục việt bản thân nhìn thấy cũng không phải là lục minh mà là một toàn núi cao đành phải ngưỡng vọng núi cao như thế h ảo giác vốn không nên tại lục việt náo hải sinh ra có thể dạng này cảm giác lại là hiểu rõ s á c thực s á c thực tại đầu vóc hắn phát sinh minh nhi chân lý võ đạo cư nhiên như thế khủng bố nhìn qua lục minh lục việt trong mắt tràn đầy phức tạp cô này chân lý võ đạo cho hắn cảm giác đều khủng bố như thế cái kia nếu là đối mặt cùng thế hệ chẳng phải là liền tại trước mặt hắn đứng vững thân t n h cũng khó khăn lục việt suy nghĩ không có nửa điểm hư hảo ngũ phẩm chân ý cảnh lấy lục minh bây giờ chân ý độ mạnh đã tính bước vào ngũ phẩm hậu kỳ chỉ là hắn còn chưa vào lục phẩm hiện tại đối với lục minh thực lực phân chia lục việt cũng có chút không nghĩ ra hắn duy nhất có thể xác định một điểm là hiện tại lục minh rất mạnh rất mạnh chưa tấn lục phẩm ngũ phẩm c h i lộ đã thông suốt t a đây là sinh cái gì yêu n g h i ệ t nhi tử cho đến ngày nay lục việt cũng chỉ còn lại cảm k h á i hắn võ đạo thiên phú vốn là đồng dạng nếu không phải nắm giữ thương huyền kiếm thậm chí vô vọng nhất phẩm nhưng lại sinh ra như vậy một cái yêu nghịt nhi tử nếu như dạng này chính ra thần tử tựa hồ cũng không phải không thể thắng khi nhìn đến lục minh chân lý võ đạo về sau cho dù là lục việt tâm tư cũng không khỏi đến có chút tiểu bay lên đến c h â n ý t h ể ngộ rất lâu lục minh mới rốt cục mở hai mắt ra c h â n ý cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng c h â n ý lên cao khí thế giống như, như núi h ư n lớn bàn bạc phổ thông luyện thần cảnh võ giả tại lục minh trước mặt chỉ cần phóng thích c ố này chân lý võ đạo hắn liền có tự tin đệ sập đối phương nhưng chờ hắn chân chính từ t h ể ngộ bên trong lấy lại tinh thần nhìn thấy lại là thư phòng đầy đất v ư ợ bụi cùng chính một mặt phức tạp nhìn qua hắn liêu vân cùng lục việt sau bốn ngày nam đô không trung không hổ là phương nam võ đạo cường thịnh tri địa a lục minh ngồi tại chuyên môn trên phi cơ trực thăng nhìn qua phía dưới khắp nơi cao lầu thế chân vạc lít nha lít nhít phảng phất đi vào một mảnh mới thiên đ i ệ m thân là cựu t r i ề u đô thành tại trình gia võ thánh đột phá võ thánh về sau đây là càng là trở thành phương nam võ đạo thánh đ i ệ m mỗi ngày đều có vô số võ giả mộ danh mà đến truy cầu trí cao võ đạo thật nhiều người a tại lâm lập cao lầu ở giữa lục minh có thể nhìn thấy phun trào một bọn người đầu chứ ngoài ra chính là chắn thành hàng dài dòng xe cộ những người này cũng là vì thu đồ khảo hạch mà đến phương nam thí luyện chính là bí mật tiến hành nhưng thu đồ khảo hạch lại là công khai vô số người mộ danh mà đến muốn nhìn một chút phương nam tối cường thập đại tiên h tiêu cùng đ ế n tốt u cùng ai có thể trở thành tên kia võ t h á n h đệ tử phi công vừa lái lấy máy bay một bên cùng lục minh nói chuyện lục minh đây b ả y này g vẫn luôn ở đây tìm tòi mình chân lý võ đạo đối với ngoại giới cũng không có quá nhiều chú ý hắn cũng không biết phương nam t h í luyện kết thúc cùng võ t h á n h thu đ ồ thi tước tại phương nam võ đạo giới đưa tới như thế nào chấn động nói đến cao hứng phi công lúc này mới nhớ lại đến mình chỗ đưa đón không phải liền là trong đó một vị tinh anh người kế tục sao t i ể u hứng đệ trận này thu đô khảo hạch ngươi có chắc chắn hay không phi công bỗng nhiên hứng thú hỏi lục minh tha sao võ thánh đệ tử nói hơn phân nửa là không có hy vọng khảo hạch thứ nhất dễ dàng a lục minh một phen để phi công cpu có chút là m nốt cầm tới khảo hạch thứ nhất không có hy vọng trở thành võ thánh đệ tử đây là cái gì nói nhảm chương bốn mươi năm nhu cầu lục minh cũng không nói chuyện không cần thiết giải thích quá nhiều hắn nhìn về phía nơi xa một tòa tháp cao đứng vững thẳng vào vân thiên đó chính là trình ra chỗ phương vị nghe nói trình ra võ thánh ngày thường ngay tại tháp cao tri đỉnh tiến hành tu luyện loại thuyết pháp này thật giả đường phân biệt nhưng chính là bởi vậy Tòa này tháp này chính a o đã t t ra ì n h võ thánh cùng ra đại biểu. Tại toàn bộ Nam Đô, không có có thể cùng trúc. trình toàn Nam không hắn、so、sánh kiến Tại thể ra đại Đô, biểu. bộ so Vô lục u đều ậ n Nam nào, nhìn thấy tòa này kinh Trình thánh. tại thể thấy tòa thế tháp cái cao. Đô góc có võ l minh mặc niệm một tiếng nhéo n h é o quyền một đạo chân lý võ đạo buộc phát ra phi công song thủ khẽ run lên lệnh máy bay nghiêng một trận chỉ cảm thấy trong nháy mắt phía sau lưng hoàn toàn nghiêm túc nhưng cố này cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh lục minh chân lý võ đạo bây giờ đã đạt thu phóng tự nhiên trình độ phi công mặc dù tim đập nhanh nhưng lại đã không còn cái khác ảnh hưởng hắn trong lòng nghĩ hoặc nhưng cũng không biết phát sinh cái gì chỉ là yên lặng tăng tốc bay hướng mục đích lục minh đồng học nơi này chính là ngày mai đấu trường xuống phi cơ về sau lúc này có người chuyên đến đây tiếp đãi lục minh lễ nghi tiểu thư mang theo hắn cùng nhau đi tới chỉ chỉ nơi xa nói ra lục minh ở trên cao nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy sân bãi toàn cảnh chính là cùng loại cổ sân thi đấu sân bãi thính phòng gần quanh toàn trường như cầu thang đồng dạng nó ít có thể d u n g nạp trên vàng người ở giữa nhất chỗ nhưng là to lớn hình tròn lôi đài ước chừng nửa cái sân bóng kích cỡ là thuận tiện thấy rõ lôi đài cảnh tượng tại thính phòng trước đều có to lớn màn hình trực tiếp lấy lôi đài tràn g cảnh lục minh chỉ là liếc m ấ y cái liền thu hồi ánh mắt lễ nghi tiểu thư thấy hắn không hăng h à i lắm cũng không nhiều dừng lại tiếp tục dẫn đường rất nhanh hai người liền đến đến một chỗ khu biệt thự bên trong lục minh đồng học đây là n g ư ờ i trụ sở cần gì phục vụ tùy thời có thể lấy gọi trong đó điện thoại liên lạc chúng ta đem lục minh đưa đến một tòa ba tầng trước biệt thự lễ nghi tiểu thư cung kính nói ra vực này thù bút không khỏi để lục minh tắt lưỡi chỉ là tham dự khảo hạch liền cung cấp như thế hậu đãi trụ sở không hổ là võ thành thế gia hướng lễ nghi tiểu thư gật đầu ra hiệu về sau lục minh liền vào đến trong biệt thự trong biệt thự công trình mọi thứ đầy đủ thậm chí vô cùng mới tinh phòng tiếp khách phòng nghỉ liền ngay cả tu luyện thất đều đầy đủ mọi thứ ở phòng khách ghế s o f a nằm xuống lục minh mở ra điện thoại trước hết nhất bắn ra chính là lục việt phát tới tin tức đã đến nam đô nhẹ n h õ m ứng chiến không cần sầu lo cái khác dù sao có quan hệ võ thành bố cục lục việt trong lòng cũng có sầu lo lục minh thừa máy bay trực thăng đi vào nam đô thì lục việt cũng đã đi vào dùng hắn lại nói hắn thân phận mất cảm không tiện quan minh chính đại đi theo tại lục minh bên người lục minh lại hồi phục mấy đầu tin tức liền đưa điện thoại di động thả xuống đi thẳng tới trong phòng tu luyện ba ngày trước lục minh đã tìm hiểu thấu đáo mình chân lý võ đạo còn thưa bốn ngày thời gian lục minh toàn đều dùng tại chân lý võ đạo vận dụng lên cùng lục việt c h ạ m diệt chân ý khác biệt lục minh lên cao chân ý mang theo cực hạn cảm giác c áp bách phản phất đại sơn phía trước không mảy may có thể dung chuyển lôi viêm vô cực thương lục minh tay cầm du long thương như là thiên thần hạ phàm linh khí rót vào du long thương bên trong như điện quang lử đem chọn chỉ du long thương bọc lấy h á n thân ảnh nguy nga như sơn trong tay trường thương lại vô cùng kinh linh lưu lại từng đạo tàn ảnh tại lên cao chân ý ra chỉ dưới mỗi một đạo thương khí bay ra đều đâm vào tu luyện thất trên vách tường lưu lại một chỗ lại một chỗ lõm nơi này tu luyện thất trải qua cố ý cải tạo nhưng liền tính như thế vẫn như cũ không chịu nổi lục minh tàn phá tu luyện thất từ trong ra ngoài không ngừng đang rung động phản phất tại từng trải sửa sang đồng dạng xem ra cần đổi một môn mới thư ơ n g pháp lục minh đánh xong một bộ thương thuật ở trong lòng yên lặng suy tư chân lý võ đạo g a chỉ đối với thương thuật uy lực mà nói khẳng định là rất có nâng cao nhưng vô cực lôi viêm thương phong cách, lại cùng lên cao chân ý cũng không phù hợp vô cực lôi viêm thương lăng lệ mà linh động nhưng lên cao chân ý lại là nguy nga như sơn cảm giác gáp bách mười phần cũng không phù hợp chân ý chiêu số liền xem như thi triển đi ra cũng vô pháp hoàn toàn phát huy chân ý uy lực so sánh với nhau cực quyền đạo đến lúc đó càng phù hợp lên cao chân ý hy vọng tên kia trình ra thân tử có thể làm cho ta có cơ hội thả xuống t r ư ờ n g thương nghĩ đến ngày mai khảo hạch lục minh cũng lại không nhiều hơn thao luyện hiện tại du long thương đối với hắn mà nói ngược lại là một loại trói buộc tại phương nam thí luyện thì du long thương thai hại liền đã xuất hiện trôi này trường thương lực công kích thực sự là có hạn đang đối chiến triệu đồng phương thì thậm chí vô pháp xuyên thấu đối phương luyện thể võ học đơn giản mà nói dù long thương n g i lực đã theo không kịp lục minh chiến lược nâng cao mới vũ khí mới thương pháp cần đồ vật cũng thật nhiều lục minh dứt khoát nằm thẳng trở lại phòng khách nằm lại trên ghế salon so với sắp đến khảo hạch những chuyện này vẫn là có thể sau này thoáng cùng lúc đó nam đô mô ra cấp cao khách sạn thần cao nhất phòng tổng thống lục việt thân mặc t i ệ n trang đứng tại ban công bến trên hắn mặt hướng phương hướng đúng lúc là tòa kia danh xương trình ra võ thánh tu luyện tác cao chỉ bất quá tòa k i a tháp cao xuyên thẳng vân thiên liền tính lục việt thân ở khách sạn tầng cao nhất cũng cần ngước đầu nhìn lên lấy trình ra võ thánh đối với thần tử coi trọng thần tử trên thân thế tất có võ thánh lưu lại chuẩn bị ở sau ta đã vụng trộm đem một đạo kiếm ý lưu tại minh nhi trên thân thời khắc sinh tử sẽ cứu trở về minh nhi một mạng thương huyền khả năng lại muốn đối đầu một vị võ thánh lục việt nhìn qua bên người nhẹ g i ọ n g cười nói thương huyền kiếm chính lơ lửng tại hắn bên người nghe thấy lục việt nói thân kiếm khẽ run van dội keng keng tựa hồ có hưng phấn chi ý để ta sớm một chút đột phá võ thánh sao không đội ta ta cảm giác võ thánh bình cảnh. cũng thông sắp bị đà đầu. lục minh đồng học chúng ta nên đi đợi lên sân khấu sáng sớm tiếng đập cửa liền từ ngoài cửa chuyển đến lục minh mở hai mắt ra từ trên ghế xạ lọn đứng dậy thân là vó giả vô luận tại như thế nào tình hình dưới hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất viên mãn trạng thái liền tính một đêm chưa ngủ chỉ là ở trên ghế s a lon c h ầ m mắt hắn cũng vẫn như cũ tinh lực dồi dào hắn cần mang đồ vật cũng không nhiều đem du long thương trên lưng về sau liền đứng dậy đi ra ngoài lễ nghi tiểu thư đang muốn gõ lần thứ hai cửa chỉ thấy đại môn bị kéo ra lục minh cao lớn thân ảnh cất bước đi ra ngoài sau lưng đánh vác một thanh hồng anh t r ư n g thương hắn ánh mắt sáng n g ờ i thậm chí có thể nói là trừng mắt cả người tản ra trùng thiên phong mang đi thôi không phải muốn đi khảo hay sao lục minh mỉm cười tỉnh lại có chút thất thần lễ nghi tiểu thư lễ nghi tiểu thư lúc này mới kịp phản ứng có chút kẹp chặt hai chân đi ở phía trước cho lục minh dẫn đường. chương bốn mươi sáu khảo hạch bắt đầu diễn võ lôi đ à i lúc này đã tiếng người huyên áo từ phương nam m ư ờ i tỉnh chiến đấu ra m ư ờ i vị thiên tiêu sẽ tiến hành cuối cùng khảo hạch quyết ra một tên võ thánh đ ệ tử phương này thế giới người người s ú n g võ người người mộ cường như vậy to lớn thịnh sự trước đó chưa từng có vô số người mộ danh mà đến trời mới vừa tờ mở sang thì bên ngoài thính phòng liền đã bị ngồi đấy tới chầm một chút một chút người xem cũng chỉ có thể chen tại lối đi nhỏ giờ này k h ắ c này liền ngay cả lối đi nhỏ đều đã bị chiếm hết khắp nơi người chen người cho dù là loại tình huống này cũng vô pháp ngăn cản khán giả nhiệt tình mau nhìn có tuyển thủ đến không biết hai t r ư ớ c kinh hô một tiếng lập tức khán giả nhao nhao thỏ đầu ra hướng phía một chỗ nhìn lại các tỉnh phương nam thí luyện t h ắ m nhất đều tại lễ nghi tiểu thư dẫn đầu dưới nhao nhao đi vào trên đài xếp thành một hàng mười vị nắng gắt cộng đồng đứng tại lôi đài bên trên tiếp nhận vạn chúng chú mục trong đó khiến người chú mục nhất vẫn là bên phải nhất một tên tóc dài thiếu niên hắn tóc dài bực lên may kiếm mắt sáng tuấn giật dung nhan mang theo một chút tiêu căng một đôi thâm trầm trong đôi mắt mang theo bệ nghệ chi ý tựa hồ chưa đem những người khác để ở trong lòng chỉ là đứng ở nơi đó hắn liền trở thành vô số người trong mắt tiêu điểm. bởi vì hắn là trình thánh đến từ t r ì n h gia càng là vị thứ nhất bị trình ra khâm điểm phong làm thần tử tồn tại so sánh với nhau chín người khác mặc dù cũng là các tỉnh phương nam thí luyện đệ nhất nhưng cùng trình thánh so sánh thật sự là quá bừa bãi vô danh hắn đó là trình thánh sao tựa hồ có chút ý tứ lục minh mắt nhìn phía trước nhìn người xem nhưng thần thức lại là đem người xung quanh toàn bộ bao phủ cương đại thần thức để hắn trong nháy mắt bắt được trình thánh trên thân tản mát ra khí tức quen thuộc cứ việc chỉ có một tia tiêu tán nhưng vẫn là bị lục minh nhạy bén cảm g i á được khoe miệng của hắn có chút câu lên mắt sáng như b ư c chiến ý mánh liệt v ề phân trình thánh nhưng lại yên tâm t h o ả i m á i nhận lấy đây một đám ánh mắt hắn sinh ra như thế xuất thân bất phàm thiên phú bất phàm thành t ự u bất phàm rất nhiều bất phàm sáng tạo ra hôm nay hắn thậm chí tại hắn lúc sinh ra đời trình g i a võ thánh đều bị kinh động cho nên vì hắn đặt tên trình thánh trình thánh thành thánh từ danh tự bên trong l i ề n có thể nhìn ra trình g i a võ thánh đối với hắn tha thiết kỳ vọng nếu không phải vì trình g i a võ thánh kế hoạch lúc này hắn tu vi đã sớm không chỉ dừng lại tại luyện thần hậu kỳ mặt khác tám người thật không có trình thánh cùng lục minh như vậy thông dòng một vị là đã thành thói quen một vị khác là trong mắt chỉ có đối thủ lại không cái khác đứng tại đài bên trên cảm thụ được khán giả ánh mắt bọn hắn lại là hưng phấn lại là khẩn trương các vị hoan n ê n các người đến cũng hoan n ê n các vị người tham gia khảo hạch đi vào hôm nay lôi đ à i đợi mười vị người tham gia khảo hạch tập kết hoàn tất bất quá p h ú t chốc một vị trẻ tuổi nam tử liền đặng không mà lên trôi nổi tại không t h a n h âm hắn to rõ lợi dụng linh khí quyết tán tại mỗi người vang lên bên hai tiếng nói vừa ra vỗ tay như sóng biển dâng lên một đợt càng hơn một đợt ta là võ thánh tọa hạ thứ ba hộ pháp lôi lăng hôm nay để cho ta tới đảm nhiệm lần này thu đồ khảo hạch trọng tài trẻ tuổi nam tử ngừng lại vô tay lập tức đơn giản giới thiệu một phen mình trận này giới thiệu lại nhấc lên ở đây từng đợt kinh hô thân là võ thánh mọi thứ từ không có khả năng tự thân đi làm cũng có t h ủ hạ phụ tá trình ra võ thánh ngoại trừ trình ra bên ngoài tọa hạ nổi danh nhất chính là thập đại hộ pháp mỗi một vị hộ pháp đều tu vi thông thiên chính là võ giả bên trong người nổi bật bài vị càng trước thực lực cũng càng là cường đại thứ ba hộ pháp cũng chính là thập đại hộ pháp bên trong thực lực thứ ba tồn tại mời được mạnh như thế giả với tư cách khảo hạch trọng tài đủ thấy đối với lần tranh tài này có trọng lục minh cũng là hiếu kỳ ném đi ánh mắt võ thánh hộ pháp tự nhiên không phải thường nhân có thể đặc nhiệm ít nhất cũng phải nhị phẩm tu vi thậm chí là nhất phẩm lôi lăng thân là thứ ba hộ pháp rất có thể là nhất phẩm võ giả cùng lục việt cùng một cái phẩm giai tồn tại đồng thời mạnh như thế giả vẫn chỉ là võ thánh tọa hạ một vị hộ pháp võ thánh hình tượng tại lục minh trong lòng không khỏi càng cao hơn lớn lôi lăng cũng mặc kệ đám người nghị luận trực tiếp bắt đầu tuyên bố quy tắc hắn chính là nhất phẩm võ giả ngôn ngữ thông qua linh khí q u y t tán có một c ố không thể kháng cự lực lượng đã ngừng lại ở đây người mở miệng toàn bộ trong võ đài l ặ n g ngắt như tờ chỉ có hàn âm thanh đăng vang lần khảo hẹn này sẽ tại một mươi tình phương nam thí luyện hạng nhất bên trong quyết ra một vị võ thánh đệ tử tỷ thí quy tắc chính là nhị nhị tiến hành lôi đài chiến trận đầu m ộ ư ơ i người rút t h ă m chia làm năm tổ hai hai quyết r a thắng bại trận thứ hai năm người rút t h ă m chia làm hai tổ một người l u ô n không trận thứ ba rút t h ă m quyết r a l u ô n không giả lập tức kẻ thắng cùng l u ô n không giả cùng nhau tiến vào trận chung kết trở lên ba trận, trận đấu sẽ tại hôm nay cử hành song tất trận chung kết sẽ tại ngày mai chính thức bắt đầu lôi lăng lời ít mà ý nhiều quy tắc cũng không khó hiểu rất nhanh liền giảng giải rõ ràng có không ít người ánh mắt chờ mong muốn trở thành tên kia luân không giả dạng này lại có thể tranh chiến lại có thể t ấ n cấp chỉ cần nhìn mình có thể hay không bị rút sạch lục minh ngược lại là không có cái gọi là vòng không luân không đối với hắn mà nói không có liên quan quá nhiều dù sao ngoại trừ đối mặt trình ra thần tử bên ngoài hắn đại khái xuất đều là một đường nghiền ép lên đi vòng không luân không hắn đều có thể thắng đây cũng là lục minh tự tin mười vị người tham gia khảo hạch xin hỏi các người đối với quy tắc còn có dị nghị sao lôi lăng cười nhìn về phía trước mắt mười người gặp bọn họ đều lắc đầu lúc này mới xòe bàn tay ra rộng lớn trong lòng bàn tay cất k ỹ mười cái tiểu v i ê n giấy tới trước được trước rút đến đó là các ngươi trận đầu tỉ thí b vừa diễn lôi lăng r ứ t lời do dự một hồi mới có người đưa tay đi lấy tiểu v i ê n giấy phía trước tám người rất nhanh cầm xong lục minh đang muốn tiến lên thì trình thánh lại là từ bên cạnh hắn sắt qua h ả o h ả o đánh vào trận chung kết chỉ có ngươi xứng làm ta đá mại đao các tỉnh phương nam thí luyện vi d e o lúc trước trình thánh đều đã nhìn qua có thể nhất thỏa mãn hắn yêu cầu chỉ có lục minh bởi vậy hắn cố ý tại đây dặn dò một tiếng mới từ lôi lăng cầm trong tay qua viễn giấy đá m g à i đao lục minh chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đồng thời chiến ý sôi trào để hắn khi đá m g à i đao đao đều cho hắn làm gãy nghĩ như vậy lục minh từ lôi lăng cầm trong tay qua viên giấy trực tiếp triển khai phía trên chỉ có ba chữ trận thứ ba chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua lục minh liền đem viên giấy v ứ t xuống thứ tự xuất trận đối mặt địch thủ là ai hắn đều không quan tâm chút nào chỉ cần đánh liền có thể đánh qua dạng này đối thủ chỗ nào cần làm sao nhọc lòng ngược lại là trình thành nói để hắn cảm thấy có chút ý tứ bắt hắn khi đá n à i đao làm sao mài lấy mạng n à i sao mời trận đầu tỉ thí người tham gia khảo hạch lưu tại đài bên trên còn lại người tham gia khảo hạch mời lời đầu tiên đi xuống đài chờ mình lên đài bội diễn lôi lăng lôi lệ phong hành không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian ra lệnh một tiếng lục minh lúc này đi theo đám người thân ả n h đi xuống chỉ để lại trình thánh cùng một tên thân hình cao lớn giống như thiết sơn một dạng thiếu niên cùng một chỗ đứng tại lôi đài bên trên chương bốn mươi bảy dễ như t r ở bàn tay tỉ thí không có quá nhiều quy tắc toàn lực xuất thủ liền có thể nguy hiểm cho tính mệnh thời khắc ta sẽ ra tay thí luyện quy tắc rất đơn giản chỉ là phân ra thắng bại l trước đó hắn đã hai năm chưa xuất hiện tại đại chúng ánh mắt thân là trình gia thần tử lại bị võ thánh coi trọng trình thánh tiên tư không cần nhiều lời có thể hai năm trước hắn đó là luyện thần hậu kỳ hai năm sau hắn vẫn là cảnh giới này không ít người đều đang nghị luận bị trình ra tuyết tàng hai năm này t r ì n h thánh đến cùng có phải hay không không gượng dậy nổi sau đó bắt đầu nằm thẳng có thể sự thật thật như thế sao vô số người xem hiếu kỳ ngay cả lục minh đều ném đi chú ý ánh mắt những người khác không có phát hiện nhưng cách gần như vậy hắn lại cảm giác được t r ì n h thánh trên thân dị dạng khí tức được vinh dự thần tử ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu đài dưới lục minh ánh mắt dò xét hai người t i ế n lặng suy tư còn không xuất thủ ngoan ngoán rời khỏi được tránh khỏi lãng phí ta thời gian thấy đối thủ một mực do do dự, dự chính thánh cũng không khỏi mất đi tính nhẫn lại lang suy tình tô tuyệt t h ỉ n h thần tử chỉ giáo tại trình thánh t h u ố c g ụ c dưới tô tuyệt cuối cùng xuất thủ t h a n h â m hắn vừa rơi xuống thuộc về luyện thần hậu kỳ khí tức trong nháy mắt nổ tung xuất thủ thì tô tuyệt sắc mặt cũng là trở nên h u n g á c phản phất mới vừa khẩn trương tất cả đều là giả vờ đồng dạng hắn quạt hương bù bàn tay hướng trình thánh vung đi nhấc lên kinh phong đột nhiên như thế chuyển biến để rất nhiều người không kịp chuẩn bị tiểu từ này hóa ra mới vừa tất cả đều là diễn xuất đến thật sự là nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ hắn đây là vì để chính gia thần tử vông lòng cảnh gia ca cùng là luyện thần hậu kỳ chính gia thần tử lần này phiền tãi a thính phòng bên trong không ít người xem đều bị một màn này gây nên hứng thú hai mắt nhìn chằm chằm lôi đ à i miệng bên trong còn tại nghị luận ở mỹ ai cũng không nghĩ tới v ề ngoài nhìn thu kệch như sơn thiếu niên thế mà lại có như vậy tâm cơ tiểu thủ đoạn t h â n ở đài dưới thấy tô tuyệt cử động như vậy lục minh chỉ là lắc đầu nếu là như vậy cử động liền có thể ảnh hưởng tên kia trình gia thần tử vậy nhưng thật muốn làm cho người cười đến rụ răng đài bên trên tô tuyệt nhìn trình thánh đứng thẳng tại chỗ phảng phất chưa kịp phản ứng trong mắt hưng phấn chi ý càng sâu trình gia thần tử ta bại tướng dưới tay tô tuyệt lộ ra tàn nhấc cười hắn tu luyện luyện thể võ học một đôi thiết quyền tại đồng bậc bên trong có thể xương đại sát khí liền xem như trình g i a thân tử không tránh không né đón lấy một quyền này của hắn cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn Phan, khiếp nghe răng cười, theo đây tiếng nổ mà nhiên khán nhau nhau khiếp sợ. Tô tuyệt cái kia thế như trẻ che trình thánh một tay nắm chặt. Cùng là luyện thần hậu trình thánh ngay kia tay la trên răng nương tiếng nổ bỗng ngưng Liền trên người cũng sửng quyền, đúng nắm Cùng luyện toàn quyền, tô tuyệt mặt kết. suốt, Tô tuyệt trẻ một một tô tuyệt một đều đây mà xem cười, cả cái lực đài là bị bị kỳ, sợ. có thể mặc dù như thế t r ì n h thánh lấy tay đón lấy thì hắn lại chỉ cảm thấy như bùn n h ư và biển tình lực đều bị t r ì n h thánh đ ụ c thể u ố t hết đây thật chỉ là luyện thần hậu kỳ sao không chỉ tô tuyệt tâm bên trong có này nghi vấn ở đây tất cả người đều là dạng này rõ ràng đều là luyện thần hậu kỳ giữa hai người t r ê n lệch làm sao khổng lồ như thế bại tướng dưới tay không khỏi cũng quá coi trọng chính ngươi t r ì n h thánh khinh miệt cười một tiếng nắm chặt tô tuyệt nắm đấm cánh tay đột như đầy một cỗ vô pháp kháng cự lực quét sạch tô tuyệt toàn thân cả người hắn giống như diều đất d trên không chung bay nhanh trình thánh hai chân dùng sức đ ạ p một cái rất mau tới đến không trung từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tô tuyệt tại cặp con mắt kia bên trong tô tuyệt thấy được rất nhiều b ệ nễ g h tiêu căng lạnh lùng trình thánh một cái đấm thẳng rơi xuống đánh vào tô tuyệt trên lồng ngực màu vàng linh khí tiêu tán hình thành cường đại quyền đ ợ n đem tô tuyệt thân ả n h cấp tốc đánh bay ra ngoài giống như địa bạo thiên tinh đồng dạng phanh tiếng vang rơi xuống tô tuyệt thân thể đã bay ra lôi đài thân thể của hắn đập ầm ầm trên mặt đất ném ra một cái lon hô to khói bụi bốn phía tràn ngập che trong đó tình hình đợi đến hắn cuối cùng tản ra mới lộ ra tô tuyệt hấp hối bộ dáng lúc này hắn nằm chết dí trên mặt đất toàn thân cao thấp không biết bao nhiêu chỗ xương c ố t đứt gãy khỏe miệng tràn ra máu tươi tại tấm kia tái nhợt trên mặt càng là lộ ra tiệt diễm bị t r ì n h thánh coi trọng kích lồng đ ư ợ chỗ c càng là thật sâu lom xuống dưới chỉ còn lại có y ê u đ ấ t chập trùng cả trang chiến đấu xuống tới t r ì n h thánh chỉ có ba cái động tác một nắm nhảy lên một q u y ề n vẹn vẹn như thế liền đem tô tuyệt đánh thành thảm trạng như vậy có thể hai người xuất thủ thì khí tức ba động đều là luyện thần hậu kỳ cùng là luyện thần hậu kỳ thực lực sai biệt làm sao lại lớn như vậy ở đây người không có nhiều hơn suy tư là trình thánh cố lên động viên âm thanh lại là bởi vì một trận chiến này mà cao vút trọng thương cùng giai đối thủ như ăn cơm uống nước t r ì n h gia thần tử yên lặng hai năm hôm nay trận đầu liền cho đám người một cái to lớn kinh h ỉ trình thánh đứng đài bên trên hưởng thụ lấy đám người sùng kính ánh mắt hắn gọi ra một ngụm liên miên thở dài suy nghĩ thông suốt khoảng cách đả thông một chỗ bế tắc bình cảnh chỉ kém một đường công phu ngươi có thể ngàn vạn muốn kiên trì đến cuối cùng đừng để ta thất vọng a trình thánh thân thể khe du lên tự h ầ nghĩ đến cái gì cự thoải mái tình hình đưa ánh mắt về phía lục minh dưới lôi đài nhìn thấy trình thánh lộ ra như thế dị dạng lục minh không khỏi nhăn đầu lông mày đáy lòng một trận ác hẳn gia hòa này sẽ không phải là nam thông a trận đầu trình thánh thắng cho mời trận thứ hai tuyển thủ l n g tràng trình thánh tự nhiên không biết hắn cử động như vậy đưa tới lục minh như thế nào hiểu lầm theo hắn đi xuống lôi đài quất chúng trận thứ hai một nam một nữ lập tức lên đài hai người đồng dạng là luyện thần hậu kỳ tu vi rất nhanh kịch liệt chiến tại tất cả cứ việc không bằng trình thánh đồng dạng dễ như chở bàn tay nhưng hai phe chiêu số nhiều lần, lần ra các loại hiểm tượng h o à sinh ngược lại là nhìn đài bên dưới người xem phát ra trận, trận kinh hô dư tinh hà như thế q u y ề n pháp lục minh một mực chú ý đến lôi đài bên trên chiến đấu nhất là tên kia nam sinh hắn quyền pháp linh động mờ mịt mà không thể theo dấu vết thân ảnh chấp động ở giữa liền có một quyền không biết từ chỗ nào đánh ra gánh chịu lấy vô cùng cự lực cứ việc hai phe nhìn như thế lực ngang nhau nhưng tại dư tinh hà hung mánh quyền pháp giới hắn cũng rất nhanh chiếm thượng phong đối thủ nữ sinh cứ việc vẫn luôn ở đây đón đ ỡ hắn công kích nhưng lại không có chút nào phản kích cơ hội thậm chí bị áp chế đến tràn ngập nguy hiểm dư tinh hà không chỉ là quyền pháp liền ngay cả võ thương đều rất đỉnh tiêm mỗi một kích đều đánh vào đối thủ chỗ đau nhưng lại tránh cho triển lộ mình ư ợ điểm Kỹ không xảo rất tệ, chương ỉ tiếc, thực t yếu. lực quá yếu. Ở bốn mươi tám t r treo bừa nắm giữ chân lý võ đạo lục minh sớm đã xưa đâu bằng nay bây giờ hắn liền xem như đối mặt mười cái dư tinh hà cũng đều thành thạo đ i ề u luyện có câu nói nói hay lắm giữa người và người tranh l ệ n h có khi so với người cùng chó giữa tranh l ệ n h còn lớn nghe lên hoang đường nhưng để mà hình dung hai vị thiên tài cùng những người khác giữa h ồ n g câu lại là vừa vặn trận thứ hai dư tinh hà thắng cho mời trận thứ ba tuyển thủ lên đài như lục minh sở liệu một phen khổ chiến xuống tới nữ sinh cuối cùng vẫn không địch lại dư tinh hà lựa chọn nhận vua dư tinh hà xuống đài thời khắc lục minh cũng nhảy lên lôi đài đứng thẳng một bên hắn thân hình c a o lớn dung nhan thanh tú lại người đeo một thanh triệu dài hai em mở hồng anh trường thường phảng phất từ cổ trang kịch bên trong đi ra khi khái hào hùng thiếu niên tiên y nộ mã thời niên thiếu lục minh vừa mới ra sân xuất chúng bề ngoài liền hấp dẫn đến vô số ánh mắt hắn đối thủ chính là một tên tố y thiếu niên nhảy lên lôi đài thì trong tay hắn kiếm đồng thời ra khỏi vỏ trên không trung hiện lên hạ quang cầm kiếm mà đối với lục minh trận thứ ba tỷ thí hiện tại bắt、đầu. lôi lăng trôi nổi tại không tuyên bố xong tỉ t h í bắt đầu về sau ánh mắt liền ngưng tụ tại trên thân hai người tùy thời chuẩn bị xuất thủ vân hòa liêu hoài trí hoài nam lục minh tuyên bố bắt đầu về sau liêu hoài trí cũng không v ộ i mà hướng lục minh phát động tiến công mà là thu kiếm thi lễ một cái lục minh không có động tác chỉ là ngoài miệng đáp lại một tiếng bả vai hắn lắc một cái điều động phần lưng cơ b ắ p đem du long đặt ra nằm ở trong tay nhưng vào lúc này liêu hoài trí ánh mắt h u n g á c t r ư ờ n g kiếm nô ra hướng lục minh cấp tốc chém tới phong mang tất lộ mũi kiếm sẹt qua không khí càng là dẫn tới một tiếng do nét khí bạo nổ vang liêu hoài trí học tô tuyệt biện pháp thừa dịp bất ngờ xuất kiếm cái này vốn nên là hữu hiệu nhất chiêu số chỉ là trình gia thần tử thực lực đại người thực lực tu vi tại phía xa tô tuyệt phía trên này mới khiến hắn không thể đạt được nhưng hắn liền không đồng dạng hắn cũng không tin trước mắt tên này thiếu niên tuấn mỹ còn có thể có trình gia thần tử như vậy thực lực có chút ý tứ lục minh ngươi sẽ ứng đối như thế nào đâu đại dưới t r ì n h thánh chuyên chú nhìn lục minh chiến đấu liêu hoài trí cử động cùng tô tuyệt không dị trong mắt hắn đều là trò trẻ con lục minh là bị hắn nhìn chúng hiệu do đối thủ đương nhiên sẽ không bại vào loại này tiểu thủ đoạn nhưng trình thánh lại là hiếu kỳ lấy lục minh sẽ lấy như thế nào phương thức đánh trả hiu tiếng xe gió nổ vang liễu hoài trí một kiếm vung ra trên không trung rơi xuống một đạo tàn ảnh kiếm khí từ trên trường kiếm bay ra thẳng hướng lục minh mà đi liễu hoài trí am hiểu nhất kiếm kiếm chiêu lấy nhanh mà nghe tiếng mà hắn không nghĩ tới là lục minh động tác nhanh hơn hắn hắn hóa thân làm địa quang trực tiếp chợt loay lên tránh đi liễu hoài trí trường kiếm một cách thất bại sắc bén kiếm khí xẹt qua mặt đất lưu lại một đạo khắc sâu vết tích nhưng liễu h o i trí khí thế không giảm thấy lục minh tránh đi trường kiếm lại lấy một cái xào trá góc độ hướng phía lục minh đánh tới. Lục m i kiếm, kiếm khi cục giả mê ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê liêu hải trí kiếm chiêu nhanh chóng cùng hắn khủng bố huy lực bốn mươi bảy người xem đều rõ như ban ngày cũng không luận như thế nào cũng không cách nào trong số mệnh lục minh thân thể lục minh thân ảnh như điện đi bộ nhàn nhã tại lôi đài xuyên qua nhưng lại luôn có thể vừa đúng tránh đi l i ê u hoài trí tiến công l i ê u hoài trí chỉ cảm thấy mỗi một lần đều lệnh một ly cho nên vung kiếm tốc độ càng nhanh chóng ánh mắt đỏ bừng liền ngay cả vung kiếm cánh tay đều có nổi gân xanh nhưng bất kể như thế nào lục minh luôn có thể tùy tiện tránh đi l i ê u hoài trí đem này quy tội trùng hợp nhưng đài bên dưới người xem lại thấy rõ ràng cái này là cái gì trùng hợp rõ ràng là lục minh đang trêu đùa l i ê u hoài trí và không thì làm sao có thể có thể mỗi một lần đều cho liễu hoài trí cảm giác ngay tại đài bên dưới người xem đã nhìn chán lục minh phiêu giật dáng người trận cảm thấy có chút mọi mọi mệnh tay hắn c ầ một thương cán, m cố lạnh g tấn m bớt xuất. bỗng nhiên từ liêu hải chi cái cổ chuyên gia tại trận này xúc cảm về sau mới có một đạo trói hai tiếng sẽ gió nổ vang lấy lục minh cường đại kinh lực du long thương vạch phá không khí đi sau ra âm thanh cơ hồ vang vọng toàn trường toàn trường người xem rõ như ban ngày lục minh thương trước đến liêu hoài trí cổ họng sau đó mới là tiếng xé gió nổ vang thương so âm thanh nhanh cảnh giới như thế lục minh tại thương pháp bên trên tạo nghệ hiển nhiên đã đang phong tạo cực bị mũi thương chỉ vào cổ họng liêu hoài trí vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể có thể có người so với hắn kiếm nhanh làm sao đều là chút rượu mời không uống muốn uống rượu phạt người nhìn ngu ngơ l i u h o i trí lục minh n h ữ n nhữ mày mũi thương có chút dùng sức tại l i u h o i trí trên cổ hiện ra một đạo vết đỏ trận thứa lục minh thắng nhìn thấy tình hình như thế lôi lăng cũng không do dự lúc này tuyên bố lục minh thắng lợi v ề p h ầ n liễu hoài trí nhưng là bị hắn một đạo kinh lực đưa tiễn lôi đài còn đang s ử n g sờ t h i ế n hoan hô lại lần nữa vang lên là lục minh m à t ấ u cứ việc trận chiến đấu này không có trình thành cái k i a m ộ t trận tới trực tiếp thu bạo nhưng lục minh cao siêu thân pháp cùng thư ơ n g pháp vẫn như cũ để rất nhiều người xem tâm phục khẩu phục l i ê n ngay cả thân là trọng tài lôi lăng cũng không khỏi nhìn nhiều lục minh mấy lần như thế võ học tạo nghệ tăng thêm khủng bố võ thương tại cái tuổi này có thể cũng không phổ biến thân là nhất phẩm võ giả lôi lăng ánh mắt từ người phi thường có thể bằng nhưng hắn cũng chỉ là quan tâm kỹ càng thêm vài lần cũng không để ở trong lòng yếu t ú người mỗi năm có nhưng t h ầ n tử cũng không phải dễ dàng như vậy ra thêm một cái lục minh đối với trận này thu đầu khảo hạch mà nói cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng đương nhiên đây cũng chỉ là lôi lăng phiến diện góc nhìn hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến tiếp xuống tên này người trẻ tuổi sẽ mang cho hắn như thế nào rung động am hiểu thương đạo sao chú ý lục minh trình thánh phun ra một n g ụ m trọc khí hơi có chút thất vọng so với võ học bên trên va chạm hắn càng ưa thích quyền quyền đến thị kích thích hắn chân lý võ đạo cũng là trực tiếp mà hưng mãnh đối với lục minh loại kỹ xảo này lưu t r ì n h thánh tự nhiên cũng không ưa ai nha ai nha muốn tìm cái phù hợp đối thủ thật khó tốt nhất đây còn không phải ngươi toàn bộ thực lực bằng không cứ như vậy nghiền ép lên đi có thể quá không thú vị t r ì n h thánh ông đầu hơi có chút cao thủ tịch m ị n h thí vị trong mắt b ê nghệ chi ý càng thêm dày đặc một sợi uy áp từ hắn bên ngoài thân tràn ra xung quanh không gian phảng phất n g ư n g kết giảm xuống mấy cái nhiệt độ để tới gần t r ì n h thánh thí luyện giả hô hấp trì trệ bọn hắn bận bịu cách viễn trình thánh bước này lúc này mới một lần nữa đạt được thở dốc cơ hội chương bốn mươi chín võ học thị kiến lâm trường học đây chính là ta hướng n g à i để cập tới lục minh thính phòng hàng phía trước mã thiên long âm thanh cung kính hướng bên cạnh nam tử nói ra hắn chính là phương nam võ đạo đại học phó giáo một t r o n g lâm nhất định nghe mã thiên long nói hắn sờ sờ cái cảm nhẹ gật đầu bằng chứng ấy tuổi như thế võ học tạo nghệ đích sắc biết tròn biết méo hắn có thể có đến trường học của chúng ta mục đích mã thiên long khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng lần này phương nam thí luyện chính là ba trường học liên hợp tổ chức ba trường học đều hướng bọn hắn ban phát thư thông báo trúng tuyển ta từng cùng hắn tiếp xúc qua hắn đối với trường cao đẳng cũng không có quá nhiều yêu cầu chỉ cần là tam đại trưởng cao đẳng liền có thể dứt lời mã thiên long lại đem ánh mắt tuần sát xung quanh có thể ngồi vào thính phòng hàng phía trước thân phận đều không tầm thường trong đó cũng có được đến từ cái khác trường cao đẳng lao sư khi nhìn đến lục minh biểu hiện về sau bọn hắn cũng là ánh mắt hưng hực có mời chào ý tứ vậy l i ề n lại tính toán s a u a lâm nhất định trầm n g â m một tiếng cũng không có quá nhiều x o ắ n suýt lần này tới này trận thu đồ khảo hạch hắn càng đa số hơn vẫn là thấy trình gia thần tử phong thái so với vị này tất cả thiên kia ở tại trước mặt đều có chút cảm đạm phai mờ ngoại trừ phương bắt hai vị kia lâm nhất định trong lúc suy tư ánh mắt có chút n h a o lại nhìn cách đó không xa hai nhóm nhân mã bọn hắn chính là đến từ phương bắc hai đại võ quán phía sau đều có võ thánh t ò a c h ấ n cố ý xuôi nam một phen chắc là muốn nhìn bị trình ra nhìn chúng trình ra thần tử đến tột cùng có gì thần dị đây trình ra thần tử tu vi cũng quá yếu đi đi khó trách trình ra muốn đem hắn tuyết tàng thiếu chủ đều đem đột phá mở l i n h cảnh lĩnh ngộ chân lý võ đạo không đều không cần thiếu chủ ta cùng l o n g võ quán mặc kệ vị nào đệ tử xuất thủ đều đủ để để đây trình ra thần tử uống một mình cùng lòng võ quán chỗ ngồi trong đó một vị thô kệ nam tử khinh thường xì một tiếng chính gia thần tử thực lực trong mắt hắn thật sự là quá không vào lưu như thế cũng tốt chí ít chúng ta ba phần thiên hạ sầu lo không còn tồn tại t h u c ạ c h nam tử bên cạnh thân nho nhã nam tử quét bên cạnh một chút ngồi ở bên cạnh họ đó là cùng l o n g võ quán đối thủ một mất một còn vân lưu võ quán nếu không có trình gia ra, ra một vị võ thánh trận này thu đồ khảo hạch thậm chí bọn hắn cũng không biết khởi hành đến đây bây giờ chính gia nội tình vẫn là quá yếu tại hai nhà trí cao võ quán trước mặt như là hạt gạo chi quang một vòng này trận đấu đến đây là kết thúc phía dưới bắt đầu vòng thứ hai rút tham tại trong lúc nói chuyện với nhau vòng thứ nhất năm trận đấu cũng đã kết thúc về phần lục minh về sau hai trận trận đấu đều là đúng quy đúng cụ đã không có quá nhiều điểm sáng cũng tìm không ra cái gì đâm tới theo lôi lăng chỉ dẫn tấn cấp năm người cũng là một lần nữa trở lại đài bên trên bắt đầu một vòng mới rút thăm trận thứ hai lục minh triển khai trong tay tờ giấy biểu hiện hắn vòng thứ hai vở diễn trình thánh nhưng là phô bậy mình không tờ giấy mang ý nghĩa hắn này vòng luân không đã như vậy dứt khoát luân không đến cuối cùng được thấy trình thánh rút đến luân không tờ giấy lôi lăng vung tay lên trực tiếp nơi đó làm ra quyết định còn lại ba người tự nhiên không có điều gì dị nghị kiến thức qua trình thánh đánh bại dễ dàng tràn g diện về sau bọn hắn cũng đều nhận rõ sự thật trận này thu đồ khảo hạch bất quá là trình thánh người một trận biểu diễn t ú thôi về phần bọn hắn từ phương nam cựu tỉnh bên trong tuyển gia thiên tiêu chẳng qua là trình thánh vật làm nền thôi lục minh nhưng là không có cảm giác gì nay chủng loại giống như quá quan trạm tướng hình thức hắn đã thành thói quen một đường xử lý tiểu quái lại đánh bại cuối cùng b ộ t dạng này mới phù hợp dũng giả tác phong sao vòng thứ hai trận đầu tuyên bố trình thánh luân không về sau còn lại ba người tất cả đều đi xuống lôi đài đai bên trên chỉ còn lại có một nam một nữ tại lôi lăng tuyên bố bên dưới bắt đầu bọn hắn chiến đấu lục minh ở phía dưới q u a n chiến chỉ cảm thấy buồn bực nắng ẩm đài bên trên hai người mặc dù cùng là luyện thần hậu kỳ nhưng thực lực lại hoàn toàn không cách nào cùng hắn cùng trình thánh so sánh bất luận là nhục thân linh khí tinh thuần trình độ nắm giữ võ học còn có ý thức chiến đấu đều xa xa không kịp bọn hắn duy nhất có thể làm cho lục minh cảm thấy có chút không tệ chỉ còn lại có một cái dư tinh hà lúc này hắn đang đứng tại lục minh bên người đồng dạng quan sát lấy đài bên trên chiến đấu hắn quất chúng b u i diễn cùng là vòng thứ hai chính là lục minh đối thủ nhìn đài bên trên tỷ thí dư tinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong tay trưởng thường lộ ra vẻ suy tư cháy bỏng nhưng không có tiêu điểm chiến đấu rất nhanh để đài bên trên người xem mất đi hứng thú không biết đi qua bao lâu mới rốt cục lấy nam sinh thắng thảm kết thúc chỉ là hắn mặc dù thắng lợi nhưng thân thể cũng chịu không ít tổn thương cơ hồ toàn thân đều đang chảy máu nhìn như là huyết nhân đ ồ n g dạng như thế trạng thái hiển nhiên đã vô pháp tiếp tục chiến đấu x u ố n g dưới đài bên dưới cấp tốc có nhân viên y tế lên n à i đem hai người đặt lên cáng cứu thương mang đến chị liệu chỗ như vậy ngoài ý mớn cũng là vượt quá đám người đọc trước lúc này thí luyện giả chỉ còn lại có ba vị trừ đã luân không trình đó là lục minh cùng dư tinh hà nói cách khác hai người bọn họ chỉ cần quyết ra một vị là sẽ trở thành trình gia thần tử cuối cùng đối thủ trận thứ hai hai vị thí l u y ệ n giả, mời lên đài theo lôi lăng một tiếng la lên lục minh cùng dư tinh hà cùng nhau nhảy lên lôi đài lục minh nắm tốt du long thương linh khí rót vào trong đó sắc bén thương khí c h ẳ n g n ậ p phản phất không gì không phá dư tinh hà đồng dạng siết chặt nằm đấm bày ra quên giá hắn hai chân có chút ối lượng hạ bàn vững vàng ẩn chứa khủng bố bạo phát chỉ là rằng co đã có khẩn trương bầu không khí tràn n ậ p khiến cho không khí hết sức cháy bỏng trận thứ hai bắt đầu. lôi l ă n g âm thanh rơi xuống lục minh thân ảnh lúc này như t h i ể m điện thoát ra đối mặt đồng dạng am hiểu nhanh nhẹn dư tinh hà h ắ n lần đầu toàn lực thi triển lôi động ba nghìn cấp tốc tiếp cận dư tinh hà ỉ vào trường thương phạm vị công kích ưu thế điện quang lượn lờ trường thương đ ố n g nhiên nô ra giống như linh xà đồng dạng hướng dư tinh hà cắn xé mà đi dư tinh hà con ngơi ư co giúp lại toàn thân cảm giác đi vào cực h ạ n dựng lên cánh tay đem đầu thương rời lấy xảo kỉnh trở ngại lục minh trong tay trường t ư ơ n g viên mãn cấp nhất phẩm thân pháp viên mãn cấp nhất phẩm thương pháp viên mãn cấp nhất phẩm quyền pháp thính phòng hàng phía trước mã thiên long mặt mũ bên cạnh hắn lâm nhất định sắc mặt cũng là trịnh trọng mấy phần nhất phẩm võ học thế gian võ học c ự c h ạ n mỗi một cửa uy lực đều không thể khinh thường tu luyện độ khó cũng là có thể so với lên trời không có mấy chục năm tu luyện trên cơ bản khó mà đạt đến viên mãn nhưng hắn bây giờ thấy cái gì tại hai tên bất quá mười tám tuổi trên người thiếu niên thế mà thấy được ba môn viên mãn cấp nhất phẩm võ học đây không khỏi quá mức kinh thế hai tục như thế võ học thiên phú rốt cục có để mắt bất quá cũng liền chỉ thế thôi lục minh cùng dư tinh hà biểu hiện cũng có chút kinh diễm đến từ hai tòa võ thánh võ quán khách phương xa tới nhưng cũng chỉ thế thôi võ đạo tu luyện tu vi mới là thủy trung xếp tại thủ vị cân nhắc chỉ tiêu bất luận là võ học vẫn là cái khác bất quá chỉ là càng tốt hơn thi triển thực lực tu vi tồn tại nhưng tu vi từ đầu đến cuối mới là võ giả căn cơ chương năm mươi luyện thương như luyện quyền trên k h á n đ này đám người nhao nhao c h ú m ụ thưởng thức trận này võ học thể kiến mặc dù bọn hắn nhìn không ra trong đó hào d i ệ u nhưng lại có thể trải nghiệm đến cái k i a phần mạo hiểm cảm giác lục minh một thương c h ư a t r ú n g dư tinh hà đang muốn dán lên phản đánh nhưng lục minh lại càng nhanh làm ra phản ứng trong tay hắn trưởng thương cấp tốc thu hồi một cái khinh linh quanh người trong tay du long thương lại lấy ý nghĩ không ra góc độ hướng phía dư tinh hà dễ ra sắt chiêu tới trước tiếng súng sau đến như thế nhanh chóng thương pháp cho dù là dư tinh hà cũng rất khó phản ứng hắn thần thức bao giờ cũng triển khai duy trì tinh thần căng cứng cảm giác xung quanh mỗi một chỗ chi tiết lúc này mới có thể hiểm hiểm lẽ qua nếu không phải hắn tu luyện có đồng dạng lấy nhanh nhẹn lấy xương ứng chuẩn quyền nếu không cho dù là tinh thần căng cứng cũng bắt không đến lục minh một điểm thương dấu vết môn này thương pháp làm sao lại cường đại như thế tại hướng siêu việt nhất phẩm võ học trình độ tới gần thân là nhất phẩm võ giả lôi lăng là bực nào nhãn lực một chút nhìn ra lục minh thần dị có thể nhất phẩm võ học trên thế gian đã vô cùng chân quý như thế tiếp cận siêu việt nhất phẩm võ học võ học càng là không cần nhiều lời thậm chí lôi lăng đều không có tiếp xúc qua lấy bằng chứng ấy tuổi đã nắm giữ hai môn viên mãn cấp nhất phẩm võ học lôi lăng nhớ mày cảm giác được lục minh trên thân tựa hồ có một tầng sương ngủ, để hắn suy nghĩ không thấu ỷ vào võ học cùng thực lực ư u thế lục minh càng phát ra áp chế dư tinh hà trường thương càng nhanh chóng có thể dư tinh hà động tác lại là không cách nào lại nhanh không có lục minh nhanh liên sẽ bị lục minh trường thương trong số mệnh、Hiu. tiếng súng lại vang lên mà lục minh trường thương sớm đã vạch phá dư tinh hà ra máu tươi vẩy ra du long thương m u i thương càng là nhiễm lên một vệt đỏ thấm giống đau đớn không để cho dư tinh hà lui bước hắn g ầ m nhẹ một tiếng khí thế không giảm nghiêng người nắm chặt du long thương bán thương dư tinh hà nhịn đau xoay người một cái thiếp thân đi vào lục minh trước mặt đây cũng là hắn cho tới nay kế hoạch tập quân giả nhất thiện cận chiến lục minh am h i ể u trường thương cùng hắn cận chiến không chỉ có thể phóng đại mình ưu thế thậm chí còn có thể phế bỏ lục minh một cánh tay khoảng cách gần như thế hắn lấy ở đâu được đến thi triển thương thuật dư tinh hà bền dù long thương sắc bén không thể khinh thường tăng thêm là lục minh điều động một thương này s ẹ t qua trực tiếp tại dư tinh hà bụng dưới s ẹ t qua một đạo thật sâu vết thương còn tại không ngừng giấm máu nhưng coi như thế dư tinh hà vẫn là thiếp thân đi vào lục minh trước người dường như đã thấy thắng lợi mạnh hơn thương lại như thế nào như thế nào chống cự trước người địch nhân hình như có tiếng ưng khiếu tiếng vang lên thét dài đứt hai dư tinh hà nhanh chóng một quyển hướng phía lục minh mà đi bị quên y phu cận chiến lục minh nguy hiểm cơ hồ tất cả quan chiến lục minh người đều vì lục minh bóp một cái mồ hôi lạnh nhưng mà trang diện một giây sau biến hóa lục ạ i viễn siêu đi là l vào bọn hắn đoán như trẻ che một quyền, Thế che trước. trẻ một minh trầm ư ớ thấp xì một tiếng lập tức nắm chặt du long thương tay phải lặng yên bông ra năm ngón tay nắm chặt hắn bóp ra nằm đấm đột nhiên một quyển đánh ra、Phang. xé rách đâm thanh mặc dù nổ vang một tiếng khí bạo khắp nơi nơi trốn có người bên thai nổ tung chỉ là bởi vì lục minh một quyền này quyền đợt như kinh phong hướng phía đối diện gào thét mà ra thổi đến không ít người gương mặt đau nhức đây vẫn chỉ là lục minh một quyền này dư ba ở vào lục minh trước mặt dư tinh hà lại nên như thế nào kết cục bị hắn gắng gượng đánh nổ sao vô số người dáng chống đỡ lấy l â y mở trong mắt nhìn qua đài bên trên hình ảnh lục minh vẫn như cũ nắm dư tinh hà một cánh tay còn chưa bông ra cánh tay kia nhưng là dừng lại tại hắn trước ngực hắn nắm đấm tại cuối cùng thời gian thu ra cũng không có đem kình lực đánh vào d dù là như thế xung quanh c h à n g cảnh cũng không có tốt đi nơi nào dư tinh hà nghiêng hậu phương l ô i đài hai bên mặt đất đều bởi vì khủng bố quyền phong mà phong ra từng đầu v ế t dạng mặt đất như là đá vụn đồng dạng hình thành nô lên khiến người ta run sợ mà khủng bố mà đây chỉ là lục minh một quyền viên mãn cấp nhất phẩm thân pháp viên mãn cấp nhất phẩm thương pháp viên mãn cấp nhất phẩm quyền pháp đây mẹ nó là cái gì yêu nghiệt lâm nhất định c h ấ n kinh đến thất gia đã mất đi thân là phó hiệu trưởng trịnh trọng cũng đừng nói hắn liền xem như đến từ hai đại võ thánh võ có người lúc này cũng tận số mắt t r ầ n trọn thân có ba môn viên mãn cấp nhất phẩm võ học nhân vật bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua những người này ngoại trừ thiên phú sơ trung đắm chìm nhiều năm võ học bên ngoài còn có một cái đặc điểm cái k i a chính là đều không trẻ tuổi đem một môn nhất phẩm võ học nghiên cứu đến viên mãn cấp nói ít cũng phải thời gian mười năm càng hướng hồ còn muốn chiếu cố mình tu luyện bởi vậy có thể đem nhiều môn võ học tu luyện đến cực điểm cảnh giới cao cơ bản đều đã cao tuổi có thể lục minh hiện tại mới bao nhiêu tuổi mười tám mười tám tuổi liền đã thân có ba môn viên mãn cấp nhất phẩm võ học đây mẹ nó là muốn n ị c h thiên a cuối cùng đây tính áp đạo kinh thế một quyền không chỉ có tuyên cáo lục minh thắng lợi đồng thời cũng làm cho khán giả phát ra mãnh liệt gieo họ bọn hắn nhìn qua lục minh ánh mắt hưng cực giống như đang nhìn chăm chú nào đó viên từ từ bay lên sáng trói tân tinh âm vang du long thương cuối cùng rơi xuống đất đem dư tinh hà từ trong thất thần tỉnh lại hán quyền rất mạnh nhưng làm sao lục minh quyền càng mạnh nhìn trên mặt đất du long thương còn có lục minh dừng ở mình trước bộ ngực nằm đấm dư tinh hà thần sắc phức tạp ta dư tinh hà thợ nhỏ tu luyện lương chuẩn quyền mười bốn năm chưa từng có chút thư giãn mới có hôm nay có thể ngươi vì sao có thể nắm giữ viên mãn cấp thư pháp lại nắm giữ một môn viên mãn quyền pháp dư tinh hà tự nhận mình đã xem như khắc khổ nhưng dù cho như thế hắn cũng bất quá nắm giữ một môn nhất phẩm võ học giống lục minh dạng này đồng thời nắm giữ ba môn nhất phẩm võ học hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên mới có hiện tại sự nghi ngờ này hệ thống tồn tại lục minh đương nhiên sẽ không cùng người khác đề cập đối mặt dư tinh hà hoang mang hắn suy tư rất lâu cuối cùng muốn ra một cái trả lời người có thể nghe qua luyện thương như luyện quyền chương năm mươi mốt xin chiến luyện thương như luyện quyền thính phòng hàng phía trước từng cái đều là tu vi cao thâm võ giả cho dù cách xa nhau rất xa nhưng bọn hắn n h ĩ lực phi phạm vẫn như cũ nghe rõ lục minh lời nói đây cũng là bọn hắn lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy cứ việc cái thuyết pháp này chỉ là lục minh thuận miệng nói nhưng không chịu nổi đây vô số cường giả nghiêm túc lên dù sao người ta thế nhưng là nắm giữ ba môn nhất phẩm võ học tồn tại không ít người đã tại bắt đầu tính toán như thế nào bắt đầu bắt chước lục minh kế hoạch tiến hành tu luyện nguyên lai、like、hắn cũng còn quyền thật sự là quá t ố t ta dạng này liền không sợ đánh trò chưa hết hứng dưới lối đài chính thánh từ đầu đến cuối quan sát lấy cả chàng chiến đấu khi nhìn thấy lục minh thi triển cực quyền đạo thì hắn cơ hồ con mắt tỏa sáng toàn thân đều đang phát run cơ hồ h ư n g phân đến c ự c hạn đó là một loại gặp phải đối thủ khoái cảm mãnh liệt t r ì n h thánh toàn thân trên dưới mỗi cái lộ chân lông đều tại mở ra phun h ư n g p h ấ n ý vị dạng này đối thủ nghiền ép lên mới có khoái cảm ta thật đã đợi không đến ngày mai a t r ì n h thánh toàn thân tế bào phảng phất đều đang g ầ m thét hắn không thể hiện tại liền nhảy đến lôi đài bên trên cùng lục minh đem trận này trung cực chi chiến đánh xong nhưng thi đấu trình cũng không phải là từ hắn chế định hắn cũng đành phải ngoan, ngoan tuân theo kèm chế mình h ư n g phấn lâm trường học ngươi cảm thấy lục minh sẽ là trình ra thần tử đối thủ sao thính phòng bên trong mã thiên long thấp tâm thanh hỏi ý lục minh chỗ thể hiện ra thực lực thật sự là quá mức phi phạm toàn trường duy nhất hiện ra qua loại này vô địch tư thái ngoại trừ hắn liền chỉ có trình thánh cho nên rất nhiều người không khỏi đem hai người so sánh lên bây giờ xem ra lục minh thực lực đã cùng trình gia thần tử cờ c h ố n g tương đương nhưng trình gia thần tử tuyệt đối còn có át chủ bài nếu như chỉ có cái trình độ này hắn còn lâu mới có thể cùng phương bắc hai vị kia so sánh thần tử chi danh cũng không có khả năng còn tại hắn trên thân lâm nhất định lắc đầu hắn đã từng đi qua phương bắc kiến thức qua hai vị kia tuyệt thế thiên kiêu g á n g người trình gia thần tử thần tử chi danh đã v ẫ t còn liền không phải chỉ là để loại trình độ này nếu không cùng hai vị kia t r ê n lệch thực sự to lớn trình gia như thế nào có thể dễ dàng tha thứ đã sớm sẽ đem trình thánh đổi đi cũng không biết tiểu tử này có thể bước ra trình gia tiểu tử bao nhiêu trình độ trình gia võ thánh để hắn ẩ n giấu hai năm đến cùng ẩ n giấu chút cái gì cũng không nên bắt hắn cho tàng c h ế t ta cùng lòng vo có chỗ nho nhã nam tử càng để ý chính là bọn hắn có khả năng đạt được tin tức lần này đến đây bọn hắn sợ được đến chỉ thị đúng là hiểu rõ trình gia thần tử đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì thật ở võ thánh thế ra Có được đạo võ hôm nay g tất cả trận đấu đến đây là kết thúc trận chung kết vào khoảng ngày mai buổi sáng cử hành mời các vị kính thình chờ mong hôm nay tỉ thí kết thúc xa so với lôi lang tưởng tượng được nhanh thậm chí không cần đến nửa ngày thời gian một mặt là vòng thứ hai trận đầu trận kia tỉ thí hai người song song bị thương trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu cho tới thắng được lục minh trực tiếp tấn thăng trận chung kết một phương diện khác t r ì n h thánh lục minh thực lực thực sự quá mạnh hai người bọn họ tùy ý lôi ra một người tới treo lên đánh tám người khác thậm chí đều dư s à i chiến đấu càng là không có chút nào dây dưa dài dòng bởi vậy lúc này vẫn chưa tới giữa trưa lôi lăng liền đã tuyên bố kết thúc giữa lúc thính phòng có chỗ sao động không ít người đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi một thanh â m lại là vang vọng nơi đây đem bọn hắn động tác hâu ngừng trâm đã trọng tài đúng lúc này một thanh em lại là đem lôi lăng gọi lại lôi lang hướng lục minh quăng tới ánh mắt lúc này thiếu niên đã đem rơi xuống đất dù lòng thương nhặt lên giữ trong tay trọng tài chuyện hôm nay hôm nay tất cùng thần tử một trận chiến không cần lưu đến ngày mai ta hiện tại liền có thể cùng thần tử một trận chiến lục minh âm thanh hồng lượng tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hoàn cảnh bên dưới vang vọng toàn trường cử động lần này ngoài tất cả người n ó n trước liền ngay cả trình thánh cũng không nghĩ đến lục minh thế mà lại chủ động xin đi giết g ặ c lần này thế nhưng là hợp hắn tâm ý hắn liếm môi một cái tiêu căng trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong nghe được lục minh nói lôi lang t r ầ chờ một chút nhưng nhìn thấy trình thánh trong mắt đồng dạng lấp lóe cùng nhiệt chiến ý trên khán đài đám người cũng đều nhao nhao c ă n g tới chờ mong ánh mắt lôi lăng rốt cục vẫn là không có ngăn lại vậy theo ý ngươi ý tứ trận chung kết hiện tại bắt đầu mời hai vị tuyển thủ phân biệt lên đài theo lôi lăng quyết định ở đây người xem cùng nhau phát ra một tiếng r e o họ nhao nhao lần nữa ngồi xuống hai đại thiên kiêu chi tranh không cần nghĩ liền biết khẳng định vô cùng đặc sắc bây giờ không cần chờ đợi trực tiếp phong túng tuyệt không treo bọn hắn khẩu vị tại mọi người ánh mắt bên trong lục minh cùng trình thánh thân ảnh cũng là nhảy đến trên lôi đài toàn trường ánh mắt nhìn quanh hai người trở thành tiêu điểm. t r ì n h thánh kéo đưa mình cơ bắp ánh mắt thủy t r u n g nhìn chằm chằm lục minh cuối cùng gặp phải một cái phù hợp đối thủ lục minh ta chờ ngươi thật sự là đợi quá lâu t r ì n h thánh kéo d ố i động tác dần dần dừng lại nhưng cả người lại trở nên càng khủng bố phảng phất một đầu ngủ say hùng sư bị tỉnh lại lộ ra hắn hung ác khuôn mặt lục minh không bị ảnh hưởng tắm rửa ánh mắt mọi người bên trong chỉ cảm thấy chiến ý càng nổi bật trình ra thân tử ta cũng muốn biết ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu hiếu chiến tri nhân mệnh cách đang gấm thét lục minh bên ngoài thân hiện hiện một tầng đỏ thấm đó là toàn thân khí huyết điên cuồng trào lên tiêu trí thân thể của hắn như là một cái hỏa lô liên tục không ngừng hướng bên ngoài chuyển vận nhiệt lượng khiến cho xung quanh hoàn toàn c h á y khét chiến ý m á h liệt chiến quyết gia trì lục minh cả người trạng thái đạt đến đ ỉ n h phong h i ế u chiến chi nhân phản ứng đủ để chứng minh trình thánh c ư ờ n g đại đây một mạng nghiên cứu đã rất lâu không có gặp phải có thể mang đến uy hiếp kẻ địch mạnh mẽ như thế trước mắt t r ì n h thánh cuối cùng tỉnh lại lục minh đối chiến thắng người mạnh hơn thất vọng hắn đem du long thương vung đến dưới lôi đài song thủ mã quyền đối mặt trinh thánh du long thương đối với hắn căn bản không tạo được một điểm tổn thương một đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn là đến lấy lục minh không sai ta cũng am hiểu quyền pháp ngươi có thể đón lấy ta bao nhiêu quyền đâu t r ì n h thánh nghiêng đầu một chút đồng dạng nắm tốt xong quyền lộ ra một cái đáng sợ sụp đổ nụ cười toàn bộ thinh p h ò n g lúc này đều yên tính không tiếng động tất cả người đều bị hai vị thiên tiêu khí thế c h ấ n n hiếp khí thế như vậy đã vượt xa đồng dạng thất phẩm đinh p h ò n g thiên tiêu đối với thiên tiêu quả nhiên vẫn là không phải tầm thường nghe lâm nhất định cảm khái mã thiên long cũng là gật đầu tán thành t r ì n h thánh cùng lục minh khí thế va chạm thực sự quá mạnh vẹn vẹn khí thế va chạm cũng đủ để trọng thương đồng dạng thất phẩm b á giả đem hai người coi là luyện thần cảnh bên trong vô địch đều không chút nào quá đáng thính phòng trước đã có võ giả mở ra vòng phòng hộ che đậy lại hai người tỉ thí đối với thính phòng ảnh hưởng mặc dù chỉ là t h ấ t phẩm võ giả ở giữa chiến đấu nhưng vô luận là người kia thực lực đều đã không thể dùng bình thường t h ấ t phẩm võ giả đi định nghĩa cẩn thận như vậy cũng là phải trận chung kết hiện tại bắt đầu lôi lăng t u y ê n án âm thanh rơi xuống hai tên thiên tiêu thân ảnh nhất thời đồng thời bắn ra mà ra chương năm mươi hai tiểu thần thông phanh giống như hai viên đạn đạo đụng vào nhau đinh hai nhức có c m thanh chuyến ra hai người cực tốc va chạm mà đụng vào nhau m á y liệt sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán lôi đài mặt đất bị đánh rách tà tơi vô số đá vụn theo cô ba động này bay ra hướng thẳng đến thính phòng tấn máy bay đi như là đạ đ ồ n g dạng còn tốt vòng phòng hộ bị trước giờ mở ra c h ặ n lại đây từng khỏa khủng bố đá vụn dù là như thế hai người mới vừa giao thủ liền bạo phát như vậy ba động cũng là để người nghe kinh hãi mặt khác tham dự thu đồ khảo hạch sáu người ngoại trừ cái kia hai đã bị đưa đi bệnh viện lúc này đều là trợn mắt há hốc một mà nhìn chằm chằm lôi đài tại cùng bọn hắn lúc giao thủ lục minh cùng trình thánh thậm chí đều thu lực nếu như dạng này chiêu số đối bọn hắn thi chỉ là huyết tưởng sáu người kia thân thể liền không khỏi l ắ c một cái bọn hắn khẳng định sẽ chết người rất cứng sao chính thánh khép cười một tiếng tiếp tục buông lỏng lấy mình gần cốt lục minh không có trả lời chỉ là yên lặng ở trong lòng tính toán mới vừa hai người kỳ thực cũng không giao thủ chỉ là đồng thời nghiêng người va vào một phát liền đã dẫn phát như thế ba động trải qua chiến quyết không ngừng cường hóa cùng vạn thú tinh huyết tầy lễ lục minh nhục thân cường độ đã viễn siêu đồng cảnh v õ giả đây là hắn lần đầu tiên gặp phải nhục thể cường độ có thể so với mình đối thủ nếu như không mở ra long nguyên bát nhã công nói một tại nhục thân trên lực lượng thắng qua trình thánh không phải cái gì chuyện dễ mới chỉ là nhục thân lực lượng sao trên khán đài đế tử cùng long võ quán nho nhã nam tử nhãn lực cực dây hắn một chút có thể nhìn ra hai người va chạm chính là thuần túy nhục thể va chạm không có một chút điểm kỹ xảo cũng không có một chút linh khí toàn bộ nhờ nhục thể bản năng lực lượng nhưng cuối cùng như thế vẫn như cũ h i ể n lộ ra khủng bố uy lực chính ra thần tử có thể có như thế cường đại nhục thân nho nhã nam tử cũng không kỳ quái nhưng lục minh nhục thân có thể cùng hắn không phân sàn sàn nhau cái này mượi phần ý vị sâu xa ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo tất cả giống nho nhã nam tử đồng dạng phát hiện lục minh dị thường nhân viên cũng đều đối với tên này không có danh tiếng gì thiếu niên nhấc lên hứng thú quyền này tên là hoàng cực thiên thượng thiên hạ hoàng là trí chí tôn trình thánh quát trói thai một tiếng nắm đấm ngang nhiên hướng lục minh vung ra một quyền này mang theo vô cùng b ạ khí lực áp thiên hạ bệ nghệ thiên hạ p h ả n phất muốn chấn áp tất cả lục minh cực quyền đạo nhưng là một phen khác phong vị hung hãn thô bạo vô cùng hung hãn hán quyền không có quy luật mỗi một quyền đều chỉ có một cái mục đích đánh đổ trình thánh chỗ vung ra nắm đấm hai người nắm đấm không ngừng tại va chạm thậm chí trong không khí cho thấy tàn ảnh xung quanh không khí không ngừng bởi vì hai người quyền đợt mà bị áp suất vỡ nát phát ra từng tiếng c h ó i thai khí bạo âm thanh chỉ là không có người cảm thấy ồn ào qua chú tâm đầu nhập vào trận này kịch chiến bên trong trình gia võ thánh dương danh thiên hạ hoàng cực quyền bộ quyền pháp này đã ẩn ẩn có siêu thoát nhất phẩm võ học xu thế nghĩ không ra trình gia thần tử đã nắm giữ được sâu như thế với lại lâm nhất định có chút không h i ể u nhìn phía xa lù minh hãn bộ quyền pháp này đến tột cùng là từ chỗ nào học được lại có thể cùng hoàng cực quyền chống lại không chỉ là lâm nhất định liền ngay cả trên sân trình thánh đều đang kinh ngạc Hoàng thân hắn thể như thế,、lục、minh quyền pháp vẫn như thể hắn là là ràng. quên luyện quyền vẫn cùng cân năng giả cực lực, Có mặc lục cũ có thể cùng hắn sức quá uy tu lại tài. rõ dù đương â y rốt từ xuất vật. cuộc chỗ quái là nào hiện đ nhiên chiến đấu khẩn trương t r ì n h thánh không có phân tâm suy nghĩ nhiều lục minh xuất hiện cũng cuối cùng để hắn lại không nhàm chán đá mại đao càng cứng rắn mải đi ra đao mới có thể càng phát ra sắp bén hắn chính là muốn mượn lục minh đến t r i ể n lộ mình tinh thế phong mang tiểu thân thông đại nhật luân hồi đương nhiên chính thánh trong mắt tản mát ra loá mắt hồng quang cái kêu bôi hồng quang trước mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng một vòng sán lạ nắng gắt từ trình thánh sau l ư n g dâng lên phản phất chân chính mặt trời mọc sau lưng gánh vác mặt trời đỏ đ ê m giờ phút này t r ì n h t h á n h chiếu dọi đến giống như thần linh hắn hai mắt trở ợ chừng đầy trời hồng quang bị hắn nắm ở trong tay tản ra khủng bố huy áp liền ngay cả xung quanh không khí đang trở nên cháy bỏng đang không ngừng bị đốt diện một quyền này mang theo mãnh liệt ánh l ử a thẳng hướng lục minh mà đi lập tức lục minh thân thể liền được quyền này bao phủ viêm trụ từ lòng đất dâng lên đem lục minh bao phủ sau bọc lấy trong đó khói đen nổi lên một phía giống như có thể đem vạn vật đốt diện h Cái có này sao tiểu h ể Có b ế t trình thánh chỗ thi t hàng nhận chỗ giả võ i đã ra r n c h i ê số, cả kinh t r trên ự c tiếp từ g h ế đ ứ n g lên. Tiểu thông i ể u t ầ n t h không giống với võ học chính là mỗi người sinh ra chỗ có bản năng chiêu số cố xưng thần thông võ giả tại đột phá ngũ phẩm mở linh cảnh cô động chân lý võ đạo về sau muốn làm đó là khai thông mình nhân thể bí tàng bí tàng mở ra mới có thể lĩnh n g ộ mình cùng bẩm sinh đến tiểu thần thông tiểu thần thông kỳ diệu vô cùng có thể câu thông thiên địa lực lượng ra trì liền như là mới vừa trình thánh đồng dạng mượn thế gian đại nhật chi lực mới có như thế đồng dạng cảnh tượng có thể đám người lại không khỏi lâm vào hoang mang bên trong Tiểu chính ra võ thánh tiểu thần thông đại nhật luân hồi nho nhã nam tử thổn thức một tiếng nghĩ không ra có thể tại trình ra thần tử trên thân nhìn thấy chiêu này mỗi người tiểu thần thông chính là bẩm sinh muốn sử dụng mình tiểu thần thông chỉ cần mở ra nhân thể bí tảng liền có thể như cánh tay vào thân nhưng muốn sử dụng người khác tiểu thần thông lại không phải đơn giản như vậy bởi vì tiểu thần thông đã dính đến tiên địa lực lượng trừ phi võ thánh nếu không cho dù là nhất phẩm võ giả đều chỉ đến mượn nhờ mình tiểu thần thông thi triển thiên địa lực lượng trừ phi đối với thiên địa lực lượng có chỗ linh n g ộ nếu không muốn sử dụng người khác tiểu thần thông quả thực là một kiện không có khả năng sự tình chỉ là không có nghĩ đến chính gia thần tử thế mà làm thành việc này nhìn thấy bây giờ nho nhã nam tử trong lòng khinh thị đã thu l i ệ m rất nhiều chính gia thần tử mặc dù tu vi còn chưa đủ cao nhưng chỗ triển lộ ra thiết tư đích sắc đã đủ để uy hiếp bản thân t i ế u chủ đợi đến sau khi trở về vẫn là cần đối với hắn chú ý nhiều hơn về phần minh nho nhã nam tử không có quá nhiều để ý tới tiểu thần thông sở dĩ có thần thông danh sưng chính là bởi vì hắn có thể điều động thiên địa chi vĩ lực nó có khả năng thi triển vĩ lực nhưng so sánh nhất phẩm võ học phải cường đại hơn nhiều lục minh gắng gượng ăn trình thánh một cách này có thể bất tử cũng đã là vạn hạnh khói đen quấn thấy không rõ lục minh ở trong đó bộ dáng tại xung quanh người xem đã sớm thông qua đàm luận hiểu rõ đến cái gì là tiểu thần thông cùng hắn khủng bố vĩ lực trong lòng bọn họ cũng đã đối với lục minh mất đi lòng tin đây chính là tiểu thần thông a liền xem như lục minh lại thế nào khả năng chống x u n g tới thùng, thùng. một trận kỳ dị âm thanh từ trong khói đen truyền ra âm thanh này mang theo đặc thù rung động p h ả n phất có được một loại nào đó quy luật đồng dạng tại mọi người bên thai hữu lực vang lên chương năm mươi ba bí mật thùng thùng đạo thanh âm này nặng nề như nhịp trống không ngừng nổ vang trình thánh hiếu kỳ nhìn về phía khói đen b ư ớ c lên chỗ thần sát d ị động đây chính là tiểu thần thông uy lực của nó vô cùng kinh khủng h ắ n cũng không tin lục minh thế mà ngay cả một chiêu này đều có thể đón lấy đạo thanh âm này tựa hồ là nhịp tim thính phỏng đ ế từ cùng long võ quán thu cạch nam tử nghe đạo này chầm đ ụ càng phát giác cùng nhịp tim tương tự bất luận là hắn rung động vẫn là tiếng vang có thể đây cũng quá qua k i người h n vẹn vẹn tiếng tim đập liền có thể tràn ngập bằng trường đây là cái gì thượng cổ hồng thú tất cả người ánh mắt gấp chằm chằm lôi đ à i khói đen dần dần tiêu tán một đạo cao tới hai m ở trần thân ảnh từ đó đi ra theo thân hình tăng trưởng lục minh toàn thân cơ bắp cũng nhận được lớn mạnh chỗ cánh tay gân xanh từng cục hãn tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống trình thánh toàn thân lông tóc không tổn hao gì một đôi đốt cháy chiến ý đôi mắt càng là chăm chú nhìn trình thánh không thả trình thánh chỗ thi triển tiệu thần thông đích xác ngoài lục minh dự kiến nhưng hắn mở ra long nguyên bát n h ã c ô n g tiến vào chế độ một trạng thái cho dù là cái tiêu kịch liệt nhiệt độ cao cũng không thể nhìn hắn mảy may lại là một môn viên mãn cấp luyện thể võ học mặc dù không phải nhất phẩm võ học nhưng cũng đủ khoa trương lâm nhất định có chút nghẹn h ọ n g nhìn chân chối nói đều có chút không lớn lưu loát các loại võ học bên trong lấy luyện thể võ học khó tu luyện nhất nâng cao cũng to lớn nhất mà tại lục minh trên thân đây đã là hắn chỗ biểu hiện ra đệ tứ cửa viên mãn cấp võ học liền tính từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng luyện thành như vậy nhiều a đương nhiên lục minh cùng trình thánh thi triển thủ đoạn cũng là lệnh tràn diện lại l nguyên bản trình thánh thi triển t i ể u t h ầ n thông liền đã để đám người chấn động vô cùng sao có thể nghĩ đến liền xem như như thế tình huống lục minh cũng vẫn như cũ phá cục mà ra trang diện càng khó bề phân biệt khán giả cảm xúc cũng sóng sâu cao hơn sóng trước thật tốt thật tốt dạng này mới có ý tứ sao tối cường chiêu số bị tan giã trình thánh chẳng những không có bối rối ngược lại c u ồ n g tiếu lên tiếng lục minh không hiểu nhìn mình chằm chằm đối thủ có chút không rõ hắn vì sao bộ này làm dáng lập tức chỉ thấy trình thánh từ, từ thu liễm tiếng cười một cô không hiểu ý thế phóng thích hắn toàn thân bắt đầu tràn ngập một cỗ bá đạo ý vị thật không nghĩ tới nho nhỏ phương nam cũng có thể có người để ta xử suất toàn lực trình thánh quát trói thai ở giữa một cô cực kỳ áp bách khí thế lập tức hiệp lộ cô khí thế này cũng không nhằm vào lục minh mà là nhằm vào cả phiến thiên địa vô cùng áp lực c h à n ngập cô khí thế này vô cùng bá đạo muốn đem lục minh áp đảo dường như muốn cứ gọi hắn thần phục đây là thính phòng hàng phía trước lâm nhất định khó mà che giấu mình khiếp sợ hắn ngồi yên tại mình vị trí bên trên ánh mắt phức tạp bên cạnh mã thiên long càng là đã ngốc trệ phản phất sống ở trong l ộ n cùng long võ quán cùng vân lưu võ quán hai nhóm nhân mã cũng đều nhao nhao từ trên khán đài cả kinh đứng dậy cho dù là tại trình thánh thi triển t i ể u thần thông thì bọn hắn đều không có bộ dáng này đủ để chứng minh bọn hắn lúc này khiếp sợ đây là chân lý võ đạo nho nhã nam tử cảm ứng rất lâu mới từ trong cổ họng gạt ra như vậy một tiếng lại thế nào khó có thể tin võ giả cảm quan sẽ không gạt người trình thánh trên thân tràn ngập đích sắc là chân lý võ đạo khí tức nhưng hắn rõ ràng là thất phẩm võ giả trên thân như thế nào sẽ có có ngũ phẩm mở linh cảnh mới có thể có được chân lý võ đạo trong thính phòng vô số người trong lòng thoáng qua dấu hỏi giang giác giang giác khiến người ghê răng xương cốt tiếng ma sát từ lục minh thể nội phát ra bị trình thánh bá đạo chân lý võ đạo áp bách hắn chỉ cảm thấy xung quanh trọng lực phảng phất đều trở nên càng thêm cường đại hắn lương không ngừng chịu đến trọng áp nhưng lại vẫn như cũ ngoan cường đứng thẳng cùng trình thánh bá đạo chân ý làm đối kháng nhìn thấy lục minh bộ dáng này trình thánh mỉm cười áp chế hai năm bí mật cuối cùng tại lúc này biểu diễn mà ra trình thánh không kịp chờ đợi cần một người nghe trước mắt lục minh không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân tuyển hai năm qua ta tu vi sở dĩ dậm chân tại chỗ chính là vì ngưng tụ phần này chân lý võ đạo trình thánh nói lấy đáy mắt cũng không khỏi hiện, hiện một sợi điên cuồng đây là trình ra võ thánh vì hắn lự trước có cổ nhân sau này không còn ai đã biến mất tại năm tháng dài đằng đắng bên trong liền ngay cả trình gia võ thánh cũng không biết có thể hay không đi thông nhưng trình thánh cắn chặt h à m rằng từng bước một đi đến hiện tại hắn đệ ép tâm thanh dường như đệ nén nào đó phần v u i sướng bá đạo chân ý tại hắn quanh người tràn g ngập cách lôi đài lân cận một chút cũng có thể cảm giác được cái kia cố áp bách có thể làm người t h ở không nổi thì càng đừng bảo là đang ở vào trình thánh trước mặt lục minh hắn thừa nhận áp lực chính là to lớn nhất gia gia nói thượng cổ võ giả luyện thần viên mãn sau đó còn có nhất cảnh vô thượng kim thân luyện thành kim thân giả thiên đạo chiều cố vạn pháp bất x â m thuộc vô thượng căn cơ p h n g có thể thành cựu siêu phẩm võ thánh hẳn là thế gian vô địch nghe được thế gian vô địch bốn chữ lục minh tâm thần không khỏi chấn động sách giáo khoa bên trên đã từng có vô thượng kim thân cảnh nói rõ nhưng chỉ là truyền thuyết đồng thời không có trình thánh nâng lên như vậy kỹ càng chẳng lẽ trình thánh sở dĩ tại luyện thần viên mãn ngưng tụ chân lý võ đạo có liên quan với đó lục minh một bên lấy lục thân chi lực đối kháng trình thánh bá đạo chân ý một bên lại nghe trình thánh giảng thuật chỉ là truyền đến hiện tại thế gian đã lại không người có thể luyện liền vô thượng kim thân bọn hắn thậm chí cho rằng vô thượng kim thân chỉ là một cái truyền thuyết căn bản không có tồn tại qua nhưng bọn hắn sai vô thượng kim thân cũng không phải là truyền thuyết chân chính tồn tại ở thế gian ở giữa chỉ là thế gian này võ đạo sai t r ì n h thánh ngôn ngữ càng phát ra kích động lục minh lại là khẽ nhũ mày thế gian võ đạo sai t r ì n h thánh lời này nên có ý tứ gì t r ì n h thánh cố ý hạ giọng lại thông qua chân lý võ đạo ngăn cách lời nói chỉ có lục minh mới có thể nghe thấy hắn đã dự liệu được lục minh kết cục cho nên không có chút nào giữ lại dù sao người chết biết lại nhiều cũng không ảnh hưởng toàn cục những lời này trong lòng hắn cũng cần phát tiết tại lúc này hắn cũng lại không cách nào n h ẫ n l ạ i chân lý võ đạo vốn nên tại thất phẩm luyện thần cảnh liền cô đọng cho mượn chân lý võ đạo xông phá thân thể cực hạn đạt đến nhân thể lần thứ hai phá giới hạn mới có thể thành tựu vô thượng kim thân thế gian công pháp có sai không biết là chịu đến ảnh hưởng gì nếu không chúng ta tộc nhân mới xuất hiện lớp lớp làm sao lại từ thượng cổ thời đại về sau liền chưa từng xuất hiện vô thượng kim thân t r ì n h thánh nói đến bí mật để lục minh khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên lai nhân tộc không còn xuất hiện vô thượng kim thân thế mà còn có loại nguyên nhân này nhưng vì sao thế gian công pháp đều sẽ như thế lục minh không kịp nghĩ nhiều bởi vì trình thánh đã ngậm miệng không nói hắn gấp t r ầ m t r ầ m lục minh hai mắt mang theo trêu thức vừa có một sởi thỏa mãn bí mật này trong lòng hắn đọng lại hai năm lúc này cuối cùng có thể đổ xuống mà ra hắn tâm lý một khối đá cũng là rơi xuống nhưng lần này bí mật chính là trình ra nhiều năm được đến cơ mật tự nhiên không thể để cho lục minh như vậy biết được cho nên nghe như vậy nhiều ngươi hẳn là có thể chết đến nhắm mắt ta trình thánh khoan khoái cười to hoàng cực quyền lại lần nữa thi triển mà ra bá đạo chân ý thực hiện sau đó môn này sắp siêu thoát nhất phẩm võ học quyền pháp càng lộ vẻ uy lực trình thánh n ắ m đấm mang bọc lấy đầy trời bá đạo huy áp đánh phía lục minh t r ư ơ n g năm mươi tư, vô pháp c h ẳ n g đến lục minh nguy hiểm lôi đài bên trên k ì n h phong gào thét đó là trình thánh bá đạo chân ý dẫn xuất dị tượng cỗ này chân ý ngay cả không khí đều tại áp bách làm cho hắn trở đi đến càng thêm cấp tốc trình thánh trên đài cùng lục minh nói chuyện với nhau cũng không có chuyển đến đám người bên h a i chỉ có trình thánh bắt trói lấy bá đạo chân ý một quyền tại mọi người trước mắt phát ra mã thiên long trước hết nhất hô nhỏ một tiếng lúc này trang diện đã vượt quá tất cả người tưởng tượng bá đạo chân ý phát ra lúc này trình thánh giống như chân chính bá vương đồng dạng một quyền này căn bản thế không thể đỡ cũng căn bản không có cản phương pháp chân lý võ đạo cường đại căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng đến liền xem như viên mãn cấp luyện thể võ học cũng không có khả năng chống đỡ được c h ì n h thánh một quyền này ai lâm nhất định thở dài một tiếng cũng chỉ có thể lắc đầu cứ việc lục minh chính là khả tạo chi tài nhưng lôi lăng chính là chỉnh ra võ thánh tọa hạ hộ pháp ai cũng nhìn ra được lục minh đã tới gần t u y ệ t cảnh nếu là vị này tồn tại nguyện ý xuất thủ lục minh tính mệnh tự nhiên khả năng bảo trụ nhưng lúc này hắn lại không n ú c ních như thế trang diện cũng có thể nhìn ra trình gia đối với lần này thu đồ khảo hạch thái độ lâm nhất định trong lòng lại như thế nào tiếp h ậ n cũng không thể tránh được thẳng tới thiên tính vô thượng tồn tại cũng không phải hắn có thể trêu chọc được trình gia thật đúng là có thể chịu a ẩn dấu hai năm vậy mà ẩn dấu như thế một thanh kinh thế hào đao thính phòng cùng lòng võ quán trầm mặt thật lâu nho nhã nam tử mới lắc đầu trên mặt có chút cảm khái lĩnh ngộ chân lý võ đạo trình gia thần tử thực lực đã đối với thiếu chủ tạo thành cực lớn uy hiếp bọn hắn bên cạnh vân lưu võ quán cũng đều là nghĩ như vậy lúc này bọn hắn đối với trình gia thần tử ấn tượng đã đổi mới mười tám tuổi tị thế hai năm tu thành chân lý võ đạo hai nhà bọn họ thiếu chủ có thể đều vẫn không có thể đạt đến cảnh giới này trình thánh có thể làm được trình độ như vậy hắn ngũ phẩm võ đạo chi lộ đã chú định không có chút nào long đong yên lặng ở giữa bọn hắn đều đem trình thánh liệt vào đệ nhất liệt họa lớn trong lòng về phần đài bên trên cảnh tượng bọn hắn đã không còn quan tâm bọn hắn thật sự là nghĩ đến không đến một vị nắm giữ chân lý võ đạo thất phẩm võ giả vẫn là chính gia thần tử có thể tại sao thua liền ngay cả trình thánh mình cũng là như thế cảm thấy nhưng lục minh ánh mắt lại là để hắn cảm thấy kỳ quái vẫn như cũng là như vậy l ụ ngực thậm chí còn có chút kích động t r ì n h thánh suy nghĩ ở giữa một cỗ không hiểu ý thế cũng từ lục minh trên thân phát ra bàng bạc chiến ý bước lên càng thêm cổ vũ lục minh chân lý võ đạo hắn phảng phất một toàn đội lớn sừng sững tại t r ì n h thánh trước mặt không thể phá vỡ ta nguyên lai tưởng rằng ta là dị loại không nghĩ đến ngươi cũng ngưng tụ chân lý võ đạo vậy liền để chúng ta tới so một lần ai chân lý võ đạo càng mạnh a lục minh ánh mắt của nhật thiếu chiến tri nhân mệnh cách phảng phất nhóm lửa trong mắt của h ắ n chiến ý điên cuồng đốt cháy lên cao chân ý toàn lực phóng thích mà ra quét sạch toàn bộ lôi đài trinh thánh ba đạo chân ý đúng là tại lục minh lên cao chân ý đối kháng giới đang từng bước bị bước lui hai người dần dần thế lực ngang nhau nhưng xung quanh tất cả lại là chịu đủ tàn phá lấy hai người làm trung tâm chân ý đối kháng hình thành từng đạo mãnh liệt khí đ ợ t khí đ ợ t tùy ý phá hư xung quanh mặt đất khối lớn khối lớn đất đá tấm bị nhấc lên lấy vô cùng nhanh trong tốc độ hướng phía thính phòng bay đi nếu không có vòng phòng hộ cách trở chỉ sợ là lúc này thính phòng đã máu chạy thành sông vòng phòng hộ đang không ngừng rung động có chút không chịu được nổi hai người chiến đấu dư ba rất nhanh có chuyên gia tới h i trợ đối với vòng phòng hộ tiếp tục tiến hành gia cố không biết còn tưởng rằng đây là cái nào hai vị cường giả tuyệt thế kinh thiên chiến đấu bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra trận chiến đấu này đầu mượn đúng là hai vị mới thất phẩm luyện thần viên mãn võ giả trên khán đ à i lúc này tất cả người cũng đã thấy c h ó g mắt sự tình tại hướng bọn hắn không tưởng được phương hướng phát triển nguyên bản trình thánh phóng thích mình chân lý võ đạo thì đám người liền đã khiếp sợ nhưng lục minh thế mà cũng thả ra mình chân lý võ đạo hai người chân lý võ đạo một đạo cao ngạo một đạo ba khí bọn hắn thân ảnh dây dưa tại một khối mỗi một quyền đều đánh cho không khí nổ nát vụn có kinh người khí bảo tiếng vang lên trên khán này cũng không ngừng có hấp khí thanh v a n g lên đồng dạng luyện thần hậu kỳ đồng dạng nắm giữ chân lý võ đạo nho nhỏ phương nam làm sao cũng có thể xuất hiện so sánh bọn hán phương bắt sòng tử tinh tiên tiêu nhìn trình thánh cùng lục minh giao chiến thân ảnh cùng long võ quán cùng vân lưu võ quán tới hai nhóm nhân mã cũng không khỏi lâm vào trầm tư trời thật phải đổi thiên long ngươi b ó t vừa bấm ta cứ việc tu vi cao thầm nhưng lâm nhất định lúc này cũng có chút không thể tin được mình con mắt thật sự là quá mức kinh thế hai t ụ đây thật là nên tại thu đồ sát hạch tới nhìn thấy biểu hiện sao lôi đài bên trên hai người đồng dạng lấy viên mãn cấp nhất phẩm quyền pháp vật nhau trân ý quán thâu quyền bên trong khủng bố uy năng phong thích cho dù là tại đỉnh tiêm võ đạo trường cao đẳng bên trong trình độ như vậy giao đấu cũng thực sự thuộc về hiềm thấy nhưng bây giờ lại từ hai tên thất phẩm võ giả tại thượng diễn nếu không có thân thể truyền đến một trận đau đớn truyền đạt đến lâm nhất định thần kinh bằng không hắn thật muốn hoài nghi mình có phải hay không sống ở trong ngộ lôi đài bên trên không lôi lăng trôi nội tại không ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới chiến đấu trinh thánh cùng lục minh thế lực n ă n nhau để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi vì bồi dưỡng trinh thánh trình ra võ thánh nỗ lực vô số tâm huyết thân là hộ pháp hắn đều nhìn ở trong m nguyên nhân chính là như thế hắn m u i càng phát ra khó có thể tưởng tượng có thể cùng trình thánh đánh thành dạng này lục minh đến tột cùng là dạng gì địa vị lôi đài bên trên hai người lại hồn nhiên không biết bọn hắn biểu hiện đã dẫn phát bao nhiêu người trong lòng rung động hai người quên lộ đồng dạng đại khai đại hợp chân lý võ đạo khí thế cũng giống vậy rất có lực các bách lục minh lên cao chân ý từ chiến quyết chiến ý diễn hóa mà đến gặp mạnh t ấ t mạnh gặp càng mạnh mà càng mạnh cao thủ giữa chiến đấu thường thường không đang dây dưa mà tại một kích chiến thắng chính là lục minh lúc này một kích này hắn t i ế t quyền như tiễn h ô n g hạn hướng lây trình thánh lồng ngực mà đi thời khác sinh tử dự cảnh để trình thánh bản năng cảm thấy không ổn nhưng một quyền này đã cẩn thân kịch liệt quyền phong đã nhào về phía hắn trước ngực hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh một kích lôi lăng còn tại trầm tư mới vừa suy nghĩ vấn đề lập tức mới đột nhiên kịp phản ứng nhưng mà sinh tử trong một ý niệm giờ khác này đã quá muộn liền xem như lôi lăng muốn xuất thủ nhưng cũng không đổi kịp ngăn cản một quyền này hắn đột nhiên đưa tay tìm kiếm ý đổ lấy linh khí trở ngại lục minh thân thể nhưng động tắc còn chưa hoàn tất lục minh nắm đấm đã đến trình thánh trước ngực một kích này trong số mệnh hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại lúc một giây sau lục minh phát hiện mình nằm đấm thế mà ngưng tụ ngay tại chỗ cách trình thánh lồng ngực chỉ kém chút xíu lại như là chân trời góc biển đồng dạng thủy trung vô pháp c h ẳ n g đến một cỗ ngạo thị thiên hạ uy áp từ trình thánh trên thân phát ra giống như một đạo không thể phá hủy tường thành đem lục minh công kích trở ngại chương năm mươi năm võ thánh uy áp ân lục minh khẽ di một tiếng chỉ cảm thấy nằm đấm đánh vào một đạo vô hình bình t r ư ớ n g bên trên cứ việc khoảng cách trình thánh thể ra chỉ kém một đường nhưng vô luận như thế nào đều cũng không còn cách nào tiếp cận với lại cỗ uy áp này một gốc cũng không phải là trình thánh trình thánh giữa mi tâm một đạo nhàn nhạt là cấn đang tại lấp lóe một cái bóng m ở hiện lên ở phía sau hắn cao lớn mà hư hảo thấy không rõ cụ thể khuôn mặt duy nhất có thể thấy rõ là đạo nhân ảnh kia đôi mắt một đôi như là liệt nhật lừng lánh con n g ư ờ i mới chỉ là nhìn thoáng qua liền để lục m i n h con mắt cảm thấy một cỗ bị bỏng đạo thân ảnh này cao lớn vẹn vẹn ngồi xếp bằng liền có một tòa cao lầu kích cỡ mở ra long nguyên bát nhã công lục m i n h thân cao lúc này đã đi tới hai m nhưng tại đạo này hư hảo thân ảnh trước mặt lại như c ũ lộ ra nhỏ bé thậm chí có thể nói như là sâu kiến đồng dạng bóng người khí tức quanh người tràn ngập như là thực chất đồng dạng ngay cả bốn bề không khí đều trở nên ngưng kết đó là đạo thân ảnh này phát tán chân lý võ đạo bá đạo giống vậy mang theo manh liệt cảm giác c áp bách như muốn để thiên hạ thần p h ụ trình gia võ thánh quân lâm c h â n ý tiểu t ử này thế mà đem trình gia thần tử thủ đoạn bảo mệnh đều ép ra ngoài đột phá võ thánh về sau liền có thể sáng tạo đủ loại kỳ dị giống trình gia võ thánh dạng này là trình thánh ngưng tụ một vệ ý niệm tại sống chết trước mắt xuất thủ đã là võ thánh phổ biến thủ đoạn đương nhiên cái này cũng cần nỗ lực nhất định đại giới cũng chỉ có trình gia thần tử cùng cái khác hai vị võ thánh tri mới có thể có dạng này đãi ngộ đây chính là võ thánh a trên khán đài lâm nhất định n g mở đầu nhìn đạo thân ả n h kia trong mắt tràn đầy hướng về siêu phẩm võ thánh nhân gian võ đạo cực hạn thẳng tới thiên thính tồn tại vẹn vẹn một đạo ý niệm liền có uy thế như thế lúc này thính phòng xung quanh vòng phòng hộ đều đã pha toái những n à y vòng phòng hộ vốn là vì phòng ngừa lôi đài chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến thính phòng má thiết lập tại võ thánh u y áp trước mặt căn bản cũng không đáng nhắc tới không tốt cùng lúc đó lâm nhất định lúc này mới cảm giác lúc này ở đài bên trên độc mặt võ thánh u y áp thế nhưng là l ụ minh mặc dù hắn lại kinh tài tuyệt diễm cũng bất quá là tên thất phẩm võ giả nhưng ở trước mặt hắn thế nhưng là một vị siêu phẩm võ thánh l i ê n tính chỉ là võ thánh một s ở ý niệm vậy cũng tuyệt không dễ chịu lôi đài bên trên t r ì n h thánh kinh ngạc nhìn trước mắt hắn chưa từng nghĩ đến mình vậy mà lại bị buộc đến tình trạng như thế liền ngay cả g i a g i a lưu lại cho mình thủ đoạn b ả o m ệ n h cũng đều dùng đi ra nhìn trước người chật vật lục minh hắn sát mặt phức tạp võ thánh khổng lồ huy áp toàn bộ hướng phía lục minh bao phủ mà ra cặp t i ế như liệt nhật đôi mắt càng là nhìn chăm chú lên hắn trình ra võ thánh chân lý võ đạo so với lục minh cường đại đâu chỉ nhìn lần và lần chân lý võ đạo đẻ sập chạm đất minh xuống lưng như t o à n khiến cho hắn có thể không lưng đi xuống nhưng lục minh lại là bất khuất hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy thân thể như là chống cự c h ỉ n h thánh chân lý võ đạo đồng dạng chống cự lấy c h ỉ n h ra võ thánh chân lý võ đạo nhưng lúc này hai phe thực lực đã sớm trở nên cách xa cho dù lục minh lại thế nào chống cự lưng vẫn là một chút tối lượng lúc này trên khán đài đám người thần sắc đều là khuôn mặt có chút đ ộ n g bọn hắn nhìn lôi đài bên trên thiếu niên cao lớn tại cái kêu đạo bóng người to lớn trước run dậy thân thể lưng hơi gấp cảnh tượng thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy cùng lòng võ còn ch nho nhã nam tử sắc mặt vô cùng kinh ngạc lục minh mặc dù chỉ là giữ vững được mấy giây nhưng hắn đối mặt thế nhưng là một tôn võ thánh u y áp có thể làm được trình độ như vậy đã gọi người vô cùng kinh ngạc lâm nhất định càng là trực tiếp sinh ra lòng yêu tài bất luận trận này thu đồ khảo hạch kết quả như thế nào đều phải đem lục minh lôi kéo đến chúng ta nam đô võ đạo đại học lâm nhất định nắm tay mà xem nhìn về phía đài bên trên máu tươi từ lục minh khỏe miệng tràn ra xẹt qua hắn cái cảm khổng lỗ võ thánh u y áp đem hắn thể nội ngũ tạng lục phủ đều chấn động đến bị hao tổn hắn toàn thân xương cốt càng là không ngừng phát ra răng giắc r đó là bị từng t ấ c từng t ấ c đ ẹ gãy từng t ấ c từng t ấ c bị vỡ nát t ấ m thanh lục minh thất khiếu khắp nơi chảy máu toàn thân đều bị huyết dịch chảy đầy y phục đã bị huyết dịch thâm ướp g á n tại trên thân h i ế u chiến tri nhân mệnh cách tại không cam lòng gào t h é t võ đạo thông thần mệnh cách không cho phép hắn như vậy túi u đầu lục minh hai mắt đã bị huyết dịch mơ hồ nhưng tại huyết dịch bao trùm sau đó cặp mắt kia vải bố l ó t trong đầy nồng đậm thơ máu vẫn còn đang kể ra lấy không cam lòng ta võ đạo làm sao có thể dừng bước nơi này a liền xem như võ thánh cũng cho ta thối lui chế độ hai lục minh phát ra cuối cùng gầm thét huyết linh bát nhã công bị đây là hắn cuối cùng át chủ bài theo đây âm thanh gà o k h é t đám người lại lần nữa đưa ánh mắt về phía lục minh hắn thân thể lại lần nữa tăng vọt thân cao trực tiếp tăng vọt đến gần hai m năm cả người đầy cơ bắp tràn ngập vô cùng gia tính càng kinh khủng là theo hình thể tăng vọt cái kia từng đầu che kín toàn thân hắn màu đỏ sợi tơ đó là vạn thú tinh huyết ở trong cơ thể hắn lưu lại hông tính bị kích phát mà ra tiến vào huyết linh bát nhã công trạng thái lục minh đã đem tất cả ném sau đầu lên cao lên cao hắn muốn đăng lâm võ đạo tri đình làm sao có thể ngay ở chỗ này dừng bước ca hắn phát ra giống như thống khổ giống như hương phấn tiếng gầm Tại võ thánh uy áp trước mặt yếu ớt lên cao chân ý càng n ư ớ n g tụ tựa như là dòng sông tại hướng vọt tới mánh liệt sóng biển làm ra phản kháng phản g phất thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhưng không người chế dễ ớt không người lên tiếng bọn hắn yên tĩnh mà nhìn xem một màn này nhìn cái kia đạo bị ép con g cao lớn thân ảnh tại thật dài trong tiếng giống giận dữ từ từ trở nên thẳng tắp lục minh tóc dài cũng bị máu tươi chỗ thâm ớt d á n tại hắn gương mặt lộ r a dị thường chật vật máu tươi càng làm mơ hồ hắn gương mặt nhưng không che giấu được hắn vệ khí hắn chậm mà kiên định ngẩng đầu lên cho dù cặp tiết như nắng gắt trướng mắt đôi mắt đem hắn con mắt n h ó i nhói nhưng hắn vẫn như cũ ngưỡng mộ chưa từng tránh đi ánh mắt võ thánh chỉ t h ư ơ n g thôi đây từng tiếng âm cứ thấp chỉ có lục minh mình có thể nghe thấy nói xong câu đó hắn cũng hao hết mình tất cả khí lực hắn đôi mắt cuối cùng k h ô n g chế không nổi khép lại thân thể ngưng kết tại chỗ phản phất đã mất đi âm thanh cuối cùng chiến t r ì n h cứ việc trận này trận chung kết có chút vượt quá lôi lăng đ o á n trước nhưng thấy lục minh dừng ở tại chỗ lôi lăng rốt cục vẫn là tuyên bố kết quả nhưng vào lúc này một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên phun lên lôi lăng trong lòng đây là thân là nhất phẩm võ giả bản năng. p h ả n phất có cái gì khủng bố sự tình muốn phát sinh võ giả bản năng sẽ không sai phán lôi lăng quyết định thật nhanh nắm lấy trình thánh thân ảnh liền hướng một chỗ đất chống ném đi về phần hắn bản thân nhưng là cấp tốc lui ra phía sau cũng phóng thích ra mình chân lý võ đạo đem sau lưng một mảnh thính phòng che chắn các vị đồng đạo mời giúp ta một chút sức lực lôi lăng nói chính là đối với thính phòng hàng phía trước đông đ ạ o cường giả mà nói thực lực đỉnh tiêm bọn hắn mặc dù không biết phát sinh chuyện gì nhưng võ giả bản năng cũng đồng dạng đang khẩn cấp cảnh báo bọn hắn đồng dạng đi vào thính phòng hàng phía trước thi triển thủ đoạn bảo vệ sau lưng thính phòng đến tại bọn hắn khẩn trương cùng với khác người xem hoang mang ánh mắt bên trong lục minh giữa mi tâm một dấu ấn lấp lóe một đạo đồng dạng hư hảo thân ảnh xuất hiện tại lục minh sau lưng chương n ă ngưng tụ kim thân đây là võ thánh c h â n ý lôi đài xung quanh lôi lăng cùng hai đại võ thánh võ quán nhân m ạ ánh mắt cò r ụ c lại lục minh sau lưng chính là một đạo cầm kiếm hư hảo bóng người thấy không rõ khuôn mặt nhưng này sắc bén chân lý võ đạo nhưng lại như thế nào đều không thể che giấu võ thánh trân ý khí tức bọn hắn chắc chắn sẽ không cảm giác sai bọn hắn ba nhóm nhân mã phân biệt thuộc về tiểu hạ tam đại võ mà lục minh sau lưng võ thánh hư ảnh chính là một vị cầm kiếm cường giả cơ hồ là cùng một thời gian ba nhóm nhân mã trong lòng cùng nhau toát ra một cái tên quân đội lôi lăng cũng rốt có biết mình cái kêu bản năng dự cảnh đến tột cùng đến từ phương nào ai có thể nghĩ tới trận này thu đồ khảo hạch diễn biến đến bây giờ cư nhiên trở thành hai đạo võ thánh hư ảnh giữa tranh đấu đây chính là võ thánh a lôi đài bên trên hai đạo võ thánh hư ảnh nhưng không biết đám người ý nghĩ bọn hắn dù sao chỉ là lục việt cùng trình ra võ thánh phân ra một vệ ý niệm lục minh sau lưng hư ảnh cầm kiếm vạch một cái một đạo kinh thế kiếm quang trong nháy mắt phát ra. lục việt cho hắn truyền đạt chức trách chính là thanh trừ uy hiếp lục minh tính mệnh tồn tại trước mắt đạo này võ đạo hư ảnh không thể nghi ngờ là duy nhất đối tượng kiếm quan g kinh thế một kiếm xương hàn mười b ồ n châu đạo kiếm khí này trực tiếp chặt đức trình ra võ thánh hư ảnh khiến cho t r ô n vùi vào chưa xảy ra mà đạo này cao lớn cầm kiếm thân ảnh cũng theo đó tiêu tán ở trong tiên đ i ệ m lôi đài bên trên trong nháy mắt chỉ còn lại có đứng thẳng tại chỗ mất đi tất cả âm thanh lục minh to lớn sân bãi bên trên hoàn toàn yên tĩnh không người phát biểu tất cả đều ở vào mới vừa một màn kệ rung động bên trong đầu tiên là trình thánh gặp nạn trình ra võ thánh hư ảnh xuất hiện. cường đại võ thánh u y áp đem lục minh áp chế đến bây giờ bộ này thảm trạng sau đó là cầm kiếm cường giả hư ảnh xuất hiện c h ạ m diệt chỉnh giả võ thánh hư ảnh đây đều cái gì cùng cái gì a cả ngày hôm nay lượng tin tức cơ hồ khiến ở đây tất cả người cảm giác đại não quá tải rất lâu về sau lúc này mới một lần nữa có một đạo động tĩnh vang lên đạo này động tĩnh đến từ trên lôi đài không nhúc nhích lục minh lục minh lúc này cảm giác rất là kỳ dị tại đối mặt cái kia đạo cực lớn đến cực hạn võ thánh u y áp về sau hán quật cương ngầm đầu lên cao chân ý tựa hồ cũng nhận cái gì kích thích lên cao chân ý toàn bộ trở về lục minh thể nội tại lục minh thân thể du tẩu chữa trị cường hóa lấy hắn mỗi một chỗ nhục thân một bước này nói đến dài dang dặc nhưng trên thực tế cũng bất quá bao lâu lục minh toàn thân thương thế rất nhanh liền toàn bộ khôi phục lúc này hắn tò mò nội thị lấy mình thân thể vẫn còn không có nắm giữ thân thể quyền chủ động cảm giác rất là kỳ dị phảng phất như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng hắn rõ ràng nhìn lên cao chân ý tại mình mỗi một chỗ nhục thân du tẩu xương cốt kinh mạch liền ngay cả cơ bắp đều chiếm được cấp độ càng sâu rèn luyện nhàn kỳ quang bắt đầu ở lục minh thân thể hiện hiện tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lôi đài bên trên là như thế đột nột. một cỗ kỳ dị mùi thơ m ngát tùy theo hiện lên ở mỗi người chót mũi bọn hắn lần theo âm thanh cùng mùi thơ m ngát chuyển đến phương hướng nhìn lại kết quả đều chỉ hướng đứng lôi đài không nút nhích lục minh hắn toàn thân máu tươi đã ngưng kết vết máu khôi lớn khối lớn bao trùm bên ngoài thân nhưng lúc này lại có không che giấu được kim quang từ hắn bên ngoài thân phát ra tầng kim quang này rất nhạt nhưng lại chạy không khỏi đông đảo cường giả con mắt dưới lôi đài chính thánh cũng cảm giác được cỗ này dị dạng người người chót mũi mùi thơ ngát nhìn lục minh bên ngoài thân phát b ê võ võ nhất ngoài t â n quang, n bà h ụ h thường định â là đ phải đem việc này màu trong cáo chi võ thánh cùng lòng võ quán một phương nho nhã nam tử quyết định thật nhanh việc này hiện tại đã trở nên lại không đơn giản đến từ quân đội võ đạo thiên tài chân lý võ đạo vô thượng kim thân đơn sách đi ra một kiện đều đủ để tạo thành hành động húng chi là người sau đây chính là trí cường võ thánh căn cơ nếu quả thật để lục minh trưởng thành lên nho nhã nam tử chỉ là tưởng tượng liền đã cảm thấy khủng bố đồng thời quân đội tại trình ra võ thánh thu đồ sát hạch tới như thế vì đó phải chăng còn có cái khác n h ư đồ nho nhã nam tử ở trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ việc này đã không phải là hắn có thể khống chế hắn quyết định thật nhanh dẫn đầu cùng long võ quán đám người trực tiếp rời khỏi hiện trường vân lưu võ quán người theo sát phía sau cũng rất mau rời đi hiện trường giữa sân lập tức chỉ còn sắc mặt phức tạp lôi lăng cùng tại đài bên dưới biểu l ậ nốc trệ chính thánh còn lại người xem đều đang nhìn lôi đài bên trên lục minh hắn cũng cuối cùng từ linh hồn xuất khiếu trạng thái hồi phục lại đứng m ũ i chịu s à o cảm thụ chính là thân thể khi linh cùng vô cùng vô tận lực lượng cảm giác tố chất thân thể lại lần nữa bạo tăng vô thượng kim thân vạn pháp bất sâm nếu như lại đối mặt lần một trình thánh thi triển tiểu thần t h ô n g cho dù không mở ra chế độ một trạng thái lúc này lục minh cũng có n ắ m chắc ở trong đó lông tóc không tổn h a o gì vô thượng kim thân cảnh lục minh nắm chặt lại quyền cảm thụ được trong thân thể mạnh mẽ lực lượng cảm khái không thôi trước có cổ nhân sau này không còn ai vô thượng kim thân cảnh thế mà bị hắn giới cơ duyên xào hợp đ bất quá cũng không thể nói là cơ duyên xảo hợp bất luận là đối mặt võ thánh huy áp vẫn là hiếu chiến tri nhân bất khuất chiến ý cùng thông qua chiến quyết ngưng tụ lên cao chân ý trong đó phàm là thiếu một cái khâu nhưng vô pháp tạo nên bây giờ lục minh nghĩ không ra láo cha thế mà còn tại ta trên thân lưu lại một tay nghĩ đến mới vừa chém về phía trình gia võ thánh cái kia một kiếm bây giờ trở về nhớ tới đến lục minh vẫn là tâm thần chấn động cái kia một kiếm u y lực thật sự là vượt qua lục minh tưởng tượng cho dù là trình gia võ thánh chân thân vẫn như cũng bị hắn một kiếm t r ả n diện đây chính là hàng thật giá thật võ thánh a đồng d ạ n g là ý niệm tồn tại chẳng phải là nói rõ lục việt thực lực tại phía xa c h ỉ n h ra võ thánh trên thân suy nghĩ rất lâu lục minh cuối cùng vẫn là bỏ đi những n à y tạp tự dù sao liên quan đến võ thánh t ầ n g thứ cách hắn vẫn là quá mức xa xôi cuối cùng một trận trận chung kết lục minh thắng trầm m ắ t sau một hồi lôi lăng cuối cùng vẫn là tuyên bố lục minh thắng lợi liền xem như võ thánh hư ảnh không có bị c h ả m diện bị lục minh bước ra thủ đoạn bảo mệnh trình thánh cũng đã thua c ụ c này càng huống hồ liền ngay cả trình ra võ thánh võ thánh hư ảnh đều bị trảm diện kết quả hiện ra tại toàn trường mấy vạn người trước mắt lôi lăng lại có thể thế nào toàn trường lập tức lâm vào một mảnh đ ì n h t hai nhức góc tiếng hoan hô lục minh bị chen trúc tại một đám sùng bái ánh mắt bên trong thần sắc không thay đổi nhưng đài bên giới trình thánh lại là nghiến răng nghiến lợi trải qua trình ra hai năm chuẩn bị đây hết thảy lúc đầu đều là thuộc về hắn đinh t hai nhức góc gieo họ vô thượng kim thân nhưng bây giờ lại toàn bộ đều vì lục minh làm áo cưới trình thánh nắm chặt n ắ m đ ấ m so với mình thất bại đối thủ thành công càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận hắn phá phòng lục minh không thể nào biết được cũng không cần quan tâm trình ra thân tử bất quá là hắn vo đạo chi lộ bên trong lựa cường một vị bại tướng dưới tay tôi t r ư ơ n g năm mươi bảy lục việt x i n h chiến phía dưới ta tuyên bố võ thánh thu đồ khảo hạch đến đây là kết thúc lần khảo hạch này tất cả biểu hiện đồng đều sẽ hướng võ t h á n h báo cáo quyết ra tối ưu nhân tuyển thu làm muốn hạ sau này tiến hành công bố cảm tạ mọi người đường xa mà đến lúc này lôi lăng cũng chỉ có thể kiên trì tuyên bố kết thúc thu đồ khảo hạch vốn là vì đúc thành trình thánh bá đạo c h â n ý cũng để hắn nếm thử đột phá vô thượng kim thân võ thánh đệ tử duy nhất danh lệ tự nhiên cũng là vì trình thánh cố ý chuẩn bị đúc thành bá đạo trân ý lại trước người hiền thánh không thể nghi ngờ có thể đem trình ra thần tự vi dành cho văn dội chấn nhất bắc Có thể nói, thể trình gia sớm đồng ã là lực hoàng. trình thanh tạo tốt một trình thánh tỉ con đường ủng chế huy hộ, Có đại mỉ đầu gia võ b i d ư ỡ bọn hắn thời ự sự c được, đến cùng có có sao không không nghĩ trình thanh thể thua. Nhưng đến n g ra ư tại nghĩ đến, lục ạ i cái sẽ toát ra một ra l minh đến. Đại đều Đồng trình thanh, liền ngay cả võ thánh lưu lại chuẩn minh bại lại diệt. thời, bị ở sau, đều bị hủy lưu lục cả võ sau, ở không chỉ có đánh gãy bọn hắn kế hoạch còn thành công đúc thành vô thượng kim thân lôi lăng không cách nào tưởng tượng trình g i a võ thánh biết được việc này s o n nên bao nhiêu t ứ t giận chỉ ít bên này biến cố hắn khẳng định đã biết được dù sao lục minh sau lưng cái k i a đạo cầm kiếm thân ảnh thế nhưng là một kiếm chạm diệt trình ra võ thánh lưu tại trình thánh trên thân một vệ t ý niệm quân đội lôi lăng càng nghĩ càng loạn vị này thực lực mạnh mẽ nhất phẩm v õ giả lúc này trên mặt cũng không khỏi hiện hiện một vệ mỏi mệt giữa sân đã không người nghiêm túc đang nghe lôi lăng lời nói bọn hắn ánh mắt đều nhìn về phía lôi đài nhìn qua ở giữa cái k i a đạo thân thể phát ra nhàn nhạt kim quan g thiếu niên thân ảnh lúc này lục minh trên thân vết máu đã bị toàn bộ đánh sơ sát thân thể của hắn cũng đã khôi phục bình thường hình thể lưu tuyến tinh khắc qua nhục thể như là bạc ngọc nh liền có thể cảm giác đưa ra bên trong bất p h à m kẻ này thật là thần nhất vậy trên khán đài lâm thành nhìn lục minh thân ảnh ánh mắt càng thưởng thức chỉ là trong lòng muốn mời c h à o vị thiên tài này tâm tư lại chủ trừ một chút cầm kiếm giả một kiếm c h ả m diệt trình ra võ thánh một sợi nhất nhiệm hắn có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có quân đội vị kia võ thánh thế ra cùng quân đội giữa vũng nước đục lâm thành không muốn đi lội cũng không dám đi lội lôi đài bên trên lục minh ngược lại là không có ý khác tắm dựa tại mọi người kính ngưỡng dưới ánh mắt hắn cũng không một chút kiêu ngạo mà là đối với thực lực khẩn cấp mới vừa nguy cơ thời khắc t r ì n h thánh sau lưng chỗ h i ể n hiện, hiện võ thánh thân ảnh hung hăng cho hắn lên bài học cho dù thủ đoạn hắn ra hết đem hết toàn lực nhưng nếu không phải lục việt ở trên người hắn lưu lại một tay chỉ sợ là vẫn là đến ôm hận tại chỗ đợi ta thành t i ể u võ thánh đến lúc đó cũng phải công thủ dịch hình để nguyên đ ế m thử bị lấy thế đẻ người tư vị lục minh trong lòng l ạ g yên trôn xuống một viên hạt giống đó là võ đạo thông thần mệnh cách trí cao không cam l ò n g mặc dù loại ý nghĩ này tại người khác nghe tới chỉ biết cảm thấy điên cuồng nhưng không thể không thừa nhận bây giờ lục minh đã là phương nam thiên kiêu số một chiến thắng chính thánh trong người đồng lứa hắn có thể nói là lại vô địch thủ nói cứng nói cũng chỉ có phương bắc hai vị võ thánh c h i tử có thể trở thành hắn đối thủ nhưng hôm nay lục minh cũng không yếu lấy luyện thần hậu kỳ tu vi ngưng tụ vô thượng kim thân cũng đã nắm giữ chân lý võ đạo chính là hai nhà võ q u á n không thể coi thường tồn tại cùng lúc đó trình ra thông tiên c h i tháp tại thâm nhập đám mây đình tháp một chỗ rộng lớn bình đài thành lập nơi này đây cũng là trình ra võ thánh ngày thường tu luyện một vị khuôn mặt c ư n g nghị màu da hơi đen kịt trung niên nam tử ngồi xếp bằng tại chỗ trên người hắn khi tức bình, ổn, phản phất người bình thường đồng đạo liền xem như đi tại bên ngoài trong đám người cũng rất khó có người có thể đem cùng trình ra võ thánh đương thời nhân gian cực hạn phía trên đi liên tưởng ân t r ì n h vô kỵ k h ẽ di một tiếng không hề bận tâm cơn ngươi mở ra nhìn về phía lôi đài phương hướng hắn có thể cảm giác được mình lưu tại trình thánh trên thân cái kia bôi ý niệm bị chém đứt để hắn kinh ngạc cũng không phải là việc này mà là chặt đứt mình ý niệm người không phải cúng long cũng không phải mây trôi này sẽ là ai phương bắc hai vị võ thánh có thể nói là trình vô kỵ hai vị tiền bối bọn hắn chân lý võ đạo trình vô kỵ tự nhiên rõ ràng cùng vị kia chạm diệt mình ý niệm hoàn toàn khác biệt cái kia cỗ chân ý mang theo một c ố máy liệt giống như có thể đem vạn sự vạn vật chặt đức chính vô kỵ nghĩ như vậy tâm lý có một cái ý nghĩ từ từ sinh ra là ta theo âm thanh vang lên một đạo thân ảnh hiện hiện tại đỉnh tháp bên trên hắn thân hình cao lớn khuôn mặt kiên nghị gánh vác lấy một thanh huyền xăm trường kiếm mặc dù lẻ loi một mình nhưng trên thân kiếm ý lăng lệ ẩn có thiên quân vạn mã chi thế người tới chính là lục việt hắn cố ý lui tới nam đô tự nhiên không chỉ là cho lục minh lưu cái hậu tay đơn giản như vậy cầm kiếm người hoặc l à nên xưng người là thương huyền kiếm chủ chính vô kỵ nhìn thấy lục việt ngược lại không ngoài ý mới trong lòng sớm có sở liệu có thể phá hủy cái kia b ô i ý niệm chỉ có cùng là võ thành cấp cường giả xuất thủ khí tức không thuộc về mây trôi cũng không thuộc về cùng lòng cái kia chỉ có người cuối cùng đến từ quân đội cầm kiếm người bất quá l i ê n tính ngươi là cầm kiếm người không khỏi cũng vượt danh giới đi nói tới lúc này chính vô kỵ toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi liền tựa như một đầu ngủ say hùng sư đ ỗ n g nhiên mở ra mình r ă n g nanh hắn con n g ư ơ i như rượu dương lấp lóe cả ngự như là đại nhận đồng dạng loa mắt hắn chân lý võ đạo bá đạo giống vậy quân lâm chân ý bạo phát hắn phảng phất quân lâm thiên h ạ chủ thiên địa chỉ nổi bầu trời theo võ thánh trong lòng phát sinh biến hóa nồng đậm mây đen bắt đầu hội tụ t r ì n h vô kỵ thân ảnh càng l ạ như là thiên thần một dạng lóa mắt mà không ai bị nổi đây cũng là nhân gian cực h ạ một ý niệm bầu trời biến sắc vượt danh giới nghe được trình vô kỵ ngôn ngữ lục việt lại là cười một tiếng võ thánh lần này mà đến ta chính là lấy phụ thân thân phận có lẽ ngươi còn không biết chiến thắng trình gia t h ầ n tử đoạt được thu đồ khảo hạch đệ nhất người kia tên là lục minh là ta nhi tử chính vô kỵ nghe đến lời này ánh mắt đột nhiên nhảy một cái liên tưởng đến mình ý niệm bị ma diệt hắn biết lục việt tuyệt không phải nói n g a trinh thánh bại thật là vô dụng a trinh thánh bại trinh vô kỵ một phần mưu tính liền mất đi hiệu lực hắn ngược lại đưa ánh mắt về phía lục việt gánh v á c thương huyền kiếm ánh mắt thâm thúy còn có vật thay thế lục việt không biết trình vô kỵ suy nghĩ trong lòng chỉ là rút ra thương huyền kiếm theo tranh tranh kiếm minh c h ạ m diệt chân ý tại hắn quanh thân bạo phát mặc dù hắn chỉ có nhất phẩm tu vi nhưng mượn thương huyền kiếm ra chỉ khí thế không chút nào rơi xuống trình vô kỵ võ thánh ta tới nơi đây chỉ có một việc ngươi muốn lấy nhi từ ta với tư cách trình ra thần tử đá n g i đao càng cũng có ý đó lục việt lời nói này xong hai vô kỵ lúc này nhỏ mắt. n thánh phong cảnh. Nhìn thánh thành g lãm l toàn. người i như n thế, lục、Việt、tùy ý cười một tiếng, cầm kiếm mà h phía trước, trình tới. vô thân ảnh nhảy vào vân t h â m chỗ chỉ một thoáng thiên địa biến sắc